trở lại ngũ trang quan trấn nguyên tử cẩn thận một mặt tường lý nghị phát hiện lý nghị khí tức càng thêm tối nghĩa ẩn ẩn có tự thành một t i ê n địa xu thế lập tức con ngươi co r ụ t lại đạo hữu lần này ra ngoài thế nhưng là tiến cảnh to lớn a lý nghị cũng không che giấu ha ha lần này xem như vì dưới bước đánh xuống cơ sở cùng đạo hữu luận đạo số lần cũng không ít ta làm sao cảm thấy ngươi cùng chúng ta trô đi đường tựa hồ trên lệnh quá lớn a trấn nguyên tử có chút nghi ngờ nói điểm này lý nghị cũng không có cùng trấn nguyên tử nói qua cũng không có gì tốt g i u giếm không sai ta chi đạo so ra mà nói tương đối đặc biệt đem thiên phú thần thông thôi diễn đến c ự c hạn lại từ bên trong đột phá cầu được m ì n h đạo có thể nói là tương đối chuyên một mà bình thường tu sĩ thì tương đối bác đ ộ c l ự c qua rất rộng trấn nguyên tử nghe tới cái này bên trong rất là bội phục chuyên một nhưng không phải chỉ là nói xuông mà là suy cho cùng đào móc bản chất độ khó không cao bình thường tu sĩ bình thường đều chuyển trú tại tăng lên pháp lực cùng lĩnh hội hiểu rõ đạo pháp diệu dụng nội hàm cũng dùng cái này tăng lên cảnh giới lại không đi kiếm minh bạch nói khởi nguyên cùng bản chất hồng hoang tây bộ ngao không phượng liệt mây đen ba người quỳ một chân c h i n đất con m ắ trong cùng nhật nhìn bên phụ hát tại qua bao tại hát vụ bên trong la h u Hát vụ một vụ r ậ n p h u n g t r hoang bán r hai huyết tất cả tu sĩ đều yên cuồng không ai có thể tỉnh táo phải xuống tới dù sao trí tôn uy năng thực tế là quá cường đại trở thành trí tôn liền vẫn có thể ở chúng sinh phía trên xem vạn vật như sâu kiến Bình t đương nhiên cũng không phải là không có người hoài nghi tin tức này thật giả còn có có phải là một cái âm mưu nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất đặc biệt là tổ lòng thiên vượng lân tổ ba người muốn trở thành trí tôn đều nghĩ điên không nói hai lời lập tức dẫn đội xuất phát mấy ngày sau trước kia hơi có vẻ hoang vu biên giới chiến trường giờ phút này tràn đầy bóng người chẳng những đại la kim t i ê n đến thậm chí còn có thật nhiều kim tiên huyền tiên thiên tiên đều chạy tới rõ ràng là nghĩ đục nước béo cỏ thiên v ư ợ n g lân tổ hai người các ngươi quả nhiên cũng đến rồi tổ long nhìn xem hai người trong mắt t ẩn ẩn hiện lên sắc khí lân tổ trong mắt tinh quang loay lên lạnh lùng nói lần này thì thần thương ta nhất định phải được nếu như hai vị có thể nhung cho ta nguyện ý lập tức đền bù hai vị mỗi người ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mà lại dứt bỏ hai trăm c á i mỏ linh thạch núi thế nào lân tổ người thật coi chúng ta là đồ đẩn đừng nói là ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chính là mười cái nếu như hai người các ngươi rời khỏi ta cũng cho ngươi một bên thiên phượng giọng niệm a i nói tổ long khỏe miệng cũng hơi lộ ra cười lạnh lân tổ cũng không tức giận vừa rồi cũng bất quá thăm dò một chút mà thôi cũng biết đây là khả năng không lớn đ ã dạng này chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn bất quá trước lúc này có phải là hẳn là thanh trừ một chút tạc ngư trời phượng trong mắt hàn quang loay lên khẽ gật đầu chí bảo như thế nào bọn hắn những này rác r ư i có thể nhiễm rõ ràng tổ long cũng không có ý kiến chí bảo mình độc chiếm cũng không kịp như thế nào nhẹ cho người khác chia sẻ không lâu tam tộc đại quân liền bắt đầu thanh tràng phàm là có can đảm ngăn cản không nói hai lời hết thể đánh chết tại chỗ quả thực là khi người quả đáng tam tộc thật đem trí bảo xem như mình trí bảo người có duyên có được bọn hắn tại sao có thể như vậy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý n ý ýý b ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đương nhiên tam tộc một chút liền đắc tội nhiều tu sĩ như vậy vì ngày sau trôn xuống vô số mầm thái họa đương nhiên cũng không phải là không có một cái tu sĩ cứ thế từ bỏ trí tôn di bảo đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng rất nhiều đại la kim tiên liền tiềm phục tại âm thầm chuẩn bị tùy thời mà động có thể đoán được cái này chính là một lần huyết tinh tranh đoạt từ tam tộc đem chúng tu sĩ khu trục xuất chiến trận về sau liền bắt đầu yên lặng bắt đầu yên lặng chờ đợi thí thần thương xuất thế mấy ngày về sau đột nhiên thiên địa gió mây tả quyển một trận sát khí kinh thiên từ sâu trong lòng đất v ư ra thậm chí dẫn tới từng đạo lôi đình hành không đánh xuống mọi người manh động không nghĩ tới vậy mà là thật rất nhiều người bắt đầu sát khí lộ ra ngoài những cái kia đại la kim tiên càng là ngao ngoe m u ố n đậu lân tổ thân thể run nhẹ nhẹ hắn trở thành trí tôn thời cơ xuất hiện chỉ cần hắn trở thành trí tôn coi như không thể nhất thống hưng hoang cũng tuyệt đối là kỳ lân tộc độc đại sát khí lấm lấm nhìn nhìn thoáng qua thiên vượng tổ long tổ long thiên vượng phản ứng cùng lân tổ không sai biệt lắm ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này trong lúc nhất thời theo t h í thần thương lấy ra thanh thế càng lúc càng lớn trên chiến trường tam tộc tu sĩ cùng phía ngoài tu sĩ cũng càng ngày càng thần trường lãnh thấu xương sát khí tràn ngập cả bầu trời rất có hết sức căng thẳng chi thế t r ư ơ n g năm mươi chín thí thần thương hiện triệu hoàn thanh thú ầm ầm toàn bộ lớn bắt đầu rung động động một nói khe n ư ớ c to lớn trên chiến trường xuất hiện phản phất có một con vô hình cự thủ đem hai khối đại địa xinh xinh xé mở siêu một đạo cự đại đen nhánh cổ sáng từ khe hở chỗ sâu vọt lên tận trời trực tiếp xuyên phá t ầ n g mây vô số cốt lâu tại ô quan g trung du đãng phát ra từng tiếng nhiếp tâm hồn người thê lương tiếng tê ơ càng thêm khiến người hoảng sợ là tại vô tận sát khí ảnh hưởng dưới lấy chiến trường làm trung tâm tháng mười năm một không ngàn dặm tất cả thực vật cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo suy bại không sai Đúng một tiếng thâm trầm gào thét từ khe hở chỗ sâu chuyển ra cả ô ánh sáng đen trụ từ đuôi đến đầu dần dần bắt đầu biến thành tinh hồng sắc bên trong vô số dữ tợn có lâu trống giống hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng trong trước mắt một đạo vô song thâm thúy hồng quan g xuất hiện tại cột máu ở giữa chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương zeta trông thấy thí thần thương xuất hiện chiến trường bên ngoài đông đảo tu sĩ lập tức đem tam t ổ c uy hiếp vứt ở một bên nhao n h a u phóng người lên hướng thí thần thương vào tới thậm chí trong đó còn có mấy cái phát ra khí tức không chút thua kém tại tổ lòng thiên vượng lân tổ cường giả tổ long thiên vượng lân tổ sắc mặt đều có chút khó coi không nghĩ tới những tu sĩ kia vậy mà to gan như vậy không hề cố kỵ tam t ộ uy hiếp hơn nữa còn ẩ n giấu đi nhiều cường giả như vậy ba người liếp mắt nhìn nhau mục đích không cần nói cũng biết long tộc chúng tướng sĩ、si、nghe cho ta p h ạ m là dám can đảm tới gần c ổ sáng 1 0 0 0 0 h m ở bên trong toàn bộ cho ta đánh giết phượng tộc cũng giết cho ta đã minh ngoan bất linh vậy liền cho ta toàn bộ đi chết kỳ lân tộc cũng bung tay cho ta đi giết giết đến càng nhiều công lao càng lớn chẳng ai ngờ rằng tam tộc lại vào lúc này liên thủ trong lúc nhất thời xông về phía trước phải tu sĩ tử thương thảm trọng nhưng là đôi này những cái kia có thể so sánh với tổ long đắm người cường giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tam tộc đại quân một chút liền bay đi phàm là dám ngăn cản đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bờ m ị tổ long nhìn xem gần ngay trước mắt thí thần thương trong lòng một trận đại hỷ một con to lớn long c h ả o trộm tới liền muốn đem món trí bảo này nắm trong tay tổ long ngươi dám một con to lớn màu đen móng từ trong hư không bước ra trực tiếp dẫm tại lòng c h ả o phía trên đem lòng c h ả o d ẫ m lệnh hử lân tổ ngươi liền muốn con vịt đã đun r ồ i vậy mà bay tổ long trong lòng vô song p h ấ n hận thu một cái hỏa hồng s ắ c phượng hoàng hướng về thí thần thương lao đi phun ra một đạo cự đại ngọn lửa liền muốn đem thí thần thương quân lấy hử đột nhiên chống rông xuất hiện một cái cổ phát â m dương thái cờ đồ đem ngọn lửa h à n h không trả đứng chưa lâu một đạo trong suốt thanh khí ngăn trở lân tổ một mảnh tinh thần độ cảnh đáng ở tổ long h ừ ta tưởng là ai hào không đem chúng ta tam tộc đặt ở mắt bên trong nguyên lai là càn khôn âm dương thương khung ba người các ngươi lão bất tử thiên vượng sắc mặt âm trầm xuống h ừ âm dương lão tổ mấy người đối này chỉ là hư lạnh một tiếng tiếp lấy hai mắt nóng bỏng nhìn qua trong huyết quang thí thần thương lân tổ lúc này cũng đẹp mắt không đến kia bên trong dù sao lúc này đột nhiên thêm ra mấy cái cường địch chống rông gia tăng vô số biến số âm dương càn khôn thương khung các ngươi không phải trốn ở thâm sơn lão lâm bên trong sao làm sao cũng chạy đến âm dương thương cung càng khôn mấy người trong mắt đồng thời hiện lên một đạo sắc khí cái này lời ngầm không phải liền là nói bọn hắn sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu sao mấy người cũng là có ít đại thần thông giả sao có thể chịu được dạng này chế nhạo c ặ c c ặ c c ặ c âm dương lão tổ cười quái dị vài tiếng trực tiếp đánh ra một cái cự đại âm dương thái cực đồ hướng lân tổ đánh tới ta liền nhìn xem ngươi cái này tại quá thời kỳ của mượn thanh mượn khí x u ấ t sinh đến bây giờ tiến bộ bao nhiêu vậy mà như thế cùng vọng mấy người khác cũng biết hôm nay không ngồi cái một trận là không thể nào cũng ngao nhau, nhau xuất thủ không chút lưu tình trá c à n khôn lão tổ tay phải hư không nghiêng nghiêng vạch một cái một đạo thanh công ông lạnh thấu xương thanh quang hướng lên trời phượng c h ạ m tới thanh quang bên trong vậy mà ẩn ẩn có một loại thiên địa sơ khai ý cảnh thiên vượng cũng không nhượng bộ chút nào hướng về c ả n khôn lão tổ đánh ra một đạo huyền ảo ấn quyết một toa cự đại núi lửa nguyên hóa ra đến hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép to lớn núi lửa trực tiếp chấn áp mà h ạ g i ố n g tổ long muốn tốc chiến tốc thắng trực tiếp hiện ra cựu trào thần long chân thân to lớn đôi u rồng hành o không bãi xuống quét về phía thương khung lão tổ nhìn thấy tổ long ngay từ đầu liền xuất vào lực thương khung lão tổ cũng không dám thất lễ hai trong mắt biến mất vô số tinh thần quỷ d hai tay hướng lên hơi nâng trên không đột nhiên hạ xuống vô lượng thanh quang hình thành tầng ba mươi sáu hư h o thế giới mỗi một tầng thế giới đều có núi cao cự nhạc đều có nhật nguyện tinh thần rõ ràng đây là một loại kinh khủng đại thần thông ba mươi sáu trọng tiên cho ta chấn áp thương khung láo tổ hét lớn một thân ba mươi nặng hư h o thế giới lập tức hướng về tổ lòng chấn áp mà xuống áp lực kinh khủng khiến cho phía dưới vô số núi cao cự thạch tức thời hóa thành một mịn phản phất thật sự có tầng ba mươi sáu thanh thiên chấn áp mà hạ tổ long cũng không nghĩ tới luôn, luôn tảng phải sâu như thế vô tận vĩ lực kém chút ép tới hắn không thờ nổi mồ hôi lạnh chảy ừng có, không không có, có người k đang nghĩ triệu hoán thanh g gia long thánh thú chi lực côn lôn sơn hồng quân con mắt nhìn về phía đông bộ cực địa chỗ sâu dương mi la hầu hai người cũng hơi cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bỏ mặc đến mấy người loại trình độ này một đạo minh ể mông một thuộc tính pháp lực từ trên trời giáng xuống quân quân không tuyệt tràn vào tổ lòng trong thân thể tổ long thể đồng hồ nổi lên từng cơn ánh sáng xanh, xanh nếu như chú ý còn có thể phát hiện tổ lòng hai mắt giờ phút này quỵ dị không nói lên lời bạch quang cùng kim quang luân chuyển vậy mà ẩn ẩn lộ ra một loại dãy rủa thân xác ngâm một cái cự đại thanh quang long c h à o trực tiếp đem chấn áp xuống ba mươi sáu trọng thiên xé nát đặc ạ o pháp p biệt là thiên vượng lân tổ hai người nhìn thấy tổ long vậy mà triệu hoàn thanh long thánh thú trí lực thần sắc vô song phức tạp bọn hắn cũng có thể triệu hoàn thanh thú trí lực nhưng đối loại lực lượng này lại vừa yêu vừa hận yêu là bởi vì cái này có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều hận chính là loại lực lượng này sẽ ăn mòn t h ầ n chí triệu hoán số lần càng nhiều ăn mòn càng lợi hại cho đến cuối cùng thành vì một cái khối lỗi cho nên ba người đều đem loại lực lượng này liệt vào cấm kỵ lực lượng không đến cuối cùng trước mắt t u y ệ t không sử dụng cũng chính vì vậy tổ long tại đánh tan ba mươi sáu trọng thiên về sau lập tức tán đi cố lực lượng này thương k h u n g còn muốn đánh xuống đi sao tổ long thong giọng nói thương k h u n g dùng thần n i ệ m cùng càng khôn âm dương hai người trao đổi một chút mấy người đều đối cứng m ớ i loại lực lượng kia kiêng rẽ không thôi đã tổ long có thể dùng như vậy lân tổ thiên p ư ợ n g cũng có thể dùng mọi người vốn là không sai bị lắm chỉ bất quá thương khung thần thông hơn một chút nếu tổ long bọn người dùng tới thánh lực bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ bởi vậy đàm phán là kết quả tốt nhất thương khung sắc mặt hiển nhiên có chút không tam lòng trong sáu người hắn thực lực mạnh nhất cũng nhất có cơ hội thu hoạch được nhưng bất đắc dĩ tổ long bọn người còn có loại thủ đoạn này đàm phán đi ồ các ngươi mau nhìn thí thần thương lại nhưng đã tăng vỡ vừa rồi tất cả mọi người một mực tại tranh không thế nào chú ý hiện tại dừng lại rất nhanh liền phát hiện vấn đề bất quá rất nhanh liền thoải mái trí tôn tự bạo còn muốn thêm lên một cái hơi yếu hơn trí tôn ma ảnh tự bạo liền xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng đỡ không nổi nếu không chúng ta định một cái hiệp nghị mỗi người thay phiên lĩnh hội ngàn năm cái thứ nhất ngàn năm liền ta trước thế nào tổ long mạc không chân thật đáng tin nói lân tổ cái thứ nhất nhảy ra phản đối cái hiệp nghị này không sai nhưng ta cảm thấy cái này thì thần thương cùng ta cực kỳ hữu duyên các vị có phải là trước nhường một chút mọi người đủ mắt chặt trắng gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy tất cả mọi người không chịu nhường cho ai cũng rõ ràng vạn nhất cái kia đầu tiên lĩnh hội thật đột phá tới tôn vậy còn dư lại người đừng bảo là lĩnh hội có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề tổ long bọn người không có phát giác một cái đen nhánh thân ảnh lúc này chính phiêu tại mọi người trên không hh ắ c ắ c đã các ngươi khó như vậy lấy lựa chọn ta liền giúp một chút các ngươi ba ngay tại tranh luận không nghỉ mọi người đột nhiên sưng sở t h í thần thương đã vỡ thành sáu đoạn ba đoạn hơi dài ba đoạn kháng ắ n tổ long thiên vượng lân tổ ba người lập tức lấy nhau thiên ý như thế chương ú n g ta ba hoa khí lực l sáu mươi tam đại chuẩn trí tôn quần quần sóng ngầm trí tôn há lại ngươi cùng sâu kiến dám vào tường la hầu nhìn qua vội vàng rời đi tổ long bọn người hh cười lạnh kỳ thật thí thần thương ngậm có trở thành trí tôn bí mật cũng không giả la hầu cũng không có ở trong đó động bất luận cái gì tay chân dù sao đến tổ long bọn người cấp độ cho dù là la hầu làm tay chân cũng rất khó không bị phát hiện nhưng là Thí t h ầ nếu t h như cảm ế n h n g là hỗn ú h o độn chi linh có tốt tiên tiên sát ý còn chưa đủ lấy xâm nhiễm linh hồn đây cũng là vì cái gì thần lịch sát ý ngập trời lại có thể bảo trì hoàng giả phong phạm một mực tỉnh táo nguyên nhân nhưng là tổ long bọn người thế nhưng là tiên tiên chi linh linh hồn căn bản cũng không đủ để ngăn chặn tiên tiên sát ý bất quá vẹn vẹn là như thế này la hầu cũng sẽ không đem t h í thần thương giao cho tổ long bọn người dù sao hắn cũng là bước lên nhất định phong hiểm mới tại thần n ị c h tự bạo một m h á y mắt thu tới đến lúc đó vạn nhất thật bồi dưỡng được cái sát đạo trí tôn vậy liền hối hận chi không kịp la hầu ngay từ đầu coi như chuẩn tổ long bọn người không có khả năng một người độc chiếm t h í thần thương chỉ cần t h í thần thương không hoàn chỉnh bên trong cảm ngộ liền sẽ không hoàn chỉnh đến lúc đó nếu cương ép đ ộ phá chẳng những sẽ tăng nhanh tiên tiên sát ý xâm lẫn mà lại sẽ tạo thành căn cơ bất ổn đến lúc đó, bọn hắn liền khó tránh khỏi muốn đoạt lấy đối phương t h í thần thương m ả n h vỡ nhu cầu triệt để đột phá đến tri tôn mà lại tại sát ý lây nhiễm d ư ớ i tâm tính liền sẽ trở nên táo bạo cân nhắc vấn đề cũng sẽ không toàn diện chỉ cần lại trong bóng tối mưu đồ một chút tam tộc nghĩ không đại chiến cũng khó khăn lại nói tổ long bọn người đạt được t h í thần thương m ả n h vỡ về sau một khác cũng không ngừng lại lòng như lửa đốt trở lại trong tộc tuyên bố lập tức bế quan đông hải long cung một gian mỹ lệ trong thạch thất tổ long sắc mặt kéo căng quá chặt chẽ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước mặt thi thần thương mạnh vỡ cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức d ò xét tiến vào mảnh vỡ tổ long lập tức phát phát hiện mình xuất hiện tại một cái huyết hồng sắc thế giới trời là màu đỏ mà phía dưới cũng là một mảnh mánh liệt huyết hải mà lại huyết hải bên trong có vô số cụt tay cụt chân theo thủy triều c h ì m nổi cho dù là tổ long mình giết người nhưng nóe trong lòng cũng một trận rét run còn đến không kịp nghiêm túc quan sát từng đợt như ẩn như hiện quỷ k h ó c sói g à o thanh âm từ huyết hải chỗ sâu bay ra từng cái dữ tợn đầu lâu bay đến tổ lòng trước mặt đầu lâu dần dần hòa tan hóa thành một đạo đạo huyết hồng sắc thần văn những n à y thần văn vừa xuất hiện lập tức tản mát ra một cỗ kinh tiên s tổ long tại t h â n văn hình thành một s á t na liền đắm chìm trong một loại huyền diệu ý cảnh bên trong vô số g i ế t chóc áo nghĩa bị tổ long lĩnh lộ thương sinh có thể g i ế t vạn vật có thể g i ế t thiên địa có thể g i ế t tổ long cảm thấy mình cảm thấy mình đã tiếp xúc đến g i ế t chóc chân lý chỉ phải h i ể u điểm này liền có thể đạt tới đại la c h i cực đang lâm trí tôn đắm chìm ở cảng nộ bên trong tổ long cũng không có phát giác một tia huyết hồng sắt tiên thiên sát khí bản nguyên chính đang từ từ thẩm thấu linh hồn ngàn năm trôi qua trong thạch thất tổ long thân thể dần dần buộc lên ra từng đợt huyết hồng sắt sắt khí trong mắt không bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng khí tức cũng càng ngày càng mạnh chẳng biết lúc nào lên một cỗ lạnh lùng sát cơ xuyên qua tổ long bế quan thạch thất tràn ngập tại toàn bộ long cung trên không làm cho long cung mọi người cả ngày nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám kiểm chế c h i cực ngâm một đoạn thời khắc một tiếng rồng ngâm thật lớn vang vọng toàn bộ đông hải một đạo huyết hồng cổ sáng nối liền trời đất long cung trên không xuất hiện vô số huyết sắc máy bay một cỗ to lớn u y áp nháy mắt bao phủ bao phủ chung quanh một triệu bên trong long tộc chúng người vui mừng nhìn cái này dị tượng không cần nghị cũng biết tổ long khẳng định thu hoạch được nặng đại đột phá trong thạch thất một đạo hồng quang hiện lên tổ long trực tiếp xuất hiện tại đông hải trên không tay phải hướng về phía trước hư nắm ẩm cả vùng không gian lập tức sụp đổ vậy mà hình thành một cái không gian thật lớn lô đen phía dưới long tộc mọi người thấy hãi nhiên vô song chẳng lẽ lao tổ tông đang lầm trí tôn mọi người không khỏi trong lòng không khỏi dâng lên một cái rung động suy nghĩ tổ long nhìn qua phía dưới ngẩn người mọi người có chút tiếp nối nói ta biết các người đang suy nghĩ gì nhưng là không thành công hiện tại hẳn là chuẩn trí tôn đi dù cho dạng này tất cả mọi người vẫn là kích động vô song có thể được xưng tụng chuẩn trí tôn cái kia cũng đủ để khinh thường chúng sinh bình thường đại la kim tiên tại chuẩn trí tôn trước mặt chính là một b à n đồ ăn đến bao nhiêu giết bao nhiêu ngay tại long tộc mọi người chuẩn bị trắng trận hưng chút lúc không chu toàn núi phương hướng cùng nam bộ núi l ử a phương hướng cũng xuất hiện thật lớn dị tượng một n h ậ t xuất hiện ba cái chuẩn trí tôn làm cả hồng hoang phát sinh động đất vô số người rung động không thôi thậm chí có thật nhiều cùng tam tộc có mâu thuẫn tu sĩ đã lặng lẽ tránh vào núi sâu lão lâm bên trong đương nhiên cũng có thật nhiều trước kia do dự tu sĩ vào lúc này gia nhập tam tộc thế lực khiến tam tộc thế lực lại lên một cái cầu thang ngũ trang quan thanh g i a o n h ả m chán đánh cánh áp phiết một chút trên không mây bay t h ầ m nói lao ra hẳn là đầu góc hỏng làm sao cả ngày không phải nhìn chằm chằm mặt trăng chính là nhìn chằm chằm mặt trời vậy thì có cái gì đẹp mắt còn không bằng trộm mấy người nhân xâm nếm thử đột nhiên thanh g i a o cảm thấy một trận sát ý tới người lạnh b ướt không nói hai lời lập tức liền dập đầu chấn nguyên tử sư thúc ta chính là nói một chút mà thôi nói một chút mà thôi chấn nguyên tử không cao hứng chừng mắt liếc cái này tên dở hơi hừ người biết cái gì người lão ra đây mới thực sự là tu sĩ quan sát thiên địa thể ngộ trí lý Chỉ có người như người vậy mây ớ i cuối đại Nói có cùng được thể nộ đến đạo. đ bay ê Nguyên n trong, Trấn Tử cũng Tử một phục, là mặt bội i ta không hữu bằng lý đạo à. m â bay phía trên lý nghị đầu gối hai tay con mắt chăm chú nhìn trên không mặt trời thỉnh thoảng lộ ra một t i a minh ngộ từ lần trước trở lại ngũ trang quan đã hơn một ngàn năm g à n n lý nghị một mực ở tại mây bay phía trên ăn gió búng xương ban ngày quan sát mặt trời ban đêm thì nhìn chằm chằm mặt trăng lý nghị trong lòng một mảnh băng thanh không ngừng thôi diễn thể ngộ những năm gần đây mắt phải kim sắc mặt trời cùng mắt trái băng màu trắng mặt trăng đều phát sinh biến hóa rất lớn quá khứ lý n g h ị l ĩ n h ngộ được mặt trời nhất bạo liệt một mặt ngọn lửa màu vàng không có gì không đốt không gì không tiêu cháy nhưng tinh tế tưởng tượng như thế nào mặt trời mặt trời không nên đều là hủy diện càng hẳn là một loại hy vọng lượn chiếu đại thiên thai ngén sinh mệnh mà mặt trăng liền nhất định là tiêu sắt văng lãnh sao có phải là còn có một loại tưởng niệm một loại ấm áp yên lặng tới nhuần đại địa t ĩ n h m ị c h mà cao quý lý n g h ị l ĩ n h ngộ càng ngày càng sâu kim sắc mặt trời nhan sắc dần dần bắt đầu lộ sắc thành màu đỏ nhạt tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng lúc đó văng mạch thê lánh mặt trăng cũng bắt đầu biến thành màu trắng lộ ra ô nhuận, nội liễm. Hiển nhiên, Lý lĩnh nghị ngay nội nhật n g y tại u mặc h n lý, dù dần dần nghĩa Chương 61, huyết dị biến, chúng tại ba vị chuẩn trí tôn uy nghiêm rất nhiều tu sĩ không dám so đo dàn xuống đáy lỏng nhưng lại oán hận lại càng để lâu càng sâu sớm muộn có một ngày sẽ bạo phát đi ra Lào đảo, k h ô nhưng g c u vu cựu toàn tộc cự thành thành lập cũng có mấy ngàn năm. Từ cự thành thành ngàn là núi cũng năm. cũng không phải là không n phải về có cựu có lập lập g mấy sau, ờ i ố c ngẽ, là i ề n như không xem chu t o n trên núi bá chủ kỳ lân tộc, cũng từng người tộc, tới t phái bá chủ h kỳ qua ă mỗi dò. Nhưng là m lần vừa tới gần cự thành lúc liền có một cố kinh thiên uy áp giáng lâm đem tất cả lòng mang ý đồ xấu người ép thành tạp bã thần hồn cự diện dân ra mọi người cũng liền biết cự thành bên trong lần giấu một vị kinh khủng cường giả cũng không dám lại dở trò linh tinh mà lại chỗ vắng vẻ kỳ lân tộc cũng không nhiều để ý nếu biết bên trong có một vị cường giả bàn g không nguyện ý vì một đi. Bàn cổ á điện lúc này đế giang trúc dung hậu thổ bọn người một mặt khẩn trương nhìn qua huyết sắc thế giới huyết sắc thế giới bên trong thỉnh thoảng hiện lên một đạo hồng quang từng cái to lớn bọt khí từ huyết trì dưới đáy toát h ra toàn bộ huyết trì đều sôi trào lên trúc dung vốn là một cái táo bạo hãn tử hai tay xoa vừa vò Đế các người có hay không phát giác trong huyết trì huyết dịch liên lạc với chúng ta giống như càng ngày càng mạnh một bên trúc cửu âm tương đối tỉnh táo thần thái có chút nghiêm túc một bên lẳng lặng cảm ứng một bên hướng đế giang bọn người nghiệm chứng không sai ta cũng cảm thấy liên hệ càng ngày càng mạnh luôn luôn lạnh như băng huyền minh cũng phát giác điểm này trên mặt như băng tuyết tan dã đ ồ n g dạng lộ ra từng tia từng tia vui mừng chúng ta v u tộc binh sĩ sắp xuất thế đế g i a n g bọn người lúc này kích động không thôi hưng ơ phấn đến có chút chân tay luôn cuống ba ba đến hàng chục ngàn kén máu không ngừng t ừ huyết t h ỉ dưới đáy nổi lên kết, kết, kết. kén máu xuất hiện từng đạo khe hở một cố mênh mang khí tức tràn ngập toàn bộ huyết sắc thế giới giống giống trận trận thâm trầm gào thét tại huyết sắc thế giới bên trong q u a n quẩn ba ba một đôi gân như rồng có sừng hai tay đem kén máu xé mở đi ra một cái như thần như ma hán tử ba b càng ngày càng nhiều vu nhân từ kén máu bên trong đi tới lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hết u y sắc thế giới mỗi một cái vu trên thân người đều tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng khí tức yếu nhất cũng đạt tới thiên tiên tu vi cao lại đạt tới h u y ề n tiên đ ỉ n h phong tư chất cũng vẹn vẹn thoáng lạc hậu hơn mười hai tổ vu đương nhiên đạt tới h u y ề n tiên đ ỉ n h phong cũng không nhiều đại khái cũng chỉ có hơn mười cái mà thôi gặp qua tổ vu hơn một tỷ vu nhân quỳ một chân trên đất ánh mắt cung kính nhìn qua đế giang mọi người tốt, tốt, tốt. một ngày nào đó chúng ta vu tộc cũng sẽ đứng tại hồng hoàng đình phong đế giang nhìn qua dưới đáy hơn một tỷ vũ nhân kích động trong lòng không thôi hào tình và t r ư ợ nhưng vào lúc này trên huyết trì không một đôi con mắt thật to đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt bắn ra một đạo trạm ánh sáng trắng mang quét qua tất cả vũ nhân gặp qua đại tôn đế giang đệ nén xuống hưng phấn cung kính hướng lên bầu trời cự nhãn hành lễ t r ú c dung mấy người cũng không dám thất lễ đại tôn đại tôn hơn một tỷ vũ nhân nhìn lên trên bầu trời con mắt cũng vô song cùng nhiệt từng cái hít thở sâu m ộ t hơi thẳng tắp lồng ngực to lớn hai mắt có chút suy tư trong con mắt lướt qua mấy đạo kim sắc thiền điện vô số kỷ quái phủ văn thần bí tại huyết không ngừng băng liệt gây dựng lại xuất hiện một vài bức địa gió lửa nước huyễn tượng thời gian dần qua tất cả huyễn tượng biến mất trên bầu trời xuất hiện mười hai nhan sắc khác nhau mặt trời còn có một khối to lớn màu đen bia đá làm xong đây hết thể về sau một đạo cự đại ý niệm tại mọi người trong đầu xuất hiện về sau con mắt dần dần biến mất cảm ơn đại tôn to lớn tiếng gầm tại huyết sắc thế giới bên trong quanh quẩn mọi người ngược lại nóng bỏng nhìn qua k i a m mười hai cái mặt trời k h ô n đế giang có chút dừng lại kích động nói các ngươi đều rõ ràng đại tôn căn cứ chúng ta v u tộc thân thể thuộc tính khác nhau sáng tạo thần thông chiến k ỹ liền đặt ở kia mười hai cái mặt trời bên trong về phần màu đen bia đ á thì ghi lại chúng ta v u tộc trí cao pháp quyết hốn nguyên thánh thể từ đó về sau cái này bên trong liền cho chúng ta v u tộc trọng yếu nhất truyền thừa chi điện kích động qua đi đế giang hậu thổ cộng công bọn người liền thương lượng an bài như thế nào v u tộc mọi người vấn đề bắt đầu cuối cùng quyết định dựa theo thuộc tính chia làm mười hai cái bộ lạc mười hai tổ vu mỗi một cái đều tự mình đảm nhiệm một cái bộ lạc thủ lĩnh cự thành thực tế quá lớn tung h à n h mấy chục ngàn bên trong g u n g nạp hơn một tỷ vũ nhân khoảng trứng hơn từ đó trước kia c h ố n g g ô n g cự thành cũng náo n h i ệ t lên không ngừng có vu nhân hô quát thanh âm hông hoang quá lớn v u tộc biến hóa căn bản cũng không có gây nên phía ngoài chú ý lúc này cơ hồ mọi ánh mắt đặt ở tam tộc phía trên dù sao tam tộc càng ngày càng mạnh thế nhất cử nhất động dính dấp vô số tu sĩ thần kinh thổ long ngươi thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao lúc này âm dương lão tổ phẫn hận vô s o n g con mắt hẳn quan g c h ấ p động hai tay vạch một cái một đen một trắng âm dương hai đạo tiên tiên h chi khí dây dưa quét ngang trên không một cái kim sắc thân ảnh ừ một đó to lớn huyết vân hóa thành một con giả thiên thủ trưởng trực tiếp đem âm dương nhị khí đập、tan. âm dương ngươi hay là quy thuận ta long tộc đi tổ long hai mắt hiện lên một tia tinh hồng tay phải đè ép năm cái tay chỉ trực tiếp hóa thành tình thiên trụ lớn hướng âm dương lão tổ áp xuống tới mơ tưởng ta tốt xấu đã từng làm một đời thánh chủ sao có thể thụ ngươi long tộc thúc đẩy âm dương lão tổ một trận d i ễ u cận hoành không đánh ra một b ứ c to lớn thái c ự c đồ không ngừng ma diệt năm đạo trụ lớn thì nên trách không được ta để ngươi biết chuẩn trí tôn lợi hại giống tổ long hai mắt chỉ một thoáng biến thành huyết hồng sắc bàng bạc sát khí mãnh liệt mà ra kinh khủng sát đạo ý trí trực tiếp hình thành một đem đem huyết hồng sắc đao kiếm quét ngang hư không、Dết. một cái như sơn nhạc lớn nhỏ máu long c h ả o chống rông xuất hiện vô số tinh hồng sắc giết chữ a tại l o n g c h ả o bên trên quân quanh trong chớp mắt bắt đến âm dương lão tổ trước mặt âm dương lão tổ căn bản đến không kịp trốn tránh hai tay hư ôm một cái hư h ảo thái cực độ đem thân thể b à o trùng v â anh thái cực độ bị long c h ả o sinh sinh ván át một cái trọng kích đánh vào âm dương lão tổ trên thân、Khủ. âm dương lão tổ sắc mặt vô song khó coi không nghĩ tới chuẩn trí tôn thực lực khủng bố như vậy tùy tiện liền đem hắn đánh cho trọng thương thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm tổ long Tin tưởng ta. ngươi cũng không làm gì được gì làm âm dương lão tổ sắc mặt lộ ra vô song dữ thợ hắn không phải là không muốn lập tức thôi động bí pháp đào tẩu mà là thôi động bí pháp này đại giới thực tế quá lớn thậm chí tổn hại đến bản nguyên lần trước đại kiếp lúc thôi động bí pháp liền dùng gần hai triệu năm mới khôi phục lại bởi vậy không phải bất đắc dĩ hắn không nghĩ thôi động bí pháp tổ long trong mắt h u y ế t quang dần dần nhặt đi hắn cũng biết âm dương lão tổ có thể sống đến bây giờ khẳng định có thủ đoạn cuối cùng không phải đã sớm vẫn là lần trước chúng sinh đại kiếp bên trong gia nhập ta long tộc ngươi có thể lĩnh hội trong tay của ta tàn p i ế n Tổ l o n âm dương lão tổ, tổ, tổ, tổ trong lòng nhảy một cái hắn lĩnh hội trong tay tàn phiến sau cũng cảm thấy tiến bộ tương đối lớn nhưng còn không đạt được chuẩn trí tôn cấp độ nếu như lại thêm tổ l o n g trong tay tàn phiến tiêu liền có khả năng đặc biệt là nhìn thấy tổ long đạt tới chuẩn trí tôn sao huy năng âm dương lão tổ triệt để tâm động tổ long nhìn một chút đến âm dương lão tổ do dự giáng vẻ liền biết ca cắn câu kỳ thật tổ long lại nhưng n ế n không đang đánh â m dương lão tổ trong tay tàn p h i ế n chú ý phía sau tay phải có chút làm một cái ẩn nấp động tác â m dương đạo hữu còn có cái gì có thể do dự phải biết đây là chúng ta trở thành chuẩn trí tôn thậm chí đ ă n g lâm trí tôn duy nhất cơ hội bỏ lỡ lần này về sau lại tìm liền khó một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ chỗ bí mật xuất hiện đứng tại tổ long sau lưng c à n k h ô n đạo hữu là ngươi â m dương lão thuê giật này cả mình không nghĩ tới c à n khôn lão tổ vậy mà cũng gia nhập lòng tộc thế lực nếu là vừa rồi hắn cùng tổ long liên thủ hậu quả kia nghĩ đến cái này bên trong âm dương lão tổ liền bốc lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người không sai ta sở cầu chính là siêu thoát chúng sinh vi lâm thiên hạ trường sinh cựu thị hiện tại có cơ duyên như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua âm dương lão tổ nhìn thấy càn khôn lão tổ cũng tại hiện tại lại trốn cơ hội thành công tiểu rất nhiều chủ yếu nhất hắn x á c thực đối tổ long điều kiện tâm động như là đã quyết định âm dương lão tổ cũng là dứt khoát gặp qua tổ long âm dương lão tổ càn khôn lão tổ gia nhập long tộc tại trong hồng hoang gây nên sóng to gió lớn không có người sẽ nghĩ tới hai người này sẽ gia nhập long tộc dù sao hai người này nhưng không phải bình thường đại la kim tiên cường giả mà là quá thời cổ thánh chủ uy c h ấ n hoàn vũ bá chủ cấp nhân vật không chu toàn núi kỳ lân điện lân tổ lúc này mắt lộ ra h u n g quang huyết hồng sát khi càn quét cả tòa đại điện tổ long không nghĩ tới giã tâm của ngươi cũng như thế lớn ông trầm trầm cười lạnh khiến người thấu xương lạnh bớt tìm tới thương k h u n g lão tổ sao lân tổ nhàn nhạt nhìn một cái điện hạ đông đạo tu sĩ m ạ n bất kinh tâm nói phụ trách tìm kiếm kỳ lân tộc trưởng lão mạc diễm giờ phút này sợ mất mật, nhắm mắt nói lao tổ thương khung lão tổ tốt muốn biết chúng ta muốn tìm hắn vậy mà sớm liền trốn đi coi như suy tính cũng không biết địa điểm phế vật đột nhiên hai đạo máu đỏ tươi chỉ từ lân tổ trong mắt bán ra cách không xuyên thủng mặc diễm hai tay huyết dịch đỏ thám d ó c rách chạy đầy đất l ã o tổ tự thành làm chuẩn trí tôn sau càng ngày càng ngang ngược cũng không biết là họa hai phút mặc diễm chịu đựng kịch liệt đau nhức mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không dám lên tiếng lân tổ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo huyết quang phủi phủi ống tay áo ngươi đi xuống đi mình tới phía sau núi cấm đoán mười ngàn năm xem như làm vì hành động lần này thất bại trừng phạt là lão mọi người còn đắm chìm trong âm dương lão tổ càng không lão tổ gia nhập lòng tộc trong rung động trong hồng hoang vậy mà lại chuyển ra kỳ lân tộc cùng phượng tộc liên minh tin tức đem vô số tu sĩ chấn động đến trận mắt hốc mồm thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý có âm dương lão tổ cản khôn lão tổ gia nhập liên minh đỉnh chiến lược long tộc đã ở tam tộc đứng đầu ép tới kỳ lân tộc cùng phượng tộc không t h ở nổi hai tộc liên thủ đối kháng long tộc cũng là tất nhiên lựa chọn đông hải long cung tổ long nghe thấy kỳ lân tộc cùng phượng tộc liên minh tin tức khỏe miệng có chút kéo lên h ắ c h ắ c liên thủ là được sao cùng âm dương cản khôn hai người cũng trở thành chuẩn trí tôn chính là ta long tộc xưng bá thời điểm đến lúc đó thu thập đủ mảnh vỡ lại thêm toàn bộ hồng hoang đại thế ta liền một nhất định có thể đang lầm trí tôn về phần âm dương lão tổ thương khung lão tổ trở thành chuẩn trí tôn về sau có thể hay không ra mà ngược lại tổ long cũng không lo lắng bởi vì chuyển giao mảnh vỡ lúc tổ long đã b ứ c hai người đối thiên đạo phát thệ cái này phát thệ cũng không phải nói đùa nếu làm trái tuyệt đối sẽ bị thiên đạo đ à n h s á t đến tạ bã hình thần câu d i ệ t hướng hồ mình đã xóa đi mảnh vỡ bên trong một bộ phân tương đối trọng yếu càng n ộ còn có mình cũng mượn cơ hội lĩnh hội hai người bọn họ mảnh vỡ cho dù bọn họ trở thành chuẩn trí tôn cũng tuyệt đối so ra kém chính mình hồng hoang tây bộ lần trước chúng sinh đại kiếp trước đó cũng là linh khí dồi dào kỳ chân dị thú ra hết bất tận tu sĩ tới mây ngự phong cẳng có hồng hoang đỉnh thế lực mà nhưng là tự đại cướp phát sinh về sau đẹp như tiên cảnh tây bộ phá thành mảnh nhỏ núi cao linh mạch sụp đổ vô số tính ăn mòn cực mạnh ma k h í càn quét toàn bộ đại địa đến m ã i không hết thiên địa linh căn bị ăn mòn hư hao tiên cầm dị thú nhao n h a u thoát đi đến đông bộ này địa phương hiện tại toàn bộ tây bộ lộ ra hoàn toàn tính mịch chật có mấy cái hàn nhà phát ra à. nhà thê lương tiếng thê ma vực địa chỉ cũ một mảnh cung điện phế tích bên trong la hầu chắp hai tay s à o lưng khói đen che phủ đầu hơi khẽ nâng lên các người đều chuẩn bị xong trưa mây đen không dám nhìn thẳng la hầu ánh mắt đầu chân thấp ma tổ thuộc hạ đã liên hệ tốt trong tộc ma tộc chi không c nên thời cơ thích hợp, i cơ l nóng h lòng không có ta ra lệnh tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ thanh âm lạnh lùng từ hắc vụ bên trong chuyên gia trong lòng lửa nóng không thôi ngao không mấy người không khỏi lạnh run các ngươi bây giờ trở lại trong tộc đầu tiên làm chuyện thứ nhất chính là p h ó n g túng thủ hạ của mình đương nhiên cũng có thể ở trong đó lẫn vào chúng ta ma tộc chiến sĩ để bọn hắn đối cái khác hai cái tộc đàn gây chuyện thị phi không ngừng chế tạo ma sát tăng lên tam tộc mâu thuẫn la hầu cười gằn hắc hắc tổ long thiên vượng lân tổ bọn hắn đã sát khí lây nhiễm thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong s á t tính không ngừng t ă n g cường cũng cầm cự không được bao lâu chúng ta cần phải làm là ở trong đó thêm một mùi lửa bởi vì cái gọi là mâu thuẫn dần lên âm lưu ám đậu trong lúc bất chi bất giác lại là một triệu năm trôi qua thời gian đối với tu sĩ mà nói quả thật là không đáng tiền thoáng qua liền mất cái này một triệu năm đối toàn bộ hồng hoang đến nói là cái thời buổi dối loạn tam tộc ở giữa mâu thuẫn đã công khai hóa lớn tiểu không ngừng xung đột khắp nơi đều có thể trông thấy tam tộc tu sĩ tại huyết tinh chém giết vô số vô tội tu sĩ bị cuốn vào trong đó thậm chí tam tộc còn chuyên môn làm ra một cái treo thường bảng chuyên môn săn giết đối phương thiên tài tu sĩ vô luận là người phương nào chỉ phải hoàn thành trên bảng nhiệm vụ đều sẽ có được một bút phong phú khai thường cái này treo thường bảng mới ra để vốn là hỗn loạn hồng hoang trở nên càng thêm dung chuyển Khắp、nơi đều trải o á t a đủ l o qua gần năm triệu năm tu luyện huyết n g ụ c thành những này giá thấp đệ tử sớm đã toàn bộ chứng đạo kim tiên thậm chí có cá biệt chứng đạo đại la kim tiên khả năng tu luyện công pháp thần thông đều cùng máu có quan hệ hiện tại mỗi một người có mái tóc đều biến thành huyết hồng sắc rất là tạ dị liếc nhìn lại không sai biệt lắm liền có thể đánh giá ra là huyết n g ụ c thành đệ tử bởi vậy hồng hoang thường thường có thể trông thấy trường hợp như vậy hai cái tu sĩ ngay tại huyết tinh c h é m giết kịch liệt vô song mà một cái mái tóc màu đỏ n g ò m huyết n g ụ c thành tu sĩ thì l ặ n g lặng đứng ở một bên cũng không quấy nhiễu chờ đợi nhặt s á c q u ỷ dị không nói l ê lời nhưng là dần dần thấy nhiều mọi người cũng liền hình thành thói quen không nhìn huyết n g ụ c thành đệ tử tồn tại chuyên tâm giết địch đương nhiên cái này một triệu năm qua nhất đại sự kiện chính là gia nhập lòng tộc c m dương lão tổ cản khôn lão tổ cũng trở thành chuẩn trí tôn hung hăng chấn động toàn bộ hồng hoang long tộc thực lực lại một lần nữa tăng nhiều. triệt để đánh vỡ cân bằng hữu thức chi sĩ cũng nhao nhao ý thức được tam tộc đại chiến chỉ sợ lại không lâu nữa liền muốn tới đến lúc đó lại là một trận kinh thiên động địa đại kiếp từng cơn gió nhẹ thổi qua mây bay cuốn lên tính toán ra lý nghị đã ở tại mây bay bên trên dài đến hơn triệu năm tại lĩnh hội nhật nguyệt ý cảnh bên trong triệt để quên thu đến thu đi thời không chuyển động thật là yêu nghiệt n g ũ trang quan bên trong trấn nguyên tử lúc này chỉ có thể im lặng từ bắt đầu bội p h ủ đến về sau rung động càng về sau chết lặng cho đến hiện tại im lặng trấn nguyên tử tâm lý cũng theo lý nghị bế quan thời gian tĩnh tu thời gian không ngừng cầm tiếp theo kéo dài mà phát sinh biến hóa hiện tại trấn nguyên tử mình cũng là đại la kim tiên nhưng tự hỏi còn làm không được giống lý nghị dạng này một lần lĩnh hội liền dài đến một triệu năm ngay tại trấn xa tử chuẩn bị thông lệ cảm thán một phen khoanh chân lúc tu luyện ngũ trang quan đột nhiên trở nên hắc cám bắt đầu phong vân cuốn ngược vạn lại câu tĩnh mặt trời lên phương đông n g u y ệ t treo trời cao một tiếng không nhanh không chậm trường ngâm vang vọng cả phiến thiên địa lý nghị chậm dại đứng lên một cỗ b ằ n g bạc đến v ĩ lực lượng t ừ thể nội bay lên kinh động toàn bộ ngũ trang quan khu vực toàn bộ thiên địa mờ đi đưa tay không thấy được năm ngón lý nghị như thần nhân đồng dạng cao cao lơ lửng ở trên không chúng sau lưng xuất hiện một mảnh vô ngần bách ba la căn ẩn ẩn chuyển ra xong cả c u ộ n c u ộ n thanh âm đột nhiên một cái đỏ nhạt mặt trời từ hải chi nhai thiên t r i tế từng chút từng chút dâng lên vừa lúc bắt đầu đỏ nhạt ánh nắng s á t mặt biển kéo dài mà đến thời gian dần qua mặt trời càng lên càng cao triệt để nhảy ra mặt biển ánh nắng biến thành kim h ồ n g sắc p h n g ánh ánh nắng trong chốc lát liền xé nát bóng đêm vô thận một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức quét ngang ngũ trang quan địa vực vô số hạt giống tại cỗ này sinh mệnh khí tức trợ giúp dưới bắt đầu mọc dễ nảy mầm một chút xì ủi chui từ dưới đất lên tầng sinh ra kiểu n mà dị tượng tái khởi một tia ánh trăng trong sáng xuyên qua tầng mây điểm điểm ôn nhuận điểm sáng vẩy xuống ở trên mặt đất tới ư nhuần vật vật một vòng màu ngà sữa trăng khuyết dần dần gạt ra tầng mây t hư huyền trời cao chiếu xuyên cổ kim tính mịch mà cao quý dị tượng xuất hiện phía dưới c h ấ n nguyên tử nhìn trận mắt hốc mồm cái này cái này ai hay là không cùng tên yêu nghiệt này so thuần túy là đ ả kích chính mình ha ha ha c h ấ n x a tử đ ạ o hữu khoảng thời gian này đa tạ ngươi hộ pháp lý nghị lĩnh hội nhật nguyện ý cảnh đại hỷ cười híp mắt từ tầng mây bên trong đi bộ xuống tới ai ngươi đây là cái gì thân sắc không đã đột phá một cái tiểu cảnh giới à cần phải như vậy sao trông thấy trấn xa tử trực lăng lăng nhìn xem mình con mắt còn có chút p h i m hỏng lý nghị quanh thân không thoải mái mồ hôi mau đứng đấy luôn luôn rất có phong phạm trấn nguyên tử giờ phút này nhịn không được trận nhìn lý nghị một chút quay đầu qua không ngừng nhắc tới biến thái đây là biến thái ta không cùng biến thái so hai người tới đại s ả n h khoanh chân ngồi xuống trấn nguyên tử nhịn không được hỏi lý nghị đạo hữu ngươi lần này làm ra như thế lớn dị tượng đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì chẳng lẽ đạt tới chuẩn trí tôn lý nghị mỉm cười lắc đầu ta hiện tại hay là đại la kim tiên sơ kỳ đình phong nhìn xem trấn xa tử rõ ràng không tin thân sắc lý nghị bất đắc dĩ nói ta lĩnh ngộ ý cảnh tương đối đặc biệt mới làm ra động t ĩ n h lớn như vậy nói đến đây bên trong lý nghị có chút dừng lại huống chi trí tôn chuẩn trí tôn hai cái này cảnh giới là mọi người tự phong trên thực tế hai cái này cảnh giới là không tồn tại đều thuộc về đại la kim tiên cảnh giới bất quá bởi vì vì một số nguyên nhân hoặc thiên phú dị bẩm hoặc là một chút kỳ dị thủ đoạn dẫn đến pháp lực hùng hậu phải vượt xa đại la kim tiên mấy chục lần thậm chí nhiều hơn ý chí uy năng cũng càng cao đương nhiên bọn hắn đối quy tắc lĩnh ngộ cũng không phải bình thường đại la kim tiên cường giả có thể so sá n h a trấn sa tử nghe tới cái này bên trong nhãn tình sáng lên lý đạo hữu ngược lại là đối cảnh giới hiểu rõ sâu hơn có thể hay không nói một chút đại la phía trên còn có cái gì cảnh giới hiện tại trong hồng hoàng vẫn chưa có người nào chứng được h ô n nguyên trừ lý nghị la hầu hồng quân dương mi mấy cái h ô n độn chi linh bên ngoài còn không có ai biết đại la phía trên cảnh giới đều coi là trí tôn chính là cảnh giới tối cao nhìn qua trấn nguyên tử một mặt khẩn trương cảm thấy có chút một người ai đại la kim tiên phía trên chính là hôn nguyên đại la kim tiên nếu đạt tới loại cảnh giới đó liền có thể siêu thoát hồng hoàng thiên địa hủ mà ta bất hủ đương nhiên đ ặ t tới loại cảnh giới đó thực tế là khó nội tính cơ duyên khí vật căn cốt đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết mà lại xác suất thành công cơ hồ có thể xem nhẹ chứng đạo hôn nguyên thực tế quá khó lý nghị cũng không khỏi một trận cảm thán bất tử bất diệt thiên địa hủ mà ta bất hủ chấn nguyên tử có chút hoảng hốt nghiệm nghiệm lại n h ả i nhưng nghĩ tới trong hồng hoàng đại thần thông giả đông đ ạ o nhưng đến bây giờ cũng không ai có thể chứng đạo hôn nguyên độ khó chi cao không có thể phỏng đoán không khỏi trở nên thất thần đạo hữu trách móc đột nhiên thất thần chấn nguyên tử cũng cảm thấy không có ý tứ lý nghị cũng là không lại bởi vậy mà trách cứ chấn nguyên tử dù sao vô luận cái nào tu sĩ nghe tới dạng này tin tức cũng khó tránh khỏi có chút thất thố đạo h ư u cũng không cần thiết n h ụ trí chứng đạo tuy khó nhưng đại đạo năm mươi thiên diện bốn mươi chín tổng còn sẽ có một chút hy vọng sống chỉ có bắt lấy cơ duyên chưa chắc không thể chứng đạo hữu nguyên không sai tu sĩ chúng ta liền nên vượt mọi trông gai biết khó mà lên trấn sa tử trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang hào khí mười ngàn trượng chương sáu mươi b ố gặp mặt bản tôn ngưu đoạt bản nguyên đạo h ư u cáo tử lý nghị hướng trấn nguyên tử vừa chắp tay thân ảnh lóe lên đứng ở thanh giao trên đầu không chu toàn núi phương hướng thanh giao đi、Giống t h ý nghị biết hiện mình ộ t đ o lựa chọn đường so với bình thường tu sĩ lựa chọn con đường càng gian nan hơn nếu như tất cả đều theo bức liền ban lợi nói kia còn chẳng biết lúc nào mới có thể chứng đạo chắc hẳn tam tộc đại chiến lúc âm dương lão tổ đối đạo âm dương lý giải cũng đạt tới cuộc đời đình phong chính thức hợp cấp đoạt nó bà nguyên nếu là âm dương lão tổ biết lúc này liền có người có ý đồ với hắn như đoạt hắn bản nguyên không biết có cảm tưởng gì lý nghị lại một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có h ồ n g hoang vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới tại cái này bên trong không có tuyệt đối đúng sai t h i ệ n ác chi phân nếu như quả thực là muốn làm ra một cái tiêu chuẩn mạnh như vậy liền là đúng yếu chính là sai thanh giao tiến giai kim tiên về sau tốc độ mặc dù không cách nào cùng lý nghị so sánh nhưng là cũng nhanh đến cực điểm cưới mây mà đi trước mắt vạn bên trong rời đi ngũ trang quan ngắn ngủi ba tháng liền đi tới vô tộc cự thành trên không ngươi là ai dám can đảm sông loạn ta vô tộc lĩnh vực một cái kim tiên cấp bậc vô tộc đại hán giờ phút này cầm một thanh khổng lộ dịu khẩn trương nhìn chằm chằm lý nghị trên mặt chảy dòng m ù hôi lạnh không tại sao đại hắn nhìn thấy lý nghị tựa hồ không có ác ý cũng thở dài một hơi miệng rộng nếp lên một cái ồ mộng nói ta gọi khoa phụ ta khí lực nhưng là rất lớn có thể nâng lên một ngọn núi nói xong còn cong lên cánh tay lộ ra đen nhánh rồng có sừng cơ bắp sợ lý nghị không tin khoa phụ ngươi lại tại khoe khoang còn không đế xa, xa t sai xem ra các ngươi tiến bộ rất lớn nghĩ đến rất nhanh liền tiến vào đại la cấp độ lý nghị đối đế giang bọn người động viên t ự c dưới nói tiếp các ngươi đi xuống trước đi ta lần này cùng bạn tôn cũng có chuyện quan trọng trao đổi vâng kiếm tôn cùng đế giang bọn người rời đi về sau lý nghị bên ngoài cơ thể tản mát ra một trận bạch q u a n g c h ậ m chậm bắt đầu chìm xuống dưới bàn cụ điện hạ là bản tôn mở một cái hắc cám tiểu thế giới tại cái này bên trong không có ánh nắng không có dòng sông cơ hồ cái gì cũng không có còn thỉnh thoảng xuất hiện một đầu kinh khủng vết nứt không gian bản tôn quanh chân hư ngồi tại không trung sau lưng hiện hóa ra một cái gánh vác bốn đôi cánh chim thần ma hư ảnh vô số đầu quấn quanh lấy quy tắc phủ văn kim sắc xiềng xích từ trong hư vô sinh ra chăm chú trói buộc thần ma hư ảnh nhiều đám kim sắc kiếm khí từ bản tôn thể nội lan tràn ra không ngừng chém về phía những cái tia kim sắc xích keng keng Ken. giao minh âm thanh tại cái này hát cám tiểu thế giới không ngừng quanh quẩn nếu như nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện mỗi một lần kiếm khí bổ về phía kim sắt xiềng xích về sau những cái kia xiềng xích đều sẽ một trận lấp lóe có chút c o lại nhỏ mặc dù biến hoa không lớn nhưng xiềng xích lại đúng là không ngừng biến tiểu bản tôn sáng tạo tiểu thế giới quả thật không tệ lý nghị vừa tiến vào tiểu thế giới này liền phát hiện mặc dù toàn bộ tiểu thế giới trống giống cái gì cũng không có còn thỉnh thoảng xuất hiện một khe hở không gian nhưng là linh khí lại so một chút động thiên phúc địa cũng không kém mà lại cái này bên trong tựa hồ tràn ngập một k h lực lượng tần bí lại càng dễ cảm thụ thiên đạo. lý nghị đi tới bản tôn trước mặt liếc nhau hai tâm ý người tương thông bản tôn rất nhanh liền biết lý nghị mục đích biết nhàn nhạt nói một câu bản tôn kế tiếp theo nhắm hai mắt lại đối bản tôn thái độ lý nghị cũng không để ý dù sao đã sớm quen thuộc mà hắn cũng không có cứ thế mà đi cũng tại vu tộc chú lưu lại chậm đợi tam tộc đại chiến mở ra long tộc một cái ngoài trụ sở vây phượng liệt mắt b ư ớ t hồng quang đứng tại một cái ẩn nấp đỉnh núi nhỏ sau lưng cũng cùng lấy mấy vạn hát quang lượn lờ phượng tộc chiến sĩ không chuẩn sắc hơn đến nói hiện tại đã biến thành ma tộc chiến sĩ từng cái đều có kim tiên đỉnh phong tu vi không lâu Một thân ảnh m à u đen lặng long lẽ từ long tộc trụ sở ban n r xuất h i ệ tại Phượng loa i t trước mặt. Gặp q pháp lực i đại đại t nhân, ngao không n h huyên hóa i u m pháo hoa tại long tộc chú trên không trung nợ rộ phượng liệt trong mắt hơi h í p khoe miệng lộ ra từng tia từng tia tàn nhẫn mỉm cười tay phải vung về phía trước một cái giết mấy chục ngàn ma tộc chiến sĩ theo thật s á t phượng liệt sau lưng pháp lực toàn bộ triển khai không ngừng phát ra từng tiếng như là g i ã thú cao thét kéo ma khí lượn lờ vũ khí hướng long tộc càn quét mà đi mà long tộc lúc này lại một trận đại loạn vô số mắt bút hồng quang long tộc đột nhiên phản chiến tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình hưng dưới trong khoảng thời gian ngắn long tộc tu sĩ liền tử thương tham trọng càng làm những cái kia long tộc tu sĩ tuyệt vọng là đột nhiên mấy chục ngàn phượng tộc cũng xuất hiện tại lòng tộc chú trên không trung cùng những cái kia mắt bốc hồng quang lòng tộc phản đồ nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ vây quét lòng tộc tu sĩ ngao không n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao n g ư ơ i đây là phản tộc phản tộc ngươi biết không lòng tộc thập tam trưởng l á o ngao b ă n giờ g phút này tay phải lăng không ấn xuống l ấ y ngực một mặt bi vẫn nhìn qua ngao không hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại lòng tộc chiếm c ư ưu thế tình huống d ư ớ i ngao không còn làm ra phản tộc sự t ì n h đến thậm chí thừa dịp hắn không chú ý đâm hắn một đao nếu không phải phản ứng nhanh lên vừa rồi liền vất lạc phản tộc ta không có phản tộc a Ta l luôn luôn luôn luôn dần dần nghe tới hai chữ này ngao băng tâm bên trong giật mình lạnh buốt lạnh buốt không khỏi một trận cởi khổ lần này lòng tộc thật phiền phức lớn ngay cả ma tổ đều nhúng tay vào hắn nghĩ không ra may mắn thoát khỏi khả năng a người cái này phán đổ đi chết đi ngao băng lúc này đã tuyệt vọng cũng không tiếp tục chú ý thương thế trên người thôi động toàn thân pháp lực một đem lớn như núi tiểu nhân băng đao hướng về ngao không chém tới、ừ. để ngươi mở mang kiến thức một chút m à tộc tiệt kỹ ngao không trong tay ma đao hiện ra từng cái thê lương đầu lâu hư ảnh hai tay hướng về ngao băng ra sức một bổ một cái máu đầu màu đỏ sọ xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g lệ khiếu lấy hướng băng đao đánh tới đồng thời không ngừng thôn phệ lấy trên chiến trường máu tươi càng biến càng lớn ầm ầm huyết hồng sắc đầu lâu tiếp xúc băng đao liền mở ra giữ tận miệng lớn bẹp bẹp tê cắn rất nhanh liền đem băng đao cắn nát, đem ngao băng đụng thành một đoàn huyết vụ ngao không bên này vừa thu thập xong ngao băng long tộc tu sĩ cũng đang đánh lén dưới toàn bộ nga xuống mà tại một cái khác long tộc tr đem toàn bộ trụ sở lòng tộc tu sĩ đều dệt i sát về sau còn để lại một điểm kỳ lân tộc vết tích chương sáu mươi lăm lưới đao nhảy múa tam tộc đại chiến long tộc hai cái trụ sở bị phượng tộc kỳ lân tộc đánh lén tất cả trụ sở lòng tộc tu sĩ cơ hồ bị giết chóc hầu như không còn tin tức nháy mắt càn quét toàn bộ hồng hoang toàn bộ hồng hoang như là phát sinh kinh tiên đại địa chấn tất cả tu sĩ đều trận mắt hớp ổn có chút phản ứng không kịp lúc này long tộc chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình đáng lời một vị rõ ràng đối long tộc có thành kiến kim tiên tại cười trên nôi đau của người khác ai chỉ sợ lần này lại là một lần càn quét chúng sinh đại kiếp một chút có thấy xa tu sĩ trong mắt ẩn ẩn có thần sắc lo lắng cũng không biết đại kiếp về sau ta có hay không ý nguyên cũng có một chút cơ t r í tu sĩ nói cái này chỉ sợ là một trận âm mưu phía sau màn có hát thủ a đông hải long cung tổ long nghe tới trụ sở bị đánh lén tin tức chẳng những không có nổi trận lôi đình ngược lại trong mắt ẩn ẩn lộ ra hương phấn chi ý hắn cùng giờ khắc này quá lâu từ khi âm dương lão tổ càn khôn lão tổ thành tựu chuẩn trí tôn một khắc này tổ long liền đã nghĩ khởi xướng chiến tranh nhưng là cân nhắc đến lần trước đại kiếp thảm liệt tổ long vẫn không quyết định chắc chắn được một mực nhìn xuống đung đưa trái phải phiền n ã o trong lòng tri cực cho nên nghe tới kỳ l ầ n tộc cùng vượng tộc đánh lén long tộc tin tức tổ long không khỏi trong lòng đông l ò n g rốt cuộc hạ quyết định đại chiến quyết tâm tích lũy nhiều năm như vậy bực đội tự a hồ lập tức phóng xuất ra huyết hồng sát sát khí hình thành một đạo cự đại lang yên lịch không mà lên cứ việc tổ long ở sâu trong nội tâm cũng ẩn ẩn suy đoán kỳ l ầ n tộc cùng vượng tộc tại ở thế yếu tình húng giới ứng nên sẽ không xuất hiện bất cẩn như vậy hành động nhưng là tổ long rất tự nhiên lựa chọn xem nhẹ điểm này hắn không nguyện ý suy cho cùng hắn càng muốn lựa chọn tin tưởng đây là sự thực mạnh liệt sát y đã bao phủ hắn toàn bộ tâm thần lại không phát tiết ra ngoài hắn có loại bạo thể cảm giác tương đối tổ long lân tổ cùng thiên phượng phản ứng cũng kém không nhiều huyết sát sát khí tràn ra ngoài bực bội tâm thần để bọn hắn không còn nhiều hơn cân nhắc huống hồ bị long tộc gáp chế lâu như vậy nhìn xem long tộc từng chút từng chút lớn mạnh hai người có loại từng ngụm bị thôn phệ h à o giác cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi quyết định khởi binh đại chiến ngâm thu giống long phượng kỳ lân tam tộc gần như đồng thời phát ra ba tiếng to rõ tê minh to lớn tê minh tạo nên từng đợn sóng âm càn quét toàn bộ h đây là tam tộc phát ra tối cao lệnh triệu tập chỗ có phân bố tại hồng hoang đều ra tam tộc tu sĩ đều sẽ nghe tới triệu tập thanh âm đồng thời thả ra trong tay hết thảy nhanh chóng hướng về tam tộc trung tâm tụ tập ẩm ẩm núi cao cự nhạc bình hồ v ự c sâu che trời lại thụ thỉnh thoảng bay ra lần lượt từng thân ảnh cuối cùng hình thành ba cỗ to lớn dòng lũ phân biệt hướng không t r u toàn núi nam bộ núi lửa đông hải long cung cái này ba cái địa phương dũng mánh lao tới trùng t r u n g địa điệp che khuất bầu trời ba cỗ to lớn dòng lũ mỗi một cỗ trí ít đều có chục tỷ trở lên tu sĩ mà lại bên trong có vô cùng một là kim tiên thậm chí còn có gần trăm vị đại la kim mọi người cuối cùng minh bạch tam tộc vì cái gì có thể xưng ơ bá hồng hoang mà lại cái này chỉ sợ vẫn là tam tộc một góc của bằng sơn đông hải trên mặt vô số long tộc tu sĩ kéo dài không hết tổ l o n g cao cao phủ phiếm ở trên một đạo huyết quang l ợ a lờ tóc không gió dựng ngược như rất g i ố n g ma sau l ư n g âm dương lão tổ càng k h ô n láo tổ mắt bút hồng hoang k h í thế kinh khủng ép tới không khí không ngừng phát ra thê lương tiếng nghẹn nào lúc có vết nước không gian xuất hiện phượng tộc kỳ lân tộc lấn ta long tộc quá đáng vô xỉ đánh lén làm trong hồng hoang nhất huyết mạch cao quý chúng ta long tộc tuyệt đối không thể túi đầu trước bọn họ chúng ta muốn cho bọn hắn máu giáo hấn h chỉ có chúng ta long tộc mới có tư cách trở thành hồng h o a n g chủ nhân tổ long thần sắt sụp sôi bá khí vô song tràn ngập kích động tính thanh â m truyền khắp toàn bộ đông hải vực không sai chúng ta muốn trả thù huyết tẩy phượng tộc kỳ lân tộc đem bọn hắn dẫm tại dưới chân giết sạch kỳ lân tộc phượng tộc cướp đoạt bọn hắn hết thảy trả thù trả thù nhất thống hồng hoang phía dưới vô số long tộc tu sĩ triệt để bị tổ long phiến động nhao nhao đỏ hồng mắt cuồng hống từng đợt to lớn tiếng gầm bài không mà lên vang vọng chân trời、Dết gần ngàn trăm triệu long tộc tu sĩ tạo thành từng cái khổng lồ chất pháp từng tòa ngàn mười ngàn trượng to lớn băng sơn ở trên không hình thành vô tận hàn khí đông lạnh thoái không ở giữa chung quanh mấy trăm ngàn bên trong bắt đầu dưới lên bồng bền tuyết trắng vô số tòa cự đại băng sơn hình thành một mảnh thật lớn hàn băng thế giới trực tiếp đụng nát từng mảnh từng mảnh t ầ n g mây hướng không chu toàn núi nghiền ép mà đi thu nam bộ núi lửa chống r ô n g r â n g lên từng đoá từng đoá liệt hỏa hừng hạ vân hình thành một mảnh vô ngần biển lửa mạnh liệt chạy về phía không chu toàn núi phương hướng giống kỳ lân tộc cũng bắt đầu hành động ẩ dưới chân núi bất chu sơn phương bình nguyên không ngừng rung động vô số điểm sáng màu vàng từ thiên địa ở giữa tụ tập mã tới giống giống giống từng cái một triệu trượng lớn nhỏ bùn thạch cự nhân từ trong lớp đất leo ra hai tay đ ắ m ngực ngang trời gào k h é t kinh thiên khí thế chấn động toàn bộ thế giới không gian đang không ngừng rung động thiên địa phản phất muốn đảo ngược lại rất nhiều đại thần thông tu sĩ nhao nhao n ô ra t h ầ n thức trông thấy tam tộc biểu diễn ra thực lực rung động trong lòng không thôi đặc biệt là tam tộc biểu diễn ra chất pháp k i ệ kinh thiên uy lực để mọi người kiên rẻ không thôi khô héo đại địa trực tiếp cùng một mảnh hàn băng thế giới vô tận băng sơn đụng vào nhau ầm ầm hai mảnh thế giới khác nhau bắt đầu tương hỗ nghiên ép ăn mòn khô héo sắc cùng hỏa hồng sắc liên hệ với nhau đối kháng trăng l o á như tuyết sắc vô số băng sơn sụp đổ hồng vân tiêu tán cùng vô số bùn thạch cự nhân sụp đổ tam tộc tạo thành trận pháp uy lực vô song mặc dù nhân số xa xa so không thành lần thứ nhất chúng sinh đại k i ế p nhưng tạo thành phá hư lại không nhượng bộ chút nào không gian như là chân nhắn pha lê đồng dạng từng mảnh vỡ v ụ từng đạo trăm mười ngàn trượng cái khe to lớn ở trên mặt đất xuất hiện giết mà lại tương hố lôi kéo không hiệu quả rõ rệt tam tộc n h a u n h a u giải trừ t r ậ n pháp hiện ra vô số tu sĩ thân ảnh gào thét hướng đối phương đánh tới giết long tộc tu sĩ nháy mắt hiện ra to lớn thần long chân thân như núi cao long thân hoành không quét tới đem vô số tu sĩ đụng thành thịt muối mà lúc này một con tản da mịt mờ hoàng quang màu đen cự vó không chút lưu tình dẫm tại trên thân rồng máu đỏ tươi hình thành từng đầu dốc rách dòng suối nhỏ thê lương tê minh khiến người dùng mình tất cả mọi người rết đỏ cả mắt vô số uy lực to lớn thần thông đạo pháp che đậy cả bầu trời chân cụt tay đức trồng chất như núi núi cao sụp đồ đồ đ giết đi cho ta cố gắng giết đi không chu toàn trên núi la hầu nhìn qua tam tộc ngay tại thảm liệt đại chiến hh ắ ắ cười lạnh sau lưng bốn đem sát khí kinh thiên kiếm ảnh thỉnh thoảng cắt đứt không gian hình thành một đạo khe hở không gian ẩm chín cự màu đen cự quan tải từ huyết n g ụ c thành t i ể u thế giới bên trong bay ra hóa thành từng đạo đen nhánh ô qua n g hướng không chu toàn núi v ọ t tới lúc này còn có thật nhiều bình thường tiềm ẩn không da tu sĩ nhao nhao xuất động giấu ở không chu toàn núi này địa phương thả ra thần thức g i xét trong mắt lộ ra không hiệu tinh quang Hiển nhiên, nếu như nếu tam t ộ chương một k i câu t h những tu sáu ĩ này mươi sáu tận thế hai ca lưỡi bại câu thương phía dưới chiến trường như độ như lửa giết chóc ngập trời tổ long âm dương lão tổ cản khôn lão tổ ba người đem lân tổ thiên phượng hai người vây quanh lân tổ thiên phượng các ngươi hay là ngoan ngoán đầu hàng đi tổ long cảm thấy phe mình đại chiến ưu thế ba cái đối hai cái thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt nhất thống hồng hoang được một cách dễ dàng đắc ý cười ha hả tổ long ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thắng định sao tổ long lông mày chưa phát giác y ở giữa nhữ đối thiên phượng hai người đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy có chút ngoài y mới chẳng lẽ bọn hắn còn có lá bài tẩy gì sao nghĩ đến cái này bên trong tổ long trong lòng dâng lên một loại rất dự cảm không tốt coi như sau lưng một mực không gian âm thanh âm dương lão tổ càng thật lâu á không gặp hư không một trận mơ hồ thương khung lão tổ thân ảnh dần dần hiện hiện hướng tổ long bọn người có chút thở dài không có chút nào bởi vì tức sẽ thành từ địch mà xấu hổ tổ long con mắt co r i ú p lại nghi ngờ nói lân tổ không phải tìm không thấy ngươi sao làm sao hay là gia nhập bọn hắn trận doanh suy nếu là cái gì đều để ngươi biết kia còn phải lân tổ chắp hai tay sau lưng chậm rãi dạo bước đi lên trước sắc mặt có chút đất ý khi n h miệt nhìn tổ long bọn người một chút ta đã sớm tìm được thương khung đạo hữu chỉ bất quá thả ra một cái b o n g khói không nghĩ tới thật đúng là đem các ngươi lừa gạt thật sự là ngớ ngẩn ha ha ha lân tổ ngươi tổ long nghĩ đến bị mình người khác xem như đ ầ ngốc l u ồ n nghịch trong lòng sát ý m á n liệt sắc mặt một trận xanh xám hận không thể lập tức đem lân tổ cái thằng này bồ â m dương lão tổ càng k h ô n láo tổ sắc mặt cũng rất khó coi trong mắt hàn quang bùng lên sắc ý uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào lân tổ â m dương đạo h ư u càng k h ô n đạo h ư u đã đến một bước này cũng không có a i có thể nghĩ chúng ta đậu thủ vừa mới nói xong tổ long liền hướng phía lân tổ nắm vào trong hư không một cái một cái cự đại huyết hồng sắc long trào không hề có điểm báo trước tại lân tổ trước mắt xuất hiện khí thế hùng h ổ vô tận sát đạo ý chí ẩn chứa trong đó vô số tinh hồng phù văn ngưng tụ thành từng cái dết chữ ừ long trào liền lợi hại không thành nhìn ta kỳ lấn chân lân tổ hư lạnh một tiếng thân thể có chút dưới khúc một cỗ kinh khủng pháp lực ba động từ chân phải truyền ra toàn bộ chân phải bịt kín một tầng đ ấ m máu hồng quang dưới chân trống r i n g hình thành một mảnh to lớn huyết h ả i vô số hoan hồn ở trong đó gào thét dãy rụa giết huyết hồng kỳ lân chân chấn động tựa như tia chớp từ dưới lên trên hướng long c h ả o đ á vào đồng thời kỳ lân chân ở trên đường càng dài càng lớn đợi đến cùng long c h ả o tiếp xúc lúc đã như là một toàn núi cao ẩm kỳ, kỳ lân chân bên trong vô số o a n hồn chui ra cùng long c h ả o bên trong giết ký tự văn quấn quýt lấy nhau mà long trào thì một trận biến ảo hóa thành vô số hư ảnh xe hướng đại sơn kỳ lân chân ẩm ẩm hai đại thần thông không ngừng phát ra kịch liệt va chạm như là hai đầu to lớn man t h ú tại đấu sức chỗ va chạm không ngừng hình thành từng cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ đen dọa người vô s o n g hắc hắc tổ long bọn hắn đều đã bắt đầu chúng ta cũng đừng tại lãng phí thời gian âm dương lão tổ cảm thấy mình trong ngực sát ý đã sôi trào lên liền muốn bạo tạc đồng dạng đã không nhịn được trực tiếp một quyền đánh về phía thiên vượng h ừ thiên vượng cũng không nhiều lời hai tay kịch liệt bóp mấy cái phát quyết trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh to lớn biển lửa trong chấp mắt liền hướng âm dương lão tổ đốt cháy m ạ đi thiên điệm ộ t càn khôn tất cả mọi người đánh càng khôn lão tổ cũng không lạc hậu trực tiếp đem đạt tới chuẩn trí tôn về sau l ĩ n h n g ộ một cái đại thần thông đánh về phía thương k h u n g lão tổ một cái minh mang tối tăm mở mị thế giới trong hư không xuất hiện thế giới này vô song kỳ lạ giống như trời cùng đất là liền cùng một chỗ nhưng là trời cùng đất ở giữa lại tồn tại một đầu trạm bạch trạm bạch vặn vẹo dây nhỏ liền phảng phất thiên địa bị bàn g cổ thứ một bữa xé rách dáng vẻ thương k h u n g lão tổ ngưng trọng nhìn chăm chú mảnh này tối tăm mở mị thế giới hắn có thể cảm giác được cái kia đạo bạch tuyến tồn tại một cỗ phi thường khủng bố thiên địa vĩ lực tựa hồ giữa thiên đ ba mươi sáu trọng tiên cho c h ấ n áp thương k h u n g lão tổ vừa lên đến liền đánh ra bản thân mạnh nhất thần thông một trong từng tầng từng t ầ n g thật lớn thanh minh hướng về bạch tuyến n ê n đón giết tam tộc tu sĩ không để ý thương thế không màng sống chết l i ề u mạng huy động vũ khí của mình đem từng cái địch người thân thể không ngừng xé mở nhốn máu tóc đón gió phất phới tiếng la g i ế t tấu lên một khúc tuyến cổ bị ca huyết ngục thành chín bộ màu đen cự quan tài lần này cũng không có trực tiếp xuất hiện trên chiến trường dù sao lần này đại chiến cũng không có lần trước như vậy to lớn chiến trường cũng không có lần trước rộng như vậy chín bộ cự quan tài tọa lạc trên chiến trường chín nơi hẻo lánh tạo thành một cái đại trận màu đỏ ngòm bao trùm toàn bộ chiến trường giả dích không t u y ệ t thôn phệ tinh huyết ẩm ẩm ẩm tổ long bọn người kịch chiến say xưa từng đợt kinh khủng chiến đấu b a động ở trên không xuất hiện chuẩn trí tôn mặc dù còn kém rất rất xa trí tôn nhưng thực lực cũng tương đương cưỡng hãn cả vùng không gian bị làm cho phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là từng cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ đen tia sáng lúc đoạn lúc tiếp theo lớn như núi tiểu nhân huyết trào vô ngần m i ề lửa mông mông bụi bụi thế giới cùng kinh khủng thần thông không ngừng xuất hiện tổ long bọn người càng đánh càng hưng ác càng đánh càng nhanh lại chưa từng phát hiện thể nội một cỗ huyết hồng sắc s á t khí ngay tại kịch liệt lưu động tổ long cùng người linh hồn ngay tại từ đỏ nhạt trở nên đỏ thấm cùng bạo sát ý tại bọn hắn trong lòng dâng lên a tổ long hét lớn một tiếng trong mắt con ngươi dần dần biến mất tinh hồng hai con ngươi như muốn nhỏ máu ra đồng dạng huyết hồng sắc s á t khí hình thành một trận kinh thiên vòi rồng lý trí cũng đang dần dần biến mất ngâm một đầu mấy vạn trượng huyết sắc cựu trào thần long tại không t r u n g xuất hiện không hiện tại phải nói là cựu trào tà long tà long hung tàn gào thét một tiếng đầu rồng to lớn c ậ y mạnh hướng lân tổ cắn sẽ mà đi giống lân tổ cũng cùng tổ long đồng dạng ánh mắt đỏ như máu Lý trí d ầ cựu trào tà i hiện long t n a hầu ngại lực lượng bất quá một đầu từ trong hư không lao xuống đâm vào tam tộc trong đại quân giữ tợn ngoắc ra cái miệng rộng vô số tam tộc tu sĩ bị nháy mắt thốn vệ lao tổ tông lao tổ tông ta là long tộc ca long tộc tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới không có chết tại trên tay đ ệ n h nhân lại chết tại mình tộc trưởng tay bên trong nói không nên lời b y khuất to lớn kỳ lân huyết hồng thái c ự c đ ồ tối tăm mở mị thế giới tầng ba mươi sau thanh thiên d i ú hỏa phượng hoàng c ũ n g từ trên trời giang xuống không chút lưu tình liên tục tộc tu sĩ bên trong trắng trận giết chóc t u ô n p h ệ sáu cái chuẩn trí tôn sát lực là vô cùng kinh khủng đặc biệt là hiện tại sáu cái cuồng bạo chuẩn trí tôn tam tộc tu sĩ trong nháy mắt liền thiếu đi hai phần ba còn lại cũng không dám tái chiến liệu mạng ra bên ngoài chạy cảnh tượng này thấy bên ngoài nhìn lén tu sĩ tê cả ra đầu không cần nghĩ cũng biết tổ long bọn người trên thân khẳng định xảy ra vấn đề gì cựu trào tà long cùng hấp thu vô tận tinh huyết về sau không phân trận doanh hôn chiến với nhau huyết hồng âm dương thái cực đồ hành không cắt vào tà long tầng ba mươi sáu thanh thiên c h ấ n áp d ụ c hòa phượng hoàng tối tăm mở mị thế giới lại muốn ma diệt to lớn k ỳ lân hỗn loạn vô s o n g phía trên không ngừng xuất hiện trận trận không gian phong bạo t ừ n g toa ngọn núi nhỏ bị dư ba sinh xinh quét ra vạn bên trong phía dưới tầng đất trực tiếp sụp đổ t r ă n trượng một mực đất trực tiếp sụp đổ trăng trượng m ộ m ư i dần ngừng lại huyết quang chậm g ã i tán đi hiện ra mấy người thân ảnh Chương 67, lúc này tổ long lân tổ thiên phượng âm dương lão tổ bọn người cả người là tổ thương sinh cơ hầu như không còn linh hồn cơ hồ sụp đổ chỉ sợ sẽ là tùy tiện đến một vị đại la kim tiên cũng có thể tùy tiện đem mấy người chém giết đặc biệt tổ long thiên phượng lân tổ ba người đều t r ừ n g lớn mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt thảm liệt rách nát chiến trường thần thức có chút quét qua phát hiện tam tộc chiến l ư ợ c vậy mà không nguyên tắc đến vô cùng một một vài b ư ớ c không trọn vẹn hình tượng hiện lên trong lòng mọi người huyết hồng cựu chào tà long tàn bạo ký lân to lớn âm dương thái cờ đồ tối tăm mở mị thế giới nga ngược dục hòa phương hoàng tầng ba mươi sáu thanh thiên trở ở tam tộc trong chiến trường không phân địch ta điên cuồng giết chóc thôn vệ ha ha ha không nghĩ tới ta tổ long tự nhận là một thế anh danh cuối cùng lại phạm phải lớn như thế sai long tộc tội nhân ta là lòng tộc tội nhân tổ long bi thương cười thảm âm thanh trên chiến trường vang lên tóc dối tung hai hoành lão lệ theo hai gò má chạy xuống t h ê lương vô song nơi đó còn có ngày xưa hăng hái hoàng gia p h o n g phạm thiên vượng lân tổ hai người cũng là liên tục cười khổ trong mắt tràn ngập áy náy nhìn xem tổ long thất thố dáng vẻ cũng không khỏi ai thán một tiếng ai tạo hóa trêu ngươi sợ sợ tất cả chúng ta đều bị tính kế t h í thần thương khẳng định có vấn đề mọi người n g ắ m lại từ đột nhiên chuyển ra t h í thần thương xuất thế ti t ứ c lại đến t h í thần thương không hề có điểm báo trước chia làm sáu đoạn không nhiều cũng không ít lại đến chúng ta lĩnh hội t h í thần thương sau chúng ta tự thân biến hóa lại đến chiến trường đánh nhau đánh mất lý trí cái này một điểm phụ lấy một điểm chỉ bất quá chúng ta trước kia nếu không phải vội vã đột phá đến trí tôn nếu không phải là lĩnh hội t h í thần thương về sau trở nên táo bạo tính không tâm tới suy nghĩ phát hiện không được vấn đề trong đó thương khung láo tổ không hổ là ít có đại trí giả có chút có phân tích liền phát hiện vấn đề trong đó một một phân tích q a tổ long bọn người là nhất thời anh k i ệ t thương khung lão tổ có chút một điểm rất nhanh liền hiểu được mấy người nhìn nhau cũng không khỏi một trận c ư ờ i khổ đến tột cùng là ai đang tính kê chúng ta đây phải biết vô luận nói như thế nào thì thần thương đều là một kiện cực kỳ chân quý trí bảo bình thường đại la kim tiên là không thể nào lấy ra trừ phi là nói đến đây bên trong mấy người đều là tâm nhảy một cái hai mặt nhìn nhau sẽ không thật xui xẻo như vậy đi lại bị loại kia tồn tại cho để mắt tới rồi hắc hắc mấy người các ngươi nghĩ không sai đây hết thể đều là bản tôn tại phía sau màn thúc đẩy la hầu âm trầm tiếng cười lạnh truyền đến thân ảnh màu đen dần dần xuất hiện tại tổ long bọn người trước mắt sau lưng ngao không phượng liệt mây đen theo sát m à tổ la hầu la hầu khí tức quá đặc biệt vừa xuất hiện tổ long mấy người lập tức liền nhận ra được trong lòng hoảng hốt đồng thời cũng một trận bất đắc dĩ lại bị vị này hùng tinh để mắt tới ngao không ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong ngươi điên tổ long quát lạnh một tiếng hai mắt hàn lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào la hầu sau lưng ngao không mà t h i ê n phượng lân tổ cũng phân biệt lạnh lùng nhìn chằm chằm phượng liệt mây đen hai người hh bọn hắn đương nhiên là gia nhập vĩ đại ma tộc bất quá yên tâm các ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó ma tộc sắp là toàn bộ hồng hoang chủ nhân la hầu hai mắt huyết quang một trận c h ấ p động hai tay nhanh như như ảo ảnh bóp mấy cái huyền ảo pháp q u y ế t uống ma khí ngập trời ma độ i chúng sinh lấy chiến trường làm trung tâm t r u n g quanh ngàn tỷ bên trong đột nhiên xuất hiện từ phía mấy trục trượng lớn tiểu đen nhánh đại kỳ h ắ c quang một trận c h ấ p động bốn cây đại kỳ dài ra theo gió nháy mắt p h ồ n g lớn ngàn tỷ trượng đỉnh thiên lập địa phần p h ậ phát vang hình thành một cái lập thể lao tù vô tận ma khi tràn ra khắp nơi mà hạ t a một t c còn không có chạy hơn phân không nửa ra u chuẩn dấu tu tiêu khiếu huyệt sĩ sĩ, cùng hứa chuẩn bị thêm cơ chiếm chố dọc các chui tiện nghi lặn ngáy nhiễm, tiến hứa thêm thử khí khí theo ma ma bị bị mắt một xâm đi loại vị à o thể tốt, tổ ta trốn. Một Không chúng hóa, khí hại, nội. muốn cũng người lợi mọi ma đem ma ma mau v đại la kim tiên phát hiện không đúng phô thiên cái địa ma khí mánh liệt mà đến h ã i nhiên hô to muốn lập tức đi mà tu sĩ k h á c cũng phát giác không đúng không dám do dự nhanh chân liền chạy nhưng là la hầu bố trí trận pháp như thế nào đơn giản từng cái như con rồi mất đầu tán loạn không ngừng bị ma khí xâm nhiễm、Giống dần dần rất nhiều tu sĩ đã chịu không được ma khí sâm nhiễm bắt đầu mắt b ố c hồng quang phát ra rít gào trầm trầm t tổ long bọn người trước mặt không gian đột nhiên bị xé mở một bàn tay trắng non từ bên trong r ỗ i ra nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem âm dương lão tổ cầm cố lại nhét tới trong tay bàn tay cũng không có như vậy dừng lại nháy mắt hóa thành mười ngàn trượng đem chín bộ màu đen hưng cự quan tài cùng huyết n g ụ c thành mọi người nhét tới trong tay sau đó mới phá không m à đi l à hắn bản tôn bàn tay vừa mới xé nát không gian la hầu liền đã phát hiện nhưng là、la、hầu cũng không có làm cái gì lẳng lặng nhìn thấy bàn tay đem âm dương lão tổ cùng huyết mục thành mọi người mang、đi. dựa theo la hầu bản tính là rất khó khoan dung người khác ở trước mặt hắn làm như thế nhưng là đối mặt bản tôn la hầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bản tôn quá thần bí thực lực càng là thâm bất khả c h ắ c không có ai biết danh giới cuối cùng của hắn hắn đối bản tôn kiên kỵ càng muốn vượt xa hồng quân dương mi hai người húng chi bản tôn luôn luôn không đ ú n g tay vào hồng hoang sự t ì n h la hầu cũng không n g h ĩ không duyên c ơ dựng thẳng một kinh khủng đại địch hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì đâu vì cái gì khí tức như thế kỳ quái la hầu không hiểu l ầ m bẩm nói hắn căn bản cũng không biết bản tôn đi nhục thân bất hủ con đường khí tức đương nhiên cùng lấy linh hồn cảnh gi giống giống giống nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ bị ma khí xâm lấn trong nháy mắt biến thành ma tộc chiến sĩ la hầu trong lòng cũng là một trận hưng phấn dù sao la hầu vì hôm nay cũng làm đại lượng bố trí chế tạo tam tộc mâu thuẫn thôi động tam tộc đại chiến từ đó đạt tới suy yếu tam tộc thậm chí để tam tộc mất đi đại thế mục đích về sau mới vận dụng ma khí xâm nhiễm phải biết nếu như tam tộc không có phát sinh đại chiến một mực sống c h u n g hòa bình phải đại thế bảo vệ thiên địa yêu quý liền xem như la hầu cũng không dám đại quy mô dùng ma khí xâm nhiễm tam tộc tu sĩ đây là muốn bị thiên địa phản vệ ha, ha, ha. ta nói qua ta sẽ không bỏ rơi rất nhanh ta liền có thể trở thành hồng hoàng c h i chủ nghĩ đến hồng quân dương my hai người thật vất v ả tụ tập đại thế hiện tại lớn mất la hầu liền cảm thấy một trận sảng khoái hồng quân dương my dựa vào cao thượng u y vọng cao cư kim tự tháp đỉnh tụ tập nhiều nhất đại thế mà tam tộc vì hồng hoàng bá chủ thì làm kim tự tháp chủ yếu căn cơ hiện tại tam tộc bị la hầu đẩy hướng xuống dốc không thể nghi ngờ đánh tan kim tự tháp căn cơ dẫn đến hồng quân dương my hai người tụ tập đại thế đi theo sói mòn mà lại theo càng ngày càng nhiều tu sĩ bị ma khí lây nhiễm gia nhập ma tộc la hầu đại thế cũng một chút xíu tụ tập lại không ngừng tăng nhiều chương ô ô n l h n quân sáu mươi tám trận trầm, chu tiên kiếm trận phong ấn la hầu la hầu tựa như một vị vô thượng thần quốc quân vương lảng lạc phủ phiếm công chúng tóc thật giải phảng phất mỗi một cây đều ẩn chứa ma tính nghịch tiên đâm thẳng thương khung hai mắt bắn ra gần trăm thước huyết quang đang không ngừng dò xét phương này hắc cám quốc g a gào thét t h ê lương tiếng kêu này lên kia rơi thời gian dần qua trừ cá biệt đại la kim tiên cường giả cái khác tất cả bị lưới la ở bên trong tu sĩ đều đã triệt để bị ma khí chỗ xâm nhiễm khoảng chừng hơn một trăm năm mươi trăm triệu toàn bộ mặt hướng la hầu vì một chân chiến đất la hầu ngươi đây là tự đoạn sinh lộ tự chịu diệt vong hồng quân từng bước một từ hư không đ ặ t đến một bộ to lớn bắt quái đ ồ tại sau lưng xoay tròn đem tất cả đến gần ma khí toàn bộ bài xích ra hư la hầu ngươi không lẳng ở tại phương tây còn dám chạy tới cái này bên trong làm mưa làm gió lúc này liền triệt để đưa người diệt sát một cây tản ra h ó n g ánh lục quang dương liệu nhánh từ không gian bên trong chu i r a hiện ra dương mi thân ảnh lạnh lùng nhìn xem la hầu sắc ý nồng nặc hình thành một trận cỡ nhỏ gió lốc la hầu hán độc nhìn hồng quân dương mi một chút chính là bọn hắn hại phải tự mình tự bạo ngàn tỷ năm mới dựng dục ra đến ma ảnh ngựa khí uy nghiêm hồng quân dương mi ai thua ai thắng còn nói không c h ứ n g đâu nói không chính xác hôm nay cái này bên trong chính là các ngươi nơi thắng thân chu tiên kiếm trận lục tiên thi thần giết hết hết thảy cho ta ra một bức cổ phát trận đồ từ la hầu trong đan điền bay ra trận đồ này xem ra cổ phát vô sóng thậm chí còn có ch trận đồ tại không trung quay tròn xoay tròn đột nhiên nổi lên một trận mịt mở ánh sáng xám nháy mắt lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung mở rộng ngàn tỷ trượng đem hồng quân bọn người bao phủ ở bên trong trá la hầu hết lớn một tiếng trận đồ bên trong dâng lên bốn đem hàn lóng lánh kiếm ảnh phân biệt phân bố tại trận đồ bốn cái sừng ẩm ẩm bốn thanh kiếm đột nhiên phóng xuất ra vô tận sát lục chi khí sát khí này cùng bình thường màu đỏ sát khí khác biệt nó là đen tuyển tản mát ra một loại chu tiên lục thần ham trời ham địa phá diệt hết thẻ tồn tại ý chí xâm hàn sát khí khiến cho trận đồ bên trong dần dần ngưng kết lên một tầng băng xương màu đen đông tuyết khắp nơi phất phới cuối cùng hình thành bốn đầu thông tin ê kiếm trụ nhưng là biến hóa còn không đình chỉ phích lịch p h í lịch trận đồ bên trong đột nhiên bị xé mở một cái lỗ to lớn vô số tia c h i ế màu đen từ bên trong báo tô bắn ra một cô áp đảo thường sinh phía trên phá diệt hết thẻ uy nghiêm giáng l ô n làm sao có thể trận pháp này vậy mà trao đổi hồng quân dương mi hai người thấy thế cũng không còn có thể bảo trụ tỉnh táo trong lòng không khỏi dâng lên một loại nguy cơ to lớn ầm ầm tất cả tia chớp màu đen đều đánh vào bốn đạo kiếm trụ phía trên vô số đạo vụn vật t h i ể m điện tại kiếm trụ bên trên không ngừng quân quanh đánh tới kiếm trụ bên trên tất cả lôi điện đều ngưng tụ ở cùng một chỗ hình thành bốn cái màu đen to lớn phù văn chu hãm lục tuyệt càng tại phù văn triệt để hình thành s á t na ngâm ngâm ngâm ngâm bốn đem c ử kiếm phát ra kinh thiên trường âm toàn thân lóe da đen nhánh ô quang hạo đáng sát khí hình thành bốn cái vòi rồng nối liền đất trời、Z. la hầu hai mắt huyết quang trống rỗng lại chướng vài thước một tay hướng về h ư n g quân dương mi hai người một chỉ bốn đạo to bằng bắp đ u ổ i tối tăm mở mịt kiếm khí lập tức hướng về hai người p h ó n g đi trên đường đi cắt đ ứ t vỡ nát vô số không gian bốn c â cực đoan sát đạo ý chí cách không đem hai người khóa c h ặ t không tốt đây không phải bình thường kiếm khí mà là hỗn độn kiếm khí dương mi con mắt co giúp lại hai tay nhanh như huyết ảnh đánh ra vô số huyền ảo ấn quyết dưới chân bỗng nhiên dâng lên một trận thanh quang vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong hư không t h đến một gốc trăm triệu mười ngàn trượng đỉnh thiên đại thụ xuất hiện ở trong trận chăm chú đem dương hồng quân cũng không dám chậm trễ trực tiếp tế ra tạo hóa ngọc điệp tàn tiến ngọc điệp phát ra vô số hào quang rủ xuống từng đạo quang chất t ơ lụa hình thành một cái giật dây đem hồng quân vây lại ẩm nhận hỗn độn kiếm khí công kích trăm triệu mười ngàn trượng đại thụ vỡ ra vô số khe hở giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng mà bảo hộ hồng quân giật dây cũng là một trận to lớn lắc lư không được chúng ta phải lập tức phá cái này kiếm trận nếu không hỗn độn kiếm khí không ngừng hình thành chúng ta thất bại dương mi có chút sốt ruột phát ra thân n i ệ m cùng hồng quân thương lượng chuẩn bị liên thủ công kích trong đó một đầu kiếm trụ chủ yếu phá một Toàn bộ trận o à n bộ t pháp cũng cần dàng liền lại như người phá. như Hậu ta sao mong muốn? bên i hai t tay một lạnh, hai người muốn ngoài anh, toàn bộ trận pháp thế giới trong gì, giới làm cười cái chốc bóp phát quyết, mắt đem để Dương、My、cùng Hồng Quân Triệt để ngăn cách. Trận pháp bên ngoài tổ long lân tổ thiên vượng cản k h ô n thương khung mấy người bởi vì thụ thương quá nặng thời gian dần qua đã sắp ngăn cản không nổi mà k h í ăn mòn cùng nó dạng này thành vì một cái khối lỗi không bằng tận cuối cùng một phân lực vì lòng tộc mưu đổ một chút hy vọng sống Tổ long hung hăng hai hiện ánh định, nhiên cháy thần tinh huyết cùng linh hồn, tu cắn răng, lên kiên đồng lên toàn cùng cái bước mắt mắt một vừa i tin nói. Thiên đạo ở trên, chi ở thể, rời khỏi đại nháy dâng lên lần, cưỡng thông trên, Long Long nay Long hồng hoang địa, vĩnh chấn chủ phát thệ, hôm hải. mấy đây mắt bắt Tộc Tổ Tộc tứ Tổ câu Long đầu ép đạo địa, ở ở v mới nói xong nháy mắt hóa thành cho tàn chỉ có một viên long châu xông phá trận pháp phong tỏa hướng đông hải bay đi Chưa công Thiên huyền hoàng lâu, triệu tập, một đoàn đạo đ hướng lên trời nói phát thệ vì tộc đàn nhu cầu một chút hy vọng sống bất quá thiên phượng m ư ợ n nhờ niết bản trùng sinh bản lĩnh cũng không có lập tức hóa thành cho t à n kéo lấy cơ hồ không có chút nào sinh cơ thân thể v ũ cánh bay ra trượt pháp c à n k h ô n lão tổ thương khung lão tổ nhìn thấy tổ long ba người làm như thế cũng không khỏi kính nể thở dài một hơi lập tức hai người tương đối một chút ngầm h i ể u lẫn nhau đồng thời bốc cháy lên tinh huyết linh hồn bắt đầu la hầu đã ngươi đem chúng ta tính toán thảm hại như vậy cho dù chết cũng muốn phản kích một lần c à n k h ô n lão tổ thương khung lão tổ hai người đủ tiếng cười dài toàn thân tản mát ra vô lượng còn mang khí thế kinh khủng không ng vậy mà ẩn ẩn có tiếp cận trí tôn q u y n h hướng giết giết hai người gào thét một tiếng hóa thành hai đạo hóng ánh lưu tinh kéo lấy thật dài quăng diễm thẳng tiến không lùi trực tiếp vọt tới chu tiên kiếm trận ẩm ẩm ẩm ẩm chu tiên kiếm trận bên ngoài dâng lên hai đoá to lớn mây hình ấm trong trận thế giới một trận lay động vô số bay tán loạn hỗn độn kiếm khí chỉ một thoáng tiêu tán hơn phân nửa bốn cái trận pháp thế giới một lần nữa sắp nhập vì một đáng chết la hầu trong lòng một trận nổi nóng không nghĩ tới cản k h ô n lao tổ thương không lao tổ vậy mà như thế cương liệt thà chết chứ không chị khuất phục cuối cùng còn tới một cái tự bạo mặc dù không có đánh vỡ trận pháp nhưng cũng khiến cho trận pháp một trận dừng lại cho hồng quân dương my hai người ra cơ hội thợ dốc lúc này hồng quân tóc dối tung đạo bao phế phẩm mà dương my cũng chẳng tốt hơn là bao cả một tên ăn mày bộ dáng dương my đạo hữu cùng trận ngươi trực tiếp ngăn chặn la hầu không để hắn thoát thân ta xử x u ấ t phân thân thần thông phụ trách công phá trận pháp hồng quân đã triệt để nổi nóng từ khi hắn sinh ra đến nay còn chưa bao giờ t r ậ t vật như vậy qua chuẩn bị làm ra bản thân áp đáy h ỏ n thủ đoạn và thi thần thông dương my cũng không nhiều lời nhưng từ ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một đạo h ạ n quang sắc mặt tâm trầm có thể tích thủy hai điểm này cũng có thể thấy được hắn khẳng định là đối la hầu hận thấu xương động thủ hồng quân thân thể nhoáng một cái phía sau xuất hiện ba cái khí chất khác biệt phân t h ầ n tính cả bản thể phân biệt hướng bốn đầu kiếm trụ phóng đi mà dương mi thì tay cầm một đầu kim sắc dương liễu nhánh nháy mắt xuất hiện tại la hầu trước mặt tay phải vung lên dương liễu nhánh c u ố n về la hầu la hầu trong lòng thần trương điên cuồng đánh ra mấy đạo vô thượng ma đạo thần t h ô n g chỉ muốn thoát khỏi dương mi đáng tiếc mọi người trình độ không kém bao nhiêu thậm chí nghiêm trình mà nói la hầu còn yếu một ít bị dương mi quấn quá chặt chẽ căn bản là đảng không xuất thủ đến chỉ huy kiếm ẩm ẩm chu tiên kiếm trận từng khúc sụp đổ cuối cùng vẫn là bị hồng quân phá la hầu lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu hồng quân cười lạnh một tiếng đưa tay một chỉ tạo hóa ngọc điệp tản phiến tản mát ra vô lượng con mang đem mảnh không gian này toàn bộ phong tỏa la hầu rõ ràng không có chu tiên kiếm trận tuyệt đối không phải hai người kia liên thủ đối thủ nhưng lại không có lộ ra kinh hoàng hồng quân dương mi các ngươi quên đi ta là thế nào đạn sinh sao ha ha các ngươi là không giết chết được ta một ngày nào đó ta sẽ trở về nói xong la hầu thể nội thăng ra một đoạn ô ánh sáng đen đoàn ẩm một tiếng nổ tung hóa thành vô số điểm sáng bay về phía hồng hoang các nơi mà lúc đầu thân thể thì bởi vì không có linh hồn lẳng lặng hư nội giữa không trung cô này ma thân xử lý như thế nào dương mi hướng hồng quân mở miệng hỏi dù sao cái này ma thân ẩn chứa vô tận ma khí đánh nát những ma khí kia liền sẽ trực tiếp phát ra đến trong hồng hoang đối hồng hoang ảnh hưởng quá lớn h ú n g h ổ dù cho đánh nát la hầu một khi phục sinh thiếu ma thân cũng không ảnh hưởng nhiều lắm không cần thiết hay là khai thác những biện pháp khác xử lý tốt l i ê n đem hắn phong ấn đến vết nứt không gian bên trong đi hai người bắt đầu liên thủ đánh ra vô số cầm chế hình thành từng cái cựu cung bắt quái đổ đem toàn bộ thi thể vào t r ù n phong、ấn. đương nhiên hai người cũng sẽ không bỏ qua những cái kia bị ma khí xâm nhiễm tu sĩ trực tiếp thôi động mấy cái đại thần thông nháy mắt đem hơn một trăm năm mươi trăm triệu ma tộc chiến sĩ hóa thành cho tản chế để hao hết hồng hoang thật vất vả mới khôi phục một điểm nguyên khí chẳng những tam tộc tích lũy vô số năm thực lực cơ hồ mất sạch liền ngay cả rất nhiều tiềm ẩn tại chiến trường chung quanh chuẩn bị kiếm tiện nghi tu sĩ cũng bị cuốn vào trong đó hóa thành cho tàn hiện tại toàn bộ hồng hoang đại la kim tiên không đủ ba trăm kim tiên cũng bởi vì tam tộc đại chiến cơ hồ toàn diện không đủ một trăm nghìn cơ hồ cùng khai thiên không lâu tình huống giống nhau người tu đạo thực lực tổng hợp vô song suy yếu trải qua hai lần tàn khốc đại kiếp còn sót lại xuống tới tu sĩ trong lòng ưu tư không dám tùy tiện lại chiếm cứ địa bàn tụ tập thế lực như đoạt đại thế đại bộ phận phân đều trong phủ hồng hoang bước vào một đoạn vô cùng dài lúc bình tĩnh kỳ đồng lai trong đảo chim hót hoa nở khói mù lở l ờ cây cối xanh ngắt tức ư át nước chảy dốc rách ánh nắng pha tạp vài tòa tiền cung như ẩn như hiện thoáng như tiên cảnh lý nghị l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại một gốc c h ố n g trời cự dưới cây vài miếng thưa thất diệp nhi quanh quần trên không t r ú n g lơ đáng liền đánh vào dài trên tóc đây chính là âm dương lão tổ bản nguyên, dung hợp cái này đoàn bản nguyên tăng thêm nhật nguyệt ý cảnh hẳn là có thể khiến cho ta nhất cử lĩnh ngộ âm dương ý cảnh một đen một trắng hai đạo âm dương bản nguyên chi khí lơ lửng tại lý nghị trước mặt chính là bản tôn từ Linh tính mười phần, vô số t i ê n tiên phủ văn một loé lên h i ệ n l ý nghị vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được một loại mặt trời lên mặt trăng l ạ n âm dương giao thế to lớn ý cảnh. Tốt không h ổ là âm dương l á o tổ b ả n nguyên. l ý nghị hết sức hài lòng, t h ầ n sắc nghiêm một chút, tay trái n g ó n cái cùng n g ó n giữa đụng vào nhau, một tay b ó p một cái p h á p quyết, tay phải hơi c o n g hướng phía âm dương hai đạo b ả n nguyên chi khí một c h ỉ Siêu. Hak quang, bạch quang một trận lấp loé, âm dương hai đạo b ả n nguyên chi khí nháy mắt liền từ lí nghị mi tâm trui vào, thẳng quá thập nhị chọc lâu, một đầu đâm tiến vào trong thức hải. Dung hợp nhưng vào lúc này, hai tay nhanh c h ó n g kết pháp quyết hình thành hai đoàn huyết ảnh lý nghị hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trá một tiếng q u á t nhẹ trong thức hải như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một gốc cục đá tạo nên lăn tăn vận sóng một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu n g à sữa xá lợi dần dần từ sâu trong thức hải nổi lên rộng lớn kiếm đạo ý chí tràn ngập tại toàn bộ thức hải không gian càng tại xá lợi triệt để hiện hiện một s á t na vô số khảm bộ bánh răng hư ảnh bắt đầu ở thức hải trên không xoay quanh một loại ẩn chứa sinh tử tịch diệt luôn hồi ý cảnh tràn g i khắp nơi ra âm dương bản nguyên chi khí tại xá lợi xuất hiện về sau liền nhanh chóng dây đem xá lợi chăm chú của lấy từng chút từng chút hướng xá lợi nội bộ thẩm tấu theo âm dương chi khí không ngừng thẩm tấu màu ngà sữa xá lợi bắt đầu xoay tròn mà toàn bộ thức h ả i cũng thời gian dần qua không ngừng run run từng chút từng chút ra bên ngoài phát triển vô số có quan hệ âm dương ảo diệu tin tức không ngừng tại lý nghị trong lòng lướt qua lúc đầu lý nghị chỉ là sờ đến âm dương ý cảnh cánh cửa hiện tại một cước liền đạp đi vào trước kia từng lớp sương ngủ như là bị một bàn tay vô hình sinh sinh đầy ra đã từng huyền ảo vô xong khó mà lĩnh ngộ đủ loại huyền ảo giờ phút này một mỗi lần bị lý nghị trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ đây chính là trực tiếp cướp đoạt người khác bản nguyên chỗ tốt trực tiếp bớt vô số khổ tu thời gian một bước đúng chỗ bất quá loại phương pháp này đối đại đa số tu sĩ đến nói là không làm được bởi vì mỗi một cái tu sĩ bản nguyên đều ẩn chứa ý chí của mình đặc biệt là âm dương l á o tổ cái này cùng đại thần thông giả bản nguyên ẩn chứa ý chí thậm chí có t hạn mấy người cao thủ bình thường đại la kim tiên căn bản là không có cách chết xuất dung hợp sau ngược lại hại lớn hơn lợi thậm chí cảnh giới rút lui quân q u n h ở xá lợi bên trên âm dương chi khí càng lúc càng mờ nhạt Cơ hồ mà t xếp bằng ở dưới cây lý nghị hai mắt dần dần mất đi tiêu điểm mắt trái thời gian dần qua xuất hiện một vòng trong sáng mặt trăng mà mắt phải thì xuất hiện một vòng đọ rực mặt trời lúc này dung nhập âm dương bản nguyên về sau lại có biến hóa mắt trái tròng trắng mắt dần dần biến mất hình thành một mảnh tinh không đen nhánh mà mắt phải thì hình thành một mảnh trạm bạch thế giới đêm mà ban ngày vô luận là tinh không đ e n nhánh hay là trạm bạch thế giới đều có loại hư hảo luân chuyển cảm giác p h ả n phất mặt trăng tại xuyên qua mặt trời t ạ i lên xuống đang dẹp ra một loại âm dương ý cảnh một ngày hai ngày mười ngày trăm ngày thời gian dần dần trôi qua lý nghị đối với ngoại giới vô c h i vô giác toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong âm dương ảo rượu bên trong hai mắt nhật n g u y ệ t càng ngày càng chân thực tựa hô thật có một vầm mặt trăng một vầm mặt trời tại chuyển động、Đồng. toàn bộ đồng lai đảo một trận h o á n hốt phía tây ánh nắng dần dần biến mất biến thành một mảnh vĩnh dạng mà phía đông thì chiếu sáng đại địa ngày treo trời cao đồng lai đảo một phân thành hai một nửa đêm tối một nửa ban ngày q u dị vô song ai lại tới thế nào lao ra mỗi lần đều làm ra động t ĩ n h lớn như vậy đâu thanh giao trận trận buồn ngủ nồng đậm hai mắt lẩm bẩm một tiếng tiếp lấy lần nữa lâm vào trong giấc ngủ đi từ đó đồng lai đảo nhật nguyệt giao thế triệt để cách ly khỏi thế giới bên ngoài vô luận ngoại giới là ban ngày hay là đêm tối đồng lai đảo đều là một nửa ban ngày một nửa đêm tối rốt cục xong rồi lý nghị từ nhập t ĩ n h trung tỉnh lại trong mắt nhật n g u y ệ t tận lui mỉm cười một tay hướng phía bầu trời một chỉ đêm tối chỉ một thoáng phía đông mặt trời dần dần biến mất á cám tràn ra khắp nơi toàn bộ đồng lai đảo triệt để bao phủ trong bóng đêm trắng sáng treo cao ban ngày, trong nháy mắt mặt trăng dần dần biến mất bóng tối vô tận bị nháy mắt s ô tan một vòng đỏ rực mặt trời mọc ôn h ò a dương quang phổ chiếu vạn vật lý nghị trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang lần nữa phát ra nhất thanh thanh hát âm dương luân chuyển nhật nguyệt giao thế dị tượng tái khởi đêm tối cùng ban ngày hình thành một cái theo điểm mặt trăng ờ i mọc mặt lên lặn phương đông ở phía về tây, t r lên xuống có thứ tự trong khoảng thời gian ngắn liền đi qua mấy lần luân hồi để người có loại thời gian như thoi đưa thảo giác âm dương ý cảnh cuối cùng thành chỉ cần lại thể ngộ một đoạn thời gian lĩnh ngộ vạn vật luân hồi nước chảy thành sông từ khi lĩnh n g ộ âm dương ý cảnh về sau lý nghị liền rời đi bồng lai tiến đ ả o dù sao đến lý nghị loại trình độ này đã không phải là cả ngày đ ã tọa tính tu liền có thể ra ngoài đi một chút khả năng chỗ tốt càng lớn còn nữa hồng hoang chỉ sợ lại qua không được bao lâu liền muốn bị đánh nát không thử dịp đoạn này bình tĩnh thời gian du l ã n một lần những cái kia chưa hề từng tới địa phương thành vì đáng tiếc lý nghị cười thanh giao quanh đi còn lại từ đông đến tây từ nam đến bắc chưa phát giác y ở giữa chính là hơn một trăm ngàn năm cơ hồ đi khắp toàn bộ hồng hoang lại trở lại đông bộ thanh giao tại cái này bên trong dừng lại nhàn nhã xếp bằng ở một đỉnh núi nhỏ bên trên khoảng thời gian này là lý nghị cảm thấy nhất là thoải mái thời gian không cần tận lực tu luyện không có, có sinh tồn áp lực rời xa tranh đấu cả ngày đắm chìm ở sơn thủy ở giữa hôn đúc tính tình hài lòng tri cực lý nghị nửa rửa cự thạch làng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy dài vạn rằng không cao sơn lưu thủy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt tiếng thông reo trợt trợt lá cây bay tán loạn cỏ nhỏ k i ề u n ộ n thỏ rừng m ẹ cỡng manh thú húm ánh đột nhiên lý nghị chấn động trong lòng một đạo linh quang như là sao trồi xẹt qua trái tim không dám thất lễ lập tức liền đắm chìm ở cảng n ộ bên trong linh cảm như thủy chiều cấp tốc chì từ h chủ thể bay xuống, nhưng o á lá t ly lúc bay này cây c xuống, n ũ khinh thường t h lớn thấy hơi bít bác h vũ trụ vạn vật khái chớ như thế lý nghị trong lòng một trận thanh minh đối luân hồi lĩnh ngộ giờ phút này tiến thêm một bước âm dương có thứ tự vạn vật luân hồi lý nghị trong lòng mừng rỡ thân thể phát ra vô lượng hào quang lấy ngọn núi nhỏ làm trung tâm trong phạm vi mười vạn dặm không gian đột nhiên một trận biến ả o một cái mơ mơ hồ hồ lĩnh vực hiện hiện trên bầu trời nhật nguyện cấp tốc giao thế tựa hồ nháy mắt liền đi qua mấy chục nghìn năm vô số sinh linh chạy trong đó lại tại một loại không h i ể u vĩ lực dưới nháy mắt chuyển hóa luân hồi vô số lần một hồi biến thành tiểu ngư một hồi biến thành cự hạc một hồi hóa thành núi đá một hồi trở thành đại thụ mà lúc này thức hải bên trong hai cái bánh răng lần nữa phát sinh biến hóa phía trên nhiều hơn rất nhiều chim thu trùng cá núi đá cự mộc nước chạy hồ nước cùng lạc ấ n những này là cấn thỉnh thoảng xế dịch rất thật tri cực tựa hồ bên trong thật l i ê n ngay cả thể nội ngân pháp lực màu trắng cũng một trận biến hóa hư hảo bạch quang lấp loe không yên tựa hồ bên trong ẩ n t à n g từng cái hơi tiểu nhân không gian trở nên càng thêm có linh tính càng thêm biến ảo khó lường đại la kim tiên trung kỳ đình phong lấy luân hồi ý cảnh tính b ạ c t h ụ hẳn là có thể lực chiến chuẩn trí tôn liền xem như đứng trước trí tôn cũng có mấy phần chắc chắn đào thoát không sai không sai lý nghị cũng không nghĩ tới lúc đầu nghĩ tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút lại đột nhiên ở giữa linh cảm đột đến vậy mà đỗng nộ nhất cử lĩnh ngộ vạn vật luân hồi tri cảnh trong lòng vải mái không thôi tay phải hướng phía không trung nhẹ nhàng địa cả cái lĩnh vực thế giới từng khúc sụp đổ dị tượng dần dần thối lui chúc mừng lao gia lần nữa đột phá tương lai nhất định chứng được đại đạo thanh giao cái t h ằ n g này cũng là cơ linh vừa nhìn liền biết nhà mình lao gia khẳng định là cảnh giới có nặng đại đột phá thèm nghiêm mặt mau tới trước vớt m ô n g ngựa người cái này k h ờ hàng mặc dù biết rõ thanh giao cái t h ằ n g này là tại vớt m ô n g ngựa nhưng giờ phút này trong lòng cao hứng lý nghị cũng thản nhiên tiếp nhận dù sao không ai không thích bị ca ngợi được ca tụng một vị tóc trắng ướt sợi dâu phiêu g ậ t sắc mặt tinh thần người mặc thái cực đạo、bào. toàn thân tản ra vô vi phiêu m i ể u khí tức tu sĩ xuất hiện tại lý nghị trước mắt sau lưng còn đi theo một vị ăn mặc đ o ă n nghiêm diện mục uy nghi trung niên tu sĩ cùng một vị khí chất thoải mái gánh b á c thanh kiếm thanh niên tu sĩ kỳ thật lý nghị tại liền phát hiện ba người nghĩ đến cũng là bị mình làm ra dị tượng hấp dẫn tới lão giả cùng lý nghị đồng dạng cũng là đại la kim tiên trung kỳ tu vi mà trung niên cùng thanh niên thì đều là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi bần đạo thái thanh lão tử đây là hai ta vị huỳnh đệ ngọc thanh nguyên thủy cùng thượng thanh thông thiên lão tử lễ phép đánh cái chắc tay hướng lý nghị giới thiệu lý nghị cứ việc tâm bên cho ngẩn ẩ nhưng nghe đến lao tử sau khi giới thiệu trong lòng vẫn là chấn động ba vị này thật đúng là kiếp chức vang vọng hoàn vũ nhân vật à, so nữ hoa phục h y thậm chí càng n ổ i danh bất quá kinh lịch nhiều như vậy lại thêm mình cũng được cho một hào nhân vật không so với bọn hàn kém lý nghị rất nhanh liền chấn định lại tại hạ thanh liên kiếm tôn lý nghị gặp qua ba vị đạo hữu lý nghị tò mò dò xét ba người một chút quả nhiên cùng kiếp chức biết đồng dạng lao tử vô vi khí chất phiêu miểu nguyên thủy uy nghiêm thông thiên thì lộ ra vô câu vô thúc khí chất thoải mái nói thật bất luận tiệt ác không quan hệ đúng sai trong ba người lý nghị đối thông thiên nhất có hào cảm đạo hưu chúng ta động phủ liền tại phụ cận không biết có thể hay không quá khứ tụ lại luận đạo một phen lao tử mỉm cười phát ra mời phải biết tam thanh từ trước đến nay lấy thân là bản cổ nguyên thần biến thành tự ngạo tự xưng bản cổ chính tông là rất ít để mắt người khác càng sẽ không dễ dàng phát ra mời bất quá tam thanh nhìn thấy lý nghị mộ đạo lúc dị tượng biết lý nghị cảnh giới cao thâm xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh cũng không nhịn được nghĩ giao lưu một phen có lẽ có được được lý nghị sắc mặt có chút cổ quái nếu là bọn hắn biết mình động thủ trả một đầu bản cổ cánh tay không biết sẽ có phản ứng gì đoán chừng coi như không lập tức đánh lên, cũng sẽ ghi hận không thôi đi. ha <Hà> ha đạo hưu mời tại hạ cầu còn không được côn lôn sơn rời cái này bên trong cũng không xa lấy tốc độ của mấy người đại khái một thời gian uống cạn c h u n g trà liền đến núi này quả nhiên tập hợp thiên địa c h i linh tú vì tuyệt đỉnh động thiên phúc điện nhìn lên trước mắt linh khí nồng đậm không g i ớ i phá hư trước đ ồ n g lai tiên đ ả o linh căn đ ầ y đất thủy thú nằm ngang côn lôn sơn lý nghị không khỏi một trận tán thưởng đồng thời cũng vì tam thanh khí vận tắc lơi không thôi một hóa hình liền tại dạng này linh sơn muốn biết mình thế nhưng là dựa vào cảm giác tiên tri tại đông hải phiêu bạt gần ngàn năm mới đụng màu đồng dạng tìm tới bồng lai đạo tam thanh động phủ cùng nữ hoa phục hy không sai biệt lắm. đều là phi thường đơn sơ trừ mấy cái tính tọa bồ đoàn bên ngoài lại không có h ắ n vật lao tử khoanh chân ngồi xuống đỉnh đầu dâng lên một đoàn thanh quang ba đoá màu xanh hoa sen ở trong đó lúc chìm lúc nổi ẩn chứa vô tận h ảo diệu ẩn chứa một loại thanh tính vô vi ý cảnh ta cho rằng nói ứng vô vi trí hư cực thủ tính đốc vạn vật cũng làm ta để xem phục phu vật đông đảo các hồi phục gốc d ễ là phục bệnh phục bệnh nói thường biết thường nói minh không biết thường vọng làm hung biết thường cho cho chính là công công chính là toàn, toàn chính là trời trời bèn nói nói chính là lâu không có thân không thua nguyên thủy cũng hiện ra nguyên thần tam hoa Bất quá c ù nhìn g lao tử k á giác. bá trái c có tức, cho người ta một loại cao quý vô cảm cho chuyển chấp nên nó, nên cơ cầu. biệt, kia kia kinh loại nghiêm người loại người thiên thiên nghiêm, thiên tri nói, thiên tri đi thủy Tam từng từng tản một to ta một thượng Ta tu thuận theo thủ hết thể nguyên quang, lớn rằng, nên không nên nó, không nên n uy quý uy uy, Hoa khí h ra mà làm đạo đạo, đạo vô thấy hai vị huynh trưởng cũng bắt đầu luận đạo thông thiên cũng không lạc hậu hiện ra tam hoa mà thông thiên tam hoa vừa xuất hiện liền có một cỗ sắc bén kinh thiên kiếm khí bại không mà lên thậm chí xé nát trên không tầm mây sắc bén vô song đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín Thiên đạo ba ê n dưới i tự một có k s i người h cơ, n tu đ ạ kể kể nhao r c nhao hiện ra nguyên thần thông qua nguyên thần giao lưu lớn âm hiếm âm vô số huyền diệp phù văn tại mấy người ở giữa quanh quanh từng đợt huyền ảo ý cảnh bao trùm toàn bộ côn luân sơn chương bảy mươi mốt ngoan thạch hóa hình thu đồ kiếm trong đá mấy người tại côn lôn sơn bên trên v o n g ngã đ ả m h u y ề n luận đạo càng lấy nguyên thần h i ể n hóa ý cảnh lại khiến côn lôn sơn vô số sinh linh được lợi vô số chim quý thú l ạ nhao nhao nằm dạp trên mặt đất đều l ặ n g lặng trải nghiệm cái này huyền chi lại huyền ý cảnh trong lúc nhất thời linh tính tăng nhiều trí lực tăng lên không ngừng còn có thật nhiều hoa có cây cối cũng tại lúc này thức tỉnh linh trí đặc biệt là tới gần mấy người mấy cây cây tùng càng l à lập tức dài lớn mấy lần xanh lung tươi tốt mây quấn mây bay trong nháy mắt liền đi qua mấy năm mấy người cũng dần dần nguyên thần quý vị đông đảo chim quý thú lạc ũ n g yên lặng một dập đầu về sau lẳng l nhưng là mấy người nhưng không có lập tức tỉnh lại lẳng lặng cảm ngộ lần này luận đạo đ ạ được thẳng đến một năm sau mọi người mới lần lượt tỉnh lại mấy vị đạo h ư u cáo tử có r ả n h có thể đi đông hải bồng lai đảo b á i phòng dưới lý nghị hướng tam thanh vừa làm b á i trào liền với thanh giao sắp xếp mây mà đi vị này thanh l i ê n kiếm tôn quả nhiên thật không đơn giản à dù cho ta cùng có bản cổ ký ức truyền t h ừ a hán cảnh giới chi cao cũng tốt không k é m c h ỏ i ta các loại thậm chí càng hơn một vợ lao tử nhìn qua lý nghị đi xa phải thân h n h cảm t h ắ n nói nguyên thủy thông tin mặc dù rất là tự ngạo nhưng cũng nhẹ gật đầu rất tán thành dù sao cùng lý nghị luận đạo lâu như、vậy. ừ sư lệ ta nhìn ngươi hay là từ bỏ tu luyện kiếm đạo đi chuyên tâm lĩnh hội bản cổ đại pháp mới là đứng đắn kiếm đạo của ngươi sát khí ngốc trời thực tế là làm trái thiên hòa nguyên thủy nghe xong thông tin nói lên kiếm đạo sắc mặt một trận ông trầm không lưu tình chút nào lập tức liền thẳng khiển trách thông tin ê hiển nhiên đ ố i thông tin ê tu luyện kiếm đạo tràn đầy thành kiến kiếm đạo liền làm sao vậy đạo pháp ba nghìn kia một đầu không phải nhưng chứng đại đạo h á có cao thấp chi phân thông tin ê một trận nổi giận sắc mặt bỏ bừng l u ô n từ sắc bén phản bác nguyên thủy Tốt, tranh tử Phật một chút ống tay háo, ngăn cản hai người kế tiếp theo tranh luật tiếp, ống hai không nghìn không nhẫn hai hai Lao người ngươi mười mười kiên người người năm. ngăn cản được các cầm áo, kế đều mấy mà ý, liền phân phó thanh giao hướng phía bồng lai đảo phương hướng bay đi Ồ, phía trước có người tại độ kiếp hóa hình vậy mà là cựu trọng lôi kiếp thanh giao chúng ta đi qua nhìn một chút nhìn qua phía trước một đoàn điện lóng lánh lôi vân lý nghị nhất thời liền hứng thú dù sao hồng hoàng sinh linh vô số nhưng là một hóa hình liền đứng trước cựu trọng lôi kiếp cũng vẫn tương đối thiếu thiên đạo hiển hóa về sau trừ cá biệt khí vận thâm hậu phúc đức trật tiên bình thường sinh linh hóa hình lúc đều phải đối mặt lôi kiếp khảo nghiệm vượt qua thì đạt được thiên đạo thừa nhận thành công hóa hình vượt qua tự nhiên là hóa thành cho tản mà lôi kiếp cũng chia làm ba loại thú vị thú vị nguyễn lai là một khối thức tỉnh linh trí hỗn độn linh thạch muốn hóa hình nhanh không được sẽ giáng lâm cựu trọng l ô i kiếp một khối mấy trượng lớn nhỏ nham thạch lúc này run nhẹ nhẹ phát ra từng tầng từng tầng thanh gắt gao chăm chú vây lại bản thể mà lên không thì bao phủ một đoàn mười ngàn trượng nuôi vân từng đạo to bằng bắp đùi điện quang tung hoành trong đó tản mát r a dọa người bị áp ẩm ẩm một đạo cự đại lôi đình từ trên trời gián xuống mang theo m ê n h mông tiên h uy không chút lưu tình bổ nham thạch tầng ngoài thanh quang bên trên thanh quang một trận lắc lư t ố t lấy đủ cứng cỏi vững vàng ngăn trở đệ nhất trọng lôi đỉnh ngay sau đó đệ nhị trọng đệ tam trọng lôi k i ế p cũng đi theo giáng lâm hai đạo lôi đỉnh bốn đạo lôi đỉnh liên tiếp bổ vào t h a n h trên ánh sáng nhận nghiêm trọng công kích thanh quang dần dần phai nhạt mắt thấy là phải biến mất lúc này nham thạch chấn động phát ra mịt mờ hào quang thanh quang lần nữa ổn định lại đồng thời so với ban đầu nhiều một tầng ẩm ẩm trên không tầng mây một trận rung động ngay sau đó vô số lôi đỉnh huyền hóa thành một đem đem lôi thương lôi kiếm lôi đa vô số điện lóng lánh lôi điện vũ khí chia làm ba nhóm giống bài binh bố trận đồng dạng mang theo từng đợt n ồ n g đậm vô tình sắc cơ manh liệt hướng nam h thạch phóng đi nam h thạch tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ một tầng kịch liệt chấn động tản mát ra vô số linh lực lần nữa gia tăng mấy tầng màng ánh sáng đối lôi đỉnh tiến hành phòng ngự、Ấm、ẩm ẩm t r u n g quanh núi nhỏ bị lôi k i ế p bổ đến vỡ nát một cái cự đại hố trời xuất hiện trên mặt đất vụ mặt thiểm điện còn đang không ngừng lấp lóe mà hố trời chỗ sâu nam thạch lúc này cũng một trận ảm đạm mặt ngoài thanh quan hoàn toàn tắn đi ngâm trong lôi vân chuyển ra một trận long ngâm thanh âm lôi vân biến thành t r ă mươi t r ợ n g lớn nhỏ, từng đầu lôi điện trường lòng từ tầng từ mây bốn ê n trong tận trong xét thủ ra, giữ khóa chặt ra, giò giữ khóa h sâu h thạch, lạnh a m tràn ngập sát cơ ở trong cơ lùng ngập tiên ở đầu i Ngâm! đ lôi long một trận gào thét hóa thành từng đạo huyết ảnh dương anh m ú a vớt hướng nam h thạch gào thét mà tới mà nam h thạch tựa hồ cũng biết đến sống chết trước mắt một đạo mịt mở ù ù hư ảnh nổi lên ngang thiên trường thiếu cả khối nam h thạch từ trong hố sâu đằng không mà lên kéo lấy thật dài con diễm không sợ hai chút nào hướng về lôi long đục tới anh. không trung vang lên một trận tiếng va chạm to lớn nam thạch xinh xinh bị đụ bay ầm ầm Ngay kế tiếp theo ngăn cản số dưới lý nghị hướng nham thạch bên trong nguyên linh truyền âm tay phải vung lên một cỗ bàng bạc luân hồi chi lực đánh tiến vào nham thạch thể nội tiếp thu được bàng bạc pháp lực nham thạch toàn thân chấn động quét qua xu hướng suy tàn lần nữa phát ra trong vắt thanh quang đánh ra một đạo cự đại cầu sáng đem đệ bắt trọng lôi k i ế p s i n h s i n h ma d i ệ t sau đó hóa thành một viên sao băng hướng tiến vào lôi vân bàn g bạc pháp lực tại thể đồng hồ hình thành một cái cự đại máy s a y gió đang không ngừng rào sát vỡ nát lôi long có lý nghị bàn g bạc pháp lực c h è o trống nham thạch rốt cục đem tất cả lôi long rào sát đụng nát lôi vân bình i ê n vượt qua t h i ê n k i ế p bầu trời hạ xuống một vệ kim quang đem nham thạch bao phủ thời gian dần qua một cái diện mục kiên nghị thanh niên xuất hiện ở trước mắt cảm ơn đạo trưởng tương trợ thanh niên mặt mũi tràn đầy cảm kích đi tới lý nghị trước mặt chính là t ú i đầu nếu không phải lý nghị tại tối hậu quan đầu cứu hắn vô số năm nhẫn lại vô số năm khổ tu đều hóa thành cho tàn tàn thành mây khói không sai một hóa hình liền có huyền tiên tu vi cũng coi là tư chất tốt ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lý nghị cũng không giảm mồm trực tiếp mở miệng liền hỏi thanh niên một trận vui vẻ hắn nhưng là thụ đủ chưa sư phó n ộ i khổ khổ tu vô số năm mới khó khăn làm hóa hình còn thiếu một chút liền thất bại hiện tại có cơ hội tốt như vậy kia bên trong sẽ bỏ lỡ dập đầu liền bái đồ nhi gặp qua sư phó tốt, tốt. lý nghị tịch mịch thời gian quá dài đột nhiên thu đồ đệ trong lòng một trận vui vẻ nói không nên lời khỏe ý ngươi là ngoan thạch hóa hình mà vi sư thì truyền tu kiếm đạo làm đệ tử tự nhiên cũng kế thừa y bắt của ta vậy ngươi liền cứ gọi kiếm trong đá đi đa tạ sư phó ban tên thanh niên không kiếm trong đá cũng là một trận vui vẻ lý nghị đưa tay một vòng không gian chữ vật từ đó xuất ra lượng cực phẩm tiên thiên linh bảo sắt linh tháp trấn địa châu còn có một cái tiên thiên linh bảo tử vật kiếm một mạch đút cho kiếm trong đá vi sư đối ngươi không có cái gì yêu cầu thời, thời khắc khắc cẩn thủ bản tâm là được mà kiếm trong đá thì còn đang vì trong tay linh bảo rung động không thôi mặc dù hắn một mực không có hóa hình nhưng thức tỉnh lâu như vậy c ự c phẩm tiên thiên linh bảo t i ê n thiên linh bảo trần quý hay là biết đến tuyệt đối là có thể để cho vô số người điên c u ồ n g đồ vật mà mình lao sư thì giống ném rác rời đồng dạng ném cho mình tâm bên trong không khỏi có chút nói thầm xem ra chính mình bái lao sư là một cái không tầm thường đại nhân vật Trưng 72, vô lượng đau, chân thân trượng. lý nghị thu kiếm trong đá làm đồ đệ về sau liền trở lại bồng lai đạo bình thường không phải bế quan chính là ở trên đảo giảm đạo chỉ điểm một chút kiếm trong đá hoa nợ hoa tàn n h ậ t n g u y ệ t giao thế tại dạng này thời gian yên bình bên trong thời gian trọn vẹn qua mười triệu năm mà lúc này kiếm trong đá cũng đạt tới kim tiên đình phong nếu không phải lý nghị đ ạ ép muốn hắn lĩnh ngộ của mình kiếm đạo chỉ sợ sớm đã tấn thăng đại la kim tiên mà thanh giao cũng tại lý nghị thường xuyên đốc xúc cùng chỉ điểm xuống đối thủy tri đạo hữu lĩnh ngộ của mình tấn thăng đại la kim tiên thời gian có thể ma d i ệ t hết thảy trải qua đoạn này siêu thời gian dài rằng giặc thái cổ kia đoạn thời kỳ sự tích dần dần bị rất nhiều tu sĩ q u y lãng trừ cực thiểu số lưu lại đến tu sĩ trợt có n h ấ c lên bên ngoài kia đoạn thời kỳ đã trở thành một đoạn mơ hồ không rõ truyền thuyết thậm chí hiện tại hồng hoàng chi vượt qua chín thành tu sĩ căn bản cũng không biết trí tôn cùng chuẩn trí tôn tồn tại đại la kim tiên một lần nữa thành vì cảnh giới tối cao đương nhiên trải qua như thế thời gian dài dang dặc trong hồng hoàng cũng hiện ra vô số mới cường giả mà tam thanh nữ hoa phục hy tiếp dẫn chuẩn đệ trấn nguyên tử hồng vân minh h à côn bằng đông hoàng đê tuấn mười hai tổ vu thì là trong đó người nổi bật mà lúc này trong hồng hoàng lớn nhất hai cái thế lực thì làm vu tộc cùng yêu tộc phát triển lâu như vậy vu tộc đã ủ năm trăm chục tỷ vũ nhân mà yêu tộc thì càng nhiều tối thiểu có gần ngàn trăm triệu đương nhiên yêu tộc lúc này không hề giống vu tộc đồng dạng đoàn kết phần lớn là riêng phần mình chiếm núi là vua làm theo ý mình vu tộc cự thành bàn cổ điện d ư ớ i đáy bản tôn tư duy bên trong tôi diễn vô số năm bản cổ hư ảnh đột nhiên chấn động triệt để n g ư n g thực xuống tới chống d ô n g xuất hiện một cố minh mông minh ma nguy áp vô số p h ủ văn màu vàng trên dưới vân quanh chuyển ra một loại duy ngã độc tôn khí t ư c mà bản tôn sau l ư n g thần ma hư ảnh cũng phát sinh kinh tiên biến hóa toàn bộ thần ma thân thể phát ra vô lượng k i n quang từng đạo huyền ả con mắt cùng sau lưng bốn đôi cánh chim dần dần biến thành thần thánh kim sắc vô số mảnh tiểu nhân quy tắc xiển xích đang sụp đổ gây dựng lại thần ma h á miệng phát ra một tiếng im ắng thét dài phá diệt vô số không gian tựa hồ tùy thời muốn v ô cánh bay cao t i ê n lặng vô số năm bản tôn đột nhiên mắt lừa một cái lộ ra một đôi thuần kim con mắt chống giống mà vô tình từng đạo quy tắc chi tuyến từ chỗ sâu trong con người lướt qua bản tôn trực tiếp dùng tay vỗ một cái xuyên qua vô số không gian khoảng cách vô tận đem ngay tại bồng lai đạo giảng đạo lý nghị bắt tới lại một chảo cũng đem mười hai tổ vu bắt tới bản tôn ngươi muốn thành công phóng ra một bước kia. lý nghị tâm tình vô cùng kích động mà nhìn xem bản tôn chỉ cần bản tôn phóng ra một bước kia liền có thể so sánh với bản cổ thân thể đạt tới tồn tại đ ỉ n h phong trừ phi lớn đạo xuất thủ thiên đạo cũng không thể ma d i ệ t mà phân thân cũng có thể thuận thuận lợi lợi chứng đạo hôn nguyên không cần lo lắng bất luận cái gì tính toán đế giang mấy người cũng kích động không tôi h thậm chí run r à y lên đại tôn đã là trí tôn tiến thêm một bước mặc dù bọn hắn không rõ ràng đây là cảnh giới gì nhưng đại tôn tuyệt đối là hồng hoang vô địch cứ như vậy vu tộc cũng tuyệt đối tiền đồ vô hạn bản tôn không nói gì thêm trực tiếp phát ra một vệ kim quan quấn lên phân thân cùng đế giang mọi người sẽ rách không gian mà đi. lại xuất hiện lúc đã ở huyết n g ụ c thành trên không bản tôn tay phải hư dò xét một cái cự đại kim sắc tuyển qua tại lòng bàn tay xuất hiện m á u n g ụ c trên không tiểu thế giới t r u y ề n ra ủ ủ tiếng vang từ bên trong bay ra chín bộ màu đen cự quan tài cùng một cái huyết hồng sắc c ự tháp giống bản tôn trực tiếp hiện ra to lớn thần ma chân thân chín mươi n g h n chín n g h n chín trăm trượng va nát tầng mây đỉnh thiên lập địa đồng bốn cặp vượt qua tháng mười năm một k h ô n g n g à n trượng tre trời cánh chim hoành không một cái gió xoáy mây tản tứ ngược khí lưu trực tiếp thổi bay gần ngàn tòa cự đại sân mạch càng vào lúc này một cỗ truyền thừa hữu nội vô so cao quý vô song cao thượng vô song ngang ngược huyết mạch khí tức quét ngang toàn bộ hồng hoang vô số dị thú chân cầm tại thời khắc này run l y bẫy nằm dạp trên mặt đất như là thiên u y đồng dạng áp lực mênh mông làm đến vô số cường già s i n h s i n h quỳ xuống đến căn bản không hứng nổi lửa điểm phản kháng liền ngay cả tam thanh mấy người cũng chỉ có thể dựa vào trong tay linh bảo miễn cưỡng chống đỡ vô số trong lòng người sóng cả mách liệt hồng hoang vậy mà lại có loại tồn tại này chỉ có những cái tia thái cổ còn sót lại xuống tới lão cổ động trong lòng ẩn ẩn minh mạch vị tiêu i n h khủng tồn tại huyết mục trí tôn chỉ sợ muốn đột phá、Giống bản tôn che trời cự thủ hướng về chín cự màu đen cự quan tài cùng huyết sắc cự tháp hư nắm phanh mười cái cực phẩm hậu thiên linh bảo bị nạnh sinh sinh trên bể vô số năm qua thu thập tinh huyết hình thành một mảnh rộng lớn huyết hải lơ lửng tại bản tôn dưới chân toàn bộ thế giới đều bị chiếu thành huyết hồng sắc giống khổng lồ thần ma thân thể hiện lên trận trận kỳ quang ẩm ẩm trời vậy mà tại thời khắc này vỡ vụn ra hình thành một cái cự đại lỗ thủng từng đạo quy tắc huyện hóa thành kim sắc xiềng xích từ lỗ thủng bên trong dối da vô tận thiên uy trực tiếp đem huyết mục thành ép vì bột m t c u n g quanh một triệu bên trong trống g i n g chìm xuống trăm toàn bộ sinh linh đều bị xóa bỏ liền ngay cả huyết n g ụ c thành trên không tiểu thế giới cũng bị s i n h s i n h đẹ nát tựa như một cái vỡ tan bọt khí đồng dạng vĩnh viễn biến mất nơi xa ngay tại ngắm nhìn lý nghị tổ vô cùng huyết n g ụ c thành mọi người khoe miệng co quắp một trận s i n h s i n h nuốt một miếng nước bọt trong lòng k i n h hại không thôi tiêu phiến phạm vi chỉ sợ cũng ngay cả đại la kim tiên cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị ép thành m ộ t m ị n g giống bản tôn ngửa đầu phát ra một tiếng to lớn gà thét khí lãng khổng lồ chấn động đến cả vùng không gian vỡ vụn thành từ mảnh xuất hiện một cái không gian thật lớn lô đen vô số phù văn màu vàng từ bản tôn thể nội bay ra mỗi một cái phù văn đều có phòng ốc lớn như vậy ẩn chứa một c ố vô thượng ý chí tản ra dọa người huy áp chỉ cần một phù văn liền có thể đánh chết một vị đại la kim tiên vô tận phù văn lít nha lít nhít hình thành một đầu trăm triệu mười ngàn trượng kim sắc trường h ạ liền trời tiếp đất bản tôn trong mắt bắn ra hai đạo kinh khủng kim quang tay phải vung lên ẩm ẩm toàn bộ vô ngần huyết hải triệt để sôi trào lên từng đầu ngàn trượng lớn nhỏ cột máu từ huyết hải đ ằ n g không mà lên đụt vào phù văn màu vàng trường hà tinh huyết vừa tiến vào trường hà lập tức liền cùng từng cái phù văn kết hợp với nhau hình thành một đem đem kim hồng sắc huyết đao gào thét lên h keng keng thanh thúy đ à o thương giao minh âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng hoang những âm thanh này xuyên thấu qua một sức mạnh không tên truyền lại không cách nào cự tuyệt dù cho che lại lỗ thai phong bế huyết đạo nó cũng sẽ tại sâu trong linh hồn vang lên quỵ dị khó lường kim sát xiềng xích tại vô số huyết đao công kích đến không ngừng sụp đổ nhưng là một trận kim quan g hiện lên vừa trọng tổ bắt đầu vòng đi vòng lại nhưng còn nếu là cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện trọng tổ trên xiềng xích như là sợi tóc đồng dạng vết nứt càng ngày càng lớn giống bản tôn mát ra cái miệng rộng một vùng tăm tối bao phủ toàn bộ huyết hải ngạnh sinh sinh đem một nửa vâu ngần huyết hải nuốt vào trong miệng cùng lúc đó bàn tay khổng lồ một trường toàn bộ huyết hải nghiêng áp xúc bắt đầu hình thành một kính thiên huyết đao ngàn tỷ trợ lớn trực tiếp cắm phá thương cung đâm vào tinh thần không gian c h ỗ sâu giống vô số kim hồng máu huyết đao trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về nhao nhao vùi đầu vào vừa hình thành kính thiên huyết đao mà huyết đao lần nữa nở lớn mấy tức ở giữa liền so ra mà v ư ợ tuyên t hữu cổ tinh thần lớn như vậy vô tận uy áp hình thành một cỗ to lớn vòi rồng một đạo trăm triệu dài vạn trựa vết n ư ớ không gian vắt ngang tại hồng hoang thế giới do người v bản tôn như là một cái biến dị viễn cổ thiên sứ đồng dạng hư đứng ở hồng hoàng trên không thần thánh cao quý uy áp vào cổ sắc mặt có chút ngưng lại lạnh hai mắt kim quang loại lên m ê n mông vô tận pháp lực giả dích không dứt rót vào máu trong đ a o huyết quang bắn ra giống to lớn huyết đ a o hướng phía kim s á t xiềng xích gào thét mà đi một đ a o này không cách nào hình d u n g toàn bộ hồng hoàng trở nên đỏ như máu một đ a o này phảng phất từ viễn cổ mà đến siêu việt không gian cùng thời gian mang theo tuyên cổ thê lương khí tức trực tiếp đánh vào tối tăm chỗ sâu và anh toàn bộ hồng hoàng thế giới một trận kịch liệt lay động huyết quang t ố i lui lý nghị cùng tổ vũ bọn người chỉ lên trời nhìn lại. chỉ thấy kia thâm thúy vô song huyền ảo khó lường kim sắc diễn xích giờ phút này đứt thành từng khúc biến thành điểm điểm kim quan g tiêu tán mà hồng hoang vô số sinh linh cũng không hiểu cảm thấy tựa hồ có một đầu lúc đầu cùng mình liền cùng một chỗ sợi tơ giờ phút này đứt đoạn thoát ly mà đi giống vô lượng kim quan g từ bản tôn trong thân thể chui ra ngoài từng mai từng mai kim sắc thần v ă n xuất hiện tại thần ma thân thể phía trên bản tôn hết u y dịch cốt thủy dần dần phát sinh thuế biến một chút xíu biến thành thuần kim sắc mà lại thân thể cũng tại từng khúc cấp cao một mực đạt tới một trăm nghìn triệu mới đình chỉ vô lượng kim hoa từ trên trời giáng xuống từng đ o ạ to do thánh ca tại hồng hoàng thế gi chương bảy mươi ba thiên đạo chi nhãn to lớn trận đồ đủ loại dị tượng không ngừng tại trong hồng hoang xuất hiện vô số sinh linh vào lúc này mở rộng linh trí vô số tu sĩ tại giờ khắc này đột phá bình cảnh c h ó i buộc bản tôn quy tắc dây truyền triệt để đứt gãy mà thiên đạo thì là từ đại đạo diện hóa mà đến chủ yếu bộ phân chính là đếm mãi không hết đông đảo quy tắc giờ phút này có thể nói thiên đạo đã không làm gì được bản tôn bất kỳ cái gì quy tắc công kích đối bản tôn đến nói đều là miễn dịch đương nhiên đó cũng không phải nói bản tôn so thiên đạo càng thêm lợi hại trên thực tế toàn bộ hồng hoang thế giới bao quát hồng quân dương y mười hai tổ vu Tam t a h lúc này trong hư vô lại đột nhiên tự dưng xuất hiện một đạo cự đại của sáng không trở ngại chút nào xuyên qua hồng hoang bình chướng trực tiếp bao phủ lại bản tôn thần ma thân thể b lặng lặng một ô tướng bản tôn bao phủ lập tức liền chia ra làm năm mươi đầu ám kim cây cột mỗi một đầu cây cột đọc hữu phong ốc lớn như vậy ám kim trên cây cột có vô số thần thanh trí thượng thần văn hư hư thật thật mỗi một đầu cây cột cho người cảm giác đều có khác biệt rất lớn mỗi một đầu cây cột đều không có tán phát ra cái gì khí tức nhưng không biết vì cái gì tất cả tu sĩ đều có loại không hiệu cảm giác tuyệt cái k h n gọi là đại đạo năm mươi đạo pháp ba bản tôn tránh thoát quy tắc tri khóa sinh mệnh hoàn thành lần thứ nhất nhảy vọt đại đạo sinh linh trói buộc hiện hóa ra ngoài chỉ cần bản tôn lần nữa đem cái này ba đầu pháp tác xiềng xích chất đức liền có thể chân chính chứng được bất hủ thân thể có hư có thực thoát ly vũ trụ mà tồn tại ngay tại ba phẩy không không không pháp tác xiềng xích vừa mới hiện hóa về sau d ị biến tái khởi bản tôn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn nước ước trượng lôi vân bao phủ hơn phân nửa bắc bộ khủng bố vô s o n g vô số kim sắc t h i ể m điện đang lóe lên không ngừng khi thì hóa thành đao thương kiếm kích khi thì hóa thành lôi long kim vượng một cỗ không h i ể u thiên uy giáng lâm tại hồng h o à n g chúng sinh trên thân thời gian dần qua một con mắt thật to đại bộ phận phân là kim sắc đồng thời còn kèm theo một tia thần bí tự sắc con mắt vừa xuất hiện liền khóa chặt bản tôn vậy mà là thiên đạo chi nhãn lý nghị trong lòng rất gấp áp xem ra thiên đạo cũng cảm thấy bản tôn tồn tại là một cái cự đại uy hiếp giống bản tôn ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt kim quang lóe lên hai cây mười ngàn trượng kim sắc trường thương ngưng tụ ra gào thét lên hướng lên trời nói chi nhãn phóng đi mà thiên đạo chi nhãn cũng một trận lấp lóe mấy chục ngàn nói kim sắc lôi đỉnh c h ố n g rông xuất hiện không gian một trận hư hảo mấy chục ngàn đạo kim sắc lôi đỉnh vô thanh vô tức quấn lên hai cây kim sắc trường thương cả hai đồng q uy vô tận bản tôn bốn cặp cánh khổng lồ khét vỗ nháy mắt vỡ vụn vô số không gian xuất hiện tại thiên đạo chi trước đó, trực tiếp vung lên đấm một quyền đánh tới to lớn nắm đấm kim quang như là một cái cự đại mặt trời trực tiếp đem chung quanh một triệu bên trong không gian doanh thành một mảnh hư vô một đạo trăm triệu mười ngàn trượng to lớn vòi rồng bay thẳng con mắt mà đi thiên điệu một trận lắc lư toàn bộ bầu trời giống như đột nhiên c ấ t cao thiên đạo chi nhãn cùng bản tôn khoảng cách nháy mắt kéo dài vô số lần một đạo cự đại thiên n g u y ê n xuất hiện giữa hai bên một chút xíu làm hao mòn vòi rồng lực lượng cho đến vòi rồng hóa thành hư vô về sau thiên đạo chi nhãn khẽ nghiêng từng tòa to lớn bắc sơn từng mảnh từng mảnh vô hạn nhiệt độ cao hỗn độn chi hỏa một d ã núi lớn nhỏ kim sắc lôi long một đem đem mười bản tôn đông nhiên g mở đầu một cái vô số phủ văn t ừ thể đồng hồ tiêu xạ mà ra hình thành một cái cự đại q u a n cầu đem bản tôn bảo hộ ở bên trong trực tiếp đem vô số quy tắc huyện hóa ra đến công kích cấp tốc tiêu mất phải rỗi tay ra không nhìn thẳng quy tắc xuyên thủng chỗ có không gian không nhìn một triệt trở ngại trực tiếp đâm vào thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn hiếm thấy có chút ngưng lại một cái hỗn loạn vòng xoáy xuất hiện bàn tay trước mặt muốn đưa bàn tay xoắn nát cả hai một mực đại chiến mấy canh giờ người này cũng không thể làm gì được người kia toàn bộ chiến đấu khu vực hình thành vô số không gian phong bạo thậm chí có nhiều chỗ triệt để biến thành một mảnh một m bốn cái âm thanh lớn vang vọng toàn bộ hồng hoàng thế giới thanh long chu tước bạch hổ huyền võ tứ đại thánh thú hình chiếu xuất hiện tại thiên đạo tri nhãn trước đó thiên đạo c h i nhãn hóa một đầu liền hướng tiến vào tứ đại thánh thú hư ảnh ở giữa thời gian dần qua một cái bao phủ nửa cái bắt bộ lớn nhỏ trận đồ xuất hiện tại không trung phía trên có một cái cự đại thần thánh phong chữ a thần văn trận đồ một trận hư hảo mang theo vô thượng uy áp hướng bản tôn chấn áp mà đến to lớn màng ánh sáng nháy mắt khép lại đem bản tôn phong l ớ n tại bên trong giống bản tôn kia to lớn nắm đấm không ngừng đánh vào trận đồ phía trên vô thượng vĩ lực đánh cho màng ánh sáng không ngừng run d ậ y thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết rách to lớn giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan đồng dạng vô số kim quang từ thiên địa ở giữa tụ tập mà đến không ngừng bổ sung tiến vào những cái kia khe n ư ớ to lớn bên trong đem vỡ tan khe hở tu bộ xe đến đại tôn chúng ta nhanh xông đi lên đem đại tôn cứu lại đế giang cùng người mắt một trận đỏ bừng cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo liền chuẩn bị liều lĩnh xông đi lên đánh nát trận đồ đừng xúc động yên lặng cho ta bản tôn hắn bây giờ còn chưa sự tình cái này trận đồ còn mặc dù lợi hại nhưng hẳn là còn chưa đủ đem bản tôn chỗ phong ấn lý nghị hét lớn một tiếng đem đế giang bọn người giữ chặt kiên nhẫn giải thích một chút c h ư n g bảy mươi b ố tịch d i ệ t luân hồi đặt thành hiệp nghị tịch d i ệ t luân hồi một tiếng thanh n m lạnh lùng từ phong ấn trận đồ bên trong truyền ra ngay sau đó liền nhìn thấy to lớn quang cầu nháy mắt hướng vào phía trong sụp đồ thiên đạo chi nhãn thoát ly trận đổ, bao lúc đầu không tình cảm chút nào con mắt lại ly kỳ hiện ra một tia kinh hoàng ầm ầm toàn bộ trận đồ triệt để sụp đổ một cái ngũ thải ban lan tràn ngập thôn vệ chi lực m ộ n g ảo vòng xoáy xuất hiện tại không trung trực tiếp đem không kịp rút lui tứ đại thánh thú hư ảnh thôn vệ hết nay vòng xoáy khủng bố vô song so với cái k i a không gian lỗ đen còn lợi hại hơn nhiều cả khu vực bên trong vô số quy tắc bị thôn vệ thậm chí liền ngay cả thời không cũng hôn l o ạ n lên từng cái mê viễn tranh cảnh tại hồng hoang bắc bộ xuất hiện có quá khứ có hiện tại đến mức còn có mơ hồ tương lai tranh cảnh. một mảnh một triệu bên trong trời bị vòng xoáy xoắn nát thôn vẽ hết bản tôn trực tiếp xuất hiện ở trong hỗn độn hai mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo chi nhãn lạnh leo sát khí ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh màu đen băng hoa ở trong hỗn độn phất phới xoay tròn giống một tiếng như dã thu cuồng bạo gào thét tự dưng tại hồng hoang chúng sinh trong lòng vang lên hồng hoang toàn bộ sinh linh đột nhiên cứng lại vô luận là đại thông người hay là chưa hóa hình linh thú trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi không chế đối với thân thể co q u ngã xuống đất một cố lực lượng từ chúng sinh thân thể đằng không mà lên hình thành từng đầu Toàn bản ộ một thiên thoáng chi nhãn chỉ cho nở lớn đạo bạn, mấy gấp lấy dù tôn toàn h không ngàn chân thân như á n năm ngàn trượng nó cũng như sâu kiến. Giống. Bản tôn g một mặt tại trước t sâu thân bắn ra vô lượng kim quang đem tối tăm mở mị hỗn độn thế giới nhuộm thành một mảnh kim sắc từng h ư đạo thần thánh phủ văn như ẩn như hiện bản tôn cũng huyên hóa ra một cái c ự đại con mắt màu vàng kim bất quá này con mắt màu vàng kim cùng thiên đạo chi nhãn khác biệt chỗ sâu trong con ngươi có một cái mơ mơ hồ h ồ ngũ thải vòng xoáy tựa như muốn thôn vệ một triệt hai cái to lớn vô tình con mắt ở trong hỗn độn giảng co kinh thiên khí thế đem hỗn độn làm thành một nổi b ụ n ã o c ù n bạo hỗn độn chi khí hình thành từng đợn to lớn vòi rồng hai cái cự nhãn tựa hồ tương hố cố kỵ ai cũng không có động t h ủ trước thiên đạo chi nhãn nhân t í n h hóa có c h ú t hiện lên một trận suy tư một vệ kim quang hướng bản tôn biến thành con mắt phóng tới bản tôn biến thành cự nhãn vốn không có ngăn cản đạo kim quang này mà là tiếp thu đạo kim quang này về sau cũng hướng lên trời nói chi nhãn phát ra một vệ kim quang hai con to lớn phải con mắt cứ như vậy cũng một loại đặc biệt cách thức khắc bắt đầu giao lưu thời gian dần qua hai con cự nhãn tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó thiên đạo chi nhãn dần dần t ố i lui mà bản tôn cũng khôi phục hình người lớn tiểu hồng hoang chúng sinh khôi phục tự do nhưng trong lòng nhắc lên kinh thiên s ó n g lớn loại này sinh tử không khỏi mình cảm giác thực tế thật đáng sợ hiện tại chỉ nếu là có linh trí để ề ẩn lẫn minh bạch đây là thiên đạo gây nên đối thiên đạo kính sợ tăng gấp bội đồng thời cũng đối vị kia có thể cùng thiên đạo chống lại cường giả kinh hại không thôi thực tế là quá cường đại kỳ thật mọi người lo lắng cũng qua thiên đạo không phải lúc nào cũng có thể sẽ điều động chúng sinh trí lực bởi vì này sẽ tổn hại hồng hoang bản nguyên điều động phải càng nhiều thời gian càng lâu tổn hại phải càng lợi hại thậm chí dẫn đến toàn bộ hồng hoang sụp đổ đây cũng là thiên đạo chi nhãn cuối cùng không có lại động thủ mà lựa chọn hiệp nghị nguyên nhân một trong nếu không phải bản tôn u thiên đạo chi nhãn căn bản liền sẽ không điều động chúng sinh chi lực làm sao có thể hắn sao có thể chống lại thiên đạo làm sao sẽ mạnh như vậy côn lôn sơn hồng quân bế quan chỗ ẩn ẩn truyền ra một trận g à o thét lúc này hồng quân sớm đã không để ý cái gọi là cao nhân phong phạm tương phản sắc mặt vô song dữ tợn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên thật sâu kiên kỵ yêu người ta vậy mà lựa chọn đầu kia gần như không có khả năng con đường thành công hơn nữa còn tới mức độ này dương mi xếp bằng ở trong thạch thất tự lẩm bẩm trong lòng đối bản tôn kính nể đồng thời cũng đối k ê m lịch thiên chiến lực tim đập nhanh không thôi bản tôn tay phải hư dò xét một chút trực tiếp đem lý nghị cùng mười hai tổ vũ mọi người thu tới trong hỗn độ đến sau đó một điểm từng đạo kim quan bắn vào mọi người thức hải đem lần này hiệp nghị nội dung báo cho mọi người còn tốt mặc dù cứ như vậy bản tôn trợ lực suy yếu rất lớn nhưng ít ra có thể bảo chứng phân thân cùng vu tộc an toàn lý nghị không ngừng đọc bản tôn t r u y ề n tới tin tức nguyên lai thiên đạo không là thật cầm bản tôn không có cách chỉ cần tận toàn bộ hồng hoàng chi lực điều động một tia lực lượng phát t á c vẫn có thể đem bản tôn phong ấn bất quá cứ như vậy thiên đạo đại bộ phận phân lực lượng liền muốn thường xuyên tốn tại phong ấn bên trên căn bản là không có biện pháp duy trì hồng hoàng vận chuyển bình thường hơn nữa còn đại đại tổn hại hồng ạ i h hoàng bản nguyên thực tế không đáng nhất hai người sau liền đạt thành một cái hiệp nghị bản tôn không thể can thiệp hồng hoàng thế giới phát triển mà thiên đạo thì giải trừ đối vô tộc cùng phân thân nguyên linh trói buộc mà lại bản tôn tại hồng hoàng thế giới bên ngoài hành động thiên đạo cũng không thể ng chỉ cần bản tôn tại mọi người nguyên linh bên trong đánh xuống một điểm ý chí là cấn liền không sợ vẫn lạc dù cho thật vẫn lạc bản tôn cũng có thể đoàn tụ nguyên linh khôi phục lại đương nhiên dạng này chuyện nghịch thiên cũng là có hạn chế khôi phục sau chẳng những tu vi mất sạch cần t r ù n g tu mà lại linh hồn cũng chỉ có thể tiếp nhận một lần bản tôn lẳng lặng chờ đợi đọc xong tin tức sau đó cùng lý nghị trao đổi một chút liền đem mọi người đưa về nguyên địa. tín ngưng ỡ lực xem ra lần này nghị không tranh cũng không được bất quá cứ như vậy lại muốn một lần nữa bố cục lý nghị trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang hắn không ngẫm lại đến tín ngưỡng lực vậy mà đối bản tôn đột phá bất hủ thân thể có trợ giúp bởi như vậy cùng hồng quân tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn bọn người khẳng định liền sẽ c o va chạm hắn cũng nghĩ qua trực tiếp gọi bản tôn trực tiếp diện hồng quân bọn người cứ như vậy liền có thể độc bá hồng hoang nhưng nghĩ đến hiệp nghị kia liền biết thiên đạo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không l ý đến xem ra lúc này có bận hiệu ẩm ẩm huyết ngục thành trên không xuất hiện một cái vàng nóng ánh giả thiên thủ trưởng tùy tiện liền đem cả tòa thành lớn n ổ tận gốc tính cả máu ngục ngũ tổ bọn người cùng một chỗ bị bản tôn nhức đi rời đi hồng h o n g thế giới Đế giang. ngươi đợi sau khi trở về lập tức thành lập thân điện thu thập tín ngưỡng lực bản tôn có tác dụng lớn lý nghị trầm ngâm một chút có chút suy tư tiếp tục nói cũng bắt đầu thu thập tinh huyết đi có lẽ về sau đối vu tộc có tác dụng lớn vâng kiếm tôn đế g i a n g mấy người cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp dựa theo phân phó đi làm liền là đã như vậy đi thôi còn có tạm thời không muốn bại lộ bản tôn cùng các ngươi quan hệ giữa nói xong lý nghị liền thôi động k i ế m quang kích động ba đôi to lớn cánh chim hóa thành một đạo lưu quang hướng đồng lai đảo bay đi mà đế ra mấy người cũng hướng vu tộc cự thành bay trở về chương bảy mươi năm đạo mắt mười triệu năm hồng quân chứng đạo bản tôn chứng được một trăm nghìn triệu chân thân nửa bước bất hủ k i a kinh khủng tràng cảnh như là một trận to lớn hải khiếu đồng dạng càn quét toàn bộ hồng hoang thế giới khiến vô số tu sĩ trong lòng thật lâu chấn động thái cổ năm trí tôn sự tích rất nhanh liền bị tu sĩ từ lịch sử lãng quên nơi h ẻ o lánh bên trong lần ra vô số tu sĩ lúc này mới hoàn toàn tỉnh lộ nguyên lai thái cổ lúc liền xuất hiện đưa tay ở giữa liền có thể để vô số đại la kim tiên hóa thành cho bụi cường giả trí tôn hơn nữa còn có ba vị cường giả trí tôn tồn tại ở thế gian điều này cũng làm cho rất nhiều mê man đại la kim tiên có mục tiêu chí ít biết đại la ph không giống như trước kia đồng dạng không hiểu ra sao đế giang bọn người sẽ tới vu tộc về sau lập tức liền quy mô khởi công xây dựng thần điện từng cái gánh vác bột cánh diện mục mơ hồ tượng thần bắt đầu đứng sừng sững ở thần điện bên trong đồng thời đế giang mấy người cũng nghe lý nghị phân phó âm thầm bên trong chém giết yêu tộc đám sinh linh bắt đầu tụ tập tinh huyết bắt đầu mà đông hoàng đế tuấn cũng dần dần thanh danh văn g r ộ i dựa vào chiến lược mạnh mẽ thu phục vô số yêu vương trong đó bao quát bạch trạch kim tỉnh thủy viên cựu vi hồ vương cùng cường đại cường giả yêu tộc thời gian cứ như vậy lẳng qua mười triệu năm một ngày này trời trong gió nhẹt một trận to lớn uy áp từ côn lôn sơn bay lên chuyến khắp toàn bộ hồng hoàng ngay sau đó một đạo mười mấy vạn trượng tử khí từ đông phương vượt ngang mà đến chân trời vang lên trận trận tiên âm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi xuống một cỗ huyền diệu khí tức xuất hiện cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên điệu huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ t ư ợ n g theo một đạo truyền tam hữu hai giáo x u n t i p h â n huyền môn đều lãnh tụ một mạch hóa hồng quân đủ loại dị tượng một mực cầm tiếp theo mấy chục giây bên trên bầu trời tràn đầy từ hạ từng đoàn từng đoàn linh khí hóa thành thiên hạ, buôn tẩu bay tán loạn liền lần này lúc côn lôn sơn chuyển ra một thanh â m ta vì hồng quân nộ được thành thánh p h á p m ô n hôm nay chứng đạo hôn nguyên tại ngoài tam thập tam tiên hôn n ộ n bên trong lập tử tiêu c u n g người có duyên đều có thể tới n g h e nói hồng quân thành thánh rồi sao đồng lai tiên đạo lý nghị trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang tự lẩm bẩm thôi được đi nghe một chút cũng tốt mặc dù hẳn là không bao nhiêu tác dụng nhưng mở mang kiến thức một chút trong hồng hoang đỉnh tiêm tu sĩ ngày sau cũng dễ tiếp xúc trên thực tế bạn tôn tại chứng được một trăm nghìn trượng chân thân về sau liền đem các loại quy tắc cảm nộ một mạch chuyển cho lý nghị lý nghị trải qua thời gian dài như vậy ch linh hội cũng dần dần đối quy tắc c h i đạo có một cái thanh tình nhận biết vạn vật luân hồi ý cảnh đã viên mãn đối thế giới luân hồi ý cảnh cũng h i ể u chút đỉnh lần này hồng quân giảng đạo còn thật đúng lý nghị lên không có bao nhiêu tác dụng dù sao lý nghị cùng bản tôn đồng dạng lựa chọn đường cũng quá đặc biệt trên đường đi lý nghị cũng trông thấy vô số tu sĩ thẳng đến tam thập tam thiên mà đi trong đó đại bộ phận phân hay là kim tiên huyền tiên thậm chí còn có thiên tiên thật đúng là không biết tự lượng sức mình tam thập tam thiên phong hỏa tầng lại như thế này tốt qua sao chớ đừng nói chi là tiến và hỗn độn bên trong tìm tới tử tiêu cung lý nghị lắc đầu cảm thán một chút đoán chừng những n à y không biết tiến thối tu sĩ đại bộ phận phân cuối cùng cũng sẽ ở phong hỏa tầng bên trong cùng hỗn độn bên trong mất mạng người hữu duyên cũng chỉ có thể là có thực lực mới có thể xem như người hữu duyên ba vị đạo hữu đã lâu không gặp lý nghị tự nhận là tới cũng đủ sớm nhưng không nghĩ tới có người so hắn còn sớm một xuyên qua phong hỏa tầng đã nhìn thấy tam thanh chính hư đứng ở hỗn độn bên giới xem ra đang chuẩn bị xuyên qua ha ha lý đạo hữu ngươi cũng tới thông tin ê nhìn thấy lý nghị hào sảng cười ha ha mà lao tử cùng nguyên thủy cũng mỉm cười đò lấy、Ấm. mấy người đang muốn trò chuyện một chút một cái bóng đen to lớn từ phong hỏa tầng bên trong tiêu xạ mà ra hiện ra một cái diện mù công trầm thân xuyên đạo bảo màu đen láo giả đến lý nghị xem xét lại là côn bằng lao tổ đến chưa lâu phúc hy nữ hoa trấn nguyên tử hồng vân mấy người cũng một vừa đến mười hai tổ vu cũng chỉ có hậu t ổ đến nhân số cũng tới càng nhiều tam thanh cũng không lo được lại chào hỏi l á o tử trong tay hiện ra một cái huyền màu vàng bào tháp lại là công đức trí bảo huyền hoàng linh lung bào tháp, tay phải ném đi. Linh lung bào tháp nháy mắt biển lớn rủ xuống từng tia từng tia huyền màu vàng con thao đem tam thanh bao phủ lại thấy mọi người một trận nhăn nóng mọi t người h ữ n cũng gấp sợ bị người khác vượt lên trước nhao nhao các hiện thần thống ngược lại là lý nghị chậm rãi ở một bên xem kịch thấy mọi người cơ hồ toàn bộ rời đi lý nghị lúc này mới chậm rãi hiện ra ba đội cánh chim hai cái to lớn bánh răng từ phía sau dâng lên đem chung quanh h ô n độn chi khí bài xích ra dù sao ở trong hỗn độn sinh hoạt nhiều năm mặc dù là phân thân nhưng lý nghị hay là dễ dàng tránh đi những cái kia nguy hiểm ước chừng chừng một tháng liền ẩn ẩn trông thấy một cái cổ phát cung điện tọa lạc tại hỗn độn chỗ sâu cánh khép vỗ liền bay đi quả nhiên là sáu cái b ộ đoàn lý nghị một bước tiến vào tử tiêu cung đã nhìn thấy tam thanh nữ hoa hồng vân côn bằng cùng sáu người ngồi tại phía trước sáu cái trên b ộ đoàn mà phía sau mọi người cũng không phải đầu đất biết kia sáu cái b ộ đoàn khẳng định khác co hơn cơ một mặt khó chịu nhìn xem sáu người nhưng cô kỵ đây là tử tiêu cung nên cũng không dám động thủ lý nghị nhìn quanh một chút tìm góc vắng vẻ ngồi xuống không nghĩ tới bên cạnh cũng có một vị vô song điệu thấp tu sĩ người này tóc huyết hồng toàn thân tản ra ngang ngược chi khí trong lòng ẩn ẩn có đáp án vị này hẳn là huyết hải lão tổ nói đến kiếp trước lý nghị ngược lại là đối trong hồng hoang hai người tương đối bội phục một cái liền là điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử một cái chính là huyết hải lão tổ minh hạ hai vị này đều không phải t h á n h nhân lại tại các loại đại kiếp cùng t h á n h nhân mưu tính bên trong sống tiếp được hơn nữa còn sống rất khá liền ngay cả t h á n h nhân cũng không nguyện ý tùy tiện các tội cái này đã không thể dùng vận khí để hình dung khẳng định là vô song cơ chí hàng người lý nghị lễ phép đánh một cái chắp tay bần đạo lý nghị thấy qua đạo hữu vận đ ạ o minh hà minh hà tò mò đánh nhìn thoáng qua lý nghị bình thường tu sĩ đều bởi vì trên người hắn ngang ngược khí thức đều vô tình hay cố ý rời xa lý nghị lại như không phát giác gì đặt mông liền ngồi xuống bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít đều đối lý nghị có nhất định hào cảm nhưng vào lúc này ẩm một tiếng hai cái đầu bù ô mặt tu sĩ đ ụ n vào nó bên trong một cái nhìn quanh một chút chính là khóc lớn sư minh chúng ta thật vất vả từ phương tây đường xa mà đến lòng nóng như lửa đốt trải qua vô số kiếp nạn lại nghị không đến cuối cùng ngay cả châu ngồi đều không có một cái khác sắc mặt vốn là khổ tu sĩ lần này càng khổ giống như thế gian tất cả gặp trắc trở đều g á n g lâm ở trên người lòng chua x ó t không thôi tử tiêu cung bên trong chúng tu sĩ đồng tình có chi coi thường có chi xem t r ò vui cũng không ít lý nghị ngược lại là nhìn ra được hai người là thật rất khổ không phải gặp dịp thì chơi trong lòng có chút bội phụ mà ngồi ở bồ đoàn bên trên hồng vân trong lòng hơi động đối mặt mọi người c a m thủ hắn đã sớm muốn rời đi chỗ ngồi vô luận là tam thanh nữ hoa hay là con bằng một cái kia hiện tại cũng là đại la kim tiên trung kỳ mà hắn cũng chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ trong sáu người yếu nhất một cái mà lớn một số người ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắm trong lòng khó tránh khỏi e ngại ra tử tiêu cung sau bị mọi người trả thù lần này vừa vặn mượn cái bậc thang xuống dưới hai vị đạo hữu khỏi phải dạng này ta cái này liền tặng cho ngươi lời này vừa nói ra ngay tại khóc lớn tu sĩ lập tức hóa thành một trận gió chen đến hồng vân trên chỗ ngồi có chút sát một chút mặt lúc này mới hướng mọi người giới thiệu gặp qua các vị đạo hữu vần đạo c h u ẩ n đề vị này là ta sư huynh tiếp dẫn tiếp dẫn không nói một lời hướng mọi người đánh cái chắc tay nghĩ đến mình còn không có chỗ ngồi sát mặt lại là một khổ t r u y n đề nhìn một chút thái nhất nguyên thủy mọi người t r ớ c mắt hướng côn bằng nói vị đạo hữu này có thể đem chỗ ngồi n h ư ờ n g cho ta sư huynh mà đế tuấn thái nhất trong lòng hai người đã sớm t ổ n thu phục yêu tộc suy nghĩ giờ phút này sáu chỗ ngồi trên có hai cái tu sĩ yêu tộc lại không phải bọn hắn ngày sau t r u y ề n ra vô luận như thế nào đều có hại uy danh của bọn hắn mà nữ h o a lại là nữ giờ phút này cũng đứng dậy đạo hữu chuẩn đề nói rất có lý ngươi vẫn là để một cái đi nguyên thủy cũng không thích yêu tộc xoay đầu lại nói ngươi khoác ra mau mang giáp hàng người có tư cách gì cùng ta cùng ngồi cùng một chỗ tam thanh từ trước đến nay một thể lúc này vô luận đúng sai đều sẽ nhất trí hướng ngoại lao tử thông tin lúc này cũng xoay đầu lại hàn lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào côn bằng các ngươi côn bằng một trận khó thở nhìn quanh một chút thấy đến phía dưới cũng có rất nhiều tu sĩ chính gấp nhìn mình chằm chằm sắp mặt một trận đỏ bừng bất đắc dĩ chỉ có lui xuống tạ qua đạo hữu tiếp dẫn có chút không người chào không chút do dự liền ngồi xuống hừ côn bằng lạnh thốt một tiếng trong mắt hàn lỏng lánh tràn ngập sát ý trường hồng vân một chút chương bảy mươi sáu lần đầu g i ả n g đạo giao chiến thái nhất tất cả mọi người yên tĩnh hồng quân lão sư muốn bắt đầu giàn đạo hai cái môi hồng g i n g trắng đạo đồng đi bộ mà ra đứng bình tĩnh lập ở phía trên bộ đoàn hai bên nghe tới thánh nhân muốn gi mọi người nhao nhao an tính lại ngồi ngay ngắn ở điện thần s ắ c kính cẩn không dám có chút làm cản trong t h á n g c h ố c hồng quân thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người ngồi xếp bằng xuống vô thanh vô t ứ c vậy mà không ai phát hiện hồng quân l ạ như thế nào xuất hiện trong lòng nhao nhao kinh hãi thánh nhân quả nhiên thâm bất khả c h ắ c hồng quân khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhàn nhạt quét một vòng phía dưới tu sĩ không có bất kỳ cái gì khí thế nhưng là cơ hồ tất cả tu sĩ đều có loại không chỗ chét hơn một chút bị nhìn xuyên cảm giác lớn mổ hơi nhỏ dọn về sau liền theo như thế ngồi không được thay đổi có chút phân phó một tiếng hồng quân liền bắt đầu lần thứ nhất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 vượt bên trong cỏ lớn mà người cư nó một chỗ này nhân pháp địa địa p h á p thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên thánh nhân g i ả n g đạo coi là thật cực kỳ huyền diệu dị tượng phi phạm đoá đoá kim hoa tại tử tiêu cung trên không bay xuống mặt đất n ở s e n vàng cung cấp tu sĩ hấp thu vô số linh khí huyền hóa thành từng cái chim quý thú l ạ có thiên hạt huyết g i ả i kỳ lân gào thét mạnh hổ dạo bước đủ loại dị tượng không ngừng trong tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo đông đảo tu đạo cảnh giới huyền diệu bị một chút xíu phân tích ra đáng tiếc lần này hồng quân giảng đều là cùng tu đạo bắt đầu đến đại la kim tiên cảnh giới có liên quan cùng như thế nào đột phá đại la cảnh giới lại không nửa điểm quan hệ bất quá cũng chính vì vậy mọi người mới đại bộ phận phân đều có thể tức thời nghe hiểu phải biết lúc này đại đa số tu sĩ đều dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện trên đường không biết phạm bao nhiêu sai lầm thông qua lần này nghe nói đem những sai lầm này một một khám phá ra một lần nữa cải thiện đồng thời đối từng cái cảnh giới lại có nhận thức mới dày đặc căn cơ ngược lại là lý nghị ngay sau một lúc đã cảm thấy có chút nhàm chán quả nhiên đối tác dụng của mình không lớn dứt khoát liền ổn định lại tâm thần thôi diễn thế giới luân hồi cảnh giới này vô thanh vô tức ở giữa chính là ba nghìn ba trăm năm trôi qua hồng quân hợp thời ngừng lại mọi người từ đắm chìm trong huyền diệu bên trong đột nhiên bị đánh gãy trong lòng khó chịu không nói ra được thậm chí có cá biệt tu sĩ liền chuẩn bị mắng to đột nhiên minh ngộ đây là đang t ử tiêu c u n g mới dần dần bình tĩnh trở lại lần đầu giảng đạo liền dừng ở đây lần sau giảng đạo thì làm ba n g h n năm sau hồng quân cũng không để ý tới phía dưới phản ứng của mọi người có chút vung tay áo như cùng đi lúc đồng dạng vô thanh vô tức ở giữa biến mất trông thấy hồng quân rời đi mọi người mặc dù cảm thấy tương đối t u y t đối cũng bắt đầu một rời tách đi ừ n tựa hồ không chu toàn núi mấy cái tiên tiên hồ lô cũng hẳn lá xuất thế lý nghị đột nhiên nhớ tới không chu toàn trên núi tiên tiên hồ lô cũng không ở lại lâu đ ồ n g một tiếng hiện ra ba cặp cánh chim trực tiếp hướng về không chu toàn núi bao t á p mà đi miễn cho bị người khác đoạt trước một bước ai không nghĩ tới hay là tới chậm lý nghị vừa đến đã nhìn thấy tam thanh hồng vân trấn nguyên tử nữ hoa phục hy đông hoàng đế tuấn mấy người có chút suy tư một chút liền rõ ràng mình tới chậm nguyên nhân chắc là tam thanh hồng vân nữ hoa đế tuấn mấy người tâm huyết dâng t r o phỏng đoán ở chỗ này có khẽ đạo cơ duyên mà mình là cảm giác tiên tri quả thực là cuốn một vòng không chu toàn núi mới tìm được địa điểm khó tránh khỏi lạc hậu một bước được rồi dù sao cũng là ôm thu nhiều một kiện tiên thiên linh bảo mục đích trên thực tế cũng tác dụng không lớn đã như vậy lý nghị rất nhanh liền bông ra tâm tính m ỉ m cười liền dạo bước quá khứ hướng tam thanh nữ hoa p h ú c hy chào hỏi một tiếng về sau liền đi hướng trấn nguyên tử đạo h ư u lần trước ngũ trang quan từ biệt vậy mà mười triệu năm trấn nguyên tử có chút một vớt dâu dài cảm t h ắ n nói không sai thương hại tăng điển đạo mắt mười triệu năm chúng ta cũng thật lâu không có cùng một chỗ đảm huyền luận đạo ngược lại là đạo hữu ngơi khoảng thời gian này g i u gấp trong hồng hoàng dĩ nhiên thẳng đến không có tin tức của ngươi gặp qua lý đạo hữu trấn nguyên tử gia hỏa này ngược lại là thường thường nói đến ngươi đối ngươi bội phục c h i cực một bên hồng vân như quen thuộc dựa đi tới cùng lý nghị bắt chuyện lý nghị mặc dù đối hồng vân không ừ a nhưng là hắn dù sao cũng là trấn nguyên tử h ả o hữu thú hồ đưa tay không đánh mặt cười người cũng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa đạo hữu c h ế cười trấn nguyên tử đạo hữu quá khen mà thôi hư lạnh một tiếng đột một văng lên lại là thái nhất nhìn thấy lý nghị vừa đến đã hướng những người khác trả hỏi duy chỉ có xem nhẹ hai người bọn họ nghĩ hai người bọn họ tại trong h ồ n hoàng cũng là lừng l xưa nay hai người càng là lấy yêu hoàng tự cho mình là tự ngạo cực kỳ giờ phút này sao nhận được t r u n g điệp hư một cái đánh gây lý nghị trò chuyện một đôi mắt tràn đầy ván đậu lý nghị nhìn xem thái nhất một trận nổi giận mình không có t r e o chọc hắn thì thôi lại còn dám chủ động khiêu khích mình xem ra trước k i a u y danh đã dần dần bị lãng quên hôm nay vừa vặn v ậ y hắn đến lợi uy thứ gì bất quá một con ba c ư ớ c x u ấ t sinh loạn yêu cái gì lời này vừa nói ra t r u n g quanh một trận tinh mịch lao tử nguyên thủy t r ấ n nguyên t ử bọn người còn có thể nhị được mà thông thiên hồng vân sắc mặt đỏ lên ha, ha. một trận cười to đế tuấn hai người hai mắt b ố c hỏa mà nhìn chằm chằm vào lý nghị sắc mặt vô song dữ tợn đằng đằng sát khí hận không thể đem lý nghị ăn tươi xé xác đi chết đi thái nhất trực tiếp đánh ra một đoàn vô song nóng rực thái dương chân hỏa không lưu tình chút nào cùng bạo hướng lý nghị đốt cháy mà đi hử ba cước quá đen liền ngươi sẽ đ ù a lửa đối mặt bay thẳng mà đến thái dương chân hỏa lý nghị hào không để trong lòng vô song bình tĩnh mắt phải dần dần hiện ra một vòng đỏ rực mặt trời hình thành một cái hỏa hồng vòng xoáy sưu một tiếng liền đem đoàn tia thái dương chân hỏa h ư ớ vào cùng lúc đó lý nghị hiện ra ba đôi to lớn cá một đầu mười ngàn trượng kim sắc hỏa long từ mắt phải trôi ra hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m thái nhất đi lý nghị hướng phía thái nhất có chút một chỉ ngâm to lớn hỏa long gào thét một tiếng hung hăng hướng thái nhất thôn p h ệ mà đi làm sao có thể đáng chết hắn làm sao cũng sẽ sử dụng thái dương chân hỏa thái nhất có chút khó có thể tin biết rõ thái dương chân hỏa khủng bố mặc dù hắn đối với hỏa diễm sức miễn dịch rất mạnh nhưng nháy mắt đứng trước đại lượng thái dương chân hỏa cũng rất khó chịu một con hỏa diễm kim ô trống rông huyên hóa ra đến cùng cự long quấn quýt lấy nhau tương xứng xem ra ngươi cái này ba kết quả đen đối hỏa chi đạo lĩnh hội cũng không chương n n g ứng đối huyền bảy n công kích. Lý Nghị lạnh lùng g trắng trắng vậy, vậy kích. Lý t mươi bảy hỗn độn trung hiện ý cảnh hiền uy không chu toàn núi vì bản cổ xương sống biến thành hồng hoàng tri tổ sơn linh mạch tập trung nhất sân mạch xưa nay tiên khí lợn lờ mây trắng trung điệp thương tùng thúy đập thiên địa linh căn phong cảnh như vẽ mà giờ khác này toàn bộ không chu toàn trên núi không một phân thành hai một nửa sóng nhiệt của quận ngọn lửa nóng bỏng hình thành một cái bể i n lửa một con như núi cao lớn nhỏ tam túc kim h ô cùng một đầu giữ t ậ n hỏa diễm cự lòng tranh nhau khoe s á c một nửa thì hàn khí như s ư ơ n g từng đoá từng đoá băng bạch đông tuyết theo gió phất phới một mảnh băng thiên tuyết đ ị a một con y ê u nhã băng phượng thu minh vài tiếng nhàn nhã giãn ra cánh chim hừ giết cho ta lý nghị hai mắt quát lạnh một tiếng hai mắt hiện lên hai đạo lênh quang tay phải hướng về thái nhất để ép thu mới vừa rồi còn nhìn như yêu nhã giờ phút này sát ý c h ẳ n g ngập cánh khổng lồ phiến lên hai đạo mười ngàn trượng băng xương vòi rồng gào thét lên hướng thái nhất đánh tới ngươi dám đế tuấn thân ảnh loay lên cũng thêm như vào vòng chiến hai tay cấp tốc bóp mấy cái phát quyết một t r ư ơ n g to lớn trận đồ tại không trung h à n h trải rộng ra đến vô số vặn vẹo dòng sông ở trong đó lưu động từng đạo hoa văn đan dẹp ra từng cái lớn tiểu không một trận pháp khảm bộ cùng một chỗ hà đồ phát ra phát ra một từng cơn ánh sáng xanh từng đầu dòng sông huyễn hóa ra đến không ngừng đem băng xương vòi rồng làm ham ò n đạo hữu ta đến giút ngươi trấn nguyên tử trông thấy đế tuấn vậy mà cùng thái nhất liên thủ, trong lòng liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ ha ha trấn nguyên tử đạo hữu c h ấ m đã chỉ là hai con ba chân q u ả đen ta còn không để trong lòng ngươi liền đợi đến xem tốt lý nghị trong lòng nho nhỏ có chút cảm động người bạn này không có giao thoa đương nhiên hắn trong lòng cũng không trách cư tam thanh thờ ơ dù sao mọi người cũng là nói qua một lần nói mà thôi trên thực tế giữa lẫn nhau vẫn còn tương đối lạ lẫm còn kém rất rất xa cùng trấn nguyên tử tình cảm không đến mức vì hắn đắc tội đệ tuấn thái nhất hai người về phần nữ hoa phục hy liền càng không khả năng cùng là yêu tộc không cùng đệ tuấn thái nhất liên thủ đã được cho rất tốt đệ tuấn thái nhất thấy lý nghị vậy mà khinh thị mình như vậy l ử a giận trong lòng bừng bừng sắc mặt â m chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến đều giữ tợn mà nhìn chằm chằm vào lý nghị côn vọng nhớ ngày đó ta tung hoành hồng hoang liên chiến thái cổ tam tộc thời kỳ thời điểm các ngươi hai chỉ nghĩa xúc còn không có xuất thế đâu vậy mà vô pháp vô tiên chạy tới khiêu khích ta hôm nay ta liền để các ngươi biết cùng ta tranh lệch ra sao cùng chi lớn ở trước mặt ta hai người các ngươi cũng liền hơi lớn một chút sâu kiến thôi con mắt khẽ hít một cái lý nghị ngựa khí vô song c u n g ngạo khinh thường nhìn đệ tuấn thái nhất một chút hai người bọn họ so với lúc trước tổ lòng bọn người chưa đạt tới chuẩn trí tôn t r ư ớ c đều k é m xa lý nghị giờ phút này đã có lòng tin cùng tổ lòng cùng ở trí tôn cùng chết tự nhiên sẽ không đem hai người đặt ở mắt bên trong lại không biết tam thanh nữ hoa phục hy bọn người nghe xong lý nghị câu nói này về sau trong lòng cũng là một trận hãy nhiên không nghĩ tới lý nghị vậy mà là quá thời cổ đại còn sót lại xuống tới lao cổ đồng c h ắ c không được cảnh giới thâm bất khả c h ắ c đế tuấn thái nhất sắc mặt hai người cũng trước nay chưa từng có nghiêm trọng hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau đều chuẩn bị xuất toàn lực g i đế tuấn hai tay một nhóm to lớn trận đồ thanh ánh sáng đại trướng vô tận linh khí hình thành tường đạo trường long tranh nhau tràn vào trận đồ hà đồ như là một bức tranh sân thủy tại thiên không dần dần trải rộng ra ngàn trượng mười ngàn trượng một trăm nghìn trượng hình thành một màn trời hướng về lý nghị của tới thái nhất cũng không dám thất lễ cùng đế tuấn phối hợp ăn ý xen lẫn trí bảo hỗn độn chung xuất hiện lên đỉnh đầu pháp quyết thúc g i ụ đông một trận nhiếp tâm hồn người sóng âm hướng lý nghị quét ngang mà đi cái này sóng âm sợ vô song chung quanh vô số núi đá trực tiếp bị chấn nát cái này đây đây là t i ê n thiên trí bảo hỗn độ n trung nguyên thủy một trận nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới hỗn độn trung vậy mà rơi vào thái nhất trong tay nghĩ đến tam thanh từ bản khổ nguyên thần phân hóa xuất thân vô so cao quý cũng chỉ có lao tử có một kiện c ự c phẩm hậu thiên trí bảo huyền hoàng linh lung bảo tháp mà thôi mình cùng thông tiên nhưng vẫn là hai tay trống trơn trong mắt chăm chú nhìn hỗn độn chung trong lòng không khỏi một trận nóng bỏng coi như lao tử thông thiên nữ o a mấy người cũng không khỏi trở nên thất thần thiên thiên trí bảo dụ hoặc thực tế quá lớn mấy người đều có chút nhịn không được động thủ đoạn được rồi pháp bảo cũng phải nhìn là ai tại dùng tại trên tay các ngươi phát huy vi lực cũng chỉ thường thôi hư lạnh một tiếng hai tay vung lên bác v ư ợ n g hỏa long trực tiếp lần nữa n ở lớn vạn đến một trăm nghìn triệu tê minh lấy hướng hà đồ cùng sóng âm đ á n h tới ngay sau đó lý nghị một tay chỉ lên trời một chỉ đêm tối to lớn tiếng va chạm vừa mới vang lên cả bầu trời lại đột nhiên ở giữa lên lại đưa tay không thấy được n ă g ngón cho dù là thần thức cũng vô dụng thời gian dần qua một vòng to lớn trăng khuyết xuất hiện ở trên bầu trời ánh trăng nhu hòa trải ra xuống tới một trận quái gió thổi qua đế tuấn thái nhất bị một loại vô hình lực lượng thần bí cuốn chặt lấy hai người lúc này trong lòng tự dưng dâng lên một trận lạnh leo cảm giác phản phất bên trong với cái thế giới này tràn ngập ra rời có loại nhìn thấu m u ô n vàn hồng trần không bằng chết đi h ảo giác ánh mắt dần dần đảm đạm thể nội pháp lực dần dần hóa vì một cái cái hơi tiểu điểm sáng tiêu tán tại không trung mắt thấy hai liền muốn đi vào tử vong vượt sâu đông một tiếng tại cái này hắc cám thế giới vang lên đem hai người bừng tình từ kề cận cái chết kéo lại u ố n g u ố n g hai người kinh hai muốn tuyệt vô lượng thái dương chân hỏa từ thân thể tiêu xạ mà ra hóa thành hai cái to lớn mặt trời mà thái nhất càng là một khắc cũng không dám ngừng không ngừng thôi động hỗn độn c h u n g phát ra trận trận to lớn tiếng gầm hừ hỗn độn trung quả nhiên không hổ là tiên thiên trí bảo vậy mà phá ta âm c h i ý cảnh lý nghị nhất vung tay lên đem đêm tối xô tan ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem đế tuấn thái nhất hai người nói nhiều như vậy kỳ thật cũng liền một máy mắt tam thanh trấn nguyên tử nữ h o a bọn người mỗi ngày tượng đại biến còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thiên tượng liền khôi phục lại gặp lại đế tuấn thái nhất giống như chó chết lớn tiếng thở nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi mấy người cũng là thông minh hạng người một đoán liền biết hai người vừa mới khẳng định bị thật lớn quả nhiên là một đôi phế vật ta liền nhìn xem các người đến tột cùng có thể đem hà đồ lạc thư cùng h ô n độn trung uy có thể phát huy ra m ớ i thành lý nghị luôn luôn đối chỉ dựa vào pháp bảo mà xem nhẹ tu luyện tự thân thần thông tu sĩ có chút khinh thường hắn luôn luôn cho rằng vô luận pháp bảo bao nhiêu lợi hại đều chỉ có thể làm là một m loại phụ trợ dựa vào tự thân mới là chính đồ Ban quang mang này, tượng như đồng dạng, dị tái trời khởi, chú cả cực bầu là vô số lần, một cái vô đế tuấn thái nhất lúc này lần nữa sinh ra h ảo giác nguyên thần chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một cố vô cùng cảm giác nóng rực phản g p h ấ t sau một khắc nguyên thần liền sẽ triệt để hóa thành cho tàn hai người triệt để đế c u ồ n g từng cơn ánh sáng xanh từ hà đồ lạc thư bên trong xuất hiện muốn xé rách toàn bộ thế giới thái nhất càng là liền phun mấy n g ụ máu m đông đông đông âm thanh lớn không ngừng vang lên trả một cái giá thật lớn tạm thời lại đem hai người trừng cứu lại h ắ c h ắ c không tệ không tệ lý nghị nhìn qua chật vẫn không thôi đế tuấn thái nhất hai người hhhh cười không ngừng loại này thuần túy lấy ý cảnh cảm giác khi dễ người khiến lý nghị sảng khoái không thôi Cũng đủ nhã chương ũ n bảy mươi tám mọi người nói rút g ư a phân hồ lô lý nghị cũng không có cứ như thế mà bông tha hai người trong mắt loáng thoáng hiện lên một đạo thâm trầm sắc cơ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh hôm nay ta liền đưa các người hai chỉ ba cước quả đen lên đường tay phải hướng phía bầu trời một chỉ ẩm ẩm thanh âm từ tầng m â y bên trong chuyền đến ra từng đợt thật lớn linh khí phong bạo trống r i n g nổi lên hai cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại không chu toàn trên núi không thời gian dần qua hai cái vòng xoáy khổng l ồ càng chuyển càng nhanh hình thành tối sầm một lục hai to lớn bánh răng xoắn nát phiến phiến không gian mà biến hóa cũng không có như vậy đình chỉ tối sầm một lục hai cái to lớn bánh răng thả ra vô lượng qua mang một vòng to lớn mặt trăng cùng một vòng đ ỏ r ự c mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời càng tại mặt trăng cùng mặt trời xuất hiện trong nháy mắt bầu trời một phân thành hai một bên là đêm đêm mà một bên khác thì làm ban ngày mà lại đêm tối cùng giữa ban ngày tựa hồ dần dần tại giao thế theo điểm một cái đặc biệt lĩnh vực đem đế tuấn thái nhất bao phủ vô số chim chạy chi bay hoa cỏ cây cối huyền hóa ra tới phía ngoài tam thanh nữ hoa phúc hy c h ấ n nguyên tử hồng vân bọn người chỉ thấy một cái đặc biệt lĩnh vực xuất hiện tại thiên không đem đế tuấn thái nhất bao phủ căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong lý đạo h ư u cảnh giới lại đề cao so trước kia lợi hại nhiều trấn nguyên tử trong lòng một trận cảm thán âm thầm nói t h ầ m lý nghị là một cái cắt đầu cắt đôi u q u á i thai đồng thời cũng vì đế tuấn thái nhất hai người cảm thấy khả linh gây ai không tốt lệnh chọc tới q u á i thai này nhất định là một trận bi kịch ngược lại là nữ hoa phục h i hai người ánh mắt hơi khắc t h ư ờ n g ẩn ẩn có chút không vui dù sao hai người vô luận như thế nào cũng là yêu tộc một viên trơ mắt nhìn xem yêu tộc bị t r è n ép thậm chí bị dễ sát trong lòng làm sao cũng có chút cảm giác khó chịu đ loại này chuyển thế không cách nào cự tuyệt một loại bên dây lực lượng thần bí thấm tiến vào linh hồn hai người, kéo lấy hai người lần lượt chuyển thế dù cho hai người bảo vệ chặt tâm thần cũng lên không được bao lớn tác dụng đang không ngừng chuyển thế quá trình bên trong linh hồn hai người từng bước một suy yếu nhục thể cũng dần dần xuất hiện thoái hóa tựa hồ sau một khắc hai người liền thật lại biến thành hai con phổ thông qua đen Kỳ thật nếu không phải hà đồ lạc thư cùng trong hỗn độn huyền diệu vô song vẹn vẹn thủ hộ lấy tâm thần của hai người linh hồn hai người l ụ c thể đã sớm sụp đổ thậm chí thật chuyển thế thành một cây đại thụ một khối đá thái nhất đã cảm thấy mình giờ phút này đã một b ư ớ c b ư ớ c vào tử vong vực sâu hắn có loại trực giác cũng không làm s u ố t hành động mình chỉ sợ lại không lâu nữa liền sẽ chết ở đây nghĩ từ bản thân nhất thống yêu tộc xưng bá hưng hoàng thậm chí đang lâm thánh vị h ù n g tâm thái nhất trong lòng liền một trận quyết tâm ta tuyệt không thể chết ở đây ta muốn trở thành yêu tộc tri hoàng ta muốn bao quát chúng sinh ta muốn trở thành thanh nhân ta nếu không chết bất hủ Thái nhất hung hăng cắn răng một cái, ngưng tiếng ụ l ạ trên thân còn sót lại pháp lực cùng một tinh còn cùng nửa pháp h lực lại u y t t h ầ thức theo tinh huyết thần thức kéo theo pháp lực kéo n đ nhiên hướng trong hốn độn còn chỗ sâu kéo h hoàn chế chạm. ô Đông. n luyện toàn tiếng g có cầm tế Một va k dài tiếng chung vang vọng toàn bộ luân hồi lĩnh vực tiếng chung này rất khác xưa kia cả cái lĩnh vực không gian dung chuyển thậm chí liền ngay cả thời gian cũng một trận đình chỉ vô số huyễn tượng bị khoảnh khắc vỡ nát cùng lúc đó đế tuấn cũng một bên toàn lực ngự sử hà đồ lạc thư dồn sức đụng lĩnh vực một bên ném ra ngoài mấy món tiên thiên linh bảo cùng mấy chục kiện hậu thiên linh bảo đông nhiên một chút tự bảo ra Luân hồi lĩnh n hồi hai tại vực cục rốt g ư ờ i bất không ể đại giới công c k í cùng trực cái linh lớn nổ tung một cái ngàn trượng dưới, đi tiếp dưới mười phá phía hồ Thừ, bảo bảo ba to to. tự một dư vỡ ra, ở k nghĩ tới hỗn độn trung uy lực vậy mà như thế to lớn lại có thể để thời gian dừng lại không hổ là tiên tiên trí bảo lý nghị thanh â m lạnh lùng từ trong xương khói chuyên r a kỳ thật nếu không phải hỗn độn trung ngậm có thời gian một kia vi năng dù cho đế tuấn thái nhất hai người tự bạo càng nhiều linh bảo cũng phá không được luân hồi lĩnh vực chính là hỗn độn chung lần nữa để hai người trốn qua một lần tự kiếp bất quá lý nghị không quan tâm lĩnh vực mặc dù vỡ vụn nhưng lý nghị lại cơ hồ không có, có thụ thường tùy tiện liền có thể lần nữa xử suất lĩnh vực mà đế tuấn thái nhất hai n g ư ờ i giờ phút này đã cơ hồ dầu hết đèn tắt căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng tùy tiện liền có thể bóp chết bạo tạc chỗ sinh ra sương mù dần dần tiêu tán đế tuấn thái nhất hai n g ư ờ i giờ phút này quần áo phế phẩm tóc dối tung sắc mặt trong sạch vết máu l o n lộ thảm liệt vô song thấy tam thanh nữ h o a bọn người mí mắt t r ự c nhẹ đồng thời cũng đối lý nghị kiên kỵ vô song dù sao đế tuấn thái nhất hai người cùng bọn hắn vì cùng một cái cấp độ lý nghị vậy mà có thể tùy tiện diệt sát hai người đây có phải hay không mang ý nghĩa cũng có thể giết bọn họ、ừ. lý nghị ngón tay dâng lên một đạo kiếm quang liền chuẩn bị chu sát hai người lý đạo hữu phải chăng có thể cho ta một bộ mặt cuốn bọn hắn một lần đi dù sao bọn hắn đã bị thương thành d ạ n g này cái này giao hấn đầy đủ bọn hắn nhớ một đời nữ va trong lòng quý lên lập tức liền mở miệng vì hai người cầu t ì n h mà phục hy cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý nghị nói ý nghị không cần nói cũng biết lao tử trong mắt tinh quang loại lên không biết nghĩ đến cái gì cũng mở miệng nói lý đạo hữu thượng t i ê n có đức h i u sinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi mà nguyên thủy thông tin nghe thấy lao tử vậy mà là để tuấn thái nhất hai người cầu tỉnh một trận x ư n g sở ngay sau đó tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì cũng mở miệng vì hai người cầu tình ngược lại là trấn nguyên tử lẳng lặng đứng ở một bên trong mắt l ó e lên một trận suy nghĩ về sau tùy ý lý nghị mình làm ra quyết định mà hồng vân thì là còn không có kịp phản ứng lăng lăng đứng tại kia bên trong phúc hy nữ hoa vì hai người cầu tình rất bình thường nhưng là thế nào tam thanh cũng vì bọn họ cầu tình đâu không phải là bởi vì lý nghị trong lòng một trận chuyển động rất nhanh liền đoán được mọi người mở miệng cầu tình nguyên nhân xem ra cho dù là nữ hoa phúc hy cũng không đơn thuần là bởi vì thân là yêu tộc nguyên nhân mình đánh bại dễ dàng để tuấn thái nhất hai người đã để trong lòng bọn họ dâng lên kiến kỵ tuyệt đối không nguyện ý mình lại lấy được hỗn độn chung tương phản hỗn độn trung lưu tại thái nhất trong tay bọn hắn ngược lại không lo lắng như vậy mặc dù giờ phút này cùng bọn hắn trở mặt ta cũng không sợ bất quá cứ như vậy phía sau kế hoạch liền sẽ trở nên có chút bị động được không bù mất không bằng ngày sau lại mưu đồ hỗn độn chúng hồ ta kiếp trước dù sao làm người tộc thiếu nữ hoa một phần tạo hóa tri ân không như thế khắc lưu cho một món nợ ân tình của bọn họ ngày sau mưu đồ cũng sẽ dễ dàng một chút trong lòng một trận suy nghĩ lý nghị rất nhanh liền phân tích ra trong đó lợi hại lập tức li mỉm cười đã các vị đạo hữu đều cho hai người bọn hắn cái cầu tình cũng chứng minh bọn hắn hôm nay mệnh không có đến t u y ệ t lộ vậy liền c u ố n bọn hắn một tên nói xong lý nghị lạnh lùng hướng đê tuấn thái nhất hai người hừ một tiếng còn không mau cúc đi đê tuấn thái nhất mặc dù khuất nhục không thôi cũng không dám lưu kéo lấy nặng nề thương thế hóa thành một vệ cầu vồng bay đi trông thấy lý nghị nệ tỉnh tam thanh nữ hoa phục hy cùng người trong lòng cũng là một trận hài lòng đồng thời cũng biết hôm nay là thiếu lý nghị một phần ân tình cái gì mệnh không có đến tiệt lộ cầu thí tất cả mọi người là người thông minh biết là thế nào một chuyện nếu là mấy người không mở miệng đê tuấn chương bảy mươi chín thời không phỏng đoán vị diện hình thành luân hồi bao hàm toàn diện thời không nhân quả âm dương tịch diện sinh tử cùng đều bao quát ở trong đó mà một cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt cả trong cả quá trình xuyên qua vặt cổ từ vô tận quá khứ vượt qua vô hạn tương lai trong đó trải qua vô số thời không bởi vậy muốn lĩnh ngộ thế giới luân hồi cái này trọng ý cảnh liền nhất định phải đối thời không có sự hiểu biết nhất định cùng đế tuấn thái nhất hai người một trận chiến xuyên đấu qua hỗn độn chung thời gian đình chỉ công kích lý nghị ẩn ẩn bắt lấy thế giới luân hồi cái này trọng ý cảnh một cái yếu điểm bởi vậy tại lấy được hồ lô sau lý nghị lập tức vội vã trở về bồng lai đảo bế quan liền ngay cả thanh giao cũng không kịp chào hỏi ai thời không thời không không gian còn tốt điểm cuối cùng còn có chút đầu mối mà thời gian liền t h i ệ n p h ư ớ c cái này căn bản là không thể nào vào tay ta lý nghị lông mày nhũ chặt bất đắc dĩ thở dài một hơi thời gian thực tế là quá phiêu miểu trong đầu một trận mơ hồ căn bản cũng không biết từ đâu hạ thủ xem ra cơ muốn m từng miếng từng miếng một mà ăn t â m gấp không được hay là trước lĩnh hội không gian lại nói dù sao có bản tôn đối không gian nhận biết tham khảo cái này tương đối dễ dàng nhiều xuân đi thu đến hai nghìn năm thời gian tại lá d ụ n g phiêu linh trung trôi đi ai dạng này thời gian không cách nào qua đế tuấn thái nhất hai cái này trời đánh ra hỏa lúc nào mới có thể tiêu n g ừ một chút cả ngày làm cho ta không ăn lỏng khắp nơi đ ả o vòng đều đã đổi hơn ba mươi đỉnh núi ngươi nói ngươi an tâm làm cái yêu vương chậm rãi hưởng thụ không là tốt rồi à vì sao liền an phân không xuống đâu gấu đen vương ngồi tại động phủ thủ tịch bên trên niệm niệm lại ngại trong mắt lóe lên một tia bếp khuất trong miệng đang không ngừng c ỡ trách đế tuấn thái nhất hai người đại vương đại vương không tốt bên ngoài động phủ đến cực kỳ cường đại yêu tổ trong đó hai cái chính là ngươi muốn chúng ta thời khắc chú ý tu sĩ một cái cơ linh tiểu yêu lúc này sắc mặt bồi dối lộn nào chạy vào động phủ phàn nàn hướng gấu đen vương báo cáo cái gì bọn hằn đến gấu đen vương lúc này giật mình một cái k h ô n gấu nghĩ t đen vương ngàn kế c h một r bước i này xuất đậu ố i cùng vẫn là phủ n tránh nghĩ g khỏi, mặc kệ ba tháng bảy năm hai nghìn một liền hướng phía đế tuấn thái nhất bọn người húc đầu đúng ngay vào mặt mắng to lên thần phục ta hoặc là chết Thái nhất trải qua lần trước sự kiện lần n cả qua sau, sự về gấu ư ờ i nhiều, tới trở nên tỉnh táo nên căn bản cũng không g để ý tới gấu đen vương tại trong cái này bên lập ớ nước n phun miếng, lạnh lùng nhìn xem gấu đen vương, răng xuống vụn băng chữ. Gấu đen vương hàm thể chữ. gấu Gấu cái có xem mấy giữa gạt Giấc. l từ rớt ra tức bị ngẹ lại nửa ngày nói không nên lời m ộ t câu nhìn trước mắt sát khí l ấ m liệt thái nhất đế tuấn b ọ n người trong lòng một trận do dự xem ra nếu như hôm nay không thần phục khả năng liền thật sẽ chết nhưng là cứ như vậy thần phục gấu đen vương lại cảm thấy có chút t ấ t t h c rất không cam tâm thần phục có thể nhưng các ngươi nhất định phải có người có thể đánh qua ta gấu đen vương nhãn châu xoay động liền đưa ra điều kiện của mình cứ như vậy bọn hắn liền nhất định phải ra tới một người càng mình đánh nhau thua mình cũng có cái bậc thang xuống đ à i một khi thắng khả năng còn có thể thoát thân thử thái nhất hử lạnh một tiếng hiện nhiên đối gấu đen vương rất không hài lòng b g t h ư ờ n g hực thái dương chân hỏa hình thành một cái cự đại thú t r ả o một trận to lớn uy áp hướng gấu đen vương ép đi gấu đen vương tại to lớn uy áp d ư ớ i cảm thấy hô hấp một trận khó khăn tựa hồ bị cả vùng không gian cầm cố lại khó mà đ ộ n đậy nhìn qua kia chính hướng mình bắt tới khủng bố thú trạo trong lòng e ngại không thôi không còn dám do dự ta thật phục ta thần t hai người bắt đầu mang theo bạch trạch cùng yêu vương khắp nơi thu phục đại yêu hai người đồng dạng đều khai thác tiên lễ hậu binh phương thức trước tiến hành du thuyết thuyết phục không được liền trước tiếp động dùng vũ lực chấn áp đánh tới ngươi phục mới thôi hai người thực lực vốn là cao lại có hà đồ lạc thư cùng hỗn độn chung hai kiện trí bảo phụ trợ dù cho cùng một cấp bậc đại yêu cũng không phải hai người đối thủ bị tùy tiện phá tan hạ trải qua hơn h 0 0 năm hai người đã lục lục tiếp theo tiếp theo hàng phục gần trăm vị đại la cấp bậc đại yêu cũng có vô số tiểu yêu tới đầu nhập vào thế lực càng ngày càng tăng mà vu tộc cái này hơn h 0 0 năm qua cũng có đại động tác mười hai bộ lạc lấy cự thành làm trung tâm x ô i theo phương hướng khác nhau khuyết tán ra đến vô s mười hai bộ lạc cũng không ngừng đánh nam ra bắc thu phục vô số sinh linh đặt vào v u tộc ngoại môn chinh chiến tri địa thành lập vô số thần điện quy định p i ế n khu vực này sinh linh nhất định phải định thời gian tham viếng tự thần như có người phản kháng thì tức thời bị bí mật lệ đương nhiên bởi vì vu tộc chinh chiến giết chóc phần lớn là yêu tộc sinh linh thời gian dần qua cùng yêu tộc ở giữa ma s á t cũng càng ngày càng nhiều cũng bức bách rất nhiều tương đối nhỏ yêu yêu tộc đầu nhập đế tuấn thái nhất hai người hồng hoang thế giới ngoại bộ bản tôn đang lẳng lặng hư lập ở trong hỗn độn mặc cho từng đạo hỗn độn thần lôi đánh vào người lại không hư hao chút nào một t o a cự đại thành chỉ bị một cái cự đại vòng sáng v â y lại phù phiếm tại bản tôn sau lưng máu ngục mọi người chính sùng bái mà nhìn chằm chằm vào bản tôn một thân không lên tiếng mà nhìn xem bản tôn hành động kế tiếp bản tôn hai mắt hiện lên hai đạo thâm t h ú y kim、Quang. Vô số kim sắc thần từ thân thể tiêu văn xạ cự đao ẩn ẩn truyền ra một tiếng ngang ngược thu giống ức ức bên trong không gian hỗn độn bên trong vô số quy tắc trong khoảnh khắc sụp đổ cả vùng không gian bị kim đao một phân thành hai vô số hiệu phòng thủy hỏa tại các chỗ đau xuất hiện Bản bay biến bộ phải tôn hướng phía nói văn vàng ngón tuân hình thành một đầu kim sắc ngân cổ trường vặn lên tuân tiến trường tiến liên thành siềng lít nha lít nhít kim sắc siềng xích xuyên qua toàn bộ khe nước to lớn, hình thành tay cắt đứt một một từ tay một vọt lít lít to một tấm vô phía ra, ra phủ chỗ chỉ, chỗ hà, khe hở chỗ. hà khe hở, xích, xích khe kim Kim kim kim lưới. sắc cổ sắc sắc sắc đạo đầu đầu màu vẹo vào vào số qua dần dần tại kim sắc xiềng xích tác dụng dưới vô số núi cao dòng sông cây cối bắt đầu xuất hiện một cái sinh cơ bừng bừng tự đại vị diện dần dần hình thành nay vị diện vô song to lớn mặc dù so ra kém hồng hoang nhưng là cũng có bốn phần có một lớn như vậy máu ngục ngũ tổ bọn người giờ phút này cũng n g ẹ n một trận nước bọn quá mạnh thật quá mạnh chương tám mươi vu thần vị diện chấp trưởng thế giới cái gì tử tiêu cung chỗ sâu hồng quân hai mắt nhắm chặt đ ố n g nhiên mở ra trong mắt tràn đầy kinh ngạc ngay tại vừa rồi thông qua tạo hóa ngọc điệp liên hệ trong minh minh thiên đạo hồng quân phát hiện bản tôn vậy mà ở trong hỗn độn mở ra một cái cự đại vị diện mà lại vị diện này là độc lập căn bản cũng không vì thiên đạo nắm trong tay trên thực tế thiên đạo chân chính hoàn toàn trưởng khống địa phương chỉ có hồng hoang thế giới cách hồng hoang chủ thế giới càng xa. t i ê nhưng đạo p ó n đến càng g xạ lại độ quy tắc lại càng ít, t lực r khống liền càng、thiểu. Cũng tiểu. bởi vì dạng này tu sĩ tại chứng đạo hôn nguyên hoặc là thành thánh sau bình thường đều sẽ đến hỗn độn bên trong cách khác đạo trường dù sao không người nào nguyện ý cả ngày sinh hoạt đang nghiêm mật giám thị phía dưới mà bản tôn thì tại mở vị d i ệ n lúc cũng đã đem những cái kia phóng xạ đến quy tắc triệt để thanh trừ hết có thể nói hiện tại cả cái vị diện là lấy bản tôn ý chí làm chủ bản tôn chính là cả cái vị diện chủ nhân hắn đến tột cùng muốn làm gì không được hắn quá mạnh hiện tại ta cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn xem ra chỉ có như thế hồng quân hung hăng cắn một chút răng trong mắt lóe lên hai đạo kiên quyết qua mang trong lòng làm ra một cái quyết định trong hỗn độn một cái nhẹ nhàng trôi nổi núi nhỏ mấy cây xanh tươi dương liếu cây nhàn nhã thư triển c á n h lá dương mi lười biếng xếp bằng ở một bình trên bồ đoàn ai quả thật là yêu người ta lại làm ra động tĩnh lớn như vậy ta cùng hồng quân cũng không bằng hắn nhiều vậy dương mi cười khổ lắc đầu l ặ n g lặng tựa ở một gốc dương trên cây liễu con mắt nhìn về phía bản tôn mở vị diện phải phương hướng kỳ hỉ không biết hồng quân sẽ có phản ứng gì bản tôn lẳng mà nhìn xem cái này vừa mới đản sinh vị diện tay phải khẽ vồ một chút ầm ầm Thanh âm không n âm g ừng bản tôn mở ộ vị diện ngay lên, tại bồng lai đảo tính tu lý nghị hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang sắc mặt mừng rỡ dị thường cứ như vậy chỉ cần bản tôn lại tại vụ tộc sâu trong linh hồn gieo xuống ân ký liền không có, có nỗi lo về sau phá. l ý nghị xa xa hướng phía không gian một chỉ không gian như băng tuyết tan đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện một người lớn trống rỗng không gian thực tế quá khó lĩnh hội dù cho có bản tôn kinh nghiệm làm làm tham khảo lĩnh hội lâu như vậy cũng vẹn vẹn hiểu được một điểm da mao chớ đừng nói chi là càng thêm huyền ảo thời gian tiếp tục như vậy đến tột cùng khi nào mới có thể lĩnh hội thế giới luân hồi không được xem ra muốn tìm bản tôn nghĩ một hồi biện pháp kỳ thật lý nghị bản thân yêu cầu có chút cao hơn h 0 0 năm liền có thể bất tiến vào không gian đại môn dù cho chỉ hiểu một điểm da mao cũng là rất cao thành t h u bình thường đại la kim tiên Dù c hồng o lĩnh hoang đông bộ không chu toàn chân núi lúc này đế giang chúc dung bọn người đang cùng đế tuấn thái nhất cùng yêu tộc tương hô rằng co lại là không ngừng có yêu tộc bị vu tộc đánh g i ế t nhao nhao tìm thượng đế tuấn thái nhất hai người cáo trạng mà đế tuấn thái nhất hai người giờ phút này lại đang bận thu nạp yêu tộc c h i tâm mặc dù không muốn nhanh như vậy liền đối đầu vô tộc nhưng giờ phút này cũng không có cách nào một khi không có xử lý tốt chuyện này lời nói hai người tại yêu tộc bên trong uy tín sẽ lớn mất chuyện này đối với bọn hắn đến nói là tuyệt đối sẽ không cho phép đế tuấn thái nhất chúng ta luôn luôn nước sông không đáng nước giếng hiện tại các ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ nghĩ cùng chúng ta vô tộc khai chiến t r ú c dung là cái tính tình n ó n g n ả y gặp một lần đế tuấn thái nhất hai người tại cái này bên trong cản đường lập tức liền phát tác lơ tiếng hướng địch đế tuấn bọn người chất vấn đế giang hậu thổ bọn người không có mợi lạnh lùng đứng ở m ộ t bên nghe đế tuấn thái nhất hai người trả lời thế nào làm gì các ngươi không ngừng trắng trận tàn sát yêu tộc còn hỏi ta làm gì hiện tại tự nhiên là cho chúng ta yêu tộc đòi hỏi một cái công đạo đế tuấn đại nghĩa lâm n h i ê nói n sau lưng bạch c h ạ c h cùng chúng yêu trong mắt đều hiện lên một tia nhàn nhạt cảm động vô luận đế tuấn ra tại cái gì mục đích hắn lời nói này đều thu hoạch được chúng yêu nhất trí hào cảm đặc biệt là những cái tia tại vu tộc công kích đến chạy thoát yêu tộc giờ phút này càng là tâm bên trong thần p h ụ đế giang trong mắt lóe lên hai đạo không hiệu qua mang trong lòng có chút suy tư k h ỏ miệm lộ ra một tia tho hai người các ngươi là quyết ý vì bọn họ ra mặt thái nhất hướng về phía trước bước tiến một bước chém đinh chặt sắt nói không sai các ngươi vô tộc hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cấp cái thuyết pháp h ừ không biết sống chết dám khiêu khích chúng ta vô tộc đế giang sắc mặt lạnh xuống ánh mắt như đao mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào yêu tộc mọi người dọa đến kia mấy tiểu yêu toàn thân d ù n mình đậu thủ một cái cự đại nắm đấm huyền hóa ra t r ù n g đ i ị h u y ế n hình quyền phong hình thành một nói khí lãng k ổ lộ nháy mắt liền hướng về thái nhất phóng đi nhìn thấy đế giang đậu thủ trúc dung hậu thổ mấy người cũng kịp phản ứng từng đạo to lớn hòa trụ tầng từng t từng đầu phong ốc lớn nhỏ băng truy các loại h uy lực to lớn gào thét lên hướng yêu tộc mọi người phóng đi đ ế tuấn tay phải vỗ một cái cự đại trận đồ vắt ngang tại chúng yêu trước mặt ngăn trở các loại công kích đồng thời tay trái một chỉ thái dương chân hỏa hình thành một con như núi cao lớn nhỏ kim o bay n ả y lấy hướng mười hai tổ vu bay đi mà bạch trạch gấu đen vương cùng đại yêu cũng nhao nhao phản kích đánh ra từng đạo thần t h ô n g theo sát kim o mà đi cùng một chỗ tiến công mười hai tổ vu ẩm ẩm mọi người đánh cho khó hòa giải vô số băng truy trên trời rơi xuống từng cái nhiệt độ cao hỏa cầu bạo tạc từng đỡ xương độc bay lên các loại uy lực to lớn thần thông không ngừng xuất hiện phụ cận vô số đỉnh núi trực tiếp bị băng liệt từng cái cự hồ nước lớn xuất hiện ở trên mặt đất h ừ đế tuấn hư lạnh một tiếng hai tay giơ một cái hỏa cầu khổng lồ hướng đế giang cậu công hậu thổ ba người ném đi uống hậu thổ hai tay bỗng nhiên nhấn một cái đại điệu ầm ầm một khối to lớn tường đất dần dần dâng lên cậu công cũng hai tay đưa tới một đầu mênh mông sông lớn ngừng đế tuấn hét lớn một tiếng thái nhất bọn người dần dần ngừng tay đến mà đế giang mọi người cũng ngừng tay đến lần này đại chiến mặc dù cũng có chút kịch liệt nhưng là song phương đều không có hết sức thái nhất càng là ngay cả hỗn độn chung đều không có xử x u ấ t bởi vậy có thể thấy được tất cả mọi người không nghĩ như vậy thật đánh lên ừ đế giang các ngươi cẩn thận một chút chuyện này sẽ không cứ như vậy tính đế tuấn đạt tới mục đích cười lạnh một tiếng liền dẫn đầu chúng yêu bay đi đại ca g i a hỏa này phách lối như vậy chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn trúc dung nhìn thấy đế giang vậy mà không nhìn chúng yêu rời đi lớn tiếng kêu la phát tiết bất mãn trong lòng tốt không được cả mỹ ngươi có thể lưu được đế tuấn thái nhất hai người sao lưu không được hai người bọn họ một khi giết những cái kia yêu tộc hai người bọn họ cũng có thể ám giết chúng ta tu sĩ vũ tộc cái này có làm được cái gì hay là gấp rút luyện tập mười hai đều thiên đại trận đi luyện thành đại trận về sau bọn hắn là trốn không thoát đế giang thiết một chút c h ú c dung khiển trách một c h ầ u đi thôi nói xong cũng linh trước hướng phía trụ sở bay đi Trưng Thôi Thôi, tác tìm tôn trợ, tranh thủ diễn luân bản nguyên. nghe nói không dụng, không bằng bản chóng hồi, hai hỗ loại đi lĩ mau đã có chút kích động. Siêu, một tiếng xuất hiện trùng điểm bên ảnh trực tiếp xuyên qua phong hỏa tầng xuất hiện ở trong hỗn độn bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng thật mỏng màng ánh sáng đem cùng bạo hỗn độn khí lưu bài xích bên ngoài lý nghị con mắt khẽ h í p một cái cũng không ngừng lại hóa thành một đạo huyền bạch lưu quang hướng phía vu thần vị diện bay đi ai bản tôn sáng tạo vu thần vị diện cách hồng hoang thế giới thực tế qua xa dù cho lấy lý nghị tốc độ cũng bay thẳng đến đi hơn ba trăm n ă m mới ẩn ẩn nhìn thấy vu thần vị diện cái bóng cuối cùng đã tới lại hoa hơn hai trăm n h ă m lý nghị rốt c u c đến vu thần vị diện nhìn lên trước mắt thật lớn vị diện cùng hồng hoang thế giới nhưng khác biệt hoàn vô số thiên k ỳ bách quái sinh mệnh ở trong đó thai n h é n lý nghị mặc dù từ bản tôn truyền đến tin tức sớm đã c o hiểu biết nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được một trận rung động ừ m vị diện này hay là cùng hồng hoang thế giới tồn tại thực chất khác biệt cái này khác biệt không phải biểu hiện tại linh khí phía trên mà là biểu hiện tại bản nguyên phía trên tương đối hồng hoang thế giới vu thần vị diện bản nguyên ít đến thương cảm nói cách khác một khi vu thần vị trên mặt tu sĩ đến đại la kim tiên muốn tìm hiểu quy tắc chứng được h ố n nguyên độ khó vượt xa hồng hoang thế giới tu sĩ thế giới bản nguyên phi thường huyền diệu thường, thường sẽ cùng một cái thế giới quy tắc kết hợp với nhau thời u sĩ một k i đến đ bản, bản, bản, bản, bản nguyên còn có thể lớn mạnh cùng chữa trị linh hồn phát hiện loại tình huống này lý nghị trong lòng có chút phiền muộn nhưng nghĩ rất nhanh liền thoải mái hồng hoang thế giới sở dĩ bản nguyên dày đặc như vậy hẳn là bởi vì bản của hy sinh cùng vẫn là đông đảo thần mang nguyên nhân lắc đầu đem những ý nghĩ này hất ra song thu nhanh chóng bóp một cái phát quyết trước mắt to lớn màng ánh sáng dần dần xuất hiện một cái trượng đại không động lý nghị không chút do dự vừa xài bước đi vào lại xuất hiện lúc đã ở bản tôn trước mặt hai tâm ý người chung lý nghị căn bản không cần muốn nói gì bản tôn liền đã hiểu rõ ý đồ đến lý nghị khoanh chân ngồi tại bản tôn trước mặt cả hai hai mắt nhắm nghiền bản tôn đưa tay phải ra đặt nhẹ tại lý nghị trên c h á n nháy mắt liên thông lý nghị linh hồn từng cây kim sắc sợi tơ từ bản tôn linh hồn tản ra mà ra cắm tiến vào phân thân linh hồn hai đoàn linh hồn quỵ dị liền cùng một chỗ chưa lâu một trận bàng bạc thật lớn uy áp từ bản tô từng đạo to bằng cánh tay vết nước không gian đang bế quan chỗ không ngừng xuất hiện không gian tại hủy diệt cùng nặng đắp bên trong theo điểm càng vào lúc này vu thần vị diện nổi lên từng đợt linh khí phong bạo điên cùng tuân ra tiến vào bản tôn bế quan chỗ một cái mười ngàn trượng cựu thải bảo tháp xuất hiện r ủ xuống vô số mê nguyễn q u a n thao đem cả hai bao phủ lại bản tôn linh hồn kéo theo phân thân linh hồn nhanh chóng chuyển động vô số kim sắc hư hảo phù văn không ngừng xuất hiện thời gian dần qua một bức to lớn màn hình bậy biện ra tới cả cái màn ảnh bên trong phảng phất một cái lập thể thế giới trắng xóa vô số đầu kim sắc xiển xích ở trong đó sen kẽ không ng thời gian dần qua tối sầm một lục hai cái to lớn bánh răng tại trong màn hình cỗ hiện ra màu đen bánh răng bên trên có vô số huyền ả o phù văn cùng từng cái t r a n g khuyết là cấn đồng dạng lục sắc bánh răng bên trên cũng có từng cái đỏ rực mặt trời là cấn mà giờ k h ắ c này hai cái bánh răng bắn ra mười ngàn trượng quan g mang chiếu sáng cả màn hình thế giới sinh tử tích diệt nhật n g u y ệ t âm dương luân hồi đủ loại huyền diệu ý cảnh tại hai cái bánh răng bên trên tràn ngập ra đêm ban ngày t r a n g khuyết mặt trời đông đ ả o dị tượng xuất hiện theo bản tôn không ngừng thôi diễn hai cái to lớn bánh răng dần dần phát sinh thể biến quan mang càng ngày càng sáng đạt tới cực điểm đột nhiên vô số phủ văn màu vàng tràn vào bánh răng ầm ầm một trận chấn động to lớn âm thanh nhận lần từ màn hình thế giới t r u y ề n ra màn hình thế giới sụp đổ bắt đầu xương trắng phun trào địa phong thủy hỏa lần lượt xuất hiện trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ thế giới một phân thành hai một nửa biến l o a n g vắng như có như không tựa h ồ thoát ly thế giới vật chất mà tồn tại một nửa khác thế giới thì thả ra vô lượng bạch quang một loại to lớn tồn tại cảm tự nhiên sinh ra tản ra vĩnh hằng chân thực bất hủ khí tức vô số sơn thủy cây cối tẩu thú phi cầm xuất hiện trong đó phảng phất một cái chân thực quốc gia linh linh linh từng đợt tiên âm từ màn hình thế giới bên trong truyền đến ra cái này tiếng chuông không linh vô song vô số tạo hóa huyền diệu ẩn chứa trong đó tịch d i ệ t l u ô n hồi ý cảnh khuyết tán ra tới lúc này d ị biến tái khởi hư hảo thế giới cùng thế giới chân thật bên trong đồng thời xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ một đen một trắng vòng xoáy vừa mới hình thành một loại vô thượng uy áp bắt đầu giáng lâm đồng thời cái này uy áp cho người cảm giác so thiên đạo chi uy còn muốn lợi hại hơn p h ả n phất là hết thể chúng sinh hết thể vật chất hết thể tồn tại kết cục cái này uy áp càng ngày càng mạnh thậm chí xuyên thấu qua hư ả o màn hình thế giới chiếu rọi đến thế giới hiện thực đến vô số không gian nháy mắt bị vỡ nát tăng nan giã nửa điểm không một c ọ n sóng cực kỳ làm người kinh hãi khi uy áp đến cực điểm hai cái vòng xoáy khổng lồ trong chốc lát vận tốc quay ra tăng mười triệu lần tốc độ nhanh đến đủ để cho người sinh ra đứng im bất động ảo giác hai thế giới cấp tốc sụp đổ trong nháy mắt liền bị hai cái vòng xoáy khổng lồ phân biệt t h ô n p h ệ vòng xoáy dần ngừng lại chuyển động hai viên như núi cao lớn nhỏ phủ văn xuất hiện tại vòng xoáy chỗ sâu một viên màu đen hư hảo khắc một viên tản mát da vô tận bạch quang vô sóng dễ thấy từng đạo hư hư hảo tạng đem hai cái vòng xoáy chăm chú bao phủ không biết qua bao lâu hai cái vòng xoáy đã biến mất một cái hư hảo mắt t h ư ờ n g thần thức khó mà phát giác hư hảo bành răng cùng một cái trạm bạch tràn ngập tồn tại cả vòng ánh sáng c ổ hệ ra cổ phát nặng nghề uy nghiêm chân thực hư hảo khí tức tràn ngập toàn bộ không gian bản tôn phân thân đồng thời mở hai mắt ra bất quá bản tôn trong mắt bắn ra chính là hai đạo kỳ i quang mà phân thân thì bắn ra một đạo hư hảo hát mang cùng một đạo trạm ánh sáng trắng mang tôi diễn hoàn thành bản tôn đưa tay phải ra bàn tay có chút hư nắm ngâm thu t giống bốn đạo dạng đông bản nguyên xuất hiện tại trên đầu ngón tay ẩn ấn xuất hiện thanh long chu tước huyền võ bạch hổ hư ảnh đây chính là bản tôn lần trước cùng thiên đạo đấu p h á p lúc thôn phệ tứ đại thánh thú một k i a bản nguyên bản tôn cũng không có như vậy đình chỉ hai mắt bắn ra hai đạo h u y ễ n lệ kim quang một mảnh nhỏ vụn hư ảo bản nguyên từ kim quang bay ra rơi vào trên ngón tay cái đây cũng là lý nghị xuyên qua lúc chỗ mang theo thời không mảnh vỡ một bộ phân bản nguyên tứ đại thánh thú bản nguyên mặc dù thuộc tính có chỗ khác biệt nhưng cuối cùng vì hồng hoang thế giới bản nguyên mà thời không bản nguyên là đặc biệt nhất nếu không có khoáng thế cơ duyên dù cho thánh nhân muốn rất khó chiếm được hai loại bản nguyên có thể nói là thế giới luân hồi trọng yếu tạo thành bộ phân một khi dung hợp hai loại bản nguyên tăng thêm bản tôn thôi diễn ta có chín mươi phần trăm chắc chắn l ĩ n h ngộ thế giới luân hồi lý nghị nhìn qua bản tôn trong tay ngũ đại bản nguyên trong lòng một trận lửa nóng bất quá biết rõ dục tốc bất đạt càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo lý nghị chuẩn bị điều tức một phen sắp xếp như ý mạch suy nghĩ sau lại dung hợp bản nguyên dù sao hai loại bản nguyên phi thường có được đặc biệt là thời không bản nguyên bản tôn cũng chỉ còn lại một điểm mà thôi nếu như một khi thất bại tổn thất kia là lớn luân hồi vô đạo sinh tử tịch diệt nhật nguyện âm dương luân hồi lý nghị một chút x í u nhớ lại từng cái cảnh giới một lần nữa cảm nộ g một lần chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ ước chừng chừng một tháng lý nghị mở to mắt trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang là thời điểm bắt đầu cả hai lướt nhau lý nghị hướng phía bản tôn nhẹ gật đầu bản tôn cũng không nhiều lời năm ngón tay khẽ nết thanh l o n g chu tước bạch hổ huyền võ thời không năm đạo bản nguyên hình thành đầu ngón tay lớn nhỏ trắng sữa có sáng bản tôn bàn tay một nghiêng trực tiếp đem năm đạo bản nguyên đánh vào phân trong thân thể năm đạo bản nguyên vừa tiến vào lý nghị thể nội lập tức h u y ề n hóa ra thanh long chu tước b ạ c h hổ huyền vó cùng một vệ ánh sáng bạc trong vắt thời không trường hạ ngâm thu giống t thanh long chu tước b ạ c h hổ huyền vó gào t h é t c u ố n q u í t lấy nhau ẩn ẩn hình thành tứ tượng đại trợn thời gian dần qua bốn đạo bản nguyên dung hợp lại cùng nhau tứ đ ạ i thánh thú hư ảnh biến mất một cái thế giới hư ảnh chậm rãi hiện ra mà ngân quăng trong vắt thời không trường hà một trận xuyên qua một đầu đâm tiến vào thế giới hư ảnh cả hai thời gian dần qua dung hợp lại cùng nhau mà toàn bộ thế giới hư ảnh cũng dần dần ngưng thực bắt đầu a lý nghị không khỏi há mồn phát ra giống to một tiếng kích l một, một cỗ mênh t mông vĩ lực xuất hiện dù cho lấy lý nghị thập nhị phẩm thanh sen hóa thành thân thể cũng tại cỗ này vĩ lực dưới một lần nữa vỡ vụn tổ hợp tất cả gân cốt mạch máu cơ bắp trong nháy mắt nổ tung vô số tơ máu từ thân thể thẩm tấu ra hình thành một cái kén h máu một đạo nói phủ văn màu vàng trống rông xuất hiện là cấn tại mỗi một khối xương mỗi một khối cơ bắp mỗi một tế bào huyết mạch tài sinh thân thể gây dựng lại lý nghị thân thể bị một lần nữa tạo nên toàn bộ thân thể lộ ra một loại huyền diệu khí tước phảng phất toàn bộ thân thể chính là một cái huyền diệu đại thế giới thậm chí trên thân một cây hào mao một khối chỉ r ắ c cũng ẩn chứa một cái thế giới huyền h ảo vô song giờ phút này lý nghị linh hồn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn tại cột sáng tác dụng dưới thức hải kịch liệt khuất trương trong khoảng thời gian ngắn liền mở rộng dòng giã gấp mười từng đạo p h ù văn màu vàng ở trong đó xuyên qua ý chí xá lợi cũng nợ lớn dòng giã bốn vòng phát ra vô lượng hào quang như là một vòng hạ nguyệt lại giống một vành mặt trời chiếu sáng cả thức hải sinh tử Tịch diệt, nhận nguyệt, âm dương ý cảnh tại trong thức Thanh tỉnh tịch diệt, hạ nguyệt, dịch. cảnh nhận hải không hồi hạ dương diễn liên, ngừng luân song sen, âm ý đế ẩm ẩm trong thức hải phát sinh to lớn chấn động vô số dị tượng tại trong khoảnh khắc vỡ vụn lấy ý chí xá lợi làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ ý chí xá lợi dần dần phát sinh biến hóa phát ra ngũ thải ban lan qua mang thời gian dần qua toàn bộ ý chí xá lợi tựa hồ biến thành một cái thế giới chân thật từng mảnh từng mảnh sơn mạch thẳng tắp mà lên vô số quanh có khúc hiệu dòng sông bồi hồi mà ra hoa cỏ cây cối phi cầm tàu thú lần lửa xuất hiện một đạo ngân sắc thời không trường hà vắt ngang mà qua thời gian dần qua toàn bộ xá lợi thế giới có xuân thu biến hóa n h ậ t n g u y ệ t luân chuyển xá lợi lại hơi rung động hai cái to lớn bánh răng trống rỗng m à hiện một cái hư hảo không linh như ẩn như hiện một cái chân thực vĩnh h ẳ n g quang mang m ư ờ i ngàn trượng thời gian dần qua lấy cái này hai cái to lớn bánh răng làm trung tâm vô số không linh tiểu bánh răng cùng c h ạ m bạch tiểu bánh răng xuất hiện từng cái khảm bộ cùng một chỗ như là một đài tinh vi vô cùng máy móc không có nửa điểm kẽ hở toàn bộ thế giới phản phất từ bánh răng cấu thành hư ả o không linh bánh răng cùng chân thực trạm bạch bánh răng khảm bộ cùng một chỗ chuyển động liên tiếp hư ả o cùng hiện thực. xuyên qua hư vô cùng tồn tại sâu xa theo điểm vĩnh hằng thế giới từ vật chất ý chí thời không cấu thành thế giới mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại luân hồi luân hồi huyền diệu nhất thế giới hết thể đều bao quát tại trong luân hồi sinh linh từ sinh ra đến tử vong từ tử vong đến chuyển hóa từ chuyển hóa đến c h g sinh mà vật chất từ một loại hình thái chuyển hóa thành một loại khác hình thái những này không khỏi là luân hồi lý nghị tại bản nguyên thôi thúc giới không ngừng lĩnh hội các loại ý cảnh theo đ ố i thời không thế giới nhận biết dần dần làm sâu sắc thế giới luân hồi cái này nặng huyền diệu ý cảnh cũng dần dần có manh mối、Hồ. vu thần vị diện giờ phút này lần nữa hình thành từng đợt to lớn linh khí phong bạo vô tận linh khí thậm chí ngưng kết thành một cái nặng nề đại sơn lơ lửng tại lý nghị trên đỉnh đầu dần dần một cái cự đại thế giới hình chiếu xuất hiện tại vu thần vị diện nháy mắt đem chọn cái linh khí đại sơn t h ố p h ệ mà toàn bộ thế giới hình chiếu cũng bắt đầu ngưng thực bắt đầu càng ở thế giới hình chiếu xuất hiện một nháy mắt một trận thần bí ba động quét ngang toàn bộ vu thần vị diện vu thần vị diện toàn bộ sinh linh bao quát ngó ngục ngũ tổ các cao thủ ở bên trong đều cảm thấy thế giới kia hình chiếu đối linh hồn lực hấp dẫn hôn hôn nội độn phảng phất cả cái linh hồn liền muốn thoát ly mà đi bản tôn khẽ c h o mày tay phải hướng phía bầu trời một chỉ toàn bộ vu thần vị diện độ một tầng k i m quang đem ba động ngăn cách ra đa tạ i chủ thượng máu ngục ngũ tổ bọn người hướng phía bản tôn bế quan chỗ xa xa cuối đầu phía sau một thân mồ hôi lạnh tim đập nhanh nhìn một cái trên không thế giới hình chiếu vừa rồi nếu không phải chủ thượng xuất thủ chỉ sợ linh hồn đã bị thế giới kia hư ảnh thốn h ệ một năm mười năm năm mươi năm một trăm năm theo thời gian trôi qua vu thần vị diện trên không thế giới hư ảnh càng ngày càng chân thực nên ngông uy áp tràn ngập cả cái vị diện a sáu trăm năm sau một tiếng to lớn thét dài từ bản tôn bế quan chỗ vang lên một đạo cự đại cổ sáng trực tiếp xuyên thủng hư không thế giới hư ảnh dần dần biến mất từng cái to lớn bánh răng lít nha lít nhít trải rộng cả bầu trời thậm chí còn ẩn ẩn chuyển ra cặc cặc cặc bánh răng chuyển động âm thanh cổ sáng biến mất lý nghị t ừ n g bước một đạp không mà lên mỗi một bước đều sẽ có một cái bánh răng tùy sinh tùy diện hư vỏng cùng vòng ánh sáng giao thế xuất hiện trải qua thiên tân v à k hổ rốt cục l ĩ n h ngộ được thế giới luân hồi hết thể đều giá trị đại la kim tiên đình phòng hiện tại sức chiến đấu của ta dù cho không địch lại trí tôn cũng tự vệ không lo chỉ cần thế giới luân hồi viên mãn khi đó sức chiến đấu của ta liền có thể so sánh với c h i tôn đến lúc đó dù cho đối mặt thánh nhân cũng hào không e ngại lý nghị trong mắt tràn đầy tự tin chân trái đứng tại to lớn hư vòng phía trên chân phải đứng tại trạm bạch thực vòng phía trên hai mắt đột nhiên bắn ra một đen một trắng hai đạo q u a n mang hát quang lướt qua tất cả núi cao dòng sông cây cối hư không tiêu thất bạch quang lướt qua vạn vật chuyển hóa đại thụ biến thành nam h thạch núi cao biến thành dòng sông thậm chí chống d ò n g sinh ra từng con bay tán loạn mậu điệp thò ra một ngón tay một hư một thực hai cái bánh răng xuất hiện vô thanh vô tức đem một tòa cự đại sơn mạch chuyển hóa thành từng, mảnh từng mảnh rừng cây. không sai quả nhiên thế giới luân hồi cùng vạn vật luân hồi là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau cái trước uy lực vượt xa cái sau bất quá bây giờ cảnh giới còn không viên mãn chuyển hóa cấp độ còn không thể quá cao lý nghị c h ầ m ngâm một chút về sau lộ ra hài lòng mỉm cười lần thứ hai giảng đạo cũng đã bắt đầu thật lâu đi cũng là thời điểm về đi Đã chứng đạo đại ứ người đạo tiên ai n h ô trào chui vào Lý n gỗ h ị t r ư ớ mục không điêu khắc được da mặt có chút co lại lý nghị cũng biết con hàng này lười quen lại nói nghĩ tiếp cũng tác dụng không lớn không nói hai lời liền đi vào đại điện lần này có thể qua lĩnh ngộ thế giới luân hồi cái này trọng ý cảnh quả thực không dễ nếu như không phải dung hợp thời không tứ đại thánh thú hai loại bản nguyên chỉ sợ tiếp qua mười triệu năm ta cũng chưa chắc có thể vượt qua cửa coi như như thế cũng v ẻ n v ẻ n sơ bộ lĩnh ngộ cái này trọng ý cảnh thôi lý nghị một bên tổng kết kinh nghiệm một bên suy tư b ư ớ c kế tiếp ứng làm như thế nào đi muốn mau sớm hoàn toàn lĩnh ngộ thế giới luân hồi sớm ngày chứng đạo hôn nguyên dù sao lúc này lần thứ hai giảng đạo đã tiến hành đến nửa đường lần thứ ba giảng đạo không lâu sau nữ o a liền tạo người thành thánh Lý Nghị thực r lực đề cao mới là vương đạo vì một chút mặt mũi mà chậm trễ tu hành rõ ràng là không khôn ngoan cử chỉ nghĩ đến cái này lý nghị rất nhanh liền dưới một cái quyết định còn sót lại thời gian có mục tiêu về sau lý nghị ngay tại bồng lai ở trên đảo lặng lãng lĩnh hội nhân quả tri đạo lúc rảnh rỗi cũng cho kiếm trong đá giảng một chút nói thuận tiện chỉ điểm một chút trên đảo sinh linh cũng là ra mấy cái kim tiên thời gian như nước chạy q quân quân u nếu như ạ y về h nói g đông tam thanh bọn người bị hồng quân thu làm đệ tử mọi người đỏ mắt lời nói như vậy hồng nông tử khí liền triệt để khiến tất cả tu sĩ đều yên cuồng đều tham lam chằm chằm cái này tam thanh bọn người nhất là không vì hồng quân đệ tử lại ngoại ý muốn đạt được hồng nông tử khí hồng vân đối hồng quân đệ tử trong lòng mọi người còn có chỗ cố kỵ dù sao t r e o chọc thánh nhân vô luận như thế nào đều là một kiện không khôn ngoan sự tình nhưng đối hồng vân liền không có nhiều cố kỵ như vậy ánh mắt kia quả thực liền muốn đem hồng vân n u ố t một chút buồn cười là hồng vân cái thằng này giờ phút này còn đang len lén mừng thầm toàn vẹn không biết nguy hiểm đến suy hồng mông tử khí lý nghị đối hồng mông tử khí căn bản cũng không thèm m g ừ n g đầu có bản tôn đối quy tắc lý giải lý nghị vô luận đối chứng nói hôn nguyên chứng đạo thành thánh đều hiểu càng sâu dựa vào hồng mông tử khí thành thánh đều hiểu càng sâu dựa vào hồng mông tử khí thành thánh căn bản chính là một loại mưu l i tăng lên k h ó như lên tr chỉ có đem mỗi cái cảnh giới đều triệt để lĩnh lộ đánh xuống hùng hậu cơ sở ngày sau mới có thể đi được càng xa mới có thể có nhìn vô thượng đại đạo còn có hồng quân làm sao chỉ là cường điệu d ạ n g giải thành thánh c h i đạo mà đối chứng nói hôn nguyên thì rất ít đề cập đâu phải biết thiên đạo bên d ư ớ i thánh nhân nắm chắc khả năng này không giả nhưng là chứng đạo hôn nguyên nhân số lại không có hạn chế à hồng quân đến tột u cùng muốn làm cái gì hay là có cái gì âm hữu kinh thiên nghĩ đến điểm này lý nghị cho mày trong mắt không ngừng hiện lên suy tư còn mang đối hồng quân cũng có thật sâu đề phòng xem ra kiếp trước hiểu rõ cũng không thể tin hoàn toàn mà Trấn、nguyên、Tử, Minh Hà hai người sở dĩ tại thánh nhân uy áp dưới, còn có thể tiêu giao tự tại, Nguyên Minh người nhân còn người bọn họ đã chứng hôn nguyên giao uy sau Mà hai dưới, phải hai Hà họ là sở dĩ đạo áp đây? có có về đã kiếp trước phương tây dân tộc phi châu cùng dân tộc lại là chuyện gì xảy ra thượng đế lại đến tột cùng là ai lý nghị càng nghĩ càng nhiều từng cái nghi vẫn ở trong lòng nổi lên trong đầu một đoàn mơ hồ ai xem ra hồng h o à n g cái này đầm lòng dạ thâm sâu khó lường dù cho ta khai thiên t r ư ớ c liền sinh ra cũng có rất nhiều không hiểu rõ địa phương không chu toàn núi nữ hoa phục hy hai người nghe nói xong liền về này tinh tu mà lúc này lại có hai cái dáng vẻ uy nghi toàn thân tràn ngập hoàng giả chi khí nam tử tới chơi lại chính là đ ế tuấn thái nhất hai người từ lần thứ hai giảng đạo kết thúc về sau hai người nhìn thấy hồng quân thu tam thanh bọn người làm đệ tử đồng thời ban thưởng hồng mông tự khí trong lòng liền một trận khẩn trương cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có lớn đồng thời đối thống nhất yêu tộc xây lập thiên đỉnh càng thêm mức t i ế t chỉ cần thống nhất yêu tộc về sau hai người tin tưởng liền xem như thánh nhân cũng không dám tùy tiện xuống tay với mình bất quá vẹn vẹn theo dựa vào hai người mình dù cho thu lấy không ít thủ hạn cũng có chút lực bất tòng tâm thế là đệ tuấn thái nhất liền nghĩ đến kéo nữ hoa phục hy hai cái này hy vọng rất cao yêu tộc lên、thuyền. đồng thời nữ hoa vì hồng quân đệ tử cũng có thể để cho tam thanh bọn người có k i ê n kỵ thực tế là một công nhiều việc nữ hoa lúc này n u chặt lấy tú khí phơ mi trong lòng một trận do dự không biết nên không nên đáp ứng đế tuấn thái nhất hai người mời mà phục hy thì tay vô dây đàn cũng có chút do dự qua một trận nữ hoa nhẹ nhàng cắn một chút răng khai thác một cái điều hòa phương pháp mặc dù không nguyện ý cuốn vào vòng xoáy thị phi nhưng dù sao thân là yêu tộc một chút cũng không để ý tới cũng không thể nào nói nổi đây là chiêu yêu phiên có thể giúp đỡ bọn ngươi hàng phục chúng yêu còn có chấn áp yêu tộc khí vận công hiệu cái k h á c liền không cần nhiều lời yêu tộc nguy cấp thời điểm ta t ử sẽ ra mặt nữ hoa có chút không thôi đem tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên đưa cho đế tuấn nhàn nhạt cự tuyệt cùng đế tuấn thái nhất hai người cùng một chỗ thu phục toàn bộ yêu tộc thỉnh cầu mỗi mỗi ý kiến chính là ý kiến của ta p h ú c hy cảm thấy nữ hoa quyết định không sai đã ở một mức độ nào đó vì yêu tộc tận một phân lực cũng không quấy n h é o mình thanh tu đã như vậy vậy ta liền thay toàn bộ yêu tộc cảm ơn hai vị đế tuấn đại hỷ cái này chính hợp bản ý của hắn đã lôi kéo nữ hoa phục hy lại không cần lo lắng bọn hắn hơn nữa còn đạt được một kiện tiên thiên linh bảo thực tế là kiếm lớn thái nhất cũng mừng rỡ không thôi đồng thời trong lòng hiện lên một thân ảnh hung hăng cắn một chút rằng lý nghị chờ ta thu phục toàn bộ yêu tộc thời điểm chính là mạng ngươi tăng thời điểm ta liền không tin ngươi có thể cùng toàn bộ yêu tộc tướng đ ị c h n đ ổ i ngươi chờ đó cho ta ngươi cho ta tất cả xỉ nhục ta muốn một chút xíu đòi lại nếu là thái nhất biết lý nghị lúc này đã có thể không sai biệt lắm có thể so sánh cường giả trí tôn căn bản cũng không đem yêu tộc để ở trong mắt không biết sẽ có cảm từ gì lập tức khiến tất cả đã thu phục yêu tộc hết thể đem một tiêu bản m ệ n h linh hồn đầu nhập trong đó phàm là không tuân theo mệnh lệnh người đều đem hồn phi phép tán dưới loại tình huống này yêu tộc chân chính làm được trên giới đồng lòng chính lệnh thống nhất thu phục cái khác yêu tộc tốc độ cũng gia tăng thật lớn phía trước, chăm trước lý nghị tại nghi hoặc n dùng linh giác dò xét một chút mười hai khỏa định hải thần châu phát hiện giờ phút này định hải thần châu đang không ngừng rung động tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn đồng thời theo lý nghị trước tiến bảo rung động phải càng ngày càng lợi hại từ khi thu định hải thần châu bên ngoài vẫn bày ra tại không gian chữ vật không có như thế nào để ý tới lý nghị cũng không có nghĩ đến lúc này vậy mà lại có đồ vật gây nên định h ả i thần châu gì động đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn định h ả i thần châu đâu cái này bên trong là phương tây không phải là lý nghị cố gắng nhớ lại một chút kiếp trước có quan hệ định h ả i thần châu hiểu rõ đột nhiên hai mắt hiện lên hai đạo tinh quang ẩn ẩn nghĩ đến cái gì đưa tay một vòng lý nghị đem một viên định h ả i thần châu cầm trong tay khoe miệng mỉm cười hôm nay có thể hay không tìm tới món tia linh bảo liền xem ngươi bàn tay buông lỏng sưu định hại thần châu lập tức liền biến thành một đạo lưu quang bao t á p mà đi lý nghị thì nhẹ nhàng kích động cánh chim đi sát đằng sau lấy định hải thần châu đằng sau s i ê u định hải thần châu dừng ở một cái linh sơn trên không quay tròn xoay tròn mà không gian chữa v ậ t bên trong mười một k h ỏ a định hải thần châu giờ phút này cũng rung động đến kịch liệt này linh sơn tại gần như hoang vu hồng hoang tây bộ cũng là có vẻ hơi thanh thú mặc dù linh khí không cách nào cùng hồng hoang đông bộ tiên sơn phúc địa so sánh nhưng mấy k h ỏ a thương tùng thanh thúy đ ớ t ác đầy đất hoa tươi mấy cái linh thứ tưởng không mà lên cũng thể hiện ra một bộ cổ phát hình tượng ừng là hắn lý nghị sắc mặt có chút cổ quái linh dắt phát hiện núi này chỉ có một cái c h u ỗ i lùi đại la cảnh giới tu sĩ một chén đu ám ngọn đèn làm bạn t à hữu hách lại chính là tử tiêu cung ba cái khách chi bảy n h i ê n đăng đạo nhân n h i ê n đăng đạo hữu tại tử tiêu cung ba tu sĩ bên trong có thể nói là hào không thấy được một vị tu vi cũng không cao lắm vẹn vẹn đại la kim tiên sơ kỳ bất quá bởi vì kiếp trước lý nghị đối danh tự này nghe nhiều cũng liền lưu ý một chút nếu không chỉ sợ hôm nay nhìn thấy chân nhân cũng không nhận ra được xem ra món kia linh bảo đã bị hắn đặt được cứ như vậy c ứ g i á n đoạt được rồi liền nhìn hắn có thể hay không nhận rõ tình thế nếu không cũng chớ có trách ta không khắc khí hơi hơi trầm ngâm lý nghị thả ra quanh thân khí thế khí thế bảng bạc hình thành một đạo khí trụ đem linh sơn trên không tầng mây xuyên thủng hình thành một cái cự đại mây điểm khoanh chân trong động tìm hiểu đạo pháp nhiên đ ă n g đột nhiên toàn thân lắc một cái con mắt chỗ sâu hiện lên một trận kinh hãi trong lòng không khỏi một khổ đây thật là người trong động ngồi họa từ trên trời hàng cao nhân vương nào tới chơi b ầ n đạo nhiên đ ă n g không có từ xa tiếp đón nhiều lễ thì không bị trách nhiên đ ă n g nhìn thấy người tới cũng không có trực tiếp tiến công phỏng đoán khả năng người đến có chuyện gì phải thương lượng còn không có xuất đ ộ phủ liền tranh thủ thời gian trước tiến hành bội tội dùng lời nói trước bao lấy người tới trước tại hạ lý nghị lần này mạ mội trước tới b á i phòng đạo hữu lại là có chuyện quan trọng thương lượng lý nghị chẳng lẽ đem đế tuấn thái nhất ngược đến chết đi sống lại tu sĩ kia nghĩ đến cái này bên trong n h ư n đang trong lòng nhảy một cái thân thể không tự chủ được r u lên muốn mặc dù biết cùng là đại la kim tiên bất quá là đế tuấn thái nhất lại là đại la kim tiên bên trong nhân vật phong vân mà lại hai người còn có đ ỉ n h cấp t r í bảo bản thân bình thường đại la kim tiên căn bản không bị hai người để vào trong mắt nhưng chính là nhân vật như vậy tại lý nghị trên tay cũng cùng chơi nếu như một khi xuống tay với hắn kia nghĩ đến cái này bên trong n h ư n đang phía sau mồ hôi lạnh chạy dòng kém chút xoay người bỏ chạy cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đệ nén chạy trốn xúc động run run dày dày đi tới lý nghị trước mặt đánh một cái chắc tay không biết đạo h ư u đại gia q u a n lâm có chuyện gì thương lượng lý nghị nhìn chằm chằm nhiên đăng máy nhìn thẳng thấy nhiên đăng con mắt có chút t r ố n g tránh lúc này mới khẽ mỉm cười nói trông thấy trong tay của ta hạt c h â u sao nó nói cho ta ngươi cái này bên trong c ó ta cần phải linh bảo không biết đạo h ư u muốn như thế nào mới có thể r ứ t bỏ linh bảo ta liền một kiện linh bảo mà thôi h ẳ n là nói chính là càn khôn xích nhiên đăng sắc mặt một khổ mặc dù cái này linh bảo uy lực không phải rất mạnh nhưng cũng hoa thật là lớn công phu mới tìm được hơn nữa còn là chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo xem ra hôm nay là không gánh nổi tu sĩ ở giữa vốn là hẳn là trợ giúp lẫn nhau đã đạo hữu nhu cầu cấp bách giao cho đạo hữu liền tốt nào dám nói tới yêu cầu gì n h â n đăng một mặt nhức nhối xóa đi càng khôn xích bên trên ấ n ký vạn phần không muốn đem càng khôn xích đưa qua cho lý nghị lý nghị sắc mặt mừng rỡ tiếp nhận càng khôn xích càng khôn xích cùng định hải thần châu t ế tụ đôi này nó tiếp đi xuống một cái kế hoạch phi thường trọng yếu đã đạo hữu như thế khẳng khái vậy ta liền vậy cái này kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tử vân kích cùng đạo hữu giao dịch vừa vắn rất tốt đem phải biết hồng quân mặc dù cũng giảng đạo nhưng đó là nhằm vào lớn một số người hơn nữa còn muốn dựa vào chính mình ngộ mà lý nghị cái này rõ ràng chính là chỉ điểm nhiên đăng ý tứ kỳ ngộ như thế tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu ta qua đạo hữu nhiên đ ă n g vui lòng phục tùng hướng lý nghị không người chào ban đầu thấp t h ỏ g lo lắng giờ phút này đều đã tan thành mấy khói tồn lưu ở trong lòng chỉ có cảm kích mỗi một cái tu sĩ đối nói đều có mình một bộ lý giải từ ngộ đạo đến dần dần hình thành chính mình đạo lý nghị từng chút từng chút hướng nhiên đ ă n g phân tích từng cái cảnh giới dù phải chú ý địa phương cũng cho nhiên đ ă n g chỉ rõ tu đạo phương hướng hơn trăm năm sau lý nghị ngừng giảng đố i nhiên đ ă n g nói người ta duyên phân đến tận đây có thể đi đến một bước kia liền xem chín mươi nói xong cũng không đợi nhiên đang mở miệng trực tiếp tan nhập không gian nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm nhiên đang nhìn qua lý nghị rời đi phương hướng trong lòng một trận cảm、kích. chương tám mươi lăm dưới cây bồ đề nghị luận nhân quả vô biên lượn quanh cây hình thành một mảnh lâm hải gió mát phất phơ thổi lá cây chập trần ở giữa sóng lên sóng t h i ề u kim quang nhàn nhạt nhiễm cả phiến thiết niệm từng đợt thiên tĩnh tiền ý tràn ngập ra tự dưng sử đến nỗi lỏng của người ta bình tĩnh trở lại lý nghị cũng không che giấu mình đến trực tiếp mở lời nói bần đạo lý nghị hôm nay mạo mội trước tới bãi phòng có việc thỉnh giáo hai vị đạo hữu ngay tại dưới cây bồ để tìm hiểu đạo pháp tiếp dẫn chuẩn đề xưng sờ hai người đồng thời xưng sờ trong mắt đều hiện lên một tiêm nghi hoặc nhưng hai người tâm cảnh bình tĩnh rất nhanh liền kịp phản ứng đạo hữu tới chơi thực tế là đ ồ n g tất sinh huy mời một đạo hóng ánh kim quang hiện lên tiếp dẫn chậm rãi hiện ra thân thể tay phải vung lên từng đoá từng đoá kim sắc hoa sen hiền hóa tụ thành một đầu lộng lây trường tiểu một mực kéo dài đến lý nghị dưới chân lý nghị cũng không khắc khí một bước bước tiến vào trên cầu đi theo tiếp dẫn mặt dưới cây bồ đề chuẩn đề ánh mắt sáng rực đánh giá vị này hiện tại trong hồng hoang hung danh đại thịnh tu sĩ lại phát hiện lý nghị giống như một đoàn mê vụ đồng dạng thấy thế nào cũng không rõ ràng toàn thân tản ra một loại huyền diệu khí tức cảnh giới càng là thâm bất khả chắc tâm bên trong không khỏi chấn động phải biết cho dù là tam thanh nữ hoa phục hy bọn người đứng ở trước mắt chuẩn đề chí ít cũng có thể mơ hồ nhìn ra cảnh giới nhưng đối mặt lý nghị lại là trong sương mù nhìn hoa có thể nào không khiếp sợ không nói chuẩn đề liền xem như tiếp dẫn trong lòng cũng khói động không thôi xem ra người này so thịnh truyền bên trong càng lợi hại hơn trên thân vậy mà ẩn ẩn cho người ta một chủng loại như thiên uy cảm giác thấy qua đạo hữu chuẩn đê mỉm cười hướng lý nghị đánh một cái chắc tay một chỉ một đoá to lớn đài sen xuất hiện tại lý nghị phía sau ha ha tại hạ lần này đến đây thực tế có việc muốn nhờ lý nghị cũng không che che lấp lấp nhàn nhã ngồi tại sen trên đài trực tiếp đem mục đích của chuyến này bẩm báo hai người tin tưởng hai người cũng sẽ không cự tuyệt dù sao đến mấy người loại tình trạng này căn bản cũng không sợ người khác từ trên người chính mình học cái gì trên thực tế cũng không có cái gì tổn thất Quả n trên thực p u n nhìn n đề h a tế n g có lý nghị cũng ước chừng rõ ràng hai người tại nhân quả phương diện tạo hài mà lại hắn cũng không cầu chân chính nắm giữ nhân quả chi đạo chỉ cầu hiểu rõ đến nhất định chiều sâu là đủ n h n g hồ nhân quả c h i đạo cùng thời không c h i đạo đồng dạng đều là một loại đại đạo kia có dễ dàng như vậy nắm giữ lý nghị ước chừng đem nhân quả c h i đạo chia làm hai cấp độ thế giới nhân quả cùng vũ trụ nhân quả đồng dạng đem thời không chia làm hai loại tình huống lượng k i ế p thời gian vô hạn thời gian mà lý nghị trong lòng ẩ n ẩ n có một cái kế hoạch đến lúc đó lây đối nhân quả c h i đạo thời không c h i đạo hiểu rõ vì hạn giống mượn nhờ thiên đạo c h i lực thô diễn tận lực xâm nhập đến thế giới nhân quả lượng k i ế p thời gian loại trình độ này gấp rút tiến vào thế giới luân hồi cảnh giới viên mãn đều hành n g ư ờ i lên tam thế nhân quả theo điểm không mất thiện ác chi báo như bóng với hình giả sử hàng t r ă m g tiếp sở tác nghiệp không vong nhân duyên hội mỗi lúc quả báo còn t ừ thụ muốn biết quá khứ nhân hiện tại thụ người là muốn biết tương lai quả hiện tại tác giả là chuẩn đề tay phải khai bóp hoa sen một trận thiền ý khoáy đ ộ n g ra bị ngạn hoa nợ mở một n g à năm n rơi một n g à năm n hoa lá vĩnh không gặp gỡ thình không vì nhân quả duyên chú định sinh tử cần bù để như thiện nam tử thiện nữ nhân ở phía sau tận thế hữu thủ cầm đọc tụng tinh này đoạt được công đức ta như có người nói có lẽ có người nghe tâm thị côn g l o ạ n hầu nghi không tin cần bù đề biết được là kinh nghĩa không thể tưởng tượng nổi quả báo cũng không thể tưởng tượng nổi tiếp dẫn chuẩn đề hai m ư ờ i giờ phút này lưỡi rung động hoa sen vô số kim sắc hoa sen huyễn hóa mà ra mỗi một đoá hoa sen đều chứa một cái thiền văn đều ẩn chứa một cỗ thiền ý đều bao hàm một loại nhân quả đạo lý mỗi một đoá hoa sen đều là một loại trí tuệ vô số hình hoa sen thành một mảnh kim sắc biển hoa mà hoa này biển cũng không có cho người ta một loại phung phí dần muốn mê người mắt cảm giác tương phản trong biển hoa thiền ý tràn ngập tràn ngập yên tĩnh bình yên khí tức lý nghị hai mắt dần dần hình thành một đen một trắng hai cái vòng xoáy vòng xoáy chỗ sâu hai cái to lớn bánh răng tại cạc cạc chuyển động từng đoá từng đoá ẩn chứa huyền lý hoa sen bị vòng xoáy thôn vẹn đi vào mỗi hút tiến vào một đoá hoa sen lý nghị đối nhân quả lý giải liền càng sâu một điểm mà thế giới luân hồi cái này trọng cảnh giới cũng không ngừng hướng viên mãn tới gần đám chìm ở ngộ bên trong thời gian trôi qua đặc biệt nhanh ngoái nhìn ở giữa đã là ba trăm năm trong mắt chỗ sâu bánh răng dần dần phát sinh biến hóa một đen một trừ sinh tử tịch diệt nhật nguyệt âm dương thời không luân hồi ý cảnh bên ngoài còn ẩn chứa một loại nhân quả ý cảnh chỉ là ý này cảnh còn tương đối yếu ớt như ẩn như hiện tiếp dẫn chuẩn đề đình chỉ giảng đạo lúc đã là bốn trăm năm sau lý nghị cũng vào lúc này tỉnh lại hai vị đạo hữu lần này đa tạ tương trợ ngày sau nếu là có chuyện quan trọng còn xin đến bồng lai đảo tìm ta ta định về tận lực giúp đỡ lý nghị đối hai người xác thực cảm kích hai người có thể nói giúp hắn b ấ t vô số thời gian kế hoạch của mình cũng có thể đại đại sớm bởi vậy cũng liền ưng thuận một cái hứa hẹn đương nhiên đây là chỉ có thể đến giúp sự tỉnh tỷ như gọi lý nghị đi giúp bọn hắn cấp đoạt tiên tiên trí bảo kia là không thể nào tất cả mọi người là người thông minh nghe huyền ca mà biết nhà ý đều hiểu lý nghị ý tứ tiếp dẫn mỉm cười đạo hữu k h á c h khí hai vị kia đạo hữu tại hạ trước hết cáo tử có r ả n h không ngại đến đ ồ n g lai đảo ngồi một chút đ ồ n g kích động ba đôi to lớn phải cánh chim lý nghị rất nhanh liền hóa thành một đạo huyền ảnh rời đi sư minh ngươi thấy thế nào người này chuẩn đề con mắt lấp lóe nhìn chằm chằm lý nghị rời đi phương hướng tiếp dẫn cũng không có trả lời ngay lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa thần sắc thật lâu mới nói người này nghi vì giao hảo không nên là địch chương tám mươi sáu bắc minh đại chiến côn bằng hút vào、ừ. b chuyện m i n trên không, bằng lao tổ đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hẹp dài hai mắt tinh nhiên không, côn bằng nhanh, hẹp hai cảm lao đập dài q a phía n kinh nghi bất định đánh mảnh không. g giá lớp lẻ, hư h bất trước một c u gì xảy ra bản thân chứng đạo đại la kim tiên đến nay liền không còn có qua loại này tim đập nhanh cảm giác hẳn là có gì đó cổ quái nghĩ đến cái này bên trong c ô n bằng lão tổ sắc mặt dần dần âm trầm xuống mình rất có thể bị người mưu hại trong lòng sinh ra trận trận sắc ý ai tại kêu bên trong giả thần giả quỷ cút r a đây cho ta c ô n bằng lão tổ quát lạnh một tiếng tay phải vung lên chỉ một thoáng gió nổi mây phun nước biển quấn lược t h n g đạo ngọn núi nhỏ lớn thủy tiễn gào thét lên hướng mặt trước hư không bàn tới đông một tiếng to lớn chôn g tiếng vang lên tạo nên từng đợt g ợ n sóng không gian trong khoảnh khắc liền đem vô số thủy tiễn đầu t r ô n bụi ha ha côn bằng lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền đê tuấn thái nhất hai người dần dần hiện ra thân hình hai người khỏe miệng có chút cười lạnh như là thợ săn thật vất và gặp được con mồi đồng dạng đ ố i côn bằng lão tổ nổi giận tốt làm như không thấy chăm chú nhìn côn bằng lão tổ đê tuấn thái nhất là các ngươi côn bằng lão tổ trong mắt hàn lòng lánh tựa h ầ nghĩ đến cái gì sắc khí tràn ra ngoài thân thể ngưng tụ pháp lực tùy thời chuẩn bị đối hai người xuất thủ nghĩ hắn quân bằng lão tổ vô luận như thế nào cũng được cho một đời kiêu sở làm sao nguyện ý giống cái khác đại yêu đồng dạng đầu nhậm đệ tuấn thái nhất hai người con mắt có chút nhau lại tích nhìn hai người phản ứng ra sao tất cả mọi người là người thông minh nghĩ đến ngươi cũng đã đoán được mục đích của chúng ta không sai chúng ta chuyến này liền tới mời ngươi đảm nhiệm yêu tộc tri sư vì ta yêu tộc cống hiến một phân lực đế tuấn khoe miệng ngậm lấy tiếu dung hai tay lại nhanh chóng đánh một cái phát quyết hà đồ lạc thư lượn vòng lấy trải rộng ra trong hư không hình thành một bức to lớn trận đồ phong tỏa cả phiến hư không đông thái nhất cũng đem hỗn độn trung đi lên ném đi vô tận thiên địa linh khí lấy hỗn độn trung làm trung tâm hình thành một cái mười mấy vạn trượng vòng xoáy thôn vệ vô số thiên địa linh khí về sau hỗn độn trung cấp tốc bành trướng từng đạo huyền ảo thần văn cỗ hệ ra cuối cùng hỗn độn trung như là một viên to lớn tinh thần đồng dạng lơ lửng tại mấy người đỉnh đầu vô tận uy áp giáng lâm không gian vỡ ra từng đạo cây cột lớn nhỏ một mực đem côn bằng lao tổ khóa chặt tại hà đồ lạc thư cùng hỗn độn trung mi áp giới côn bằng lao tổ có một loại trận cảm giác hít thở không thông tựa hồ gánh vác lấy một cái vô song nặng nề g h thần sơn eo có chút tối lượn hử hai vị đây là ăn chắc ta côn bằng lao tổ thanh â m lạnh đến có thể rớt xuống vùng băng toàn thân sát khí tung h à n h hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m đế tuấn thái nhất hai người hận không thể đem hai người một n mũn ớt đ ã đạo hưu không chịu hợp tác thì nên trách không cho chúng ta đế tuấn nói xong ngay sau đó hai tay nhấc lên một chút anh to lớn trận đồ hành quyển nổi lên trận trận linh khí phong bạo thái nhất cũng hướng phía đông đông từng đạo to lớn sóng âm đụng nát trùng đ i ệ p không gian không chút lưu tình hướng côn bằng lão tổ đánh tới h ừ các ngươi lại còn coi ta là quả h n g mềm có thể tùy ý nào nặn côn bằng lão tổ một trận khó thở cất tiếng cười to hai tay kịch liệt hướng về mặt biển một chảo ẩm ẩm chỉ một thoáng toàn bộ mặt biển thủy chiều máy liệt nước biển đào lưu phía dưới tháng mười năm một k h ô n g n g à n dặm mặt biển cấp tốc dâng lên hơn trăm trượng ngâm giống t từng cái nước biển ngưng tụ thành to lớn man thú lướt sóng mà tới vô số man thú tại côn bằng lão tổ mệnh lệnh dưới hung ác lấy hướng trận đổng hỗn độn chung và chạm mà đi、vâng. toàn bộ mặt biển chấn động một cái b ọ t nước văng khắp nơi thưa t h ấ t như mưa mấy người thăm dò cũng dừng ở đây đều chuẩn bị ra đại chiêu đế tuấn một bước bước tiến vào trận đồ trung tâm hai tay hóa thành một đoàn huyết ảnh đánh ra từng đạo pháp quyết côn bằng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hà đồ lạc thư u i lực chân chính toàn bộ trận đồ đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng a từng đầu cự dòng sông huyện hóa ra đến bầu trời tinh quang như mưa vô số tinh thần chi lực bị trận đồ hấp dẫn mà đến hình thành một mảnh vườn sáng to lớn hỗn độn chung như là một cái trăm triệu mười ngàn trượng sơn mạch đồng dạng đâu đá mà xuống cắc cắc c ặ c, c cả, cả bầu trời tựa hồ là pha lê tạo thành đồng dạng từng khúc vỡ vụn ai phiền phức côn bằng lão tổ giờ phút này trong lòng không khỏi một trận đắng chát vô song khát vọng cũng có một kiện hà đồ lạc thư dạng này tiền thiên linh bảo dạng này hắn cũng sẽ không như vậy trật vật hung hăng cắn một chút răng thu một, trận to lớn dít lên văng lên, một cái cánh chim che trời lớn như núi mạch viễn cổ đại bàng xuất hiện ở trên bầu trời đại bàng nga ngược vô song cánh khổng lộ trở nên kích động từng đạo to lớn vòi dòng hướng về trận đồ cùng hỗn độn chung gào thét mà đi đồng thời, đại bàng cánh chim chấn động nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh một đôi kim c h ó i c ự trào mang theo xé nát hết thẻ khí thế hung hăng hướng đế tuấn thái nhất hai người trộm tới vô tận cự lực cuốn lên trùng điểm khí lãng ẩm ẩm tiếng va chạm to lớn vang lên mạnh liệt mặt biển lần nữa nhấc lên mười ngàn trượng s ó n g lớn từng mảnh từng mảnh đáy biển sơn mạch tại trong khoảnh khắc vỡ nát vô số đáy biển sinh vật hóa thành một miệng cả phiến hải vực một mảnh huyết hồng rất lâu không có có người đem ta bị thương thành dạng này đây là các ngươi bước ta ngang ngược thanh âm từ côn bằng lao tổ trong miệng truyền ra sắc khí cơ h n g ngưng tụ thành thực chất côn bằng lao tổ một ngã vào trong biển hơi lắc người một cái cự đại phải bóng đen xuất hiện tại nước biển hạ côn bằng hút vào một tiếng thanh âm thê lương vang lên ẩm ẩm ngàn tỷ chi trong một giây toàn bộ mặt biển nháy mắt sụp đổ một cái cự đại chống r i n g xuất hiện trên mặt biển cả bầu trời tối đen vô số tia sáng bị nháy mắt thốt vệ một cỗ vô song hấp lực xuất hiện phong vân cuốn ngược toàn bộ tầng mây càng là làm trái lẽ thường đổ s ụ p mà xuống một mảnh tiếp lấy một mảnh bị trên mặt biển trống giống mạnh sinh x i n h kéo xuống đệ tuấn thái nhất sắc mặt hai người vô song n g ư n g trọng từ lần trước cùng lý nghị một trận chiến về sau lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong nhìn chằm chằm phía d ư ớ i cự đại không động một trận hai hùng kết vía hai người mặc dù biết côn bằng không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn tàng phải sâu như vậy côn bằng cái này nịch tiên thần thông càng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua trống g i n g càng lúc càng lớn to lớn hấp lực c à n quét một triệu bên trong từng đầu đáy biển mây trắng bị t h ố p h ệ thậm chí liền ngay cả không gian cũng bị t h ố p h ệ hình thành từng cái to lớn c h ố n g rỗng có thôn h ệ hết thảy bao quát hoàn vũ khí thế chương tám mươi bảy côn bằng h à n g phục muốn xây thiên đ ỉ n h hô cả khu vực như là tập thế phá thành mảnh nhỏ p h ả n phất cả khu vực có áp suất làm một điểm bị c h ố n g rông thôn h ệ xu thế giống đông nhiên c h ố n g rỗng chỗ sâu truyền đến từng tiếng như ẩn như hiện thâm trầm gào thét hô hô hô vô số linh khí cuốn lên c h ố n g rông trên k h ô n g một tôn bóng đen to lớn ngưng tụ ra tôn này bóng đen vô song to lớn nhìn qua giống một chương to lớn miệm giống một viên viễn cổ hàng tinh đồng dạng vắt ngang giữa thiên địa cực kỳ quỷ dị để cả phiến thiên địa có loại không h i ể u đè ép cảm giác các c ạ cạc c không gian vỡ vụ âm thanh không ngừng truyền ra tại bóng đen triệt để ngưng tụ hoàn thành m ấ y mắt càng có một cỗ kinh thiên uy áp từ trên trời giáng xuống chung quanh tháng mười năm một không ngàn dặm không gian như là bột nhau đồng dạng hỗn loạn vô song phía dưới nước biển càng là sinh sinh bị đẩy xuống t r ă m trượng giống bóng đen mở ra trắng bệnh hai mắt lanh khóc con mắt tẩn chứa vô tận thôn vệ ý chí tựa h ầ ngay cả đất này ngày này thậm chí toàn bộ h o à n vũ đều muốn nuốt vào không chung đồng dạng đ trắng bệnh hai mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo ngáy mắt đem đế tuấn thái nhất hai người chăm chú khóa chặt to lớn hấp lực bệnh thành một cái lồng giam không gian hướng về hai người bao phủ xuống gặp mảnh không gian này cả tại dần dần bị bóc ra đi đế tuấn cảm thấy trận đồ tựa hồ cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng yếu thân thức điều tra một lúc sau trong lòng giật mình thái nhất vướng mày nói chúng ta đã bị khóa định rất khó tránh thoát hắn nghĩ sống sờ s ờ nuốt mất chúng ta không thể tiếp tục như vậy nếu không chúng ta liền gặp nguy hiểm xuất toàn lực đi đế tuấn quát lạnh một tiếng vô tận thái dương chân hỏa mãnh liệt mà ra bàn g bạc lửa nguyên pháp lực hóa thành từng đầu sơn mạch lớn nhỏ giữ tận cự long gầm thét hướng trận đổ bên trong chui vào ầm ầm từng tòa to lớn s ơ n nhạc từng đầu c u ộ n c u ộ n trường hạ vô tận thâm lâm thét dài cự thú tính mịch tinh không không ngừng huyện hóa ra đến như là một phương thế giới bị đế tuấn hoành n h ở trong tay giờ phút này đế tuấn phảng phất một cái vô thượng chúa tể bàn tay thế giới, uy áp và thế mênh mông vĩ lực hóa thành từng đầu kinh thiên trường hồng quấn quanh ở tại lòng bàn tay thu thái nhất thì trực tiếp hiện ra tam túc kim ô chân, thân, vô tận chân hỏa lửa xa xa nhìn qua tựa như là một cái ngang ngược con mắt h à n q u a n g bắn ra b ố n phía hung uy vô song hô h ỏ a d i ễ m cánh lớn bay nhảy mấy lần ba con to lớn kim sắc c ự t r ả o huyện hóa nợ lớn đem hàng tinh đồng dạng hỗn độn c h u n g ôm trong ngực bên trong kim ố kim trung vô tận thần uy đông đông đông chân thân cùng hỗn độn c h u n g phối hợp hỗn độn uy lực đống nhiên lên cao to lớn sóng âm quấn lên một đạo đạo kim sắc khí lãng vô tận huyền ảo p h ủ văn theo khí lãng lúc chìm lúc nổi mỗi một cái p h ủ văn đều có phong ốc lớn như vậy phía trên l n chứa vô tận phá diệt ý chí thậm chí còn có một tia thời gian thần uy bởi vậy có thể thấy được thái nhất đối h so tại cùng lý nghị đại chiến lúc nắm giữ trình độ rất được nhiều giống một tiếng k i ể m chế tới cực điểm g à o t h é t vang lên bóng đen từ mặt biển nhảy lên một cái bóng đen lướt qua chỗ có không gian bị chớp mắt thôn p h ệ bóng tối vô tận theo sát phía sau một nói khe nước to lớn đột nhiên từ trong bóng đen ở giữa vỡ r a to lớn thôn p h ệ chi lực đống nhiên lên cao mấy lần khe hở bên trong xuất hiện một mảnh thải sắc tinh không từng mảnh từng mảnh không gian ở bên trong chìm nổi tựa hồ có vô tận thế giới đế tuấn lạnh lùng nhìn qua gạo thép mà đến bóng đen trong mắt hàn quang lõi lên sắc ý nồng nặc ngưng tụ thành một đem thanh đao kiếm h vô tận pháp lực hình thành từng đạo phong bạo nâng thế giới rung động động ẩm ẩm cả phiến thế giới theo đế tuấn đệ ép d í t lên lấy hướng bóng đen đánh tới càng tại phi hành ven đường bên trong từng toa to lớn sơn mạch bạo động vô số núi lửa bộc phát cự thú ngang đầu gào thét từng cái từng cái trường hàng lịch thiên cuốn lược cả phiến thế giới bắn ra một cỗ vô thượng vĩ lực ẩn ẩn hình thành một cái tinh thần lớn nhỏ nằm đấm không tàn hướng lấy bóng đen ranh kích mà đi cùng lúc đó thu k i mỗ h u t dài một tiếng ôm n a n g to lớn hôn đ ộ trùng hóa thành một viên vẫn l ạ hàng tình to lớn kéo lấy thật dài con diễm hướng phía bóng đen gấp rơi mà xuống. Đông. Đông. Đông. tiếng g ầ m đánh n á t hết thể hữu hình vật chất coi như không gian cũng từng khúc hóa thành hư vô vê anh thời gian tại thời khắc này dừng lại một chương kinh khủng màu đen miệng rộng vậy mà sinh sinh đem một phiến thế giới cùng hàng tinh lớn tiểu hỗn độn c h u n g n u ố t vào chỉ một thoáng gió hêm sóng lặng tựa hồ hết thể đã qua nhưng mà dị biến tái thời đông đông đông n ư ơ n g theo lấy tiếng vang xuất hiện màu đen miệng rộng nháy mắt vỡ ra vô số như ngọn núi lớn nhỏ khe hở vô lượng kim quang từ khe hở bên trong bắn ra đến đồng thời một bức to lớn trận đ ộ như ẩn như hiện hư ngay cả hỗn độn trung ngươi cũng dám ớt thật sự là không biết sống chết hai nói bóng người màu vàng có chút chật vật từ khe hở từ tiêu xạ mà ra thái nhất quay đầu hư lạnh một tiếng chỉ bất quá còn lấy từ trên mặt lần lần nhìn thấy một tia tim đập nhanh có thể thấy được hai người cũng kinh lịch lớn lao phong hiểm cắc cắc cạc từng đạo khe hở tại hỗn độn chung cùng trận đồ vĩ lực xung kích dưới nháy mắt b ò đầy toàn bộ bóng đen hình thành từng đầu to lớn cống ránh v ơ i anh chưa lâu toàn bộ bóng đen phá thành m ả n h nhỏ triệt để hóa thành cho tàn linh bảo đều là linh bảo ta không cam tâm a không cam tâm a côn bằng lão tổ trong miệng không ngừng phát ra to lớn gạo thét từ trên không nga xuống cả người suy yếu vô song máu me đ ầ m địa đ ầ y người ánh mắt lại vẹn vẹn nhìn chằm chằm hà đồ lá thư hôn n ộ chung nếu không phải cái này hai kiện linh bảo trận đại chiến này hắn rất có thể đã thắng được h ừ không cam lòng thì tính sao mạnh được yêu thua bên thắng là vua kẻ thua làm giặc đạo lý kia ngươi không hiểu thái nhất suy cười một tiếng bàn tay vung lên một đạo hồng quang đem côn bằng lão tổ cầm cố lại ngay sau đó đưa bàn tay đặt tại côn bằng lão tổ đỉnh đầu đem một tia bản mệnh linh hồn lấy ra đánh tiến vào chiêu yêu phiên bên trong côn bằng lão tổ giờ phút này cảm thấy vô song bế khuất lại bất lực ngăn cản đây hết thảy chỉ có thể trơ trong lòng không khỏi một trận t h ê lương hai mắt hung lỏng lánh ngang n g ư ợ c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thái nhất gặp qua hai vị yêu hoàng hô hít sâu một hơi đem chỗ có cựu hận ép vào đáy l ò n g côn bằng biết hiện tại sống hay chết đều tại hai người trong một ý niệm tự nhiên sẽ không đi k i a đánh nhau vì thể diện kính cẩn hướng hai người có chút con g người chào ha ha ha hoan nên côn bằng đạo h ư u đảm nhiệm yêu tộc chi sư cùng ta cùng cấp mưu đại nghiệp đế tuấn giờ phút này tâm tình thật tốt có thể thu phục côn bằng lao tổ dạng này cường lực giúp đỡ vui vẻ không thôi mặc dù biết rõ trong lòng người này chắc chắn không phục thậm chí cựu hận không thôi nhưng tia không có cái g chỉ cần một tiêu bản m ệ n h linh hồn nắm giữ ở trong tay mình còn sợ hắn bay rồi không chu toàn trên núi bí cảnh là thời điểm mở ra thiên đình cũng hẳn là thành lập đế tuấn trong lòng hùng tâm mười n g à n trượng kích động trong lòng không thôi một k h ắ c không nguyện ý ngừng hướng thẳng đến không chu toàn núi bay đi trên đường đi cuốn lên trùng đ i ệ p khí lãng không chu toàn chân núi khí thế rộng rãi vô tộc cự thành như một tôn ngủ say cự thú viễn cổ đồng dạng vô số năm qua lẳng lặng sừng sững ở đây bất quá bây giờ thành này làm hồng hoang định phong thế lực trung tâm sớm đã danh chấn toàn bộ hồng hoang cả tòa thành lớn lộ ra không gì sánh nổi đại khí so với mới lập thời điểm nhiều vô số thần điện từng toa cổ phát thần thánh thần điện trải rộng tại mỗi một cái góc mà mỗi một cái trong thần điện đều có một bộ gánh vác tảng cánh diện mục mơ hồ tự thần ẩn ẩn có thể thấy được bản tôn thân ảnh vu tộc trải qua nhiều năm như vậy phát triển thực lực tăng trưởng vô song cấp tốc trừ một ư ơ i hai tổ vu bên ngoài hậu nghệ h u y ề n thiên khoa phụ cựu phượng mấy người cũng lần lượt tu đến hôn nguyên thánh thể đệ ngũ trọng bước vào đại la kim tiên cảnh giới tăng thêm bản tôn lập nền c h í n kỹ thần thông chiến l ư c càng là khủng bố vô song trong hồng hoang trừ tạm thời còn lỏng lẻo yêu tộc bên ngoài vu tộc lại vô đối thủ danh phủ kỳ thực một ngày này vu tộc mọi người đang cùng ngày xưa đồng dạng tu luyện đột nhiên gió nổi mây phun vu tộc tất cả trụ sở trên không tầng mây nháy mắt tiêu tán tính mạch hồng hoang tinh không trực tiếp bày biện ra tới thần điện bên trong tất cả tượng thần đều phát ra ánh sáng vô lượng h uy một đạo cự đại kim sắc trường hà từ hỗn độn chỗ sâu kéo dài mà đến tốc độ cực nhanh vô s o n g thỉnh thoảng xuyên qua trùng đ i ể m không gian như ẩn như hiện C -c -c -c. kim sắc trường hà một đầu chui tiến vào hồng hoang thế giới một đạo trăm triệu mười ngàn trượng đen nhánh khe hở tại vu tộc chú trên không trung vỡ ra vô lượng kim quang tiết ra hình thành một mảnh thần thánh hải dương màu và nóng cùng l toàn bộ hồng hoang thế giới rung động động một c ố vô thượng ý chí g á n g lâm minh mông uy áp như là t ừ n g tòa ngàn tỷ tấn sơn mạch đồng dạng nặng nề g h vô song uy áp v t cổ ầm ầm v ô n g ầ n hải dương màu vàng nóng sôi t r à o không thôi từng đạo t ử sắc lôi đỉnh khắp nơi xuyên loạn kỳ diệu tiên âm loằng thoáng hô trên mặt biển nổi lên vô lượng tiên địa linh khí hình thành từng đạo to lớn vòi rồng rít lên không thôi trong tháng chốc một tôn to lớn kim sắc cự ảnh từ trong hải dương dâng lên tản ra vô thượng tôn quý vô thượng thần thánh vô thượng vĩ đại vô thượng khí tức kinh khủng lâm liệt vô thượng thần u hết thể sinh linh thân linh hồn cùng huyết mạch đến tu tất toàn một từ trọng sĩ song loại dung cùng là đều quý. cả cao đây dậy, kim sắc cự ảnh trên không đột nhiên hiện ra to lớn thiên đạo c h i nhãn chỉ là thiên đạo c h i nhãn có chút quét một chút kim sắc cự bằng dáng tựa hầu nghĩ đến cái gì c h ư ớ c mắt biến mất kim sắc cự ảnh xuất hiện s á t na toàn bộ thế giới nháy mắt biến thành kim sắc cái khác hết thể tia sáng toàn bộ biến mất phảng phất cự ảnh chính là giữa thiên địa duy nhất không gì có thể lấy tranh phòng một loại vững hẳn bất hủ ý cảnh lan tràn ra tham kiến đại tôn đế giang trúc dung hậu thổ mười nhị tổ vu dẫn đầu một chân quý xuống da mặt không ngừng run run, run trong lòng sóng cả máy liệt k h u ấ y động không thôi tham kiến đại tôn vô số vu tộc q u ỳ xuống trong mắt vô song nóng bỏng đồng thời ẩn ẩn để lộ ra vẻ t i ê u ngạo to lớn tiếng gầm vang vọng chân trời to lớn kim sắc hư ảnh nhìn qua phía dưới vô số vũ nhân k h ẽ gật đầu r ỗ i ra một con kình tiên trụ đồng dạng to lớn ngón tay màu vàng nóng hướng phía dưới điểm tới vơ anh vô ngần hải dương màu vàng nóng nháy mắt sụp đổ hóa thành từng cái to lớn phủ văn màu vàng vô số phủ văn màu vàng lấy cái này ngón tay làm trung tâm hình thành từng cái lớn tiểu không một q u a n cầu mỗi một cái q u a n cầu đều chứa một cỗ t ngón tay màu vàng nóng lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái siêu siêu siêu liền như mưa rơi từng cái quang cầu xuyên thành một đầu màn mưa tiêu xạ mà xuống chui tiến vào vô số v u nhân trong thức hải quang cầu tựa hồ có được linh trí thực lực càng cao v u tộc dung hợp quang cầu lại càng lớn quang cầu vừa chui tiến vào v u tộc trong thức hải lập tức liền nổ tan hiện ra một viên cổ phát phù văn phù văn bắn ra vô số tia sáng tản ra ra liên tiếp các vị trí cơ thể mỗi một cái v u nhân đều cảm thấy ý chí trước nay chưa từng có ngưng tụ t kim xác cự ảnh nhẹ gật đầu một đạo vô số tin tức tổ thành kim quan từ mắt chải bắn ra ba một tiếng nứt làm mười hai phần phân biệt chui tiến vào mười hai tổ vu trong thức hải làm xong đây hết thảy hoa anh kim s á c cự ảnh sụp đổ ra lần nữa hình thành một mảnh hải dương màu và nóng xé rách hư không mà đi mà đen nhánh khe hở cũng dần dần biến mất cả phiến thế giới khôi phục lại bình tĩnh phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng hừ tử tiêu cung bên trong hồng quân hừ lạnh một tiếng nhìn qua xa xa rời đi kim sắc trường h ạ sắc mặt có chút dữ tợn vừa rồi bản tôn ý chí g á n g lâm thời điểm lấy hắn cấp bậc thánh nhân thần thức lại bị sinh sinh che đậy vô luận dùng loại phương pháp nào đều vô dụng thậm chí thần thức đến gần thời điểm sẽ còn bị tăng giã ngươi đến tột cùng cùng thiên đạo đạt thành thỏa thuận gì thiên đạo chi nhãn vậy mà đối ngươi khổng lộ như vậy uy hiếp vậy mà không để ý tới không nghe thấy ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy vũ tộc vũ tộc tử tiêu cung truyền g a to lớn tiếng gầm g ư hồng quân lúc này còn không có hợp nói đối thiên đạo rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ giờ phút này chỉ cảm thấy vô song phất ất kỳ hỉ hồng quân lần này lại bị kích thích trong hỗn độn dương mi lười biếng mở hai mắt ra quét một chút hồng hoang thế giới khoe miệng lộ ra xem trò vui tiêu dung mà toàn bộ hồng hoang cũng lần nữa sôi trào lên mặc dù rất nhiều cường giả đều trải qua bản tôn chứng đạo lúc một màn kia nhưng ký ức kiểu gì cũng sẽ nhặt đi giờ phút này ký ức lần nữa bị nạnh sinh sinh tỉnh lại đã từng một màn kia màn hủy thiên diện địa cảnh tượng lần nữa khiến vô số lòng người sợ không thôi ha ha, ha. ta vô tộc rốt cục cũng có thể tế luyện linh bảo vô tộc chi địa giờ phút này lại truyền ra tùy tiện tiếng cười đế g i a n g bọn người nhìn bản tôn truyền xuống tin tức về sau mặt mày hớn hở cho tới nay vô tộc bởi vì không thể tu đạo đều dựa vào quyền đầu cứng đụng đương nhiên đối mười hai tổ vu đến nói có hay không vũ khí không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng đại đa số vũ nhân lại bởi vì thân thể còn chưa đủ mạnh đối mặt linh bảo lúc công kích khó tránh khỏi liền bị t h i ệ t lớn lần này có bản tôn truyền xuống cực đạo chiến b ả o phương pháp luận chế toàn bộ vô tộc thực lực không thể nghi ngờ chống rông lên cao một đoạn không chu toàn núi đình đế tuấn thái nhất sắc mặt hai n g ư ờ i giờ phút này vô song ngâm trầm nhìn xem vu tộc phương hướng trong mắt tràn ngập p h ẫ n hận s á c ý đồng thời còn có nói không nên l ờ i kiến kỵ vừa rồi vị cường giả kia hẳn là trong truyền thuyết huyết ngục trí tôn hắn cùng vu tộc đến tột cùng có quan hệ gì đế tuấn thanh â m có chút đ á n g chắc chát, chát quay đầu hướng côn bằng lão tổ bọn người hỏi hẳn không có quan hệ đi vị kia cổ lão t ổ n tại từ khai thiên tri sơ liền xuất hiện nhưng lâu như vậy đến nay trừ huyết ngục thành còn không có ngừng nói qua hắn cùng cái gì thế lực có liên hệ a côn bằng n ữ khí có chút không xác định trong mắt cũng tràn ngập nghĩ hoặc nhớ tới vị kia cường đại bàn tay vậy mà không khỏi run nhẹ nhẹ. biết được càng nhiều liền càng hiểu rõ vị tia khủng bố thái nhất lúc này lại tỉnh táo lại lông mày có chút nhỏ nói ở trong đó quan hệ chúng ta rất khó hiểu được nhưng là dù cho có quan hệ chúng ta cũng khỏi phải lo lắng như vậy vị tia cũng hẳn là có hạn chế mặc dù ta không rõ ràng trong đó hạn chế là cái gì bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem toàn bộ huyết n g ụ c thành rời xa hồng hoang thế giới chỉ mong đi đế tuấn trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ lo âu vị tia lưu cho ấn tượng quá sâu sắc đây chính là có thể cùng thiên tướng đấu nhân vật căn bản không phải bọn hắn trọng đuổi đồng lai ở trên đảo lý nghị nghiêng người dựa vào tại một gốc trên đại thụ che trời trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo nhân quả phu văn trong đầu không ngừng thôi diễn bởi vì cùng quả quan hệ lấy lý nghị thân thể làm trung tâm t r u n g quanh trong vòng mười trượng hình thành một cái huyền ảo khó lường đen trăng thái cực đ ồ này thái cực đ ồ mỗi thời mỗi khắc đều tại xoay tròn một loại nhân quả ý cảnh lan tràn trong đó hạt giống này là bởi vì đại thụ thì là quả mà đại thụ sẽ n ở hoa k ế t trái sinh ra hạt giống hạt giống lần nữa lớn lên thành cây đây là một cái lớn nhân quả luân hồi quá trình mà trong đó có ngậm có vô số cái tiểu nhân nhân quả đơn giản đến nói chính là một cái nhân quả tập hợp thể ngón tay véo nhẹ lấy một gốc cây loại lý nghị có chút trầm âm thức hải bên trong vô số phủ văn tạo thành từng cái dây xích lấy trăm tỷ, tỷ mỗi phút tốc độ đang nhanh chóng thôi diễn từng cây dây xích qu hình thành từng cái kim sắc hạt giống dần dần hạt giống mọc dễ nảy mầm cho đến trưởng thành từng cây từng cây đại thụ che trời diễn dịch vô tận nhân quả huyền liền diệu lúc gặp lại không nhân quả chi đạo thực tế quá khó lĩnh lộ mà lại dù cho ta đem hai loại đạo này lĩnh hội đến thiên đạo bên giới cực hạn thế giới luân hồi hay là tồn tại khuyết điểm mà lại ta cũng căn bản không có nhiều thời giờ như vậy lý nghị trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn có lòng tin đem thế giới luân hồi cái này chọn cảnh giới triệt để viên mãn nhưng là lý nghị chờ không nổi hắn làm không được trơ mắt nhìn xem người khác lần lượt chứng đạo thậ mà mình lại co đầu rút cổ bắt đầu càng không muốn thành vì bản tôn một bao quần áo lúc gặp lại đợi phải vì kế hoạch kia làm chuẩn bị đến lúc đó mượn thiên đạo chi lực nhất cử viên man g thế giới luân hồi cái này trọng cảnh giới thậm chí còn có thể sở đến chứng đạo cánh cửa lý nghị trong mắt tinh quang loại lên móc r a đ ị n h hải thần châu cùng c à n khôn xích một trận v ú t ve trong lòng không ngừng nhu đ ổ long tộc chúc long mạo nội trước tới bãi phỏng cầu kiến thanh l i ê n kiếm tôn ngay tại lý nghị vì kế hoạch kia không ngừng suy tư thời điểm một tiếng to rõ thanh â m chuyển khắp toàn bộ đồng lai đảo long tộc bọn hắn tới đây làm gì lý nghị trong lòng cảm thấy rất ngờ vực mình cùng long tộc đã rất nhiều năm không xâm phạm lẫn nhau mọi người cũng một mực bình an vô sự dù cho tổ long trở thành chuẩn trí tốt lúc cũng không có tới trêu chọc lý nghị nhưng là cái này cũng không đại biểu cả hai liền thật cũng tốt lý nghị lúc ấy nhưng ngạnh sinh sinh diệt long tộc mấy trăm ngàn tu sĩ mẫu phiêu một triệu bên trong t h ú n g chi trong đó còn có mấy trăm đại la kim tiên cuối cùng còn rút ra long tộc trên trăm đầu bên trên cùng linh mạch như thế đại t h ủ lý nghị tin tưởng coi như mình quên long tộc cũng sẽ không quên thanh giao đi đón khách đoán đến đoán đi cũng đoán không được kết quả lý nghị dứt khoát không tiếp tục để ý trực tiếp truyền âm gọi thanh giao đem lòng tộc mọi người nên đón tiền đến giống thanh giao cuốn lên từng đợt hơi nước hóa thành một đạo dòng nước xiết mở ra c h â n pháp nháy mắt xuất hiện tại trúc long bọn người trước mặt nhớ tới nhà mình lao ra lúc trước bị lòng tộc đánh phải trọng thương thanh giao không khỏi đối trúc long bọn người có chút cựu thị mặt lạnh lấy không tình nguyện nói đi theo ta đi ồ trúc long mặc dù đã sớm biết thanh liên kiếm tôn tọa kỵ là một đ ấ u thanh giao nhưng lại nghĩ không ra thanh giao hiện tại đã đại la kim tiền hơn nữa nhìn nó quanh người q u ỷ thủy nguyên khí tràn ngập một thân đạo hạnh tại hiện tại trong long tộc chỉ sợ cũng là sắp xếp trước mấy tên mặc dù nhìn thấy đối phương khó chịu nhưng có việc cầu người t r ú c long cũng không dám đại phát mũi khí cười cười nói vậy liền phiền p h ứ c đạo hữu thanh giao mang theo t r ú c long bọn người đi tiến vào đại điện nói đến từ tòa đại điện này thành lập đến nay cũng chỉ nên đón qua hai lần khách tới mà lại hai lần đều là long tộc t r ú c long một bước tiến vào đại điện liền gặp được một cái tản gia c ổ pháp phiêu m i ể u khí tức thanh niên xếp bằng ở phía trên, trên một chiếc bộ đ o n một đôi mắt phảng phất hai cái vòng xoáy tràn ngập vô tận trí tuệ khiến người nhìn thoáng qua liền ham sâu trong đó. khỏi phải suy nghĩ t r ú c long cũng biết phía trên ngồi chính là lần này nhân vật chính thanh l i ê n kiếm tôn t r ú c long cũng là một cái bát học tu sĩ hiểu rõ bi văn tương đối nhiều hắn nhưng biết trước mắt vị này xem ra không tranh quyền thế lại là thật sự hung tinh tay nhiễm ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ máu tươi dưới chân bạch cốt trắng n g ẩn húng chi năm đó vị này liền có thể làm cho tổ long thu tay lại hiện tại đã nhiều năm như vậy cũng không biết đến loại cảnh giới nào gặp qua thanh l i ê n kiếm tôn t r ú c long có chút k h ô n g người hướng lý nghị đánh cái c h ắ p tay sau lưng mấy cái long tộc tu sĩ cũng không dám chậm trễ chút nào ngay cả vội vàng đi theo túi đầu trong mắt lóe lên từng tia từng tia khiết đảm nghĩ đến trúc long đã cùng bọn hắn nói qua lý nghị sự tích ừng các ngươi long tộc tìm ta có chuyện gì lý nghị nhàn nhạt nhìn trúc long bọn người một chút đem m ấ y người phản ứng thu vào trong mắt tràn đầy nghi hoặc hướng trúc long hỏi ta cùng đại biểu long tộc tìm tới dựa vào kiếm tôn nhìn kiếm tôn có thể bất kể hiếm khích lúc trước che chở chúng ta trúc long trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ sắc mặt biến đến đỏ bừng nội tâm đáng chắc không thôi nhớ ngày đó long tộc là cao quý hồng hoang bá chủ dì từng nghĩ tới sẽ rơi xuống tình trạng như thế ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn có dựa vào đã từng c ự địch che chở bất quá vừa nghĩ tới diện tộc hậu、quả. t r ú c long rất nhanh liền kiên định xuống tới chỉ cần có thể bảo tồn cả một tộc bầy dù cho ném dựa vào người khác lại như thế nào hồng hoang vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới ngươi không thể í h ứ n g cũng chỉ có thể bị thế giới đào thái lý nghị sắc mặt cổ khoẻ nói đ ầ u nhậm ta long tộc cho dù ở lần trước đại kiếp về sau thực lực cơ hồ tổn thất hầu như không còn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hẳn là cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chọc nổi a nghe tới lý nghị n g h i hoặc t r ú c long cùng sau lưng mấy cái long tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm xuống đồng thời cũng xấu hổ vô cùng chúc long thanh â m có chút run dày tràn ngập hẳng ý yêu tộc, yêu tộc. thì ra là thế lý nghị giờ phút này trong lòng hết thẻ nghi hoặc đều giải khai nghĩ đến đế tuấn thái nhất hai người cũng không nguyện ý bỏ qua l o n g tộc thế lực l o n g tộc bị hai người bức phải không đường có thể đi mà lại trải qua một lần thê thảm đau đớn g i a o h ấ n cũng không tiếp tục nghĩ c u ố n vào hồng hoang thế lực tranh đấu bên trong thế là liền nghĩ đến ném dựa vào chính mình ừ n hiểu rõ tiền căn hậu quả lý nghị có chút một suy tư thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì vừa vặn ta muốn thu thập tín ngưỡng lực l o n g tộc thống trị tứ hải trưởng quản vô số sinh linh cái này không phải liền là một cái khổng lộ tín ngưỡng tri nguyên h u n g hồ ta kế hoạch kia cũng thiếu ít nhân thủ Tốt. hôm nay bắt đầu các người long tộc liền lệ thuộc vào đồng lai đạo chúc l o n g bọn người nghe xong lý n g h ị cuối cùng đồng ý trong lòng như là bông xuống một khối vạn cân cự thạch lộ ra như chút được gánh nặng t h ầ n sắc lập tức quỳ một chân trên đất gặp qua kiếm tôn ngược lại là nằm sấp ở một bên lập trí trở thành khai thiên tịch địa đến nay vĩ đại nhất t ọ a k ỵ t h a n h giao nhìn thấy lý n g h ị thu lưu long tộc điểm tiểu tâm tư kia lại phát tác cũng không biết lưu ý vô ý chừng chúc lòng bọn người một chút lấy tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm thầm nói tương lai nếu là có lòng tộc cùng ta tranh toạ kỹ bảo tọa ta liền đem nó mổ ra có xương để nó sống lộ ra xấu hổ vô cùng đầu thả chấm thấp một bộ ta không nghe thấy ráng vẻ thanh dao không được cắn rỡ lý nghị cũng cầm cái này c ự c phẩm không có cách cười khổ một tiếng đều đại la kim tiên còn chết sống không chịu hóa hình đồng thời thường xuyên đe dọa những cái k i a tới gần lý nghị linh thú đế tuấn thái nhất lại đến lúc ngươi liền đối bọn hắn nói long tộc đã quy về môn hạ của ta l ư ợ n g bọn hắn cũng không dám làm cản đã đáp ứng thu lưu long tộc nên tiến hành che c h ở lý nghị hướng trúc long phân phó nói chương chín mươi thiên đình thành lập công đức trảng thi từ long tộc đầu nhập lý nghị về sau lại qua 500 năm trăm n ă m cái này 500 năm trăm n ă m qua đ ế tuấn thái nhất hai người xuất l ĩ n h côn bằng lão tổ bạch trạch kim sư vương cùng yêu tộc cao thủ ra tay bá đạo triệt để đem yêu tộc ngưng tụ thành một khối h ô n độn bên trong đ ế tuấn thái nhất hai người đỉnh lấy hà đồ lạc thư cùng h ô n độn chung xé mở đạo đạo h ô n độn chi khí trước nhanh c h ó n g đi hóa thành hai đạo lưu quang hướng tử tiêu cung báo tố bắn đi thử tiêu cung bên ngoài đ ế tuấn thái nhất đứng lơ lửng giữa không trung đệ tử đệ tuấn thái nhất bẩm báo nói tổ hồng hoang hỗn loạn vô tự ta quyết định xây lập thiên đình lấy dẫn đạo chúng sinh nhìn đạo tổ phê chuẩn. nhưng mà tử tiêu c u n g đại môn ý nguyên yên tĩnh cũng không có mở ra đế tuấn thái nhất hai đều chờ đến có chút gấp tâm bên trong bất ổn một chút việc nhỏ chớ có p h i í n ta ngay tại hai người muốn mất đi tính nhẫn l ạ i thời điểm tử tiêu c u n g bên trong rốt c ụ c chuyển r a hồng quân thanh âm mặc dù không có đạt được hồng quân minh xác trả lời chắc chắn nhưng là trong lòng hai người hay là vui mừng chỉ cần không có phản đối là được hai người coi như hồng quân đồng ý đế tuấn thái nhất cũng không nhiều lưu kích động trong lòng không thôi trực tiếp hướng không chu toàn tri đỉnh bày đi không chu toàn tri đỉnh giờ phút này vô số yêu tộc sắp xếp bên ngoài tiết lộ yêu khí hình thành từng mảnh từng mảnh mây đen. từng mặt to lớn phải tình kỳ đón gió chập trờn bay phất phới hình thành một phiến bông dương đại hải mặc dù nhân số đông đảo lại lẳng lặng uy mắng một loại nghiêm túc bầu không khí bao phủ cả phiến hư không mà lúc này không chu toàn núi tri đỉnh cùng trước kia có khác biệt rất lớn một cái cự đại thiên môn lơ lửng ở trên không liên tiếp lấy một cái cự đại tiểu thế giới tiểu thế giới này linh khí vô song nầm đậm vô tận linh khí ngưng tụ thành từng đoá từng đoá tư vân từng mảnh từng mảnh mỹ luân mỹ h o á n cung điện tọa lạc trong đó thỉnh thẳng có tiên h ạ huyết dài thủy thú đàng không vì kiến tạo vùng cung điện này đế tuấn thá đế tuấn thái nhất hai người lúc này đứng tại chúng yêu trước đó hăng hái không ai bị nổi nhìn qua phía dưới ngàn ngàn vạn vạn yêu tộc hai người có loại đứng tại chúng sinh tri đ ỉ n h nắm giữ hết thảy hiệu lệnh hết thảy vạn vật c h i tôn thiên địa c h i chủ h ả o giác cảm giác này để người vô s o n g say mê hai người chúng ta tuân theo đạo tổ chỉ dụ xây lập thiên đình lấy dẫn đạo chúng sinh trưởng quản thiên đ ị a từ hôm nay trở đi bản nhân tự nhiệm thiên đế ta đệ thái nhất hào đông hoàng nữ hoa vì hoa hoàng phục hy vì hy hoàng côn bằng lao tổ là yêu sư đế tuấn uy nghiêm ánh mắt quét ngang yêu tộc bá khí lâm liệt không nhanh không chậm tuyên bố bổ nhiệm thiên đế, thiên đế đông hoàng đông hoàng vô số yêu tộc giờ phút này gào thét to lớn tiếng gầm càn quét cả tòa không chu toàn sân mạch p h ả n phất toàn bộ không gian đều sôi trào không thôi thiên đình lập đế tuấn hai mắt bắn ra hai đạo đ ị a quang hướng lên trời nói phát t h ể sau hét lớn một tiếng v ơ i anh thiên đình thành lập tuyên cáo vừa xong cả bầu trời đột nhiên biến thành kim sắc lượn lờ tiên âm từ phía chân trời bên trong t r u y ề n đền ra vô tận kim hoa v ẩ y xuống h ư n g hoang như mộng như ảo một đoàn to lớn công đ ứ c kim quan giáng lâm kim quan phân thành vô số phần trong đó ước chừng hai phần ba chui vào đế tuấn thái nhất thể nội cái khác chui vào chúng yêu thân thể đông đông đông t hôn độn chung một trận chấn động hóa thành một cái cùng thái nhất cơ hồ thân hành giống nhau như lúc chui ra bất quá thân hành này khí chất lại cùng thái nhất bản nhân hoàn toàn khác biệt toàn thân không có nửa điểm bạ khí ngược lại cho người ta một loại ánh nắng hiền lành cảm giác mặt mũi hiền lành thân ảnh vàng nóng có chút hướng về thái nhất hành lễ b ầ n đạo gặp qua bản tôn ha ha ha thái nhất đại hỉ tâm tình chưa từng có thư sướng đạo hữu làm gì đ a lễ ngươi chính là ta ta chính là ngươi thân ảnh vàng nóng cũng không nói nhiều mỉm cười liền hóa thành một đạo lưu quan g chui tiến vào thái nhất thể nội côn bằng l a o tổ nhìn xem hiện tại cao thâm mặt chắc thái nhất trong lòng nhảy một cái tựa hầu nghĩ đến cái gì có chút do dự nói vậy hạ ngươi cái này chẳng lẽ ha ha ha yêu sư nghĩ không sai ta đã chém mất thiệt thi ngay vậy Côn bằng láo tổ con ngươi co lại, nội tâm vô bằng ngươi nội song láo lại, tổ rụt tâm đế kỵ, không không khả nghĩ tới thái nhất vậy mà mượn lần này xây lập thiên đỉnh chẳng thi, lại không phải hôm qua, giờ phút này thâm bất khả chắc. Chưa mượn lần này tới bất lại giờ vậy lập xây này mà lâu, đ qua, tuấn cũng chém m thi. ấ thái t i thi. n tuấn, t h Đế nhất hai người xây lập thiên đ ỉ n h đồng thời thuận lợi chạm thi hai chuyện này hành động toàn bộ hồng hoang đặc biệt là chạm thi chuyện này càng làm hồng hoang gió nổi mây phun khiến vô số người tu luyện nhìn thấy một đầu con đường mới mà chuẩn thành cái từ này cũng nương theo lấy lưu truyền ra tới lão tử thông tin ê sắc mặt hai người cũng một mảnh xanh xám mấy người tự xưng bản cổ chính tông hồng quân thân truyền đệ tử n g h ị không ra kết quả là bị đế tuấn thái nhất hai người đi ở phía trước dẫn đầu thành tựu truyền thánh trong lòng làm sao không khó xử bàn cổ điện mười hai tổ vu làm thành một vòng từng cái thần sắc p h ấ n đất đại ca chúng ta lập tức xuất l í n h các huynh đệ đem yêu tộc diện xem bọn hắn còn dám hay không gióng d ạ n lãnh đạo hồng hoang t r ú c dung trong mắt bắn ra hai đạo chín vị thần hỏa sắc mặt đỏ bừng lên nghiến răng nghiến lợi nói đủ rồi đế tuấn thái nhất hai người cũng không phải dễ chê ư ngươi nghĩ lưỡng bại cầu thương、à. đế giang đối trúc dung quát lạnh một tiếng hắn suy tính được càng nhiều không dám tùy tiện tuyên chiến có ý tư à, đại tôn truyền cho tin tức của chúng ta có ý tư à, chẳng lẽ đại tôn đã sớm biết sẽ có như thế một ngày luôn luôn thờ phụng im lặng là vàng cường lương giờ phút này hì hì cười không ngừng làm cho đế giang bọn người sửng sốt một chút cường lương ngươi đây là ý gì đại tôn tin tức bên trong có cái gì à? trúc dung tính cách nóng này cũng không biết k h á c h khí r ỗ i ra lông s ủ tay nằm lấy cường lương ngừng ngừng trúc dung ngươi cái thằng này thế nào hay là bộ này tính tình mình sẽ không xem xét sao dù sao muốn đánh liền đánh không cần lo lắng là được cường lương tùy tiện mắng c h ú c dung hai câu cấp tốc tránh thoát cũng không giải thích trực tiếp đi ra bản cổ đại điện đế giang cùng người biết cường lương tại loại sự tình này bên trên sẽ không đùa giỡn cũng yên tâm bên trong sầu lo từ thiên đình thành lập về sau yêu tộc thế lực đại tăng cũng dần dần lơ lối bởi vì vu tộc rất nhiều cảnh giới tương đối ngọn nguồn v u nhân còn muốn ăn huyết n ụ mà lại vu tộc cũng đang không ngừng thu thập tinh huyết điều này sẽ đưa đến vu tộc phải không ngừng chém giết g i á thú linh thú cho nên vu tộc nhất định là yêu tộc thiên địch hai tộc mâu thuẫn càng ngày càng sâu mặc dù đều tại cao tầng cố ý khống chế giới mâu thuẫn cũng không có kích phát ra đến nhưng không cần nghị cũng biết vụ yêu hai tộc sớm muộn sẽ phát sinh đại chiến chương chín mươi mốt ngũ phương linh kỳ chúng thần t ề tụ ông một cỗ cường hoành ba động từ hồng hoang đông bộ n ộ n nhạo lên giống như là thủy triều đột mà lúc nào tới quét ngang toàn bộ hồng hoang ừ m chuyện gì xảy ra chẳng lẽ sẽ có trí bảo xuất thế ngay tại đ ồ n g lai đảo tĩnh tu lý nghị đ ố n g nhiên đứng lên trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang linh bảo còn không có xuất thế liền có mạnh như vậy ba động chẳng lẽ là tiên t i ê n trí bảo dù cho không phải tiên t i ê n trí bảo uy năng cũng có thể so sánh tiên t i ê n trí bảo lý nghị cảm thấy tâm huyết dâng trào cảm giác càng ngày càng mạnh ừ n ta muốn sáng tạo một cái thế lực liền nhất định phải chuẩn bị một chút linh bảo làm ban thưởng nếu không có công không thưởng hoặc là ban thưởng quá thấp liền sẽ dẫn phát bất mãn đây là ta không cho phép nghĩ đến kế hoạch kia ngày sau khả năng cần đại lượng linh bảo lý nghị cũng không ngồi yên được nữa đồng ba đôi to lớn cánh chim nhẹ nhàng kích động không gian như là lồn u gió g mát thổi qua mặt hồ đồng dạng tạo nên lăn tan v ọ n sóng lý nghị thân ảnh nháy mắt tan nhập không gian mỗi một lần chất động đều xuất hiện tại nàn bên ngoài vạn dặm lấy tốc độ nhanh nhất hướng linh bảo bà động chỗ bay đi hồng hoang đông bộ một cái vắng v Giờ không ú gian o h tạo t nên một trận vỡ nước lý nghị thân ảnh dần dần hiện ra hẳn là cái này bên trong lý nghị vừa đến đã đem được chú ý đặt ở tiểu trên núi hoang kia ba động thực tế là quá rõ ràng、ừ. xem ra linh bảo còn có đoạn thời gian mới sẽ xuất thế những người khác hẳn là cũng sẽ kịp phản ứng n h ấ t vung tay lên lý nghị từ trên trời đưa tới một đoá mây trắng sau đó khoanh chân ngồi ở trên mây nhắm mắt chợ mắt m chậm đợi linh bảo xuất thế linh bảo ngay ở chỗ này thông tin hô to một tiếng tam thanh cùng nhau đến thời gian đảo mắt qua ba c a n h giờ phúc hy nữ hoa trấn nguyên tử hồng vân đế tuấn thái nhất côn bằng mười hai tổ vu tiếp dẫn chuẩn đề còn có mấy trăm tiềm tu đại la kim tiên lần lượt đến giờ phút này vô số đám mây phiêu phủ ở tiểu núi h o a phụ cận mà đế tuấn thái nhất thì xuất linh yêu tộc cùng mười hai tổ vô cùng vô tộc ngay tại tương hố rằng co mạnh liệt khí cơ làm cho gió nổi mây phun song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ đế giang n g ư ơ i đây là ý gì linh bảo đối ngươi vô tộc cơ hồ vô dụng ngươi vô tộc chẳng lẽ nghĩ cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch đông hoàng thái nhất ngữ khí uy nghiêm đ ố i đế giang lớn tiếng quát lớn đông đông đông hôn đ ộ n chung ở sau hót lơ lửng khí thế bảng bạc liệt thiên mà lên hung hàng hướng vô tộc một phương ép đi ừ ta chính là ngăn cản các ngươi yêu tộc thì sao dù sao chỉ muốn các ngươi yêu tộc không có đạt được linh bảo là được những người khác chúng ta còn không giành đi quản đế giang căn bản thân thể hiện ra vô số dữ tợn chiến văn thường đầu chiến văn tản mát ra huyền diệu khí thức khổng lồ chiến ý từ chiến văn tản bắn ra hình thành một con cháo đem thái nhất khí thế bài xích bên ngoài giống giống giống vô số vũ tộc một một gạo thét bên ngoài cơ thể hiện hiện chiến văn to lớn chiến đạo ý chí tụ tập cùng một chỗ hình thành một đạo kinh thiên vòi rồng gầm thét m u t nước thanh thiên đây là thần thông gì trông thấy vu tộc một vừa hiện xuất chiến văn không chỉ yêu tộc kinh hãi liền ngay cả lúc đầu mừng rỡ ở một bên nhìn vu tộc cùng yêu tộc chết bóp tu sĩ cũng quá sợ hãi bình thường tu sĩ đều rõ ràng vu tộc đ ụ c thể cùng chiến kỹ khủng bố lại nghĩ không ngờ vu tộc cận t à n g phải sâu như vậy liền ngay cả thần thông cũng khủng bố như vậy mà lại cái này thần thông cùng vu tộc vô song phù hợp để vu tộc chiến lực nạnh sinh dâng lên một mạng lớn các người muốn chết thái nhất khoe miệng co q u ắ t một trận mặc dù trông thấy vu tộc xử x u ấ t khủng bố thần thông nhưng vẫn là nhận không giới cái này một hơi con mắt h à n quang bắn ra b ố n phía sắc ý xâm h à n khổng lồ lượng nguyên pháp lực quần quận d ó t vào hôn đ ộ i chúng liền muốn độc thủ n h ĩ đệ dừng tay không nên quên chúng ta tới này mục đích hai tộc đại chiến sẽ chỉ tiện nghi người khác đế tuấn quát lạnh một tiếng kịp thời ngăn cản thái nhất uy nghiêm ánh mắt nhìn quanh một chút lạnh lùng quét một chút vu tộc vâng đại ca ta xúc động nghe tới đế tuấn ngăn cản thái nhất cuối cùng vẫn là thu tay lại hắn cũng biết đế tuấn nói đúng giờ phút này độc thủ thực tế là không công a n nhưng vào lúc này, ẩm ẩm, thanh âm từ nhỏ trên núi hoang không chuyển đến một đoàn cháy h ừ n g hực h ỏ a vân một đoàn c h ạ m xanh m ê n h mang hơi nước một đoàn huyền hoàng nặng nề thổ nguyên một đoàn kim choi kim mây một đoàn sinh cơ bừng bừng thanh mang đồng thời xuất hiện trên hư không tạo thành một cái cự đại ngũ hành điểm to lớn u y áp từ ngũ hành điểm từ phát ra càn quét toàn bộ h ư n g hoang nhìn cái này dị tượng hẳn không phải là một kiện tiên tiên trí bảo chẳng lẽ ngũ phương linh kỳ lý nghị trong lòng biết đại khái linh bảo là cái gì không phải tiên tiên trí bảo trong lòng ít nhiều có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dù sao mình chỉ dùng kiếm cũng thành tạ kiếm liền xem như tiên tiên trí bảo đối với mình tác dụng cũng không lớn huống hồ ngũ phương linh kỳ cũng không tệ phân biệt là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phương đông thanh l i ê n bảo sắc kỳ phương nam ly địa d i ễ m q u a n kỳ phương tây tố sắc vân giới kỳ phương bắc huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ năm mặt linh cờ tập hợp một chỗ nhưng tạo thành tiên tiên ngũ hành đại trận uy năng có thể sánh ngang tiên tiên l i í bảo coi như mở ra đến mỗi một kiện cũng vì c ự c phẩm tiên tiên linh bảo lại chứa một tia ngũ hành phát tác đối người tu đạo tác dụng không cần nói cũng biết ẩm ẩm cả tàu núi hoang đang không ngừng sụp đổ to lớn hòn đá từng khối từng khối c h ấ xuống m tiểu đen nhánh núi hoang triệt để hóa thành cho tản năm đạo hào quang sáng trói từ sâu trong bóng tối tiêu xạ mà ra cả bầu trời khí ngũ hành bạo động linh bảo xuất thế mọi người nhanh đi đặt ra gần trăm vị đại la kim tiên cường giả nháy mắt liền hướng linh bảo phóng đi hai mắt đỏ bừng nhao nhao hướng phụ cận tu sĩ đánh ra vô thượng thần thông hừ muốn chết lý nghị đầu ngón tay hiện ra một đạo kiếm mang trực tiếp đem một cái công kích mình đại la kim tiên sinh sinh vạch vì làm hai nửa tam thanh cũng không lưu tình chút nào đoá đoá hoa sen tại bên ngoài cơ thể hiện hiện đem từng cái đến gần tu sĩ nghiền ép thành cho ma thái nhất càng là phết lối cái gì cũng không để ý tay cầm hôn đ ộ t trùng ngạnh sinh sinh hướng trước mặt tu sĩ đ n g tới lưu lại từng mảnh từng mảnh huyết vụ mọi người thủ đoạn tệ xuất trong lúc nhất thời nơi đây trở thành v ậ n thần bực sâu năm đạo hào quang sáng chói nổ tan ra hướng năm cái phương hướng khác nhau bay đi trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ Lý Nghị nháy ư bước bước linh linh ở trước mặt ta còn muốn trốn cho ta ngoan ngoan lưu lại lý nghị hướng về trung ương mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ bấm tay lấy tay hô vô tận linh khí ngưng tụ thành một cái cự đại quang trào từ tầng mây bên trong nhô ra một tay lấy trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ bắt lấy linh bảo là ta đột nhiên một cái kim truy đem ánh sáng trào ván át một người có mái tóc như c ư ờ n g trâm đại la kim tiên hậu kỳ cường già xuất hiện nhất cử đem trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chép trong tay lý nghị sầm mặt lại không nghĩ tới lại có người cùng hắn giành nói bên trong c h i thực đây quả thực không thể tha thứ lạnh thấu xương sát khí tùy ý tung hành hình thành một đạo gió lốc m u ố n chết thanh âm rét l ạ n h quả thực có thể rớt xuống một băng lý nghị thân thể chớp mắt tan nhập không gian vô thanh vô tức xuất hiện tại phát như vừa trâm đại la kim tiên trước mặt bàn tay trắng l o á n c u ấ n quanh lấy vô tận kim khí như chậm thực nhanh hướng đại la kim lộ vẽ phần cổ bắp đi phát như cương trâm đại la kim tiên hoảng hốt hắn phát hiện cả vùng không gian tựa hồ cũng bị nam tử trước mắt trô khóa chặt nhìn qua càng ngày càng gần bàn tay răng khe cắn bộc phát toàn bộ tu vi một đạo cự đại phải sóng ánh sáng phóng tới bàn tay đáng tiếc hắn gặp phải là lý nghị chiến lược sớm đã siêu việt khái niệm bên trên đại la kim tiên vô tận kiếm khí trên cánh tay hình thành một đem xoay tròn trốn tia sáng bọc biển đồng dạng tùy tiện đem ngưng tụ phát như cương châm đại la kim tiên toàn bộ tu vi ánh sáng đâm rách bàn tay kế tiếp theo trước tiến bảo nháy mắt đem người này nắm bỏ qua ta cầu ngươi ta sẽ đem linh bảo trả lại cho ngươi hử trễ lên đường đi lý nghị lòng bàn tay trong chốc lát xuất hiện một trận cự chấn động lớn không chút lưu tình đem người này chấn vì bột mịn đem trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thu nhập không gian chữ vật lý nghị nhìn quanh một chút tình huống chung quanh phát hiện lao tử thu phương nam ly địa diễm quang kỳ nguyên thủy thu phương đông thanh liên bảo sắc kỳ đế tuấn thu phương tây tố sắc vân giới kỳ tử minh hà thu phương bắc huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ tất cả linh cờ bị thu những cái kia hưng thú bừng bừng tới đại la kim tiên kia bên trong sẽ như vậy c à n tâm mấy trăm đại la kim tiên nhìn một chút phát hiện tam thanh một thể lại là hồng quân đệ tử không dễ trọc đế tuấn là yêu tộc đế quân Tương phản, l ý nghị bởi vì bình thường rất ít hiện thân biết chân chính nội tỉnh chỉ có số ít tu sĩ đại bộ phận phân tu sĩ đều không tìm hiểu tình huống dù cho lý nghị danh khí coi như tương đối lớn nhưng là giờ phút này nơi đây lại có mấy trăm đại la kim tiên mọi người cũng không sợ hãi thế là mấy trăm đại la kim tiên đều đưa ánh mắt nhìn về phía lý nghị vì linh bảo mọi người cùng nhau công kích lập tức liền có người la ập lên đúng mặc dù hắn lợi hại nhưng chúng ta có mấy trăm người không cần sợ hắn đem hắn diệt linh bảo chính là chúng ta giết hắn giết hắn lý nghị trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo toàn thân sát ý b ư c lên xâm h à n sát khi ở chúng quanh ngưng kết thành từng mảnh từng mảnh màu đen tuyết bay từng cái cốt lâu vô tận cụt tay cụt chân huyện hóa ra đến khủng bố mà xâm h à n làm lý nghị xem ra giống một cái viễn cổ hung thần một trận mênh g ô n g sát ý c à n quét cả khu vực dù cho tam thanh nữ hoa phục hy mấy người cũng cảm thấy một trận phát h à n minh h à càng là con mắt co r ụ t lại chăm chú nhìn lý nghị quanh người dị tượng có chút không thể tin lẩm bẩm nói đây thật là hung tinh à, hung tinh à, cái này cần giết bao nhiêu tu sĩ mới có sát khí như vậy à tốt rất tốt ta đã gần đến thật lâu không có đại khai sát giới các ngươi thành công chọc ra ta chỗ lấy các ngươi hôm nay đều phải chết tuyệt đối sẽ chết ai cũng không thể nào cứu được các ngươi lý nghị như là một vị cao cao tại thượng chúa tể tuyên bố thẩm phán phản phất trở lại lần thứ nhất chúng sinh đại kiếp chiến trường vô tận sát khí bắn ra hình thành một đạo nối liền đất trời màu đen của sáng cả bầu trời n h ạ t đi nhật n g u y ệ t vô quang h á cám là hết t h ể chủ đề kia mấy trăm đại la kim tiên cũng biết mình đã phải khối sắt mà lại là loại kia đặc biệt cứng rắn khối sắt trong lòng cũng không khỏi một trận đắm chát sắt tinh này không gây mình liền đ ụ n màu không nghĩ tới mình lại chỉ ngây ngốc đi trêu chọc cái này sắt tinh đây không phải c h ẳ n sống muốn chết sao có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ đều là tâm tính kiên định hàng người rất nhanh liền kịp phản ứng biết hiện tại chỉ còn lại có một con đường chúng ta không có lựa chọn nào khác mọi người không muốn lại do dự cùng hắn liều liều liều đứng trước sinh tử tuyệt cảnh mấy trăm đại la kim tiên huyết khí triệt để bị kích phát ra tới g i ế t vô số thần thông đạo pháp bị đánh ra từng kiện linh bảo tản ra bắn người b u áp tụ thành một cỗ to lớn dòng lũ mánh liệt hướng lý nghị chạy đi mấy trăm đại la kim tiên cường giả liên hợp lại cùng nhau công kích vô cùng cường đại to lớn dòng lũ thanh thế hạ đãng mang theo diện sát hết thể ý chí đụng nát từng mảnh từng mánh không gian h ừ hôm nay ta liền để các ngươi biết số lượng đối ta vô dụng uy nghiêm của ta không cho phép kẻ khác khinh nhuận các ngươi mạo p h ạ m ta các ngươi sẽ chết lý nghị suy cười một tiếng không nhìn mấy trăm đại la kim tiên liên thủ công kích một chút tịch diệt một chút luân hồi đột nhiên lý nghị hai tròng mắt biến mất trước sau bắn ra hai đạo cự đại của sáng một đen một trắng vô tận thần văn c u ố n quanh lấy của sáng bay tán loạn màu đen của sáng mang theo hủy diệt hết thảy tịch diệt hết thảy ý chí t ừ n g đạo liên quan tới quy h ư liên quan tới vĩnh hằng kinh văn hiện hiện giải thích lấy chỉ có tịch diệt mới là vĩnh hằng áo nghĩa nước lũ cực lớn đụng vào màu đen của sáng lại tại vô thanh vô tức ở giữa bị hóa giải phảng phất là dòng suối biển cả đồng dạng tất cả năng lượng đều dung nhập màu đen của sáng làm cô sáng uy lực càng hơn căn bản cũng không cho mấy trăm đại la kim tiên mảy may thời gian màu đen của sáng quét ngang mà qua mấy trăm đại la kim tiên nháy mắt khô h é o xuống tới tinh khí sói mòn quanh thân pháp lực yên lặng không cách nào điều động nhưng vào lúc này cô sáng màu trắng g á n g lâm vô tận tán ca xuất hiện luân hồi luân hồi luân hồi hư vô mở mịt thanh â m chuyển đến mấy trăm đại la kim tiên phảng phất nhìn thấy hai cái to lớn bánh răng tất cả tinh khí thần bị nháy mắt rút ra linh hồn phát ly nhục thể trong nháy m ắ t đầu nhập bánh răng hai cái trống rỗng mấy trăm đại la kim tiên hóa thành cho bụi hình thần câu diệt có sáng biến mất bầu trời cũng dần dần sáng lên tam thanh nữ hoa phúc hy trấn nguyên tử minh hà đám người đ ấ y lòng lại dâng lên vô tận hà khí mặc dù những người này đều rõ ràng lý nghị phi thường lợi hại nhưng lại không có cụ thể định nghĩa không nghĩ tới chỉ là con mắt thả ra hai đạo ánh sáng trụ mấy trăm đại la kim tiên liền đã vô thành vô tức biến mất căn bản không có mảy may sức phản kháng đây là đại la kim tiên sao quả thực là yêu người ta đại ca chúng ta còn muốn chấp hành kế hoạch kia sao đ ô n chương chín mươi ba yêu tập phúc kích tinh thần đại trận không để ý tới tam thanh nữ hoa phúc hy đế tuấn thái nhất cùng tâm tư người lý nghị tay phải vung lên đem mấy trăm đại la kim tiên tùy thân pháp bảo của tới không nghĩ đến trong này cũng có hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù so ra kém ngũ phương linh kỳ nhưng cũng không tệ lý nghị trong lòng vui mừng gần trăm cái linh bảo không sai biệt lắm tất cả đều là tiên thiên linh bảo trong đó thương sơn ấn liệt không đ a u vì c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một chút thu hoạch nhiều như vậy linh bảo về sau khỏi phải sầu không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói quả nhiên vẫn là giết người đoạt bảo tới cũng nhanh chỉ sợ mọi người cũng không có tâm tư gì tụ họp không bằng rời đi một đạo cự đại lưu quan g s ẹ t qua chân trời đột nhiên dừng lại ừ n lại còn có người dám khiêu khích ta quả thực không biết sống chết lý nghị hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới diệt mấy trăm đại la kim tiên về sau lại còn có người dám đánh hắn phải chú ý thậm chí còn bày ra đại trận phúc kích trong lòng vừa mới dập tắt không lâu lửa g i ậ n chỉ một thoáng lần nữa bao tô thăng lên hai mắt hàn q u a n g nổ bắn ra cùng bạo sát ý huyễn hóa ra một đem đen nhánh hung đao cự kiếm quốc a đây cho ta k e n lý nghị một tay kinh tiên n g n g tụ ra một đạo mấy vạn trượng kiếm ánh sáng trực tiếp hướng về phía trước hành không chém tới. thanh l i ê n kiếm tôn ta thừa nhận ngươi là một cái n g ú t trời kỳ tài nhưng là ngươi không chọc ta yêu tộc không nên đem yêu tộc mục tiêu long tộc cũng thu làm thuộc hạ không thay đổi rơi ta cùng mặt mũi hôm nay ta tụ tập nhất tộc chi lực muốn đem ngươi triệt để diễn s á t ở đây đế tuấn sau lưng lơ lửng hà đồ lạc thư từng bước một đạp không mà ra sắc ý l â m lấm nhìn chằm chằm lý nghị thái nhất tay phải hơi nâng hỗn độ chung sắc mặt có chút và mẹo lộ ra vô song dữ tợn thanh l i ê n kiếm tôn hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hai chúng ta đều là trợt h á n h còn có vô số yêu tộc bố trí đại trợt ta muốn đem ngươi triệt để ma diệt, hóa thành cho Ừ, nguyễn tới vẫn là hai người các ngươi xuất sinh lần trước nhìn trên mặt mọi người thả các ngươi một cái mạng chó không nghĩ tới các ngươi không biết t ì n h ngộ hôm nay vậy mà lại đi tìm cái chết lý nghị suy cười một tiếng thân thể chấn động hô nháy mắt một trận kinh thiên khí thế nghịch thiên mà lên thương thương thương vô số mảnh tiểu nhân kiếm khí từ thân thể nổ bắn ra đến hình thành từng đợt kiếm khí thủy triều quét ngang chung quanh một triệu bên trong không tốt khởi động trận pháp đế tuấn lập tức kịp phản ứng biết lý nghị đây là xuất thủ đối phó ẩn nút trong bóng tối bố trí trận pháp yêu tộc yêu tộc bởi vì có chuẩn bị đế tuấn một chút lệnh lập tức liền dâng lên từng đạo to lớn màng ánh sáng. kéo dài mười triệu bên trong gần chục tỷ yêu t ộ c thân ảnh b ả y biện ra tới ẩm ẩm vô số núi cao cự nhạc bị kiếm khí thủy triều nháy mắt trôn vùi t r u n g quanh mười triệu bên trong bị thủy triều đồng dạng kiếm khí n g ạ n h sinh sinh săn bằng một cái cự đại bình nguyên bị tạo ra ra vê anh gần chục tỷ yêu t ộ c bố trí trận pháp thành công khởi động trên trận pháp chống không không gian nháy mắt sụp đổ từng cái cự đại không động xuất hiện toàn bộ hồng hoang đông bộ linh khí bạo động hô hô hô vô tận linh khí hình thành từng đạo to lớn vòi rồng gào thét lên tuân ra tiến vào trận pháp theo càng ngày càng nhiều linh khí tuân ra tiến vào trận pháp một cỗ to lớ cái này uy áp vô song to lớn ngưng tụ gần chục tỷ yêu tộc chi lực nháy mắt xoắn nát trong ngàn dặm từng khúc không gian chung quanh hết thẻ trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t m i ệ n g từng đạo vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trên mặt đất tối t ă m không mặt trời phảng phất tận thế đến động tĩnh lớn như vậy trong hồng hoang vô số đại thần thông giả đều bị kinh động từng cái nô ra thần thức tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề đám người sắc mặt đặc sắc vô song bọn hắn không có trải qua đại kiếp giờ phút này mới hiểu rõ một cái tộc quần uy lực là khổng lồ như thế chỉ s ợ cho dù là thánh, tại loại trận pháp này trước cũng sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn như thế như vậy ẩn ẩn càng hơn một bậc vu tập đâu mọi người ngẫm lại liền trong lòng phát hàn hừ chỉ bằng trận pháp này liền nghĩ diệt s á t ta đế tuấn thái nhất các ngươi quá ngây thơ ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt như thế nào thái cổ c ứ n g giả lý nghị tay phải hư do xét ngâm một tiếng kiếm minh yên lặng đã lâu thanh l i ê n cổ kiếm từ đan điền bán ra rơi vào lý nghị trên tay lão bằng h ư u thật lâu không có uống máu thôi mấy ngày ta liền để ngươi uống qua đủ ngâm thanh l i ê n cổ kiếm phát ra to lớn tiếng kiếm dít tựa hô ẩn ẩn lộ ra một loại hư p ấ n trầm tích vô số năm bảng bạc sát ý mãnh liệt mà ra bầu trời phiêu khởi vô tận ha ha ha lý nghị can dỡ c ư ờ i to từng cây tóc đen dựng ngược như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng thương k h u n g chỗ sâu trong con ngươi hởn ẩ n hiện lên hai vệ huyết quang bàng bạc pháp lực thúc r i ngâm thanh l i ê n cổ kiếm phát ra một đạo mấy trăm ngàn trượng của sáng chém vỡ vô tận hư không giết kiếm khí khổng lồ của sáng nháy mắt nghiêng một đạo trăm triệu mười ngàn trượng vết nước không gian hướng về trận pháp mang ánh sáng kéo dài mà đi khe hở bên trong vô tận kiếm khí hình thành một cỗ to lớn dòng lũ ầm ầm mang ánh sáng một trận chất động vô số địa phong thủy hỏa bắt đầu xuất hiện vắt ngang tại dòng tháp kiếm khí trước đó, cùng lúc đó. lý nghị trong mắt tinh quang bắn ra bôi phía thanh niên cổ kiếm thoát rời bàn tay nháy mắt nợ lớn đến một triệu trượng nuôi kiếm đảo ngược như là một cái cự đại lưu tinh đồng dạng mang theo vô tận con diễm ẩm ẩm đánh phía mặt đất vây anh một đoạn cự cây nấm lớn mây bút lên mà đi một cỗ to lớn sóng súng kích tản ra ra chung q u n h một ư ơ i triệu bên trong đại điệp như mánh liệt hải triệu đồng dạng trên dưới chập trùng thế ư nhưng từng m t là n ánh đại ca trận pháp này còn không hoàn thiện a có phải là có trước gấp thái nhất trong mắt lõe lên một vẻ lo âu không đi cái này một không được nếu không chúng ta yêu t ộ c tinh nhuệ n khả năng hôm nay liền sẽ bị tên kia dẹp yên đế tuấn thấy rất rõ ràng hiện tại trận pháp uy lực căn bản không làm gì được lý nghị còn tiếp tục như vậy chỉ sợ yêu t ộ c chết qua tinh quang lý nghị cũng bình yên vô sự vê anh to lớn trận pháp một trận biến động từng mảnh từng mảnh to lớn màng ánh sáng dần dần biến mất trên trận pháp chống không t ầ n g mây triệt để bị đánh nát ba trăm sáu mươi lăm khỏa viễn cổ tinh thần trận liệt hư không từng đạo to lớn tinh thần cổ sàng đến vô tận tinh thần chi lực không ngừng tràn vào trận pháp toàn bộ trận pháp thế giới lập tức biến thành một mảnh tính mịch tinh không mỗi một cái yêu tập cũng giống như một ngôi sao thần tản mát ra vô lượng tinh quang một cổ mênh mông vĩ lực tại trong trận pháp lan tr lý nghị giao chiến lâu như vậy sắc mặt lần đầu ngưng trọng lên tay cầm cổ kiếm linh giác không ngừng dò xét phân tích khởi trật pháp chương 94, đồng ẩn thế giới kiếm diễn luân hồi yêu t ộ c huyễn hóa thành tinh thần càng ngày càng sáng thời gian dần qua từng đạo tia sáng xuất hiện đem vô số viên tinh thần nối liền cùng một chỗ hình thành một t r ư ờ n g to lớn tiến võng thanh l i ê n kiếm tôn chịu chết đi t i n h mịch tinh thần không gian đột nhiên hiện ra một t r ư ờ n g to lớn trận đồ mang theo vô số sân nhạc dòng sông vô thanh vô tức hướng lý nghị cắt mà tới ừ lý nghị ba cặp cánh chim kích động huyễn hóa ra trùng điệp thân ảnh nháy mắt tránh th lý nghị trong lòng một trận kinh ngạc hắn phát hiện vô luận hắn làm sao tránh trận đồ luôn có thể ra hiện tại hắn t r u n g quanh mà lại mảnh không gian này vô song kỳ quái hắn không cách nào tan nhập không gian ha ha ha thanh l i ê n kiếm tôn ngươi không cần nhiều tốn sức toàn bộ trận pháp thế giới đều tại trong lòng bàn tay của ta ngươi là không có cách nào trốn qua công kích của ta đế tuấn đại chiến đến nay lần đầu như thế vui vẻ phản phất sau một khắc liền có thể đem lý nghị tiêu diệt đồng dạng không ngừng thôi động hà đồ l ạ c thư thẳng hướng lý nghị đã như vậy ta liền lấy lực phá trận thì tính sao lý nghị trong mắt lóe lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo trực diện cắt mà đến hà đồ lá thư h é t lớn một tiếng phá cho ta pháp lực phung trào một cái cự đại trùn tia sáng xuất hiện mang theo vô tận sắc bén chi lực nháy mắt cùng trận đổ bình đụng vào nhau h ừ mọi người cùng nhau công kích v a n n vô số tinh thần loại lên từng k h ỏ a hàng tinh to lớn ngạnh sinh sinh hướng lý nghị đánh tới mỗi một viên hàng tinh đều mang theo một cô vô thượng vĩ lực v a n n v a n n v a n n lý nghị thỉnh thoảng thôi động k i ế m khí hình thành từng đạo ngàn mười ngàn triệu dòng lũ vỡ nát vô số tinh thần bất đắc dĩ là tinh thần tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng đánh như thế nào cũng đánh không hết càng nghiêm trọng hơn chính là lý nghị tại không gian này vậy mà không cách nào hấp thu đến nửa điểm linh khí ngược lại nhận một loại không h i ể u áp chế tiếp tục như vậy không được muốn làm thật đánh nhanh thắng nhanh phất tay hủy diệt một mảnh tinh thần lý nghị hai t r ò n g mắt dần dần biến mất một đen một trắng đen trắng chỗ tựa hồ có một cái khổng lồ thế giới tại chuyển động càng tại đen trắng hai mắt hiện hiện một m h á y mắt một cố vô thượng uy nghiêm tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian thế giới bởi vì mắt mà tồn tại thế giới bởi vì mắt mà hủy diệt một màn kinh khủng xuất hiện phạm là lý nghị ánh mắt lướt qua tất cả tinh thần chỗ có không gian tất cả yêu tộc đều theo đôi m một cái cự đại thế giới hình chiếu tại lý nghị sau lưng xuất hiện từng khúc ma diệt toàn bộ trận pháp không gian a A. vô số yêu tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn con số hàng triệu yêu tộc trơ mắt nhìn thân thể của mình bị từng khúc vỡ nát lại bất lực to lớn kịch liệt đau nhức như là trên đời thảm nhất c ự c hình t Đế tuấn thái nhất côn bằng bạch trạch bọn người hít một hơi lanh khí thảm thực tế quá thảm công kích tất cả đều công kích cho ta đế tuấn giờ phút này triệt để đánh mất tỉnh táo trở nên điên cuồng có chút nói năng lộn xộn đông đông đông mênh mông tinh đ lực bắt đầu bạo động toàn bộ trận pháp không gian bắt đầu sôi trào lên vô cùng vô tận đám sao băng mang theo vô thượng tiên uy hướng lý nghị oanh tới to lớn trận pháp chuyển động một chương từ vô số tinh lực tạo thành ngân chói thiên vong hiện hiện hiện thiên vong vừa hiện hiện lập tức liền đem lý nghị bao lấy một trận vô thượng vĩ lực oanh tiến vào lý nghị thể nội vô số công kích như là tứ ngược dòng lũ tại thiên vong đem lý nghị bao lấy trong nháy mắt đó toàn bộ đánh vào lý nghị trên thân ẩm ẩm tinh quang bắn ra b ố n phía cự chấn động lớn khiến cho toàn bộ trận pháp không gian một trận lay động đánh chúng kích chúng rồi vô số yêu tộc cao giọng cùng hô bắt đầu lý nghị quá cường thế tựa như một pho tượng chiến thần đồng dạng thế nào cũng không thể chinh phục như là một cái cự thạch nản cân ép tại chúng yêu trong lòng giờ phút này lý nghị rốt cục chúng chiêu vô số yêu tộc cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên kế tiếp theo công đừng để hắn có chút lực phản kích thái nhất sắc mặt lộ ra một loại biến thái k h o ý cao giọng cùng hô d ơ lên to lớn hỗn độn chung lần nữa đánh tới l i ệ n tại chúng yêu coi là đại cục đã định thời điểm lúc này biến hoa tái khởi một vòng to lớn mặt trăng cùng một vòng đ ỏ rực mặt trời từ từ bay lên vê a n g to lớn tiên h vong hóa thành vô số tinh quang tán loạn ra lộ ra một cái như rất giống ma thân ảnh lạnh lùng sát khí như là một tầm hắc diễm đồng dạng tại thể đồng hồ cháy lương thực mà chúng quanh lại bắt đầu dưới lên đ ồ n g b ề n đen tuyết quỷ dị lanh gốc ừ tiểu tiểu tinh lưới cũng muốn trói bột ta lý nghị khoe miệng lộ ra một tia tơ máu con mắt nổ bắn ra hai vẫy quang thanh âm như từ cựu phát ra bao nhiêu năm không bị tổn thương một triệu、năm. hay là mười triệu năm các ngươi có tội các ngươi tất cả đều có tội luân hồi vô đạo thế giới mất diện thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ trận pháp không gian hoa anh một cố ba động khủng bố từ lý nghị thể nội truyền ra ngâm thanh l i ê n cổ kiếm phát ra một tiếng kinh thiên huyết dài một từng cơn ánh sáng xanh giống gợn sóng đồng dạng đề ra một đen một trắng hai cái to lớn bánh răng xuất hiện một cố như là thiên uy đồng dạng uy áp dáng lầm vô cùng vô tận cỡ nhỏ bánh răng diễn sinh ra đến h ả m bộ cùng một chỗ càng chuyển động toàn bộ trận pháp không gian đều đang run dày tựa hồ toàn bộ thế giới đều theo bánh răng chuyển động càng chuyển càng nhanh a vô số yêu tộc bị bánh răng sầm lấn nháy mắt hình thần câu d i ệ t bàng bạc sinh cơ bị bánh răng thốn vệ t ầ n g tầng truyền lại hình thành từng đầu lục sắc dây lụa c u ố n quanh lấy lý nghị không ngừng chữa trị thương thế đ ế tuấn thái nhất hai người nhìn thấy vô số yêu tộc chết thảm mắt tìm mất nước chuẩn thánh tu vi toàn bộ triển khai d i ê n phần mình hiện ra thiệt thi g i ế t hai con to lớn tam túc kim ô cùng nhau hướng lý nghị c ô n g tới vô tận thái dương chân hỏa hình thành một cái biển lửa mang theo thiêu đốt hết t h ể ý chí hướng lý nghị chút xuống sớm đã nói với ngươi không muốn ở trước mặt ta đua lửa thử mặt trời ra lý nghị suy cười một tiếng vô vô cùng vô tận thái ậ n t d ư ơ nhất g c â n con mắt màu trắng mánh liệt mà ra, một con hỏa đỏ ra, từ mắt liệt một mặt trời rực màu mà u x hiện, thiện ả n ngày ra c ý cảnh, chút chút từng từng chút biển lửa thôn đem lửa đ ô g thi á n h ấn t t h i ệ thi ấn quyết vừa bấm một cô nhiếp hồn sóng âm hướng lý nghị vào tới cái này sóng âm trên đường đi sụp đổ vô số cỡ nhỏ b á n h răng đế tuấn thiện thi cũng hào không ngưng tay ngón tay không ngừng hư không chỉ vào từng đầu dòng sông to lớn gào thét mà ra ẩn ẩn tạo thành từng tổ từng tổ huyền diệu trật pháp hướng lý nghị bao phủ tới l a nhưng âm cùng vào lúc này trận pháp không gian rốt cục sụp đổ ra tinh thần đại trận phá hôm p nay ta muốn kiếm đổ mười triệu bên trong huyết tế thức khung đại trận sụp đổ lý nghị nhìn qua lít nha lít nhít giống như đại dương yêu tộc lạnh lùng phải thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường lý nghị đem thanh l i ê n cổ kiếm hướng bầu trời ném đi hai tay ngay cả tiếp theo bóp mấy cái ấn quyết n g ầ m một đem đem mảnh tiểu nhân kiếm ánh sáng phân hóa mà ra tạo thành từng cái lớn tiểu không một bánh răng trải rộng toàn bộ hư không giết đế tuấn nhìn thấy lý nghị lại muốn ra đại c h i ê u biết không tốt lập tức thôi động hà đồ lạc thư huyền hóa ra từng vài trăm triệu mười ngàn trượng sân mạch từng đầu gạo thét thông thiên trường hà vô số như núi cao man thú hư ma gạo thét lên hướng lý nghị đấu đá mà đến cả phiến hư không cặng cặng r tay phải hướng ngực hung hăng gỗ h ẹ hướng hỗn độn trung nôn mấy mùa máu t h ù n g t h ù n g tinh huyết một du nhập g n hỗn độn trung lập tức liền nở lớn vô số lần tạo nên từng vòng từng vòng kim sắc sóng âm vô tận kim quang lan tràn toàn bộ chiến trường như là một vòng hàng t i n h to lớn c h i t để đem mặt trời quang huy che lại kim sắc sóng âm q u é t ngang những nơi đi qua liền ngay cả thời không cũng ẩn ẩn ngưng trệ đông đông hỗn độn chung như là một chi hàng tinh thời gian cự pháo đồng dạng sóng âm ngưng tụ thành thực chất hóa thành một chi trăm triệu mười ngàn trượng quang tiết ngay mắt hướng lý nghị gào thét mà tới q u vô, vô số bánh răng cùng sân mạch trường hạ man thú hung ma cùng quang tiến đụng vào nhau cả phiến hư không chớp mắt sụp đổ hình thành từng đạo không gian thật lớn phong b n g các cặp cặp bánh răng không ngừng xoắn nát chuyển hóa các loại công kích nhưng là bất đắc dĩ công kích quá mạnh bánh răng lại có ẩn ẩn ngăn không được xu thế đặc biệt là quang tiến tựa hồ có ngưng trệ thời không vĩ lực làm bánh răng căn bản không kịp chuyển hóa không ngừng băng liệt chuẩn thánh quả nhiên không đơn giản s o đại la kim tiên lợi hại nhiều đặc biệt là giống đế tuấn thái nhất dạng này có được trí bảo c h u ẩ n thánh đại khái cũng có chuẩn trí tôn chiến lực lý nghị yên lặng đánh giá một chút đế tuấn thái nhất chiến lực k i ế m quang thúc g ụ n g liền đem tiễn quang đông kết thời không vỡ nát vô số bánh răng nháy mắt khảm bộ cùng một chỗ đại luân bao lấy tiểu vòng như là một đài vô song tinh vi máy móc đồng dạng liên đối chuyển động một chút xíu đem t i ế n quang hung thú đợi c ắ n ướt thái nhất thần thái bất mãn chừng côn bằng lao tổ một chút ngư khí uy nghiêm côn bằng ngươi còn chưa độc thủ ngươi muốn tạo phản a không dám v ậ hạ côn bằng lão tổ chỗ sâu trong con ngươi h ẩn nấp hiện lên hai đạo uy nghiêm sắc cơ nhưng lại không dám cãi phản mệnh lệnh giống trực tiếp hiện ra chân thân một cái che khuất bầu trời hung thú xuất hiện trên chiến trường côn bằng hút vào và n h một cái lỗ đen thật lớn tại lý nghị sau lưng hình thành vô tận hấp lực tác dụng tại lý nghị trên thân muốn mạnh sinh sinh đem lý nghị kéo tiến vào trong lỗ đen cùng lúc đó vô số yêu t ộ c công kích cũng đến vô tận linh áp khiến cho cả phiến hư không, không ngừng sụp đổ hừ thế giới luân hồi đột nhiên một cỗ mênh mông ý chí từ lý nghị hai mắt trôi ra hôn loạn hư không tạo nên lăn tăng g n sóng sinh tử âm dương tịch diệt nhật n g u y ệ t âm dương nhân quả luân hồi đủ loại ý cảnh tại l a n tràn trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ chiến trường một đen một trắng hai cái to lớn bánh răng dần dần ẩn lui từng đợt m ị t mở ù ù quan g mang khuyết tán ra tới không lâu vô số núi cao cự nhạc thẳng tắp mà lên từng toà rừng rậm trống rông xuất hiện đại địa vỡ ra vô số dòng sông hình thành trăng khuyết cùng mặt trời quỷ dị đều hiện đây là cái k i a bên trong đây là cái k i a bên trong vô số yêu tộc kinh ngạc không thôi trong nháy mắt liền phát hiện, mình xuất hiện tại một cái kỳ dị thế giới đế tuấn thái nhất hai người cũng n h u chặt lông mày trong lòng có loại rất dự cảm không tốt、mình. trên bầu trời trợt hiện vô số lôi đ ỉ n h toàn bộ thế giới phảng phất một mảnh lôi hải trăng khuyết cùng mặt trời một trận rung động dần dần biến thành một đôi con mắt thật to xuất hiện ở trên bầu trời cặp kia con mắt thật to không đợi chúng yêu kịp phản ứng lạnh lùng hướng yêu tộc dạy đặt chỗ trừ một cái ầm ầm một cỗ vô thượng luân hồi chi lực giáng lâm một cái hô hấp bên trong liền đem cả khu vực yêu tộc bao phủ nổi lên một trận mịt mờ ánh sáng xám A! yêu tộc phát ra tiếng ra kêu ả cả khu vực khu gần tại u yêu thế n n mất, một giới của ta bên trong các người chạy đi đâu lấy nhật nguyệt vì hai mắt lý nghị to lớn hư ảnh ngưng tụ ra tay phải nhẹ nhàng một chiêu một trận ngũ thải quái phong xuất hiện quét ngang vô số yêu tộc đùng từng cái bị quái phong thổi tới yêu tộc nổ tan biến thành một mảnh bay tán loạn lấy màu điệp chân to giấm một cái ầm ầm một mảnh rừng rậm hóa thành đại dương mênh mông manh liệt thủy chiều trong nháy mắt liền đem m t mươi triệu yêu tộc thôn vệ thái nhất nhìn qua yêu tộc càng chết càng nhiều trong lòng một trận gấp quá hết lớn một tiếng Tất cả yêu tộc nghe lệ, mỗi người lập tức giọt tinh huyết, cả yêu nghe lệnh, người dâng lập mỗi ra vô cùng số tinh huyết không ngừng phun ra hình thành một đầu to lớn huyết hạ kẹp lấy vô số tàn hồn nháy mắt dung nhập hôn nội đồ chung đông hỗn độn trung phát ra một tiếng vang thật lớn phản p h ấ t tiềm ẩn uy năng bị kích phát ra đến vô số phương p h ò n g lớn phủ văn màu vàng b ả y biện ra đến kim quan g càng ngày càng thịnh đông hỗn độn chung chung quanh thời không một mảnh rối loạn vô số địa phong thủy hỏa xuất hiện ẩn ẩn có quay về hỗn độn chi s u thế toàn bộ thế giới đều đang lay động trong hỗn độn phát ra một đạo cự đại kình thiên c ủ a sáng n g ạ n h sinh sinh đánh ra một cái lô đen chính là lúc này thái nhất trong mắt tinh quang l ó i lên thừa dịp hỗn độn đ ộ u n g dư uy trử tán lập tức thôi động hỗn độn đ ộ u n g đem tản hơn yêu tộc cấp tốc quấn vào trong đó nháy mắt liền hướng khe hở ch ta lúc đầu đã đem hỗn độn trung uy lực thấy rất cao nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nó nhận phản vệ lý nghị ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi bị thái nhất chui chỗ trống hừ coi là dạng này liền có thể trốn sao lý nghị cười lạnh một tiếng phất tay tán đi thế giới lĩnh vực xuất hiện tại rách nát trên chiến trường nhắm mắt lại linh rác quét ngang ngay tại ở đâu không gian tạo nên một trận vận sóng lý nghị nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đê tuấn thái nhất giờ phút này điên cùng đ ặ m b ệ n h chính coi là đã an toàn lúc phía trước đột nhiên vỡ ra một nối khe nước to lớn một đem mười mấy vạn trượng kiếm ánh sáng hoành không c h é tới đê tuấn bất quá hỗn độn chung phòng ngự tính thực tế quá mạnh dù cho lý nghị cũng không phải một thời ba khắc liền có thể phá giải cứ như vậy một cái ở phía trước trốn như liên một cái ở phía sau dồn sức trong chấp mắt chính là ngàn tỷ bên trong h ù n g hoang vô số tu sĩ trông thấy một màn này nhao nhao cả kinh cái cầm chất khớp máynh thực tế là quá khỏe khoắn một người vậy mà chiến thắng nhất tộc lý nghị kia hung tàn thân ảnh bị vô số tu sĩ lạc ấn ở trong lòng ừm chính đang truy kích hỗn độn chung lý nghị đột nhiên dừng lại khe c h o mày ẩn ẩn cảm thấy có người tại thăm dò, trong lòng chớp mắt lướt qua vô số suy nghĩ phân tích các loại khả năng vừa rồi chẳng lẽ hồng quân không tốt quá mức xem ra lần này lại để đệ tuấn thái nhất trốn qua một mạng nếu không gây nên hồng quân chú ý về sau bố cục liền khó làm lý nghị rất nhanh liền cân nhắc trở ra mất đệ tuấn thái nhất hai người hiện tại kiến lập thiên đình thân phận địa vị rất là khác biệt một khi đánh giết mình khẳng định sẽ bị hồng quân trọng điểm quan sát yêu kế hoạch của mình chỉ sợ rốt cuộc chấp hành không được hồng hang chừng hỗn độn chung một chút lý nghị nháy mắt tan nhập không gian hướng bồng lai đảo bay đi trong nháy mắt lại qua 500 năm trăm n ă m năm trăm n ă m đối tiên thọ vô số năm tiên thần đến nói là một đoạn rất ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi phải thậm chí tiểu tạm nghỉ khế một chút c h ư ớ c mắt liền đi qua cái này 500 năm trăm n ă m qua yêu tộc vô song địa thấp từ lần trước cùng lý nghị đại chiến đại thương nguyên khí trở về thiên đình về sau toàn bộ yêu tộc đều lâm vào bế quan trạng thái đế tuấn thái nhất hai người càng tiếp dẫn vô tận tinh lực cung cấp chúng yêu dưỡng thương tại cơ hồ vô cùng vô tận tinh lực điều dưỡng giới yêu tộc dần, dần khôi phục một bộ phân nguyên khí đương nhiên trên linh hồn thương tích lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục đại bộ phận p â n vẹn vẹn khôi yêu tộc đã khôi phục lại thiên đình tự nhiên giải khai cấm đoán trạng thái cũng vận chuyển bình thường bắt đầu m a vu tộc trắng trận đồ sát yêu tộc sự t ì n h tự nhiên lần nữa tiến vào yêu tộc cao tầng ánh mắt dù sao phía dưới yêu tộc là toàn bộ thiên đình căn cơ một khi mất đi căn cơ cái gì thiên đình đều là phù vân đối này yêu tộc tự nhiên không thể không q u a n chú cùng vu tộc một lần nữa g i ấ y lên chiến hỏa tiểu chiến không ngừng m a đế tuấn thái nhất hai người hiện nhiên lần trước đại bại nhận kích thích thì kế tiếp theo bế quan tìm hiểu đạo pháp đồng thời cũng đang không ngừng hoàn thiện tinh thần đại trợ bồng lai tiên đảo lý nghị lặng lặng k h o a n chân ngồi tại bồng vô số phủ văn màu vàng từ trong mắt lướt qua t r u n g quanh thời không dần dần vạt mẹo không gian tạo nên từng đợt gọn sóng vô tận huyền ảo lấy gọn sóng vì chất môi giới tiếp sóng ra ngoài một bên mấy chi cỏ nhỏ khi thì khô héo khi thì xanh ngắt tớ tát đến đây đi lý nghị trong mắt phủ văn dần dần biến mất đầu cũng sẽ không hô một tiếng gặp qua kiếm tôn đột nhiên mười đạo quỷ dị khói xanh từ không trung lan tràn mà đến ẩn ẩn hiện ra mười đạo mơ hồ gương mặt mỗi một thân ảnh đều lộ ra một trận bàng bạc linh hồn h u áp đồng thời mỗi một cái đều là đại la kim tiên từ lần trước cùng yêu tục đánh một trận xong lý nghị liền b âm thầm thu phục này mười người mỗi một cái đều là thái cổ còn sót lại xuống tới cường giả cũng chính vì vậy mười người này đối lý nghị hiểu tương đối nhiều có thể nói vui lòng phục tùng về sau lý nghị còn cố ý đi một chuyến v u thần vị diện thỉnh cầu bản tôn vì mười người này sáng tạo một bộ linh hồn vô thượng tâm pháp bốn diêm la tâm kinh chung mười loại thần t h ô n g vừa vặn mỗi người tu luyện một loại hiện tại mỗi một cái đều đạt tới đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong trạng thái chiến l ự c càng là có thể so đại la kim tiên hậu kỳ lý nghị cũng không để ý tới bọn hắn quá khứ danh tự trực tiếp đem nữ tu sĩ phong hào vì luân truyền vương cái khắc c h í n vị phân biệt tần nghiêm vương, sở gian vương. trong ố n g Đế v Ngũ đó có một kiện thực phẩm tiên thiên linh bảo gần trăm cái tiên thiên linh bảo còn lại đều là tu sĩ luyện chế ra đến hậu thiên linh bảo trông thấy những ngày linh bảo lý nghị có chút hài lòng gật gật đầu vui mừng nói làm tốt lắm xem ra liền kém hai dạng đồ vật cũng là thời điểm đi một chuyến bản cổ điện cùng gặp một chút thông tin ê nói xong lý nghị phân phó m ư ờ i trận chiến đem lưu tại bồng lai ở trên đảo sau đó ngón tay hướng hư không một điểm hiện ra một cái không gian lô đen trực tiếp cất bước mà vào trải qua khoảng thời gian này đến tính tu lý nghị đối không gian l ĩ n h nộ g làm sâu sắc không ít đã có thể sơ bộ lợi dụng không gian nháy mắt vượt qua ngàn tỷ bên trong vu tộc cự thanh bên ngoài không gian đột nhiên tạo nên một trận lăn tăng g n sóng lý nghị thân ảnh một bước mà ra Kiếm tôn. lý nghị thân ảnh mới xuất hiện liền bị người phát giác một cái thật thà vu tộc đại hán nháy mắt liền xuất hiện tại lý nghị trước mặt cùng kính con con cung ha ha khoa phụ nguyên lai là ngươi a ngươi lại đang đi tuần đối cái này thật thà hán tử lý nghị quả thực có chút thưởng thức mặc dù tu luyện vô số năm tu vi còn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới nhưng tâm tư lại còn có thể duy trì thẳng thắn cái này là rất khó phải khoa phụ gãi gãi đầu chất p h á t cười một tiếng kiếm tôn mời lý nghị có chuyện quan trọng cũng không khách khí trực tiếp xuyên qua vô số thần điện tiến vào bản cổ điện bên trong mười hai tổ vu rõ ràng lý nghị thân phận chân chính biết lý nghị đến về sau cùng nhau thả ra trong tay sự tình tụ tập đến bản cổ điện bên trong nhìn qua lý giang trúc dung hậu thổ b ọ n người lý nghị chậm rãi nói n g h ị đến các ngươi cũng nhận bản tôn tin tức bên trong có nhiều thứ hiện tại còn không tiện nói cho các ngươi biết các ngươi chỉ cần rõ ràng chúng ta vô tộc không sợ đại chiến dù cho chết cũng có cơ hội phục sinh bản tôn đã an bài tốt hết thảy đương nhiên các ngươi cũng không thể mù quáng tự đại lung tung t r e o chọc trong hồng hoang đại thần thông tu sĩ trúc dung bọn người nghe thấy lý nghị nói vô tộc có một lần phục sinh cơ hội cảm thấy huyết dịch đều sôi trào lên dù sao này bằng với nhiều một cái mạng cái này đối với bất kỳ người nào đến nói đều là vô song quý giá lý nghị cũng không còn giải thích một chút con mắt nhìn chăm chú lên hậu thổ cười cười nói hậu thổ đưa ngươi chín ngày tức n h u n m phân ra một nửa cho ta ta có tác dụng lớn tức n h u n m tới tay tiếp xuống nên đi gặp một chút thông thiên lý nghị thân ảnh dần dần du nhập g n không trung rời đi vô tộc tự thành hướng côn lôn sơn mà đi côn lôn sơn vì trong hồng hoang sắp xếp trước mấy tên động thiên phúc địa linh khí nồng nặc ngưng tụ thành từng đoá từng đoá linh tú từng vân ở trong núi chìm chìm nổi nổi vô số linh thú tại côn lôn sơn bên trong chơi lửa phun ra nuốt vào mây mù lại không có nửa điểm s Như như bất bất t h vâng đại lao ra hầu hạ ở một bên đạo đồng không dám thất lễ nhanh chóng đi ra khỏi đại điện đưa tới một con to lớn tiên hạ cưới hạc mà đi ha ha ha ba vị đạo hữu đã lâu không gặp lý nghị đi theo đạo đồng đi tiến vào đại điện có chút hướng tam thanh chấp tay đạo hữu đạo pháp cao thầm hiện tại cũng đã tên dương toàn bộ hồng hoang lao tử m ỉ m cười nói hắn cũng nghe qua suy tính qua lý nghị quá khứ về sau mới biết được lý nghị vậy mà tại quá thời kỳ cổ liền đại danh đình đình liền ngay cả ngay lúc đó hồng hoang l ò n g phượng kỳ lân tam tộc cũng không nguyện ý trêu trọc bởi vậy cũng không có nhiều đấu kỵ người chính là như vậy thường thường sẽ không đấu kỵ những cái kia sớm đã thành danh đồng loại ngược lại đối liệt vào cùng đối phận khắp nơi so đo cũng bởi vậy tam thanh đều đ ố i lê tuấn thái nhất hai người đi tại trước mặt bọn họ mà nội tâm v n tàng đ ư ý ha ha tại hạ lần này tới ngược lại là có chuyện hướng thông thiên đạo hữu xin giúp đỡ đã như vậy bần đạo liền lui xuống trước đi Lão thông ử có c ú t tay Thủy thấy t đánh cái chắp tay liền lui xuống, Nguyên thủy nhìn thấy lý Nghị có việc muốn cùng chắp h có việc lui Lý tin h ê trong h không ư lượng, ơ n cũng g quấy đ Hiếu, ư ơ i đến cùng chuyện tuột có gì mắt u ố n hướng ta xin giúp đỡ à? Thông Thiên trong giúp ta đỡ m tràn ngập n g h i hoặc dù sao lý nghị tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn chiến lược càng là thâm bất khả chắc hắn thực tế nghĩ mãi mà không do hắn đến tột u cùng có thể đến giúp lý nghị cái gì lý nghị cũng không nói chuyện trực tiếp đem mười hai định hải thần châu hiện ra thông tin trầm ngâm một chút trầm giãi nói đạo hữu là vì trong tay của ta mặt khác hai mươi bốn khỏi định hải thần châu không sai cái này định hải thần châu quan hệ ta một cái mười điểm trọng yếu kế hoạch chỉ muốn đạo hưu muốn để ta dùng c ự c phẩm tiên tiên linh bảo liệt không đao đổi như thế nào còn có ta thiếu đạo hữu một cái nhân tình ha ha đã đạo hữu cần ta tặng cho ngươi chính là nếu như vẹn vẹn là liệt không đao thông tiên khả năng còn có chút không n ữ a dù sao định hải thần châu huyền diệu vô sóng nhưng đằng sau lý nghị một cái nhân tình lại làm cho hắn nháy mắt làm ra quyết định ân tình này thực tế quá giá trị đừng nói là định hải thần châu coi như tại cho lý nghị mấy món tiên tiên linh bảo thông tiên cũng nguyện ý nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị là thời điểm chấp hành kế hoạch t r ư ơ n g chín mươi bảy vỡ nát linh bảo hỗn độn mạnh vỡ siêu hỗn độn bên trong như ẩn như hiện hiện lên một đạo bóng trắng không gian có chút tạo nên một trận g ậ n sóng bóng trắng chớp mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã là ngàn bên ngoài và giảm tan nhập dịch chuyển không gian tốc độ quả nhiên không phải phi hành có khả năng so phải lần trước ta thi triển kiếm quang bay cánh thần thông trọn vẹn hoa hơn 500 năm trăm n ă m mới bay đến vu thần vị diện bây giờ lại chỉ phí hơn một trăm n ă m lý nghị nhìn lên trước mắt vu thần vị diện lẩm bẩm đưa tay bóp một cái phát quyết xe nhẹ đường quen tại mảng ánh sáng bên trên mở ra một người lớn cửa hàng một bước liền bước vào bản tôn phiến thức bà tôn mở ra hai mắt màu và nóng không nói gì hướng lý nghị nhẹ gật đầu nháy mắt đánh ra một đạo ánh sáng đem lý nghị quân lấy vô thanh vô tức liền biến mất tại trong mặt thất hỗn độn bên trong bà tôn cùng lý nghị thân ảnh dần dần nổi lên bà tôn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lấy đầu ngón tay làm trung tâm tạo nên từng vòng từng vòng kim sắc lăn tăn sóng ánh sáng một cái tiếp theo một cái thần thánh uy nghiêm phủ văn màu vàng vặn vẹo lên huyên hóa ra đến sâu chuỗi thành từng đầu kim sắc ngàn tỷ trượng x i ề n xích trình hình lưới hướng vô tận hỗn độn chúng tới ầm ầm chỉ một thoáng vô số hỗn độn độn chi khí bạo động, vô tận kéo kẹt kéo kẹt bị kim sắc xiềng xích cầm tụ ở hướng trung tâm rút ngắn chưa lâu một cái từ hỗn độn chi khí tạo thành to lớn hình lập phương xuất hiện ở trước mắt hình lập phương mặt ngoài là cấn lấy vô số phủ văn màu vàng lại những phủ văn này chính đang không ngừng du động thần bí vô song lý nghị hướng bản tôn gật đầu một cái đưa tay một vòng thư không vỡ ra một đạo hơn mười triệu khét hở b ắ n ra vô tận óng ánh bảo quang lầm lượt từng món linh bảo từ trong đó tiêu x ả mà ra linh bảo linh bảo chính là nói linh bảo có linh tính giờ phút này gần mười nghìn kiện linh bảo phảng phất cảm thấy nguy cơ muốn dáng lâm đồng dạng kèn ngâm、đông. cùng nhau phát ra huyết giải linh áp hình thành từng đợt gió lốc dãy rủi lấy m u ố n hướng bên ngoài bao tố bắn đi đặc biệt là thương sơn ấn mấy kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo càng là bắn ra hơn mười vạn trượng có sáng trực tiếp áp sập một mảnh hư không Hư. bản t ô n lạnh lùng hư một cái tay phải năm ngón tay có chút một khúc vê anh từng đạo kim quang tạo thành xiềng xích từ hình lập phương nội bộ tiêu xạ mà ra keng keng nháy mắt liền đem tất cả linh bảo c ủ a lấy ngạnh xinh xinh kéo tiến vào hình lập phương nội bộ bản t ô n bàn tay hư nắm như là đè ép một phương hư không ẩm ẩm một cỗ vô thượng vĩ lực giáng lâm hình lập phương trong khoảnh khắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào nội bộ không gian thỉnh thoảng truyền ra phanh phanh khí b ã o âm thanh ngàn tỷ tấn cự lực tác dụng tại linh bảo bên trên ngâm keng đông gần mười nghìn linh bảo làm ra tại l à m cuối cùng dãy r u ộ n mang theo vô tận linh áp không ngừng va chạm hình lập phương vách trong lúc này vách trong kim q u a n g c h ấ p động vô số phủ văn lưu chuyển hình thành từng tầng từng tầng m à n g ánh sáng đem công kích lục tiếp theo t ă n giã cùng lúc đó một đạo nói phủ văn màu vàng huyền hóa ra vô tận đao kiếm thủy triều mỗi một cây đao kiếm đều ẩn chứa một loại phá diệt ý chí mạnh liệt hướng linh bảo vành kích mà đi linh bảo tự phát công kích đến tột cùng là không có dễ c h i nguyên thời gian dần qua linh bảo phản kháng càng ngày càng yếu các c ạ p một chút hậu thiên linh bảo rốt cục tại áp lực vô tận dưới bắt đầu vỡ vụn hóa thành từng đoàn từng đoàn, đoàn linh tính qua mang thời gian dần dần trôi qua đến cuối cùng liền ngay cả tiên thiên linh bảo cũng ngăn không được hóa thành từng đoàn từng đoàn, đoàn linh tính qua mang nhục thân nửa bước bất hủ quả nhiên đáng sợ hủy diệt tiên thiên linh bảo căn bản là hoa không có bao nhiêu công phu phải biết tiên thiên linh bảo vì vũ trụ chi tinh hoa liền ngay cả thánh nhân cũng rất khó ma diện lý nghị nhìn xem hình lập phương bên trong linh bảo rốt cục toàn bộ vỡ nát hóa thành từng đoàn áp hóa thành sau l ư n g hiện ra một cái đại thế giới hư ảnh một đen một trắng hai cái bánh răng từ hai mắt chui ra đồng thời cấp tốc phồng lớn sinh tử tích diệt nhật nguyệt âm dương lý nghị hai tay hóa thành hai đoàn h u y ế n ảnh đánh ra từng đạo to lớn phù văn đem mình l ĩ n h nộ các loại ý cảnh không ngừng lạc ấn tại linh mang phía trên bao quanh linh tính quan mang tại lạc ấn tác dụng dưới thời gian dần qua chia làm ba mươi sáu đoàn thỉnh thoảng h u y ế n hóa ra thanh l i ê n nhật nguyệt bánh răng ra lý nghị hét lớn một tiếng thức hại bên trong một trận sôi chảo bay ra ba mươi sáu k h ỏ định hải thần châu lý nghị chỉ vào ba mươi sáu đoàn linh bạo tinh hoa linh tính quan mang trong mắt tinh quang lóe lên đi ba mươi sáu quả định hải thần tộc lập tức chui tiến vào linh mang bên trong mặt ngoài hình thành từng cái nho n h ỏ vòng xoáy đem linh mang không ngừng thôn vệ vê anh thôn vệ xong ba mươi sáu đoàn linh mang định hải thần châu huyễn hóa thành từng cái trắng sữa mặt trời vô số sinh linh huyễn hóa mà ra mỗi một viên định hải thần châu đều phản g phất là một cái thế giới đồng dạng hô dung hợp thành công lý nghị thở một hơi thật dài trên mặt lộ ra vẽ mỉm cười ba mươi sáu quả định hải thần châu dung hợp tinh hoa sau khi thành công cả hai cũng không có như vậy trở về vu thần bị diện bản tôn hai mắt lần nữa bắn ra vô tận quan mang trình hình q u t quét ngang hỗn độn thế giới Siêu. Bản tôn nháy mắt phá vỡ không gian, xuất hiện tại trăm tỷ ra ngoài, một khối phiếm khai thiên giới kia lai rơi đại bên nguyên, xuất xuống Bản bộ bản bộ mảnh mảnh đảo mảnh tôn nháy không gần ngàn bên trong hôn độn mảnh vỡ lặng lặng phù phiếm ở trước mắt. Những này hôn độn mảnh vỡ chính là khai thiên trước hôn độn thế giới vách che một bộ phân, ẩn chứa một kia hôn độn bản nguyên, đồng lai đảo chính là hôn độn mảnh vỡ rơi xuống hình thành. mắt trăm tỷ một chút. Bản tôn ống tay áo vung lên, trước mắt. trước thế một một phá phù vách che chứa ph Mặc vỡ vỡ vỡ vỡ ra là là dù ở đem hôn độn đi mảnh hôn vỡ vào. bao quát trở về. chương ứ n vậy, b t ô chín mươi tám giáng lâm huyết hải gặp mặt minh hà huyết hải vì bản cổ máu đen biến thành quả thật hồng hoang nổi danh hữu địa toàn bộ huyết hải vô biên vô hạn lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn vô tận ô chọc chi khí tràn ngập toàn bộ mặt biển thậm chí ảnh hưởng đến huyết h ả i phụ gần mười triệu bên trong bình thường sinh linh khẽ dựa gần lập tức liền sẽ hóa thành một đoàn máu đen nhưng là trong biển máu cũng không phải hoàn toàn không có sinh linh trong đó liền sinh ra một tôn đại thần bốn huyết h ả i lão tổ minh hà lần trước ngũ vương linh kỳ tranh đoạt chiến minh hà liên trạng mấy vị đại la kim tiên tên dương hồng hoang long luôn luôn tính mình huyết hải trên không lúc này bay tới mười một thân ảnh kịch liệt tốc độ để ép rảnh rỗi khí hình thành trùng đ i ệ khí lãng phát ra ủ, ủ tiếng oanh minh cái này bên trong chính là huyết hải. ổ quay vương lông mày con con tao lại có chút chán ghét nhìn một lần phía dưới huyết hải nàng thực tế nghĩ không minh chủ đi lên này hung địa đến tột cùng là vì cái gì ừng huyết hải chủ nhân muốn ra đến rồi lý nghị cũng không trả lời ổ quay vương nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn mặt biển lộ ra giống như cười mà không phải cười thân xác huyết hải chỗ sâu chính đang âm thầm quan sát lý nghị một đám người huyết hải lao tổ minh hà thấy lý nghị ánh mắt ném ba tới t o à mặc dù, dù cho minh hà không đồng ý lý nghị cũng sẽ cường ngạnh thành lập luân hồi địa phủ nhưng dù sao không nguyện ý đắc tội liền chậm dại hướng minh hà giải thích quả nhiên minh hà vừa nghe đến lý nghị muốn tại huyết hải thành lập địa phủ sắc mặt liền bắt đầu âm chầm xuống dù sao minh hà là tại huyết hải đ ạ n sinh đã sớm đem huyết hải xem làm hữu dụng coi như huyết hải hoàn cảnh ác liệt sinh linh không còn nhưng cũng không vui lòng trông thấy người khác có ý đồ với nó đối minh hà phản ứng lý nghị sớm có lắm trước tóc không gió dựng ngược thân thể dâng lên một cỗ kinh thiên khí thế luôn luôn tính mịch huyết hải giờ phút này sòng cả m á n h liệt đạo hữu chẳng lẽ có ý kiến phải biết đây chính là n ị c h thiên tri hành lại nói thành lập luân hồi địa phủ đối đạo hữu cũng chỗ tốt trong đó công đức chắc chắn có đạo hữu một phần lý nghĩ uy bức lợi d ụ minh hà trầm n g â m một chút âm thầm suy tư đánh thì đánh b ấ t quá chỉ sợ mười cái hắn cũng không phải lý nghị đối thủ g i ả g đạo lý kia là cường giả độc quyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đạo hữu ngươi thắng chỉ mong chúng ta ngày sau có thể sống chung hòa bình minh hà không hổ là kiêu hùng đã ngăn cản không được lập tức liền thu thập tâm tình giao hảo lý nghị ha ha ha như thế liền tạ qua đạo hữu đạo hữu tuyệt đối sẽ không hối hận trong đó chỗ tốt ngày sau đạo hữu liền sẽ rõ ràng lý nghị dần dần nhắm mắt lại chậm rãi đem tiếp xuống trình tự một lần nữa xem một chút miễn cho đến lúc đó phạm sai lầm luân chuyển vương cùng thập đại chiến tướng thì trình viên hình đem lý nghị thủ hộ ở trong đó chống lên một con cháo cẩn thận từng ly từng tí chú ý hết thẹ t r u n g quanh cấm chỉ bất luận kẻ nào q u ấ y dày q u ấ y nhiều lý nghị ba ngày đảo mắt mà qua lý nghị hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra bán ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo toàn thân khí thế lần nữa lên cao một đoạn v a n g không gian phá tan tới mê ngông ý trí giống như là thủy chiều từ hai mắt đổ xuống mà ra b a phủ toàn bộ huyết hải huyết hải trên không vô tận các loại sắc khí sinh tử lý nghị hét lớn một tiếng ngón tay bỗng nhiên hướng hư không một điểm tối sầm một lục hai đạo lượn lờ khí lưu từ đầu ngón tay bắn ra mà ra ẩm ẩm trong chốc lát gió nổi mây phun vô tận linh khí tụ lại mà đến tại huyết hải trên không hình thành một tầng tầng mây dày đặc vô số điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu xanh lục không ngừng tụ tập tại mặt biển hình thành hai cái vòng xoáy như mộng như ảo thời gian dần qua một nhánh tràn ngập sinh mệnh khí tức thanh sen cùng một nhánh màu đen quỷ dị sen đồng thời xuất hiện ở trong thiết địa hai đoá hoa sen dắng dấp hiệu điệu phản phất tuyên cổ trường tồn nhận nguyện lý nghị lần nữa hướng phía không vô tận tinh thần chi quang từ trên trời giáng xuống một vòng ngân b ạ c h trăng khuyết cùng một vòng đ ỏ rực mặt trời lơ lửng hư không âm dương nháy mắt thiên biến trăng khuyết chỗ khu vực biến thành một mảnh vĩnh dạng mặt trời chỗ khu vực thì trở thành cực quang thế giới thời không nhân quả lý nghị liên tiếp hướng phía hư không mánh điểm dị tượng thay nhau nổi lên một loại tiếp lấy một loại ý cảnh hiện hóa ra ngoài ngay sau đó lý nghị hai tay chia đều vô tận pháp lực điên cùng p h o n trào một đạo nói phủ văn màu vàng ở chung quanh bay tán loạn tích diệt theo hét lớn một tiếng hoa sen nhận nguyện vĩnh dạc cử trú thời không trường hạ nhân quả đạo quả nháy mắt sụp đổ ra ầm ẩm, ẩm to lớn xung kích đụng nát cả vùng không gian một cái tối tăm mở mị tịch diệt thế giới dần dần tạo ra bốn đem to lớn k i n h thiên kiếm ảnh từ trong hư vô kéo dài mà ra như là bốn đầu trụ trời luân hồi tối tăm mở mị tịch diệt thế giới trong nháy mắt một phân thành hai đen nhánh đại địa chạm bạch bầu trời một đen một trắng hai cái to lớn bánh răng như ẩn như hiện vô thượng luân hồi ý chí chúa tể thiên địa trong trước mắt toàn bộ huyết hải trên không hóa thành một mảnh hư vô kinh thiên khí thế chấn động toàn bộ hầm hoang là hắn là hắn huyết hải động tinh quá lớn trong hầm hoang cái trước nhau nhau thôi động bí phát nhìn trộm tất cả mọi người cơ hồ ngay lập tức liền phát hiện lý nghị rung động mà nhìn xem lý nghị lấy ra hết thảy hắn giờ phút này đang làm gì tất cả theo dõi tu sĩ đều nghi hoặc không thôi tam thanh cùng liếc mắt nhìn nhau liền trâm m ặ t xuống không cần nghị cũng biết lý nghị đây là đang tiến hành một hạng thật lớn kế hoạch mà lại sau khi thành công thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều đáng chết ở trong thiên đình ẩ n ẩ n truyền ra hai tiếng kiềm chế gà o ghét lý nghị nhẹ nhàng kích động ba đôi to lớn cánh chim nháy mắt xuất hiện ở thế giới hư ảnh bên trong trái chân đạp hư ả o bánh răng phải chân đạp ánh sáng lóng ánh vỏng vô cùng vô tận bánh răng bánh răng hư ảnh bắt đầu b chương ta chín mươi chín luân hồi viên mãn địa phủ xây thành thiên đạo ở trên đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín tự có một chút hy vọng sống nhưng trong hưởng hoàng sinh linh mẫn diện linh hồn không biết sở quy dây dưa dưng gian hoặc l à m ác quỷ hoặc vì cho bụi trật tự hỗn loạn nay ta lý nghị nguyện lấy vô thượng thần t h ô n g mở luân hồi chỗ thiên đạo giám c h i lý nghị thể nội không ngừng hiện ra một đạo nói phủ văn màu vàng hình thành một đầu thông thiên kim sống luân hồi c h i lực mênh mông quần quận cuốn lên cả phiến hư không to lớn vận mệnh trường hà phán phất v ư ợ t qua vô tận tuyến nguyệt mang theo tăng thương t u y ế n cổ vĩnh hằng khí tước xuyên qua hư không hiện h ó a tại huyết hải trên không xuyên thấu qua vận mệnh trường hà l o á n thoáng có thể trông thấy vô số hư ảnh ở trong đó dãy r u ộ lít nha lít nhít gương mặt như là ki Và anh, toàn bộ hồng hoang thế giới đều run rẩy lên lung la lung lay một cỗ trí cao vô thượng xem thường chúng sinh thiên uy đột nhiên từ trên trời giang xuống ngàn tỷ phần có hô hấp bên trong càn quét toàn bộ hồng hoang phạm là hồng hoang thế giới bên trong sinh linh giờ phút này trong lòng giờ phút này đều tự dưng dâng lên một trận k i n h sợ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này uy áp chỗ phán quyết đồng dạng run l y b ẩ y không dám sinh ra mảy may đối kháng ý nghĩ vô số kim sắc quy tắc chi tuyến cỗ hiện ra giao thoa sâu chuỗi so như thiên võng mỗi một đầu kim sắc sợi tơ đều ẩn chứa vô tận vĩ lực đều có thiên uy tùy tiện liền có thể rào sắt một mả khủng bố vô song giờ phút này vô số quy tắc sợi tơ dung nhập vận mệnh trường hà bên trong diễn dịch ra vô tận áo nghĩa biển lửa không nớt băng ngưng tinh không thời không vỡ vụn núi lở đất nước đủ loại thần vô thượng thần thông đạo pháp hiện hiện chính là lúc này lý nghị trong mắt tinh mang bùng lên phía sau cánh chim một cái lập tức liền ngự ra dưới chân hai cái xoay tròn lấy bánh răng đục vào vận mệnh trường hà bên trong lúc bình thường mà nói vận mệnh trường hà đều là vô song hư hảo trừ linh hồn nhục thân căn bản là không cách nào tiếp cận nhưng giờ phút này lý nghị dẫn động vận mệnh trường hà đồng thời đồng thời dẫn động thiên đạo trí lực hồng hoang thế giới vô số quy tắc cụ hiện vô tận quy tắc chi lực làm vận mệnh trường hà tạm thời dừng lại xuống tới luân hồi thôi diễn lý nghị màu vàng kim n h ạ t trong mắt đột nhiên hiện ra một đạo đạo kim sắc sợi tơ vô tận quy tắc sợi tơ hình chiếu tại trong thức hải toàn bộ thức hải biến thành một mảnh kim sắc bên trên từng cái phủ văn thần bí cấu thành xuyên xuyên xiềng xích mà ý chí xá lợi mặt ngoài bỏ đầy một tia kim sắc vết tích mỗi một đầu vết tích đều tràn ngập về n ả o tại vô cùng to lớn ý chí lực thôi t h u c giới ý chí xá lợi quang mang càng ngày càng thịnh thôi diễn tốc độ càng lúc càng nhanh một cái tiếp theo giờ phút này vô số luân hồi có liên quan quy tắc xoắn thành từng đầu thật dài xiềng xích một đầu kết nối lấy lý nghị hai mắt bên kia kéo dài đến vô hạn nơi xa lý nghị cảm thấy hồng hoang thế giới luân hồi bí mật cơ hồ toàn bộ hiện ra ở trước mắt liếc qua thấy ngay không có chút nào bí mật mà thức hải bên trong dần dần xuất hiện hai tấm to lớn phụ triện một đen một trắng tản mát ra vô tận u y áp phụ triện vừa xuất hiện như là đói vô số năm á c quỷ nháy mắt liền đem ý chí xá lợi bao trùm điên cùng thôn phệ ý chí xá lợi bao trùm điên cùng thôn phệ bánh răng không ngừng tăng nhiều phụ t i ệ n bên trên khí tức càng ngày càng huy lý nghị dưới chân hai cái bánh răng cũng không ngừng nợ lớn vận mệnh trường hạ bên trong vô tận luân hồi chi lực cũng từng cơn sóng liên tiếp tuôn ra tiến vào hai cái bánh răng ở giữa lỗ thủng lý nghị lâm vào một loại huyền diệu ý cảnh bên trong hắn cảm thấy mình trước đó tựa như một tên ăn mày đồng dạng xông tiến vào một cái tài bảo vô cùng vô tận bảo khố đem hết tất cả vào liếng l i ề u mạng đem tài bảo hướng trong túi nhét thời gian dần dần trôi qua thức hải bên trong hai tấm đ ử a chú giờ phút này trở lại nguyên trạng bình thường cổ pháp vô xong phảng phất tận chứa vô tận đạo vận vô số chí lý、vâng. Thức bên trong tất càng càng tại h hải hai phụ quanh chuyển nhanh, ứ c cả sắc càng càng kim sợi triển lợi bên bộ trong toàn vòng tất tơ tấm sụp đổ, xá là thành trong thức hải hình hải một đạo dòng, ẩm ẩm. Tại vòi rồng, ấm ấm. một cỗ thiên đạo chi lực phụ trợ dưới hai tấm phụ t r n rốt cục dung nhập xá lợi bên trong chỉ một thoáng ý chí xá lợi trở nên trong suốt bắt đầu phản phất một cái thế giới sinh ra đồng dạng xá lợi bên trong bắt đầu xuất hiện hải dương bắt đầu xuất hiện núi cao bắt đầu xuất hiện khí quyển thậm chí còn xuất hiện sinh linh mà bên ngoài lý nghị dưới chân hai cái bánh răng cũng dần dần hòa làm một thể hư thực tương sinh một mà hai hai mà một đã có thể dung hợp lại có thể tách ra mâu thuẫn thống nhất、Hô. đây chính là thế giới luân hồi viên mãn cảm giác sao quá cường đại thực tế là quá cường đại ta cảm giác đến bây giờ ta có thể tùy tiện đánh nổ một viên hàng tinh tiện tay liền có thể bóp chết một đống đại la kim tiên đây chính là trí tôn cảnh giới sao Giờ phút này, Lý Nghị thể đồng lòng giới, giới ngoài từng trượng trường lòng, không. Nguyên giới giới gi mỗi cái chi triệu linh lai tiểu phút phản phất thể hồ lánh thần huy, thế thế thế thân thể, hình thành khí hư cảnh thế tận một một tận tràn tận trí tôn, này, cuốn lên đến đơn bào là Lý lực đều đầu vô vô vô mở ra lý nghị cầm kiếm hướng lên trời ầm ầm ầm một đạo bàng bạc luân hồi chi lực từ thể nội bắn ra quấn quanh lấy thanh l i ê n cổ kiếm hình thành một đạo k ỉ n h thiên của sáng vô số bánh răng tại trong cột ánh sáng lúc chìm lúc nổi đi thanh l i ê n cổ kiếm nghiêng nghiêng hướng về huyết hải đánh xuống ầm ầm huyết hải nước biển tạo nên ngàn tỷ trượng một nói cự đại không gian khe hở tại huyết hải bên trong xuất hiện mà kiếm quang bị không c ó sụp đổ một mực kéo dài tiến vào khe hở chỗ sâu vô số phủ văn từ lý nghị thể nội tuân ra hình thành một cỗ to lớn dòng lũ dọc theo kiếm quang chui tiến vào nước trong khe tại vô cùng vô tận phù văn dòng lũ dưới khe hở bên trong bộ dần dần ổn định lại hình thành một cái cự đại thế giới luân h ồ i hiện lý nghị hét lớn một tiếng đem ba mươi sáu khỏa định hải thần châu cùng tàn c ô n xích còn có hơn trăm khối hỗn độn mảnh vỡ nem tiến vào nước trong khe nhanh như huyết ảnh không ngừng đánh ra vô số ấn quyết toàn bộ huyết hải hình thành một vòng xoáy khổng lồ vô tận huyết sắc nước biển không ngừng rót tiến vào nước trong khe ầm ầm khe hở nháy mắt mở rộng mấy ngàn lần mà bên trong địa phủ thế giới cũng không ngừng mở rộng khoảng chừng một hồng hoang đông bộ lớn như vậy bên trong thế giới trời là màu xám đất là đen s ắ c thế giới trung tâm c ó một vòng xoáy khổng lồ đại t u y ể n qua bên trong lại có vô số vòng xoáy nhỏ liên thông vô tận thời không ẩn ẩn còn có vận mệnh trường hà hư ảnh nhân đạo a tu la đạo thiên đạo địa ngục đạo ngạ quỷ đạo xuất sinh đạo hiện lý nghị tay phải hướng phía dưới một chỉ ẩm ẩm to lớn luân hồi vòng xoáy chia ra làm sáu sáu hạng t r u n g vòng xoáy lại đem nó vòng xoáy nhỏ bào quát trong đó mười tám tầng địa ngục hiện vòng xoáy chung quanh núi lở đất nước đất đá phun trào mười tám cái tầng không gian xuất hiện đao kiếm câu cùng vô tận hình cụ bay múa rút lưới địa ngục địa ngục giao kéo thiết thụ địa ngục. nhiệt g kính địa n g ụ c lồng hấp địa n g ụ c đồng trụ địa n g ụ c đao sơn địa n g ụ c băng sơn địa n g ụ c trà dâu địa n g ụ c châu hầm n g ụ c thạch é p địa n g ụ c giã cứu địa n g ụ c huyết trì địa n g ụ c t n g mạng địa n g ụ c c h á t h ì n h địa n g ụ c núi lửa địa n g ụ c đá mài địa n g ụ c đao cơ địa n g ụ c một vừa hiện hiện xây xong mười tám tầng địa n g ụ c lý nghị lại vung tay lên n g á y mắt một cái hùng vi cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên cửa thành tấm biển bên trên l à c ấ n lấy âm phủ hai cái quỷ khí âm châm chữ địa phủ triệt để hoàn thiện trong nháy mắt đó giữa thiên địa vang lên một tiếng cộng hưởng ngay sau đó một đoàn thật lớn công đức kim quang chút xuống một nửa du nhập g n vừa xây thành âm gian địa phủ còn lại năm phần có bốn du nhập g n lý nghị thể nội một đầu hàng minh hà thành lập địa phủ công đức vô cùng to lớn khoảng chừng bản cổ khai thiên tịch địa lúc một minh hà càng là gần như trong nháy mắt liền chém ra thiệt thi mà toàn bộ địa phủ thế giới tản mát ra vô lượng lượng ánh sáng một cái cự đại cối x â y hư ảnh như ẩn như hiện khổng lồ công đức chi lực tại lý nghị thể nội p h o n trào giống như là thủy triều vô số thiên đạo quy tắc tại thất hải bên trong huyện hóa thành một bức tranh cảnh lý ngh chỉ cần c ố này công đức chi lực một du nhập g n nguyên thần lập tức liền có thể đạt được thiên địa thừa nhận nguyên thần ký thác hư không chứng đạo thành thánh nếu như cứ như vậy chứng đạo thành thánh dựa vào công đức chi lực mạnh sinh sinh đánh vỡ hôn nguyên bình t r ư ớ n g căn cơ khó tránh khỏi l ơ lòng một đến chính mình còn không có lĩnh nộ g được một đầu thuộc tại quy tắc của mình thứ hai đối thiên đạo ý lại quá lớn rất không biến chắc đã từng từng màn vì làm chắc cơ sở gian nan lĩnh hội các loại ý cảnh tràng cảnh lướt qua trong lòng lý nghị rất nhanh liền làm ra quyết định quyết định từ bỏ lần này thành thánh cơ hội không thể bởi vì nhỏ mất lớn nếu không ngày sau chỉ sợ không còn có cơ hội tiến quân đại đạo trong t h ứ c h ả i ý chí xá lợi đột nhiên phát ra vô lượng quan mang vô tận luân hồi ý chí đem tất cả công đức chi lực ép vào thân thể trong mỗi một cái tế bào tại mên mông công đức chi lực dưới lý nghị toàn bộ thân thể lần nữa phát sinh t h ổ biến mỗi một tế bào đều tản mát ra n h ạ t đạm kim quang lúc đầu tại luân hồi chi lực tẩy phạt dưới trở nên ngân bạch cốt t ù y huyết dịch giờ phút này cũng giống như độ một t ầ n g kim màng đồng dạng bạch bên trong mang kim lý nghị thể nội vốn là hùng hậu vô song pháp lực vậy mà lần nữa dâng lên gần trăm lần hình như chất e o chẳng lẽ đây chính là trí tôn cùng tu sĩ khác, khác nhau、chỗ? vừa rồi vội vàng thành lập địa phủ lý nghị còn không phát hiện hiện tại một ổn định lại tâm thần lý nghị liền phát hiện thân thể của mình đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến cả thân thể giống như thần tinh tạo thành đồng dạng phóng ánh vô cấu mỗi một tế bào đều có một cái bánh răng hư ảnh mỗi một tế bào đều là một cái lối đi trong vũ trụ vô cùng vô tận luân hồi chi lực thỉnh thoảng tuân ra tiến b à o kết hợp mình cùng bản tôn kinh nghiệm lý nghị rất nhanh liền cho ra tri tôn thân thể một cái bí mật vô luận là hồng quân dương mi la hầu thần địch bản tôn hay là cỗ này phân thân. thân thể đều có một loại cực đạo thể chất đều có một loại đặc thù thuộc tính có thể dung nạp pháp lực là một bình tu sĩ hơn ngàn lần thậm chí hơn mười ngàn lần sức khôi phục càng là có thể xưng ơ biến thái bình thường c h u ẩ n thánh căn bản là nhận chịu không được trí tôn một kích toàn lực hồng quân chính là một loại vô thượng đạo thể vô luận sử dụng bất luận cái gì đạo pháp thần thông đều khủng bố vô song uy lực cực kỳ to lớn dương mi thân thể thì tràn ngập thôn vệ tính bất kỳ cái gì công kích đều có thể thôn vệ la hầu thân thể thì tràn ngập ma tính mỗi một, cây mồ hôi mau, mỗi một tế bào đều ẩn chứa âm trầm ma chi ý chí thần lịch thì là một bộ sắt thần thân thể vô cùng vô tận sát đạo ý chí kinh thiên động địa tùy tiện liền có thể áp sập một m Thể thể t ý nghị, NG nghị từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại thân thể chấn động cả bộ đạo bảo hóa thành cho tản hiện lộ ra một kiện màu đen đế bảo đến đế bảo phía trên chiếm cứ chín đầu giữ tợn màu đen cửu long ưu ám hai mắt rất xúc động tản mát ra vô tận hung uy bắt đầu từ hôm nay ta vì địa phủ tri chủ chấp trưởng luân hồi hào luân hồi đế quân lý nghị song phản vừa ô không, tận thanh toàn nghiêm chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Nghị hư khắp bá bộ đạo âm Ấm ẩm. uy Lý v mới tuyên cáo hoàn tất bầu trời lập tức hạ xuống vô tận kim hoa vang lên vô số tiên âm hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm này vị thiên khánh càng vào lúc này một kiện sách trạng cực phẩm tiên thiên linh bảo từ trên trời r á à n xuống siêu một tiếng công bằng rơi vào lý nghị trong tay phía trên lạc cấn lấy ba cái thần văn sinh t ử bộ hiện nhiên lý nghị và ở luân hồi đã được đến thiên địa thừa nhận giữa thiên địa có thật nhiều nghiệp vị chỉ có chiếm được thiên địa thừa nhận mới có thể thu được nghiệp vị nghiệp vị có đại khí vận thụ thiên địa che chở h ế thật t ể cùng nghiệp vị chi chủ c nghiệp vị ị là đ u đại chiến tướng nội tâm kích động không thôi phản phất ngay cả huyết dịch cũng sôi trào lên trong mắt lộ ra vô tận nóng bỏng đồng thời trong lòng hưng hạnh không thôi bọn hắn sống vô tận thuế nguyệt lão c ộ n đồng trải qua vô số mưa gió rất rõ ràng luân hồi đế quân cái danh s ư n g này trọng yếu bực nào phân lượng đi theo dạng này chủ nhân quả thực liền được s ư n g tụng là một m trận tạo hóa tiền đổ vô s o n g quang minh ừ m lý nghị uy nghiêm gật đầu nói tiếp hôm nay bắt đầu các ngươi liền đảm nhiệm thập điện diêm la chi vị thay ta quản lý tốt toàn bộ địa phủ thế giới Vâng. âm người trả lời một tiếng, ngay cả âm thanh cũng rung Mời một lời trả chút r cả có khí v ậ n so quá thời kỳ cổ thánh triều chi chủ tụ tập đại thế khí v ậ n còn nhiều hơn mà lại an toàn vô s o n g bọn hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy nhớ ngày đó tại quá thời kỳ cổ bọn hắn cũng bất quá hơi lớn một chút sâu k i ế n thôi con mắt nhìn qua lý nghị nói không nên lời cảm kích đế quân minh hà nhìn xem lý nghị trong mắt nói không nên lời háo ớ c hướng về lý nghị có chút thở dài lý nghị gật gật đầu đối vị này ngày sau hàng xóm nói đạo hưu chúng ta về sau liền hàng xóm bên trong ngày sau có thể thường xuyên tiến vào địa phủ ngồi một chút đế quân m ờ i vận đạo tất nhiên là sẽ không tự tuyệt minh hà đột nhiên cảm giác được nhiều dạng này một cái hàng xóm tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu ừ lý nghị cảm thấy trong hồng hoang còn có thật nhiều tu sĩ ánh mắt ngay tại thăm dò trong mắt lóe lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo tự lẩm bẩm xem ra muốn lập uy một chút mới được trong âm phủ tựa hồ còn thiếu một vầng mặt trăng cùng một vầng mặt trời lý nghị ngẩng đầu nhìn trời đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh ra ẩm ẩm â m thanh bên trong một cái tinh thần lớn nhỏ nắm đấm đem lên trống không tầng mây nháy mắt đánh nát không gian vỡ ra một đầu đường hầm to lớn tính n g ị c h tinh thần không gian trực tiếp xuất hiện tại chúng sinh trước mắt đế bào phiêu động lý ngh tay phải quang trào hiện hiện, cậy mạnh cắm vào tinh giữa không trung bá đạo vô s o n g hướng một viên hàng tinh nắm trong tay vô tận phủ văn tử quang trào bên trong tuấn luôn ra không ngừng tế luyện lấy hàng tinh cuối cùng hàng tinh càng co lại càng nhỏ trở nên chỉ có một trăm nghìn t r n lớn quang trào ngay cả tiếp theo bắt hai viên hàng tinh lúc này mới đưa chúng nó lôi kéo mạ quay về âm phủ giờ u phút này tựa như là một cái cùng hồng hoang liền cùng một chỗ vị diện đồng dạng phía trên vĩnh cựu lơ lửng tại một vòng huyết hồng trăng huyết cùng một vòng huyết hồng mặt trời tinh hồng nhật nguyệt chi quang đối âm hồn chẳng những không có tổn thương ngược lại lại bổ hết trước hậu thổ thân hóa luân hồi Vẹn vẹn c ý nghị, có có có nghị,、so、nghị quan sát một chút nhìn thấy đại khái cũng không có cái gì còn xuất lại liền nối luân chuyển vương cùng có người nói ta muốn tiến hành bế quan một đoạn thời gian củng cố một chút cảnh giới còn lại sự t ì n h liền giao cho các ngươi xử lý nói xong lý nghị liền trực tiếp bay tiến vào địa phủ lớn nhất trong cung điện lưu lại thập đại chiến tướng hai mặt nhìn nhau luân chuyển vương liếc nhìn hơn chín người, người một chút môi son khẽ mở nói hiện tại âm phủ còn thiếu khuyết nhân thủ ta nhìn liền để hắc long nhất tộc tiến vào chiếm giữ đi chín người khác cũng không có ý kiến diêm la vương nói cái này không có vấn đề bất quá trước đó tốt nhất vẫn là trước cùng chúc long thương lượng một chút dù sao địa vị của hắn không tại chúng ta phía dưới tốt cứ như vậy ba ngày sau đó yên lặng vô tận t u ế nguyệt long tộc lần nữa leo lên hồng hoang sân khấu ngâm ngâm ngâm To lớn ngâm tiếng vang triệt toàn hoang. lớn rồng vang hồng âm bộ đương ô n này rung chuyển, lớn từng cơn sóng liên tiếp, từng lớn long n g gió Hải hải khiếu hắc khỏi tiếp, lúc mây mặt đầu to to vọt ra ớ c che Chúng hắc tộc c khuất bầu trời. Ha ha ha! Chúng ta hắc long tộc khởi thời bầu trời. ta quật long rốt cuộc đ ế đi theo đế theo h quân, n c ú ta m u ố nhiệm tái n tượng của huy hoàng. Đương n của huy i ệ hắc long tộc đại trưởng lão ngao minh giờ phút này đối thiên trường khiếu không có người so với long tộc rõ ràng hơn lý nghị khủng bố mà lại lý nghị giờ phút này vì luân hồi chi chủ đi theo lý nghị tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt tiền đồ vô sống q u a n minh n g không không xuất phát nga minh một tiếng mệnh lệnh gần trăm triệu hắc long ngưng tụ ra một mảnh to lớn mây đen hướng huyết hải bay đi đáng ghét đế tuấn giấu ở trên tầng mây không nhìn qua phía dưới giả thiên cái địa long tộc trong lòng một trận nổi nóng hắn làm nhiều như vậy cố gắng chuẩn bị nhiều như vậy thu yêu tộc xây thiên đình v、so、đế tuấn h l ta, ta sắc mặt có chút dữ tợn không qua nhưng trong lòng của hắn một mạnh thanh minh làm hồng hoang đỉnh cấp thế lực yêu tộc tri đế hắn không thể nào là một người đơn giản tâm tư chi tỉ mỉ chặt chẽ kiến thức xa không có thể phỏng đoán hắn biết rõ địa phủ dù sao thuộc về âm phủ dù cho cường đại hơn nữa cũng không thể thống trị dân gian g nếu không đạo tổ khẳng định sẽ ra mặt kỳ thật lý nghị thành lập luân hồi chỗ trừ đế tuấn cùng cực kỳ cá biệt tu sĩ bên ngoài đại bộ phận phân tu sĩ là lòng mang c ả g kích dù sao hồng hoang đến cùng là một cái mạnh được yếu thua thế giới trần chui luận d ừ n g ai không dám nói mình nhất định sẽ một mực bình an vô sự nói không chừng ngày nào đó mình liền v ấ t lạc mà bây giờ luân hồi đã thành lập chỉ cần không có hồn phi p h á tán liền có chuyển thế cơ hội cho nên đại bộ phận phân tu sĩ tại biết lý nghị thành lập luân hồi về sau đều hướng phía huyết h ả i phương hướng có chút túi đầu lấy đó cảm kích thời gian như nước trước mắt là qua từ luân hồi thành lập sau đã ba trăm năm thiên đình vận chuyển sớm đã đi vào quỹ đạo mà đế tuấn lại chợt phát hiện mình làm yêu tộc chi đế lại ngay cả một cái thê tử đều không có cái này có chút không thể nào nói nổi mà lại mình còn không có hậu duệ đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ mà là một cái liên quan đến yêu tộc tương lai vấn đề lớn nếu không nếu là có một ngày mình xảy ra chuyện chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều sẽ lâm vào tán loạn nguy cơ mà có hậu duệ thì có thể duy trì yêu tộc ổn định vừa nghĩ tới muốn lấy vợ đế tuấn liền nhớ lại cùng ở tại thái dương tinh đản sinh cái thân ảnh kia luôn luôn ánh mắt sắc bén càng trở nên có chút đ h u hỏa càng nghĩ liền lâm vào phải càng sâu đế tuấn lại có chút nhịn không được lập tức liền chạy tới thái dương tinh biểu đạt cõi lòng xúc động bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy dạng này không ổn không bằng đi tìm nữ hoa hỗ trợ một chút dù sao cùng là nữ tính hai người bọn họ hẳn là dễ nói chuyện nhiều đại i b ể u n h i ệ g bên trong chuyển vui gia thở dài một tiếng nói không nên lời tịch mịch hay là lạnh lẽo một vị nữ thần từ trong cung điện chậm rãi đi bộ mà ra mày ngài eo ton môi son tú mục tóc thật dài tung tùng ngón tay ngọc phiên nhược kinh hồng huyện như du long nhìn quanh ở giữa phong tình và trùng nàng này thần danh hi hỏa cùng đệ tuấn thái nhất khác biệt nàng chính là thái dương tinh hỏa linh hóa hình mã thành Tu v lặng lặng một ngày này hi hòa chính như thường ngày quan sát liệt hòa đột nhiên thái dương tinh bên ngoài sống tới một vị uy nghi mỹ nhân lại là nữ hoa nữ hoa lúc này tâm tính cũng có chút mâu thuẫn đối đế tuấn ủy thác cảm thấy bất ổn lúc ấy liền nghĩ sẽ mặt xuống cự tuyệt đế tuấn thỉnh cầu nhưng không nghĩ tới phát bảo của mình hồng thu cầu lại có di động hẳn là cái này ẩn chứa trong đó cơ duyên l gì vì vậy nữ hoa mới miễn cưỡng đồng ý là đế tuấn đi một chuyến vị này chính là hi hòa m u ộ i muội nữ hoa một tiến vào thái dương tinh nhìn thấy hi hòa con mắt liền sáng lên lập tức liền chào hỏi người là hi hòa ngược lại là trong mắt tràn ngập y hoặc mình không có kết giao cái gì đạo hữu căn bản cũng không nhận biết trước mắt mỹ nhân nhưng nàng làm sao vừa lên đến liền k ê u tên của mình đâu thiếp thân nữ hoa thấy qua đạo hữu nữ hoa người là nữ hoa nữ hoa cái tên này hi hòa tại du lịch hồng hoang lúc ngược lại là nghe không biết bao nhiêu lần vì hồng quân đệ tử yêu tòa quá h o à n g bất quá nàng tới đây làm gì nữ hoa nhìn ra hi hòa hoang mang cũng là không nghĩ lề mà lề mề trực tiếp cho thầy nói hi hòa m u ộ i m u ộ i ta là tới thay người làm mai mối đế tuấn nghĩ đến m u ộ i m u ộ i cũng là nhận biết m u ộ i m u ộ i ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi đế tuấn hi hòa đương nhiên nhận biết hai người tại thái dương tinh cũng đã gặp rất nhiều lần mặt còn nói chuyện phía qua tình cảm cũng không tệ nhưng nếu nói đến nói chuyện cưới g ả hi hòa còn không nghĩ tới bởi vậy hi hòa cũng không vội mà trả lời rơi vào trong trường mặc mà toàn bộ thái dương tinh vẫn luôn không có thay đổi gì có lẽ một con cầm tiếp theo đến nó hủy diệt một khắc này cái này hừng hực liệt hỏa mới có thể dập tắt đi hi hòa nhìn lên trước mắt vô tận h ỏ a diễm tự lẩm bẩm trong mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận cô độc cùng tịnh mịch hai ngón tay n h o á n một cái đem một đoá ngọn lửa nắm ở trong tay nhưng trong lòng nhớ tới nữ hoa đề nghị đế tuấn b a đạo huy nghiêm diện mục mơ hồ hiện hiện trong đầu từng màn cùng đế tuấn chuyện trò vui vẻ bức tranh lướt qua trong lòng có lẽ đổi một loại cách sống cũng không tệ cuối cùng hi hòa quay đầu hướng lẳng lặng đứng ở một bên nữ hoa nhẹ gật đầu dù sao vô luận như thế nào đều đáp ứng đế tuấn không sao ủy thác mặc dù cũng không có gì nhưng tổng có chút tay n ấ y nữ hoa hướng hi hòa khẽ mỉm cười nói vậy liền chúc mừng đạo h ư u vui kết lương duyên hi hòa cũng không có quá mức vui vẻ mình bất quá muốn đổi một loại cách s ố n g tôi h mà đối đế tuấn ấn tượng cũng không có trở ngại bởi vậy mới đáp ứng cái này có nhân duyên yêu tộc hoàng giả đế tuấn đại hôn toàn bộ hồng h o a n g đều náo nhịt lên dù sao đế tuấn làm yêu tộc hoàng giả tại vô số tu sĩ trong mắt thuộc về cao không thể chạm tồn tại mặc dù đế tuấn ngay cả tiếp theo ném mấy lần mặt nhưng trong hồng hoàng hay là có vô số tu s hồng hoang là một cái vô song tàn khốc thế giới khắp nơi đều có tranh chấp nếu như có thể cùng hồng hoang đ ỉ n h tiêm tộc đàn kéo lên một tia sáng hệ tương đương với nhiều một tấm b ù a b ằ n mệnh bởi vậy vô số tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vật đương nhiên đối đại la kim tiên cấp bậc cường giả đến nói đối này cũng không phải là rất quan tâm mà yêu tộc cũng vội vàng lấy khắp nơi phát thiết mời liền ngay cả trong địa phủ cũng nhận mời phản p h ấ t yêu tộc hoàn toàn quên đi cùng lý nghị ở giữa cửu hận đối với phần này mời nên xử lý như thế nào diêm la vương ngồi tại vương tọa bên trên thản nhìn ó i cầm trong tay yêu tộc thiết mời đả mắt một chút luân chuyển vương mọi người hiện tại lý nghị đã mà yêu tộc cùng lý nghị ở giữa cựu hận lại như thế lớn quả thực không chết không thôi mọi người thực tế có chút khó mà nắm chắc nếu không đưa nó bỏ mặt thì thôi dù sao đế quân cùng yêu tộc cựu hận hồng hoang mọi người đều biết thái sơn vương trong mắt lóe lên hai đạo sắc khí đối với yêu tộc hắn rất khâm ô n ừ a cũng không nguyện ý làm bộ làm tịch chẳng lẽ yêu tộc còn dám đối với địa phủ động thủ không thành khúc ụ tổng đế vương ho khan hai tiếng chậm rãi nói đi vẫn là phải đi dù sao chúng ta địa phủ hiện tại cũng coi là trong hồng hoang đ ỉ n h thế lực nếu như ngay cả cái này điểm tâm lực đều không có người khác sẽ thấy thế nào khó tránh khỏi sẽ có tổn hại địa phủ tôn nghiêm không sai tức khiến cho chúng ta cùng yêu t ộ c có mâu thuẫn cũng hẳn là đi một chút làm duy nhất nữ tính luân chuyển vương cũng mở miệng đồng ý ừm cứ quyết định như vậy đi từ ổ quay vương đại biểu chúng ta địa phủ có mặt mọi người có ý kiến gì hay không đồng ý đồng ý n g à y hôm đó trời trong gió nhẹ toàn bộ thiên đ ỉ n h đều răng đèn kết hoa vô số tiên cầm ngậm lấy hoa tươi bay khắp nơi múa toàn bộ không chu toàn trên núi trống không tầng mây bị yêu tộc dùng đại thần thông trở nên ngũ thải tân phân trận, trận phiêu m i ệ n âm từ to lớn thiên đình truyền ra b a phủ cả tòa không chu toàn sân m ạ c càng có một loạt tiếp lấy một loạt yêu tộc chiến sĩ đang không ngừng tuần hành mỗi một hàng phải đội trưởng c h í ít đều là kim tiên tu vi trận trận ngập trời s á t lục khí tức từ trên thân trang hẳn ra tùy thời chuẩn bị đem khả năng xuất hiện địch nhân rào sát trấn nguyên đại tiên đến lao tử nguyên thủy thông thiên tam thanh đạo nhân đến hoa hoàng k h i hoàng đến được mời chúng thần một vừa đến được bên ngoài phụ trách người tiếp đãi không ngừng gọi tên vô số xinh đẹp yêu tộc mỹ nữ thỉnh thoảng bưng lấy tên i quả trời hạn gặp mưa sen kẽ trong đó n h o n h o hối loạn náo nhiệt vô song hoan nên các vị đạo hữu đế tuấn mỉm cười hướng tam thanh bọn người có chút chắc tay bất quá khi cảm nhận được kia thuộc tam thanh trấn nguyên tử bọn người kia thuộc về c h u ẩ n thánh đặc biệt khí tức lúc con mắt có chút co giục lại chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia ưu ám bất quá đế tuấn rất nhanh liền khôi phục lại trên mặt lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười mà đông hoàng thái nhất trong lòng cũng cực kỳ khó chịu đối lý nghị hận ý càng thêm thâm trầm đáng chết nếu không lý nghị tên k i a tổn thương ta nguyên thần nói không chừng ta đã chạm hại thi làm sao dễ dàng như thế bị bọn hắn những người này đổi kịp bất quá hắn cũng không nghĩ một chút thua kém tại hai người b thậm chí càng hơn một bậc như thế khối liền c h ạ m thi đơn thuần bình thường mọi người ở đây tướng trò chuyện thật vui thời điểm ngâm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận l o n g n â m chín đầu to lớn hắc long lôi kéo một tòa mô hình nhỏ cung điện đằng không mà tới cái này chín đầu hắc long giữ tợn vô s o n g lộ ra đầy miệng bén luận rằng dưới chân d i ẫ m lên từng đoá từng đoá mây đen ngang ngược hai mắt hiện lên trận trận hạ à quang tựa như muốn nhắm người mà phệ cái này là thế lực nào a mạnh như vậy một cái kim tiên nghị luận lên kia chín đầu hắc long vậy mà đều là kim tiên tu vì a cái này thật là đại thú bút chân đạp tường vân tu sĩ nhìn qua chín đầu dữ tợn hắc long trong lòng có chút g ă n hàn lợi hại a p h u cận tu sĩ đến đây chúc mừng tu sĩ nhao nhao dừng bước lại nhìn qua cựu long lôi kéo cung điện nghị luận ở mỹ không ngừng suy đoán đây là thuộc về kia cái thế lực Động. điện đen đi bộ mà ra, đối đại địa đến đế đầu bộ Cung ngọc môn thân vương vương cung giọng nói, buồn vương đại biểu địa ngục chuyển đến ăn mừng yêu đế lại hôn. Chỉ một thoáng, thạch chi mặc chậm cửa cất cao Chỉ lúc màu quay biểu yêu rãi trời lại một mở mà ra, ra, bảo địa phủ vị kia cùng yêu tộc cân đoán ở đây các vị ai không rõ ràng không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả địa phủ người cũng tới nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng đế tuấn nhìn hắn như thế nào làm đế tuấn thái nhất lúc này hai màu một mảnh xanh xám trong mắt hàn quang nổ bắn ra lạnh leo sát khí hình thành một trận hàn phong hai người cũng không nghĩ tới địa phủ thật sẽ phái người đến lúc ấy cũng bất quá là tượng trưng phát một chút mời thiết m à t h ô i nhị đệ lui ra mọi người thấy đâu hay là đế tuấn dẫn đầu kịp phản ứng lập tức liền giữ chặt thái nhất nếu không một khi thái nhất nhịn không được độc thủ yêu tộc mặt liền thật ném lớn ngược lại thời điểm chỉ sợ toàn bộ ha ha quý khách mời tiến vào nói xong đế tuấn ẩ n nấp hướng gọi tên người ám chỉ một chút địa phủ luân chuyển vương đến luân chuyển vương cũng phát giác đế tuấn cùng thái nhất s ắ c ý nhưng là nàng cũng không quan tâm nàng tin tưởng hôm nay yêu tộc tuyệt đối sẽ không độc thủ mỉm cười ung dung vượt qua cửa đi bộ mà vào chưa lâu bên trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng vang l ư ợ n lờ tiền âm càng ngày càng gần một đạo thải sắc trường hồng vượt ngang chân trời vô số tiên cầm lôi kéo một cái như mậu ảo kiệu hoa bay tới mấy ngàn tu sĩ yêu tộc thủ hộ hai bên khi hòa nương nương đến、Ấm、ẩm cả bầu trời g i ó nổi mây phun từng mảnh từng mảnh áng mây tại tu sĩ yêu tộc thần thông dưới gây dựng lại cấu thành từng đoá từng đoá to lớn hoa tươi một vùng biển hoa thư hữu loạn vũ vê đốt xuân thu thành lập một cái bảy một bảy năm hai ba bốn bốn m ư sáu cùng ngân nguyện thanh liên thành lập hai bốn mươi bảy sáu năm trăm năm bốn sáu mọi người bạn không không ngại quá khứ đi dạo dưới chương một trăm linh ba công đức lại hàng nam bộ phượng tộc linh linh trong cung điện trận, trận tiên r ậ n t âm làn điệu đ ố n g nhiên bên trên giường từng cái trang điểm nhẹ nồm ôi mái tóc lớp ư nhẹ yêu tộc xinh đẹp t h i tử ngậm lấy tiểu dung bắt đầu hát hay múa giỏi mấy vị yêu tộc mỹ nữ tiến lên nhẹ nhàng đem cố kiệu r ẻ m trâu sốc lên một vị thân mặc đồ đỏ tú lệ đ o a n trang dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng bay ra hi hòa lạnh nhạt đi theo trước tới đón tiếp tiên nữ đi vào cung điện nhìn quanh ở giữa thiên điệu thất sắc đế tuấn lúc này cũng đánh mất luôn luôn tỉnh táo trong lòng một mảnh khuấy động bước nhanh vừa đến tự mình lôi kéo hi hòa tiến vào đại sảnh về sau hướng chủ trì hôn lễ đông hoàng nhẹ gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu đông hoàng thái nhấc tay phải vung lên lập tức liền có tu sĩ yêu tộc chuyển ra một chương to lớn tế đàn hôm nay ta đế tuấn cùng hi hòa đi đến tế đàn hướng thiên đ i ệ phát th sáng sủa thanh â m tại toàn bộ ở trong thiên đình l ư ợ n vòng vê anh trời không đột nhiên biến thành một mảnh kim sắc một đoàn n ồ n g hậu dạy đặt công đức kim quang từ trên trời r g xuống bốn phần có một đập hướng nữ hoa còn lại một nửa đánh tới hướng đế tuấn một nửa đánh tới hướng h y hòa không phải đâu dạng này đều có công đức rõ ràng chung quanh tu sĩ đỏ mắt phải biết công đức là nhưng cũng k h ó được ai biết đế tuấn vậy mà thành thân cũng có công đức dưới đấy đã có thật nhiều tu sĩ suy nghĩ lúc nào mình cũng tìm một cái bạn gái tam thanh trấn nguyên tử bọn người khỏe miệng cũng có chút run dậy không phản bắt được đế tuấn hi hòa nữ hoa ba người công đức một du nhập thần cảnh giới pháp lực lập tức liền vụt vụt đi lên trên tràn ra ngoại khí thế cuốn lên trận trận cương phong thấy mọi người vô song lao a ước cuối cùng hi hòa từ đại la kim hạ trung kỳ tiêu t h ă n g đến hậu kỳ đình phong nữ hoa thì đạt tới t r ă m một thi thời kỳ cuối mà đế tuấn chẳng những trong linh hồn thương tích hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn ẩ n ẩ n ngưng tụ ác thi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào chuẩn thánh trung kỳ ha ha ha đưa rượu và đồ ăn lên chúc mừng giờ phút này đế tuấn tâm tình thật tốt hai mắt tinh quang lấp lóe một lần nữa dựng nên lên, lên cường đại lòng tin ba khí lâm liệt hiện thị rõ hoàng giả phong phạm khoảng cách đế tuấn đại hôn dần dần tr lúc này hồng hoàng chi khí phân cũng càng ngày càng khẩn trương vụ yếu hai tộc tranh chấp liên tiếp lớn tiểu chiến đấu không ngừng rất nhiều thực lực tương đối nhỏ yếu tu sĩ đã không dám tùy tiện tại trong hồng hoàng đi lại miễn cho bị hai tộc chiến đấu liên lụy âm gian địa phủ luân hồi đế cung bế quan mười năm lý nghị đột nhiên tỉnh lại một cỗ kinh thiên khí thế nháy mắt b ắ n ra bao phủ toàn bộ địa phủ vô số âm hồn tại dun l ầ y bảy liền ngay cả hắc long nhất tộc cũng cảm thấy phảng phất có một cái ngàn tỷ tấn sơn nhạc ép ở trong lòng không thờ nổi đế quân xuất quan thập điện diêm la lập tức liền cảm thấy luân hồi đế cung nên đón lý nghị xuất quan cung nên đế quân xuất quan hắc long nhất tộc cùng thập điện diêm la những năm gần đây tuyển nhận vô số quỷ sai cũng đi theo hô to to rõ thanh âm tại toàn bộ âm gian địa phụ không ngừng lượt vòng ừng đứng lên đi thanh âm nhàn nhạt chuyển đến mỗi người thai bên trong lý nghị thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thập điện diêm la trước mặt dùng linh giác điều tra một chút vô số ngay tại giếng giếng có thứ tự đầu thai chuyển thế âm hồn lý nghị thỏa mãn hướng diêm la vương bọn người nhẹ gật đầu mỉm cười nói không sai hô thập điện diêm la cùng nhau thở dài một hơi toàn t h â n một trận nhẹ nhõm cuối cùng không có cô phụ đế quân kỳ vọng bất quá toàn bộ địa phủ lực lượng hay là yếu một chút t o ừng ta làm sao quên đi kỳ lần tộc cùng h ợ tộc đưa chúng nó hai tộc thu phục chẳng phải được hơn nữa còn có thể tại hai tộc bên trong truyền bá tín ngưỡng lý nghị trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang chuẩn bị lập tức liền hành động các người đi xuống đi nói xong lý nghị cũng không đợi thập điện diêm la kịp phản ứng trực tiếp xé mở một đầu không gian thông đạo biến mất trong địa phủ nam bộ núi lửa bình tĩnh không gian đột nhiên tạo nên một trận lăn thăn b ậ n sóng một bàn tay trắng n o n vô thanh vô tức xuyên thấu mà ra dùng sức xé ra một người lớn chống r ô n g xuất hiện lý nghị vừa xài bước ra đây chính là nam bộ núi lửa bầy lít nha lít nhít kéo dài ngàn tỷ bên trong núi lửa bầy xuất hiện tại lý nghị trước mắt mỗi một ngọn núi lửa chí ít đều có ba mươi ngàn trượng cao như vậy vô tận nham tương quần quận cả khu vực nhiệt độ nó cao chỉ có chút ít mấy loại thực vật có thể ở chỗ này sinh trưởng thỉnh th nơi đây quả nhiên thích hợp phượng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí hoàn cảnh ác liệt như vậy bình thường tu sĩ căn bản liền sẽ không tiến vào phiến khu vực này lý nghị cảm t h ắ n một chút về sau thân thể đ ỗ n g nhiên dâng lên vô tận khí thế thật lớn linh giác nháy mắt quét ngang toàn bộ vành đai núi lửa ừm tìm được tại kia bên trong không gian có chút rung động lý nghị thân ảnh biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn bên ngoài vạn dầm một cái cự đại núi lửa gốc vô số phượng hoàng giờ phút này ngay tại trong nham tương dục hỏa tu luyện lý nghị kia khí thế bàng bạc nháy mắt kinh động vô số phượng tộc thu thu, thu tiếng cảnh báo vang v vô số phượng tộc hướng lý nghị bên này bay tới vị tiêu đạo hữu đại giá u a n lâm phượng tộc đại trưởng lão phượng tiên dẫn đầu hơn mười vị phượng tộc trưởng lão tiêu xả mà đến trong lòng giờ phút này vô song thấp thỏm từ kia khí thế bảng bạc phượng tiên biết người tới thực tế quá mạnh so đã từng đạt tới chuẩn trí tôn cấp độ phượng tộc tộc trưởng phượng trời còn mạnh hơn hy vọng đối phương không muốn đại khai sát giới nếu không phượng tộc liền phiền phước ngươi là phượng tộc đương nhiệm đại trưởng lão lý nghị nháy mắt xuất hiện tại phượng tiên trước mặt m ở miệng hỏi phượng tiên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ phía sau hôi lạnh chảy dòng, nhắm mắt nói không sai chính là tại hạ phượng tộc đại trưởng lão Rất tốt, ta luân i tiếp nói cho ngươi, ề n bản nhân trực cho vì l hồi đế quân Lý là Nghị, ta hôm nay đến chính là muốn hôm thu ta phượng ụ c p h tiên ộ c n g ư ơ ứng n biết phải làm sắc a ra o khoát Lý lấy Luân Nghị hiện thân phận, lấy thế để người. Luân hồi đế quân. Phượng tiên thế hồi dứt trực tiếp đế đệ s mặt nháy mắt vô song trắng bệnh không biết như thế nào cho phải lý nghị sử tích làm phượng tộc đại trưởng lão nàng thế nhưng chính là quá rõ ràng nàng mới cảm thấy càng thêm sợ hãi cái này cái này phượng tiên giờ phút này không biết lựa chọn như thế nào nàng không rõ ràng đem toàn bộ phượng tộc giao cho lý nghị là đúng hay sai chậm chạp dưới không được quyết định ai thôi lý nghị cười khổ một tiếng không nghĩ tới mình đã đạt tới trí tôn còn không thể làm phượng tiên hạ quyết tâm cũng không nghĩ lãng phí thời gian lập tức liên hệ bản tôn con mắt nháy mắt liền biến thành kim sác m ê n ngông h u áp khiến cả vùng không gian ngưng kết bắt đầu đây là huyết n g ụ c trí tôn khí t ứ c phượng tiên giật này cả mình có chút không biết rõ tình huống ừng chúng ta là hai vị một thể quan hệ hiện tại ngươi yên tâm đi lý nghị có c h ú thần tức c giận sắc có chút nghiêm túc hướng phượng tiên truyền đông nói bởi vì vừa rồi khí thế chỉ bao phủ phượng tiên cái khác phượng tộc ngược lại không có phát hiện dị dạng chỉ cần phượng tiên không nói cũng không sợ tiết lộ vâng đế quân Trước、so、m đã, đã, đã thu n k phục phượng tộc lý nghị cũng không nhiều lưu trực tiếp hướng không chu toàn núi phương hướng thuấn di mà đi ai vô luận thế lực bao lớn nếu như không thể chứng đạo h ô i nguyên kết quả là hết thảy đều đem theo gió mà qua giờ phút này lý nghị đứng tại không chu toàn núi kỳ lân tộc địa chỉ cũng nhìn lên l ê n trước mắt một vùng phế tích trong lòng không khỏi một trận c ă m thán nhớ ngày đó lân tổ vì hồng hoang tam đại bá chủ một trong uy c h ấ n h o à n vũ mà giờ khắc này ở đâu hết ra những n à y vô vị suy nghĩ lý nghị toàn lực bông ra linh giác như sấm đạt đồng dạng nháy mắt quét ngang ngàn tỷ bên trong chung quanh hết thể tất cả rõ ràng d à n h mạch một bụi cỏ nhỏ một khối đá thậm chí một hạt hạt cát đều như bày ở kính lúc dưới quan sát đồng dạng ừ n vậy mà không có chẳng lẽ toàn bộ kỳ lân tộc đều rời xa không chu toàn núi lý nghị lông mày hơi nhăn toàn bộ không chu toàn kỳ lân vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa nửa điểm vết tích cũng không để lại hạ ai được rồi dù sao hiện tại đã thu phục phượng tộc có phượng tộc bổ sung địa phủ nhân thủ cũng kém không nhiều đủ rồi h u ố h ổ kỳ lân tộc chỉ sợ cũng tàn hơn không có bao nhiêu giết vu tộc một cái bộ lạc giờ phút này mấy trăm ngàn vu tộc tinh mắt đỏ cùng vô số yêu tộc chém giết cùng một chỗ thảm liệt sát khi tràn ngập cả phiến thiên địa kim sư vương người đi chết đi cựu phượng một tiếng khét đều, chỉ ngón tay ầm ầm bầu trời toát ra một mảnh màu đen hỏa vân chật cái này hỏa vân ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ cực cường nhanh hướng cường giả yêu tộc kim sư vương b ì ngửa h h vỗ tới. Ừ, cựu p ư ợ n không Kim Kim thật nhỏ. nên cuồng vọng, ngươi thật làm ta kim sư Vương là con nhỏ. Giống. Kim sư vương n quá Sư Sư ta tốt làm là mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét trong miệng xông ra một đạo cự đại s ó n g âm nháy mắt tương khuynh vượt trên đến hắc h ỏ a bàn tay xuyên thủng vô số ngọn lửa màu đen tán rơi xuống đất bất tức bất d i ệ t ăn mòn ra từng cái hơn mười t r ư ợ n g hố sâu khiến người dùng mình vu yêu hai tộc ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn kích phát tương hô ở giữa tấp nập tập kích hôm nay ngươi tập kích ta một tiểu đội ngày mai ta san bằng ngươi một cái bộ lạc cuối cùng cả cựu cùng liền ngay cả phượng cùng kim sư vương dạng này hai t ộ cũng ngồi không yên. cao c thủ ngồi thét ô n yên. phượng g g Li. i Cựu dài một tiếng toàn thân kim quang nổ bắn ra một con thuần kim sắc cự sư hiện thân thiên địa bốn đầu trụ đá đồng dạng đùi tựa hồ ẩn chứa vô tận đại lực một đầu tận ngàn trượng kim sắc cái đôi vừa đi vừa về đong đưa thúc núi đoạn nhạc phảng phất một con du long. l i e cựu đầu cái chim đột nhiên h á miệng chín cái miệng lớn đồng thời hướng kim sắc sư tử chín đầu màu đen to lớn h ỏ a trụ ven đường bốc hơi một mảnh sơn nhạc đại đ ị a bị nảnh sinh sinh ăn mòn ra chín đầu mấy vạn trượng c ố n g rãnh kim sắc sư tử cũng không ngồi chờ chết một tiếng hét lên trên c ổ một vòng kim sắc tông m a u nháy mắt r ố i dài vô số lần phát ra vô ra vô tận kỳ i quang dây dương ngưng tụ thành một đem đem mười ngàn trượng tiêu thương hình thành một mảnh thương hải dương r í lên lấy hơi lựa trụ phóng đi、Ấm、ẩm ẩm hòa trụ cùng thương biện gần như đồng thời chốt vùi từng tòa to lớn sơn nh cựu đầu quái chim hai cánh khép vô nháy mắt s ô n g lên trời không vô tận linh khí có lên ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền hình thành một phiến bông dương đại hải mười tám đôi mắt một trận hắc mang lấp lóe một cố to lớn ý chí giáng lâm b i ể n lửa Động. toàn bộ biển lửa nổ bể ra đến ngưng tụ thành từng đạo to lớn màu đen chiến văn mỗi một đạo chiến văn đều tản ra trận trận khói đen mỗi một đạo chiến văn đều lộ ra một cố độc chi ý chí tựa h ồ muốn độc chết thế giới v ạ n vật độc chết vô tận thương sinh từng cái ván hận cốt lâu đầu tại chiến văn bên trên lấp lóe hô cựu đầu quái chim cánh khổng lô toàn cái này vòi rồng vừa xuất hiện liền đem tất cả hư nổi giữa không t r u n g chiến văn đặt vào trong đó gào thét lên hướng kim sắc sư tử cán quét mà đi kim sắc sư tử nhìn qua cuốn tới vòi rồng con mắt co dù lại to lớn chân trước hung hăng hướng phía đại địa vỗ ầm ầm vô số núi cao cự nhạc bị một cốc ự lực chấn cách đại địa ngăn tại vòi rồng trước đó cùng lúc đó kim sắc sư tử t o à n thân lắp một cái thể nội minh mông pháp lực điên c u ồ n g p h u n g trào vô lượng kim quang tiêu xả mà ra ngưng tụ tại thể đồng hồ hình thành từng tầng từng tầng chất keo màng ánh sáng xa xa nhìn lại tựa như một cái kim sắc mặt trời đồng dạng vòi anh vòi rồng nháy mắt liền xoắn nát từng mảnh từng mảnh sơn nhạc. Về sau c ù nhưng g màng n á sáng số nháy cái hung hang đụng vào nhau, vô số ngọn lửa màu đen nháy mắt bao toàn bộ quan kén, không ngừng ăn mòn ra từng trống giống, mà quang màu lửa bao ra vào vô mà l mắt trùm kim bộ u u c h y ể k h ô n thôi, tu trống như là nước chạy, không Nhưng nước ngừng tu bổ ăn mòn ra giống. là bổ ra vào lúc này hắc diễm bên trong từng đạo to lớn chiến văn xuất hiện lập tức liền bám vào mảng ánh sáng bên trên kinh khủng độc tính trong nháy mắt liền lan tràn ra từng tấp từng tấp mảng ánh sáng bị ăn mòn biến thành màu đen thời gian dần qua màu đen như là ôn dịch đồng dạng số cái hô hấp bên trong liền k h u ế c tán ra đến toàn bộ quang kén quang mang dần dần ả m đạm ngăn cản không nổi sụp đổ biến mất mang ánh sáng một sụp đổ tất cả chiến văn nháy mắt liền ngưng tập hợp một chỗ hình thành một đạo cự đại thiên ngân hung hăng chạm tại kim sắc sư tử trên thân giống kim sắc sư tử phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đạo cự đại vết thương dọc theo bên thai một mực kéo dài đến phần đôi sáng rực ngọn lửa bừng bừng tại vết thương bên trong thiếu đốt c u ộ n c u ộ n máu tươi hình thành từng đầu dốc rách dòng suối nhỏ tình trạng thê thảm vô song thoi thót cựu phượng một lần nữa hóa thành nhân hình nhìn qua kim sư vương cười lạnh ừ kim sư vương hôm nay ta liền muốn ngư mệnh tang ở đây đi chết đi bàn tay vung lên không không lưu tình chút nào liền hướng kim sư vương đầu công tới thiện nhân ngươi dám một vệ cầu v ò n g từ phương xa vượt ngang mà đến xa xa một quyền liền cách không đem bắn về phía kim sư vương trường kiếm đánh nát thái nhất là ngươi cựu phượng trong lòng hoảng hốt mình nhưng xa hoàn toàn không phải thái nhất đối thủ thử muốn giết ta yêu tộc đại tướng đi chết đi thái nhất lạnh lùng nhìn cựu phượng một chút một quyền liền đánh tới to lớn nằm đấm mang theo vô tận thái dương chân hỏa như là một viên to lớn sao trổi đồng dạng cấp tốc hướng cựu phượng đánh tới cựu phượng giờ phút này cũng khó khăn lắm đạt tới hôn nguyên thánh thể tầng thứ năm vốn cho là mình hẳn phải chết cựu phượng kinh ngạc nhìn qua trước mắt một cái kim quang lưu chuyển cự quả đấm to ngược lại một trận đại hỷ gặp qua đế giang tổ vu đế giang hướng cựu phượng khẽ gật đầu thiếp lấy hai mắt hàng quang nổ bắn ra lạnh lùng nhìn chằm chằm thái nhất đang đằng sát khi nói thái nhất ngươi muốn khai chiến sao ừ chúng ta đi thái nhất biết lưu lại nữa cũng vô dụng từ h l ệ n h một tiếng liền xuất đội rời đi đế giang nhìn qua thái nhất thân ảnh sắc m ặ tâm t trầm có thể tích thủy hôm nay nếu tới c h ậ m một chút chỉ sợ cựu phượng liền muốn hao tồn tại thái nhất trong tay nếu như là kim sư vương đánh bại cựu phượng lại động thủ đế giang không sẽ như thế tức giận nhưng là thái nhất xuất thủ liền qua rõ ràng đánh vỡ hai tộc ngầm thừa nhận quy tắc đi chúng ta cũng trở về từ thái nhất thân tự xuất thủ về sau hai tộc ngược lại trở nên yên lặng nhưng là hồng hoang tất cả tu sĩ đều biết chỉ sợ chân chính đại chiến đem một tới một là ở giữa toàn bộ hồng hoang trời u ám khắp nơi lan tràn một cố khí tức một ngạn Huyết ngục trở ngục về. một trăm năm sau vu tộc cự thành trên không lít nha lít nhít vu tộc chiến sĩ như là châu chấu đồng dạng trải rộng cả bầu trời một chút căn bản trông không đến cuối cùng gần ngàn trăm triệu đại quân lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh vô số ánh mắt lóe ra thị sát h ư n g mang nhưng không có phát ra một thanh âm nào cả bầu trời lộ ra vô song kiềm chế tựa hồ liền ngay cả không khí cũng ngưng trệ như là một đấm nước động không có một tia lưu động đế giang cú mang nhục thu cậu công trúc dung thiên ô cường lương hắc tư trúc cựu âm sa bị thi hậu thổ huyền minh mười nhị tổ vu hư huyền tại chúng vu trước mặt nó dưới là hình t i ê n hậu nghệ c ử u phượng khoa phụ cùng cùng đại vu đế giang tiến lên một bước thân thể hơi chấn động một chút một cỗ bằng được chuẩn thánh kinh thiên khí thế liệt không mà lên trên không trung sắp xếp mây bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ ẩm sau lưng không gian bị n g ạ n h sinh sinh ép tới vỡ tan thường đạo to bằng bắp đ u ổ i vết nước không gian như là mạng nghệ đồng dạng vô cùng một cái hô hấp ở giữa liền bỏ đầy cả phiến hư không đế giang n ô n ngữ sâu hợp vô tộc tính tình không có quá nhiều phiến tình lời nói ngắn gọn trực tiếp sàng khoái chém đinh chặt sắt nói đáng chết yêu tộc cũng dám nhiều lần mạo phạm chúng ta vô tục Z. Z. Z. Z. gần i Giết. Giết. ế t g ngàn trăm triệu v u nhân bông ra cuống họng g à o thét to lớn tiếng gầm hội tụ thành một cỗ sóng lớn xuyên không l i ư thạch ở trong thiên địa không ngừng l ư ợ n vòng càng vào lúc này vô số vu trên thân người bay lên lên một cỗ như có như không thiết huyết s á t khí cái này vô tận thiết huyết s á t khí ngưng tụ hình thành một mảnh bao trùm mười triệu bên trong huyết s á t m à n lụa Tốt, xuất phát đế giang hét lớn một tiếng hai mắt bắn ra hai đạo ngang ngược huyết quang nếu như không có đại tôn bảo hộ đế giang khả năng còn sẽ có chỗ do dự dù sao thái cổ chúng sinh đại kiếp tam tộc đại chiến thế nhưng là vết xe đổ vu tộc có lẽ không am hiểu mưu kế cùng bố cục nhưng tuyệt đối không phải là không có đầu góc tuyệt đối sẽ không cầm tộc q u ầ n tương lai nói đùa nhưng là đế giang biết vu tộc còn có một lần phục sinh cơ hội về sau tự nhiên là không có cố kỵ bởi vậy cũng đối mặt yêu tộc lúc cũng không cần đè nén tính tình của mình lưỡi bước ầm ầm gần ngàn trăm triệu vu tộc đại quân lên không xé mở từng mảnh từng mảnh tầng mây mang theo vô tận hung uy như là kéo dài ngàn tỷ bên trong thủy triều đồng dạng hướng lên trời đỉnh phương hướng đánh tới vô tận áp bách khiến cho không khí thỉnh thoảng phát ra nổ thật to âm thanh nhìn vu tộc đại quân thẳng hướng yêu tộc đây chính là vô tộc thực lực sao đ ý ý, gần ngàn trăm triệu đại quân xuất động tạo thành hành động quá lớn muốn dâu giếm cũng không đạt được gây nên trong hồng hoang vô số tu sĩ chú ý nghị luận ầm ĩ cảng có vô số đại thần thông giả giờ phút này nhao nhao nhô ra thần thức chuẩn bị quan sát vu yêu hai tộc đại chiến quá trình vu yêu hai tộc đại chiến sắp đến hồng hoang triệt để sôi trào ra có thể đoán được hồng hoang hai đại bá chủ tộc quần đại chiến khẳng định sẽ hủy thiên diệt địa nhật n g u y ệ t vô quang tam thanh Đế t vô, vô vô đúng n vậy thiên p đế đại ca bọn hắn đến liền đến chúng ta yêu tộc không phải cũng chuẩn bị xong chưa vua yêu hai tộc đã thế thành nước lửa ngươi không chết thì là ta vòng sớm muộn đều có một trận chiến có cái gì có thể do dự thái nhất phất một cái ống tay háo chỗ sâu trong con ngươi lướt qua hai đạo xâm hàn sát ý đối vu tộc hắn nhưng là thống hận không thôi cái này vu tộc chính là yêu tộc thống trị toàn bộ h ồ n g hoang lớn nhất trở ngại vu tộc tồn tại một ngày yêu tộc liền một ngày không thể xưng bá nếu không phải đế tuấn một mực ngăn đón cùng minh bạch khai chiến tệ nạn thái nhất sớm liền không nhịn được xuất thủ Ai, bất â y giờ muốn không chiến cũng không chiến muốn được, b quá đế tuấn nói nói thanh âm trầm t h ấ p bắt đầu trong mắt lóe lên một vẻ lo âu làm nhất tộc tối cao người cầm quyền hắn muốn cân nhắc quá nhiều hắn làm sao không nghĩ sớm ngày d i ệ t vũ tộc sớm ngày xưng bá toàn bộ hồng hoang chỉ là hắn sâu rất rõ vũ tộc thực lực so yêu tộc không chút thua kém hai tộc khai chiến kết quả lòng phượng kỳ lân tam tộc chính là tấm gương bởi vậy hắn cho tới nay đều tại khắc chế nội tâm xúc động nhưng là giờ khắp này không khai chiến không được nếu không về sau hồng hoang đem không có yêu tộc nơi sống yên ổn hơi hơi trầm â m đế tuấn tròng mắt hơi h í p vô tận xâm hàn sát khí từ thân thể tràn ra khắp nơi mà ra ánh mắt quét một vòng trên đại đ i ệ n đông đảo yêu vương một chút thanh em lạnh leo như hàn băng đã hắn vô tộc một chiến chúng ta liền cùng h Các n đi Đông. Đông. Đông. từ tiếng to lớn trong trận tiếng vang vang vọng toàn bộ hưởng hoang vô số yêu tộc như là xuất động con kiến đồng dạng lít nha lít nhít hướng trời không bay tới một cây tiếp lấy một cây tinh kỳ phát ra phần phật tiếng vang trải rộng toàn bộ không chu toàn trên núi không hình thành một mảnh thải sắc đại dương mênh mông ẩm ẩm không chu toàn trên không đột nhiên vỡ ra một nói không gian thật lớn kẽ hở vô tận huyết quang tử khe hở bên trong lan tràn mà ra một cái cự đại huyết sắc chút chút nước quan tài thủy tinh từng chút từng chút từ nước trong tài thủy từ khí ép giáp ra ngoài, chung quanh mấy triệu bên trong trở quanh Ha ha ha. Ta kim giáp lao tổ trở lại hồng hoang, ngoài, chung bên mảnh tinh hồng. hồng nợ hoài là kim lại cái thật huyết mấy một Một tổ k sự ngập trời thân ảnh xuất hiện tại huyết sắc quan tài thủy tinh phía trên sáu đôi to lớn tinh hồng huyết d ự c sóng máu đồng dạng tóc dài con mắt màu đỏ ngòm phán g phất giống như một cái viễn cổ hùng ma g á n g lâm thế gian h u n g y cái thế chưa lâu lại có bốn đạo, đạo huyết sắc ma ảnh thân thể đều bao phủ tại một đạo hơn mười vạn trượng huyết sắc trong c ộ sáng Càng càng ây là, là bọn hắn về đến rồi rất nhiều cổ lão đại la kim tiên rất nhanh liền nhận ra đây là huyết mục mọi người tiếp lấy liên tưởng đến vị kia kinh khủng tồn tại thanh âm đều có chút run dày ai là bọn hắn về đến rồi lao tử cảm nhận được huyết n g ụ c mọi người khí tức khủng bố con mắt có chút co giục lại đôi cái này trong hồng hoang từ thái cổ đến nay vẫn tồn tại cổ lao thế lực trong lòng của hắn tràn ngập kiến kỵ Cái này thế liền ự c chưa có quá thần bí, chưa từng n bí, g o ạ nhân rõ ràng nội bộ bọn họ tình huống, càng thêm chi cái này thế lực cùng vị kiêng lịch thiên tồn tại quan hệ, những họ thêm chi thế lịch hệ, rõ này bộ cái tại lực vị đ u làm g không thể không ư ờ i kiên kỵ. Liền kỵ. thể xem như luôn luôn cực kỳ tự ngạo nguyên thủy giờ phút này trông thấy huyết ngục thành mọi người lúc cũng không khỏi bày ngay ngắn tâm tính yên lặng suy nghĩ ngược lại là một chút sinh ra chỉ có gần một triệu năm tu sĩ trong lòng tràn ngập yếu kỳ mạnh mẽ như vậy thế lực trong hồng hoang vậy mà chưa nghe nói qua nhao nhao t ỏ mò khắp nơi tìm hiểu nhưng là tìm hiểu ra kết quả lại làm bọn hắn hít vào khí lạnh khủng bố thực tế là quá khủng bố chương một trăm lẻ sáu vũ yêu trận đầu sóng máu ngập trời Ừ. đây là đế tuấn cảm nhận được huyết n g ụ c một đám khí t ứ c đặc biệt trong đó nam đạo có thể so sánh với chuẩn thánh khí t ứ c lập tức hóa thành một đạo lưu quang lòng nóng như lửa đốt bay ra ngoài là bọn hắn là trong truyền thuyết hồng hoang mỗi lần phát sinh đại chiến lúc đều sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn hắn bất quá bọn hắn sẽ không nhúng tay chiến tranh chỉ chuyên tâm thu thập vật liệu huyết n g ụ c thành mọi người đặc thù quá rõ ràng đặc biệt là cái tia quan tài thủy tinh tựa hồ mỗi một lần huyết n g ụ c mọi người hiện thân đều sẽ nương theo lấy quan tài tài bóng bởi vậy đế tuấn rất nhanh liền biết đây là cái tia biến mất tại hồng hoang thế lực thần b thái nhất cũng nhanh chóng bay đến đế tuấn sau lưng nhìn chăm chăm huyết n g ụ c mọi người trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ đ ố i đế tuấn nói đại ca là bọn hắn không sai là bọn hắn bất quá không cần lo lắng chỉ cần chúng ta không can thiệp bọn hắn hành động khi bọn hắn không tồn tại là được vâng đại ca hiển nhiên thái nhất vô cùng rõ ràng cái này thế lực thần bí tập tính mặc dù mình tại đả sinh đà tử người khác lại ở một bên chờ lấy nhát xác nhớ tới là có chút bị khuất nhưng thái nhất cũng không dám cùng huyết n g ụ c đối nghịch vị tia thực tế quá cường đại thái nhất á m bên trong đoạn trừng liền xem như đạo tổ cũng không phải vị kia đối thủ huống hồ thái cổ đến nay, phát sinh nhiều như vậy đại chiến lại không phải chỉ có chính mình mới gặp được loại tình huống này nghĩ đến cái này bên trong tâm bên trong biệt khuất ngược lại là nhẹ rất nhiều ngược lại là đế giang cú mang cộng công bọn người cảm nhận được huyết ngục thành mọi người trở về khí tức trong lòng vui mừng người khác có lẽ không rõ ràng tình trạng bọn hắn mười hai cái thế nhưng là biết cái này huyết ngục thành là đại tôn xây dựng thế lực nói chẳng ra chính là mình người mặc dù không rõ ràng bọn hắn sẽ sẽ không xuất thủ hỗ trợ nhưng chắc chắn sẽ không cùng vô tộc là địch Ha ha ha, hôm đế tuấn, hôm nay vô tộc rất nhanh liền đi tới không chu toàn dưới chân tới gần thiên đình địa phương cộng công thanh em phách lối chuyển khắp cả cái khu vực ừ cộng công ngươi không nên quá phách lối hiện tại ai chôn vùi a i còn nói không chừng đâu đế tuấn hai mắt hiện lên hai đạo s ắ c khí lạnh lùng nhìn k i u kéo dài không dứt vũ tộc đại quân một chút quay đầu vùng cánh tay hô lên vũ tộc càng hẳn rỡ không đem chúng ta yêu tộc xem ở mắt bên trong tại trong hồng hoang khắp nơi diệt giết chúng ta yêu tộc hiện tại càng muốn đem chúng ta toàn bộ yêu tộc chôn vùi các ngươi nói vũ tộc có nên giết hay không giết. giết giết mấy trăm tỷ yêu tộc tiếng la giết nối thành một mảnh đối v ớ u tộc vô tận thống hận giờ phút này như hồng thủy đồng dạng chút xuống lạnh lùng sát y tràn ngập cả phiến thiên địa Giết. nhìn thấy bầu không khí đã điều động đế tuấn thái nhất dẫn đầu hướng vu tộc đại quân p h ó n g đi g i ế t đế giang vung tay lên giống giống giống vô số vu tộc máu mắt đỏ g à o t h é t trên thân thể bắt đầu hiện hiện từng đầu giữ t ậ n chiến văn như là hung tản gia thu đồng dạng ngang ngược hướng yêu tộc đại quân đấu đá mà đi mấy trăm tỷ tu sĩ đại quân quyết chiến bất kỳ cái gì binh pháp đều không có tác dụng hai tộc đại quân mang theo nghiên sông ngược lại biện cựu hận mạnh sinh đụng vào nhau、Ấm、ẩm ẩm cả phiến tiên địa run nhẹ nhẹ không chu toàn trên núi bị đánh rơi xuống vô số mau mau to lớn núi đá không gian t ạ i va chạm trô vỡ ra một đạo kéo dài mười triệu bên trong kẽ h hở vô tận máu tươi hình thành từng đạo dòng sông、Z. cộng công bộ lạc tất cả vui nhân đồng thời làm ra thần thông trong chốc lát gió nổi mây phun dưới lên bàng bạc mưa to tất cả nước mương ngưng tập hợp một chỗ hình thành một đầu xanh thảm xanh thảm ngập trời sông lớn cái này sông lớn phảng phất tùng có ý chí vạt vẹo xoay quanh thời gian dần qua biến thành một đầu khủng bố viễn cổ rắn nước một cái đầu lâu liền có mấy tỏa sơn mạch lớn như vậy t viễn cổ rắn nước h à n rõng hít dài một tiếng trong i ế p lấy thân n ra, a ở trên c h ì n n x u ố điên đại đi. yêu quần hướng yêu tộc đại quân thôn phệ mà đi. À, à, à. Trong phẹ tộc mà khoảnh khắc liền từ gần mười triệu yêu tộc bị đụng phân thân bay cốt quân quận hồng thủy vô tình kế tiếp theo che giấu quá khứ vô tận máu tươi tan vào trong nước hình thành một mảnh s ó n g máu thê thảm tiếng rên rỉ giữa thiên địa l ư ợ n vòng t r ú c dung bộ lạc các i n h đệ các ngươi cũng không nên bại bởi cộng công bộ lạc những cái kia hỗn trướng t r ú c dung đang hướng về đế tuấn thái nhất cùng yêu tộc cao tần phong đi không quên q a y đầu hô một tiếng zip chúc dung bộ lạc vũ nhân lập tức giống điên cùng đồng dạng cùng nhau xử suất lựa đạo thần thông một đầu giữ t ậ n to lớn hỏa long ở trên không hình thành gầm thét hướng yêu tộc đốt cháy mà đi bộ lạc khác nhìn thấy hai cái này bộ lạc điên cùng giáo sát yêu tộc cũng ngao ngao xử x u ấ t liên hợp thần thống trong lúc nhất thời cự lớn như núi cao bàn tay k ị c h đ ộ c c h í n thủ độc lòng lạnh lẽo mười triệu trượng băng sơn nối liền đất trời từ sắc thiểm điện âm trầm trầm thi độc đám mây từng đầu to lớn lục sắc đàm mạ vô tận công kích một mạch hướng lấy yêu tộc trút xuống mà đi yêu tộc bên này cũng hung áp phản kích vô số pháp bảo hình thành một đầu thật lớn quang hà mang theo vô tận vĩ lực đem vô tộc tất cả công kích đều nghiền ép vỡ nát gi không gian không ngừng vỡ vụn đại địa bị đánh nứt ra vô số đạo đen nhánh vượt sâu không chu toàn trên núi vô số quần quần tự thạch không ngừng trượt xuống toàn bộ chiến trường trở nên mất mô khắp nơi đều là vết cháy vô tận máu tươi hình thành một mảnh quần quần s n g máu một cái cự đại như là lưới tơ đồng dạng trận pháp bao phủ toàn bộ chiến trường không ngừng thôn phệ lấy máu tươi như là mạch máu đồng dạng đem những máu tươi này vận chuyển đến huyết s ắ c thủy tinh cung bên trong giết bang bang hai tộc triệt để đụng vào nhau người bên trong có ta ta bên trong có người vô số vu tộc nhao móc ra bản thân chiến bảo cùng yêu tộc chém giết cùng một chỗ vòng cá thể thực、lực. Du luyện l đủ vô số vô tộc ô nhao nhao hiện ra to lớn chân thân mà yêu tộc cũng trước ra bản thể giống vô tận cự nhân cùng vô số man thu chém giết cùng một chỗ cả bầu trời dần dần dưới lên huyết vũ thê thảm mà bị tráng chủng tộc chi chiến không có đúng sai tàn khốc nhất cũng là chủng tộc chi chiến mỗi một cái vũ nhân đều tại điên cuồng chém giết yêu tộc mà mỗi một cái yêu tộc cũng đều tại vô tình cắn xé xé nát vũ tộc mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vũ nhân cùng yêu tộc chết đi toàn bộ chiến trường phảng phất một mảnh tu la địa ngục mỗi một tấc không gian mỗi một tấc đất đều mai táng vô số tính mệnh giết nhuốm máu đại địa thi cốt như núi từng cơn sóng liên tiếp công kích giống như thủy triều vĩnh viễn không dứt, toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là v ỡ lạc như là chư thần hoàng hôn tử vong là vĩnh hằng chủ đề chiến trường vô song thảm liệt nhưng không có người chú ý tới mỗi một cái vũ tộc tử vong thời điểm thức hải bên trong đều sẽ chui ra điểm, điểm ngân quang hình thành một chương hư ả o phụ t i ệ n p ha hôm nay vô luận là ai cũng giải cứu không được ngươi các ngươi yêu tộc nhất định rời khỏi hồng hoàng sân khấu lớn này cộng công chân đạp hai đầu giữ tợn thủy long trong tay cơ huyền âm thần thủy tạo thành trường tiên hung hăng hướng đế tuấn giúp đi huyền âm thần thủy chính là giữa thiên địa lợi hại nhất mấy loại thần thủy một trong cũng chỉ có tu luyện thủy đạo trí cao thần thông mới có thể triệu hoán đi ra có cực lớn tính ăn mòn một dọn huyền âm thần thủy tùy tiện liền có thể hủy diệt một cái mười ngàn trượng sân mạch trường tiên lướt qua không gian dâng lên từng đợt khói xanh bị ăn mòn ra từng đạo to bằng cánh tay khẽ hở h ừ đế tuấn lạnh lùng viết cộng công một chút tay phải một chỉ ngâm một đầu thái dương chân hỏa tạo thành hỏa long gào t h é t c u ố n về t r ư ờ n g tiên thủy hỏa bất dung cả hai tương hô ăn mòn thời gian dần qua đồng loạt mẫn diệt trong hư không h a cộng công hét lớn một tiếng cánh tay trang kiện hiện ra từng đạo giữ tợn chính văn vô tận kim quang lớp lóe cả cánh tay như là cốt thép khối sắt đúc thành đồng dạng tr một quyền hung hăng hướng đế tuấn nệm cái quá khứ cả vùng không gian bị xuyên thủng một nói khí lãng khổng lồ t r ì n h nắm đấm hình gào thét lên hướng đế tuấn đánh tới đế tuấn con mắt co g i ù lại hắn cũng sẽ không cùng am hiểu lực lượng tổ vu ngạch bính hai tay nhanh như h u y ế n ảnh bóp ra vô số pháp quyết một bộ to lớn đồ quyền tại nắm đấm đánh tới phương hướng dần dần triển khai vô số đầu vạn vẹo trường hà huyễn hóa mà ra hình thành từng cái vòng xoáy khổng lộ không ngừng ma diệt trên nắm tay lực lượng ngay tại đế tuấn củng công hai người kịch chiến say xưa thời điểm trúc dung cùng cường lương hai người cũng cùng một chỗ vây công thái nhất vô tận chín vị chân hỏa cùng từng đo đế ô giang hét lớn một tiếng ngay sau đó liền gia nhập trúc dung bọn hắn cùng một châu vây công thái nhất chủng tộc sinh tử đại chiến lúc này không có người sẽ nói cái gì công bằng nhân nghĩa đạo đức chỉ cần có thể thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào đế giang thanh âm vừa mới chuyên gia hậu thổ huyền minh liền gia nhập cộng công một bên liên hợp lại áp chế đế tuấn mà cú mang Thắng không ngừng. yêu tộc tất cả đỉnh cao thủ cơ hồ đều cùng chúng tổ vu quấn quýt lấy nhau mà vu tộc thì tại hình thiên cựu phượng hậu nghệ khoa phụ cùng đại vu dẫn đầu dưới một đường hát vang manh tiếng vào phàm là mấy người trôi đến yêu tộc thi thể lập tức liền trồng chất thành núi không có cao thủ kiềm chế hình thiên cựu phượng hậu nghệ bọn người quả thực không đâu đ ị n h nổi d t đến yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật vu tộc khí thế như hồng thời gian dần qua nhân số c h i ê m cư ưu thế yêu tộc lại có bại lui dấu hiệu đế tuấn tranh thủ thời gian nhìn quanh một chút lập tức liền phát hiện không ổn còn tiếp tục như vậy hôm nay yêu tộc chỉ sợ cũng thật đại bại mọi người không muốn dây dưa lập tức bố trí t r ậ n pháp đế tuấn t h é t dài một tiếng đ ỗ n g nhiên một lần phát lực tạm thời thoát khỏi đế g i a n g mấy người công kích hà đồ lạc thư đi lên ném đi cuốn lên phong vân nháy mắt phồng lớn vô số lần đem mười hai tổ vu cùng nhau quyển tiến vào trong đó vô số yêu t ộ c cũng lập tức bấm phá quyết bên trên bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm bắt đầu vô lượng tinh quang từ trên trời giàn g xuống từng đầu tinh quang chi tuyến xuất hiện đang dẹp ra một cái mông lung c h e đại trận đây là địa phương nào mười hai tổ vu a hai mặt nhìn nhau hồi ức một chút đế tuấn lời nói chúng người biết mình khẳng định là lâm vào yêu t ộ c đại trận bên trong phá cho ta cộng công nắm đấm kim quan g p h u n g trào mang theo vô tận cự lực một quyền liền doanh trong hư không vốn cho rằng một quyền này coi như không thể bài trừ trận pháp này cũng có thể khuấy động toàn bộ đại trận lại không nghĩ tới chỉ là trước mắt mê vụ một trận c u lên về sau liền vô thanh vô t ư c nhìn thấy loại tình huống này đế giang bọn người có chút ngưng trọng lên ha ha c ậ u công các ngươi không cần làm những thứ vô dụng n à y công ngoan ngoan chịu chết đi ta muốn các ngươi mười hai cái toàn bộ trôn vùi cùng đây về sau lại đem các ngươi toàn bộ vu tộc săn bằng đế tuấn thanh â m xa xa chuyển đến nói đến phần sau có nói không nên lời hoàn động hừ đế giang hừ lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên một quyền liền hướng thanh â m chuyển đến địa phương đánh tới cái khác mười một tổ vu cũng đi theo đánh qua đáng tiếc cỗ này lực lượng khổng l ồ còn dần dần bị mê vụ biến thành giải đột nhiên toàn bộ trận pháp không gian phát sáng lên vô số lấp lóe tinh thần xuất hiện tại trong trận pháp càng vào lúc này từng khỏa to lớn tinh thần tạo thành từng mảnh từng mảnh mưa sao băng hướng đế giang bọn người đánh tới ẩm ẩm ẩm đế giang bọn người luân động to lớn nằm đ ấ m một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền mỗi một quyền đều nhộn nhạo lên một trận ánh sáng sóng t r ô n vùi vô số tinh thần nhưng là tinh thần thực tế nhiều lắm căn bản là đánh không hết hậu thổ trúc dung cậu công huyền minh cường lương trúc cửu âm các ngươi sáu người kế tiếp theo vỡ nát những n à y tinh thần còn lại cùng ta cùng một chỗ công kích những cái kia sáng nhất hàng tinh đế giang phân phó một tiếng lập tức liền hiện ra to lớn tổ vu chân thân thần đợt mênh mang kh phía sau hai đôi c h e trời cánh chim nhẹ nhàng kích động giống giống cái khác tổ vu cũng nhao nhao hiện ra chân thân mười hai cỗ cự nhân xuất hiện tại trong trận pháp giết âm thanh như lôi đ ỉ n h đế giang xuất lĩnh sáu người đánh ra một mảnh thải mang vô tận l ự c đạo dù cho trận pháp cũng vô pháp hoàn toàn suy yếu một mảnh tinh thần nháy mắt t r o n vùi a a gần mười triệu yêu tộc tinh anh trong nháy mắt liền bị bốc hơi qua sạch sẽ trận pháp cũng có chút dao động có hiệu quả mọi người tiếp tục công kích đế giang cùng người vui mừng toàn thân huyết khí nhấp đô ngay cả tiếp theo đánh ra từng mảnh từng mảnh thải mang mấy chục cái hô hấp ở giữa đế ã có tộc c gần Đáng trôn trăm triệu yêu tộc bị trôn bụi. yêu bị h tuấn không thể để cho bọn hắn như bọn tiếp tục để vậy x ố n Nếu không trận pháp này sớm muộn g dưới. sớm Đế u pháp phá. t sẽ bị phá. Đế tuấn cũng nhìn không được nữa thân ảnh hiện ra hà đồ lạc thư hình thành một bức to lớn bức tranh cuốn lên vô số tinh thần hướng đế giang bọn người đánh tới đông đông đông thái nhất lúc này cũng không ngừng thôi động hỗn độ chung như là thực chất đồng dạng ánh sáng hướng về mười hai tổ vũ cản quét mà đi Thử, rốt cục chịu ra tay. chịu các cục người ra Đế tuấn hừ lạnh một tiếng, cùng thái nhất ngầm hiểu lẫn nhau khoe miệng hơi lộ ra nụ cười quái dị hai người trên tay không nhanh không chậm công kích chính là không để đế giang bọn người có giành bánh sát cái khác yêu tộc thời gian dần qua theo thời gian trôi qua đế giang đám người pháp lực tiêu hao phải càng ngày càng nghiêm trọng tỉ mỉ hậu thổ đầu tiên tỉnh ngộ lại quát to một tiếng không tốt tại trận pháp này bên trong chúng ta tiêu hao pháp lực không chiếm được bổ sung mà bọn hắn nhưng không có ảnh hưởng tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị mãi chết trách không được bọn hắn công kích không nhanh không chậm ngươi lai đánh lấy cái chủ ý này đế giang mấy người cũng tỉnh ngộ lại lựa giận trong lòng chỉ lên trời hai mắt huyết hồng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đế tuấn thái nhất hai người không nói hai lời cùng một chỗ một quyền liền đánh tới ha ha ha các ngươi hiện tại mới tỉnh ngộ lại không cảm thấy có chút chết sao đế tuấn pháp lực điên cùng d ó t vào hà đồ là ạ thư dẫn động toàn bộ t r ậ n pháp vô tận tinh thần ẩm ẩm hướng thải mang đánh tới một chút xíu đem thải mang ma diện ta cảm thấy pháp lực của ta không đến một các ngươi đâu đế g i a n g con mắt lộ ra một t i a m ỏ i m ệ t h ư ớ n g cộng công bọn người hỏi cái khác mười một người liếc nhau một cái đều lộ ra một nụ cười khổ ai xem ra là thời điểm dùng chiêu kia chương một trăm linh tám cảm tạc giả cảm tạc giả ai, Trong bất, bất c ha i giác bất l ha vừa i ế t đ mới bắt đầu nhận đà kích tương đối lớn ngay cả tiếp theo đê mê tốt một đoạn thời gian liên tiếp mấy lần thỉnh cầu bị cự về sau một trận có thái dám suy nghĩ dù sao không chiếm được điểm xuất phát thừa nhận là tương đương khó chịu điểm này mọi người hẳn là có thể lý giải nhưng là về sau rất nhiều độc giả đều thiếu ta kiên trì ai nhiêu đầu ngươi nói sách này là tốt hay là không tốt đâu không tốt mà điểm kích đề cử cất giữ cũng không tệ còn ngay cả tiếp theo mấy tuần ở vào bảng chuyện mới tiên hiệp loại năm người đứng đầu được rồi vì sao tổng không chiếm được biên tập thừa nhận đâu nghĩ đi nghĩ lại liền có chút phiền viết sách lại không thể ký hẹn tựa h ồ mục tiêu một chút liền không có mục tiêu không có động lực cũng liền không có trong lúc nhất thời lại lần nữa mê mang bất quá về sau tại diễn đàn bên trên liền đi dạo một chút phát hiện rất nhiều a ký sách lại không đạt được mười ngàn cất giữ mà ta khi đó dựa vào độc giả ủng hộ đã có hơn bốn ngàn cất giữ một khắc này ta liền một lần nữa định một mục tiêu không suy nghĩ thêm nữa ký hẹn sự t ì n h đó chính là mười ngàn cất giữ lúc ấy chính ta cũng không có nghĩ đến cái này mục tiêu bây giờ lại thật đ ã xong rồi ha ha những này toàn do các vị độc giả đại nhân ủng hộ hôm nay ở đây bày tỏ lòng trung thành cảm tạng bản nhân cũng biết kỳ thật quyển sách này có thật nhiều lỗ thủng bất quá đã thượng truyền đã thành định số thực tế cũng không tốt cải biến không phải nếu không khả năng làm cho trước sau hỗi loạn chỉ có thể ở phía sau đổi mới tận lực chú ý hy vọng mọi người thứ lỗi cũng hy vọng mọi người nói thêm ý kiến đương nhiên một mục tiêu hoàn thành nên một lần nữa xác lập một mục tiêu không phải đại khái nhìn một chút tuần này đề cử là bảy nghìn năm trăm tải h ư u như vậy mục tiêu kế tiếp chính là đề cử trong tuần có thể hơn mười n g h n hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mắt đen tóc trắng ha ha ha cười to ba tiếng ký kết thông chi rốt c ụ c đến ai cảm ơn mọi người không có mọi người ủng hộ cũng không có ký kết khả năng nói ra để mọi người cùng nhau chia sẻ dưới chương một trăm linh chín đều thiên trợ pháp bàn cổ hư ảnh đế giang hậu thổ cường lương mười nhị tổ vu liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra ngầm h i ể u lẫn nhau thần s ắ c ngay sau đó đế giang bọn người vị trí một trận biến động phân biệt đứng tại mười hai cái nơi hẻo lánh bên trên giống mười hai tổ vu cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân huyết khí nhấp đô bàng bạc màu đỏ thâm sát khí phảng phất buộc phát lũ ống đồng dạng quần quần tuân ra hình thành mười hai đạo mười mấy vạn trượng la nghiên cái này sát khí không phải bình thường sát khí mà là tiên tiên sát khí bình thường đại la kim tiên nhiễm một điểm cũng muốn dùng tới trên ngàn mười nghìn năm đi thanh trừ khủng bố tới cực điểm cùng lúc đó mười hai đạo la nghiên nội bộ dị tượng xuất hiện hoặc vì một đạo thật lớn vết n ư ớ không gian hoặc vì đội nhiên n h cổ hoặc trường thanh thần thụ, hoặc vì một mảnh vô ngần vâu một một tia ý chí thật lớn từ trong cõi u minh được triệu hoán mà đến không nhìn đại trận ngăn trở trong điện quan hóa thạch trực tiếp xuyên qua đại trận giáng lâm tại lang yên dây dưa mà thành mười hai bên cạnh hình bên trong giống một cỗ minh mang khí tức cổ xưa chỉ một thoáng từ mười hai bên cạnh hình bên trong t r u y ề n điện ra bên trong lần ẩn truyền đến một tiếng vô song thâm trầm uy nghiêm gào thét mười hai tổ v u thân ảnh dần dần mơ hồ thậm chí biến mất không thấy gì nữa vô tận màu đỏ t h â m sát khí ngưng tụ tạo hình một cái đỉnh thiên lập địa ngửa đầu thét dài bàn cổ hư ảnh ngưng tụ ra nháy mắt hư ảnh bên trên dâng lên một trận hàng cổ kinh thiên khí thế v ọ n thẳng phá đại trận trói buộc giống từng vòng từng vòng gợn sóng đồng dạng hướng toàn bộ hồng ho gây nên vô số người suy đoán đệ tuấn thái nhất hai người giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn điều này bản cổ kia to lớn hư ảnh trong lòng một mảnh tuyệt vọng cảm thấy lớn lao nguy cơ sinh tử tức sắp đến bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vũ tộc còn có khủng bố như vậy át chủ bài kinh khủng đến mức để người tuyệt vọng giống to lớn bản cổ hư ảnh con mắt ngang ngược bắn ra hai đạo hát quang như núi cao lớn nhỏ nắm tay chặt chẽ một nắm không gian chấn động lên từng đợt lằn t ă n cỡn sóng ngay sau đó to lớn nắm đấm hướng phía trận pháp hư không hung hang oanh một cái một quên này tràn ngập vô tận cự lực nhất lực phá v à pháp một trăm tỷ đấm ra một q u y ề n nắm đấm càng lúc càng lớn mang theo phá diệt hết t h ể ý chí đem vô số yêu tộc nháy mắt ma d i ệ t toàn bộ trận pháp bị s i n h s i n h xuyên thủng ẩm vô số yêu tộc thổ huyết rơi xuống toàn bộ trận pháp sụp đổ bắt đầu trong n á y mắt liền hóa thành điểm điểm n mật quang phiêu tàn g hứng ra giống bàn cổ kia như rất giống ma hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong h ư n g hoang chân đạp đại địa đỉnh đầu tinh thần mênh ngông khí thế bảng bạc kinh động toàn bộ h ư n g hoang p h ụ thân bàn cổ ngay tại tầng mây bên trong ngắm nhìn tam thanh trong lòng cùng nhau chấn động thân thể run nhẹ nhịn về phía bàn cổ hư ảnh sắc mặt trở nên tái xanh trong mắt ẩn ẩn chứa sợ hãi. tam thanh đều là bản c ổ nguyên thần biến thành giờ phút này bản cổ hư ảnh lại xuất hiện ai biết bản cổ phải chăng có hậu t h ủ gì có thể hay không đem nguyên thần thu hồi đi niết bản chúng sinh ừ n đây chỉ là một tia phụ thần lưu lại ý chí thôi xem ra phụ thần là triệt để t a n biến tỉnh táo lại tam thanh rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ cái này hư ảnh bất quá là mười hai tổ vu mượn nhờ huyết mạch cùng trận pháp trí lực triệu hồi ra bản cổ vẫn lạc sau lưu lại tại hồng hoang một trong tia ý chí căn bản cũng không có phục sinh khả năng không hẹn mà cùng thở dài mờ hơi dù sao không có người muốn chết ngay tại trên tầng mây quan sát cái khắc hồng hoang đại thần thông giả giờ phút này cũng kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới vô tộc vậy mà khủng bố như vậy thậm chí ngay cả b à n cổ hư ảnh đều có thể triệu hoán đi ra giống b à n cổ hư ảnh nắm tay phải vung mạnh làm động cả phiến hư không vô số khe hở không gian như là mạng n h ệ đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra b r a n hư không chấn động nắm đấm c u ố n lên vô tận khí lãng không chút lưu tình hướng đế tuấn thái nhất hai người đánh tới ẩm ẩm tiếng a n h minh bên trong từ nắm đấm a n h động chỗ dọc theo một đạo trăm triệu mười ngàn trượng vô tận tiên uyên một mực vỡ ra đến đế tuấn thái hai người liền bị kia thủy chiều to lớn khí lãng ép tới khó mà động đậy toàn thân pháp lực tựa hầu ngưng trệ ngay cả hà đồ lạc thư hỗn độn chung cũng không thể thôi động chỉ có thể tuyệt vọng nhìn qua kia càng ngày càng gần năm đấm nhưng vào lúc này d ị biến tái k h ở i một cái cổ p h á t thái cực đồ đột n g ộ t xuất hiện tại to lớn năm đấm trước đó trong chớp mắt liền đem năm đấm chô ma diện hồng quân thân ảnh dần dần trong hư không nổi lên m ặ t không biểu tình ống tay hào hướng về bản cổ hư ảnh vung lên bản cổ hư ảnh vậy mà mảy may phản kháng lực cũng không có lập tức sụp đổ ra lộ ra sắc mặt trắng bệnh đế giang cậu công hậu thổ mọi người đầ không nghĩ tới thắng lợi đang ở trước mắt vậy mà tự dưng bị phá hư con mắt hàn quang nổ bắn ra nếu không phải rõ ràng hồng quân c h n g bố đoan chừng lập tức liền lên trước đem hắn xé xác mà chưa t ỉ n h hồn đế tuấn thái nhất hai người lúc này sắc mặt vui mừng mau tới trước đánh cái c h ắ p tay gặp qua lão sư mà mười hai tổ vu đều không nói một lời không chút nào cho hồng quân mặt mũi lạnh lùng đứng ở một bên l ặ n g lặng quan sát hồng quân nói thế nào những người này ở đây hồng quân trong mắt đều là quân cờ đều là sâu kiến bởi vậy hồng quân cũng không thèm quan tâm phản ứng của bọn hắn thản như nói từ nay về sau yêu tộc triều i ê n vũ tộc còn địa mười vừa mới nói xong trên thân liền dâng lên một trận khí thế kinh khủng đem vua yêu hai tộc tất cả tu sĩ đều bao phủ ở bên trong khổng lồ huy áp khiến vua yêu hai tộc đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt tảo giác đế tuấn thở dài một hơi tái chiến tiếp yêu tộc nhất định đại bại hắn đương nhiên hy vọng ngưng chiến cần tuân lão sư chỉ dụ mười hai tổ v u cũng là bất đắc dĩ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hồng quân đây đã là uy hiếp trắng trợn nhưng v u i không thể phản đối mặc dù v u tộc còn có một lần phục sinh cơ hội nhưng cũng không thể như vậy lãng phí sinh mệnh làm ư ờ i hai tổ vu đại ca đế giang cắn rằng gặt ra mấy chữ nói, ta vu tộc đồng ý. hồng quân đạt được trả lời chắc chắn cũng không để ý tới v u yêu hai tộc lập tức liền đưa ánh mắt chuyển rời đến huyết ngục thành một đám trên thân chỗ sâu trong con ngươi lướt qua hai vệt ánh sáng lạnh leo đồng thời lộ ra mấy phần giấy ruộng tựa hồ có cái gì do dự không được ta hôm nay nhất định phải thăm dò ra hắn thực lực chân chính nếu không trong lòng ta làm sao cũng bình tĩnh không được làm sao cũng không an ổn bản tôn kia thâm bất khả chắc cường đại đã thành hồng quân tâm m a cả hai kỳ thật cũng không có xung đột trực tiếp nhưng hồng quân cũng đã hận bản tôn sâu tận sư thủy có lẽ là e ngại có lẽ là đố kỵ hồng quân hung hăng cắn một cái răng sắc mặt một mặt một mặt tay phải một chỉ, một phải chỉ, đại trùm cự đạo s á n giờ hướng huyết sắc quan t sắc à thủy t phút này huyết n g ụ c ngũ tổ nhìn thấy hồng quân vậy mà công kích quan tài thủy tinh mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng lên nhưng là bất đắc di trinh lệnh cảnh giới quá lớn huyết n g ụ c ngũ tổ căn bản không kịp ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chùm sáng hướng quan tài thủy tinh b á o tố bắn đi long ngay tại chùm sáng liền muốn đánh trúng huyết sắc quan tài thủy tinh n g á y mắt đột nhiên không trung kịch liệt sóng gió nổi lên ẩm vỡ ra một cái lô đen một đầu kim sắc xiềng xích từ nơi nào không rõ xuyên thấu mà đến nháy mắt quấn lên thủy tinh cùng tại chùm sáng đến trước đưa nó đến tiến đến lô đen hồng quân hai mắt co r ụ t lại cũng không để ý quan tài thủy tinh biến mất con mắt chăm chú nhìn trên không hồng quân biết hắn nhất định sẽ làm ra phản ứng huyết mục ngũ tổ thấy quan tài thủy tinh bị lôi đi biết là bản tôn xuất thủ thở dài một hơi nhưng nhìn đến hồng quân phản ứng tự h ầ nghĩ đến cái gì? lập tức q u a y đầu liền đi huyết n g ụ c thành sở thuộc toàn bộ nghe lệnh lập tức bay khỏi phiến khu vực này cách xa xa siêu siêu siêu